t r ư cc Người xâm Lăng Sương tình Lưu Xâm sự h Thiên lang sơn lần đầu tiên hội nghị tiểu nhạc ỉ là Lang lần tiên tiểu Sơn đầu đ ệ muốn mà thôi. c ầ thư tiểu thuyết vong V đút, v đút, v đút hải CC muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết v o n g trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo mà thiên lang sơn lần đầu tiên đại hội còn chưa kết thúc từng cái toàn bộ mới quy c ụ không ngừng xuất hiện thiên lang sơn các võ giả chính đang từ từ tiêu hóa bọn họ lần này b i ế n cách thẳng đến nửa đêm lần này dài dòng hội đàm mới tính kết thúc đoàn người dần dần tắn đi hồ phong thẳng tại nguyên chức h á c phong đại vương thật dày da gấu trên ghế dựa lớn thật lâu không thể ngủ say đệ nhị nhật thanh thần lôi chấn cùng nguyên hạ hai người liền sớm đi tới phòng khách chính giữa hướng hồ phong hội báo đây là hồ phong tân may quy củ phàm là có chức vụ nhân viên mỗi ngày đều phải kịp thời hướng thiên lang sơn đứng đầu hội báo tình huống cái này trùng sự tình nếu tại trước đây h á c phong đại vương mười ngày nửa tháng cũng sẽ không hỏi đến một lần đại vương hôm qua dạ hội đàm sau đó có bộ phận h u n h đệ không quá lý giải đại vương cách làm đã với đêm qua một mình ly khai rồi đi rồi bao nhiêu hồ phong sắc mặt của một mảnh nhân tĩnh cựu đổi lại tân chủ phát sinh cái này chủng sự t ì n h lại bình thường tuy nhiên rồi mười bảy người hiện tại toàn bộ thiên lang sơn chỉ còn lại hai trăm lẻ một người rồi lôi c h ấ n nói rằng ừ t ố t xem ra phần lớn người đều vẫn là chống đỡ bản vương hồ phong ngón tay của nhẹ nhàng gõ tay vịn của cái ghế mạng điều tư lý nói rằng lôi c h ấ n một lần nữa tổ kiến tuần sơn đội ngũ h ả o h ả o dò xét bốn phía tình trạng l o n g hại người không nói nên có tâm phòng bị người phải nguyên hạ tìm người ở dưới chân núi chọn khối tốt vật liệu đá đem thiên lang sơn ba chữ khác ra nhớ kỹ chữ lớn hơn muốn có khí thế thuộc hạ lĩnh mệnh chờ một chút hai người đang muốn xuống phía dưới chấp hành nhiệm vụ lại bị hồ phong gọi lại tiểu thuyết tờ s t kế tiếp httpv đút v đ ú tám v mươi tờ s t cm không hai người ngươi là ta thiên lang sơn đóng lương của trụ võ đạo tu vi cũng không thể hạ xuống hai người ngươi công pháp ta nhất thanh n h ị sở hồ phong nói từ trong lòng lấy ra chuẩn bị xong hai tờ giấy phân biệt đưa cho hai người dựa theo ta viết ra yếu điểm tu luyện đã nhiều ngày hai người các ngươi khả năng sẽ nâng cao một bước hai người mở ra tràn giấy chứng kiến hồ phong trên giấy viết cặn kẽ yếu điểm hai người là vừa vui vừa nghi vui tử không cần phải nói nghi tự nhiên là bởi vì hồ phong viết quá mức khẳng định phản p h ấ t hắn chính là chỗ này công pháp sáng lập giả giống nhau làm sao không tin các ngươi trở lại thử một lần liền biết nhớ kỹ lần này là đặc biệt ba n ơ n tiếp theo không có công lao đừng muốn đạt được bản vương chỉ điểm dạ thuộc hạ nhớ kỹ rồi hai người không người cáo tử hồ phong cũng từ ghế tử thượng đứng lên hướng về nhà đi ra ngoài hồ phong đi tới thiên lang sơn có một đoạn thời gian rồi tuy nhiên bởi các loại nguyên nhân hắn còn chưa đem chọn cái thiên lang sơn du l ã n một lần hôm nay thừa dịp cái này thời cơ hắn liền phi thân thiên không vòng quanh toàn bộ thiên lang sơn phi một cái quay vòng thiên lang sơn cao không tới ngàn trượng sơn thế tương đối bằng thẳng không có quá mức bất ngờ vách đá thẳng đứng p h i thượng quan đỉnh hồ phong mở ra thiên lý thần nhãn trông về phía xa tứ phương phát hiện cái này thiên lang sơn dĩ nhiên là phương viên mấy trong trăm dặm cao nhất một tọa sơn phong rồi thực sự là ngoài rồi dự liệu của hắn ngay hồ phong trông về phía xa tứ c ự c lúc ngoài ý muốn phát hiện rồi tình huống đặc biệt sổ ngoài trăm dặm ngũ tri đội ngũ tập kết cùng nhau hướng về thiên lang sơn phương hướng khoái tốc tiến lên hồ phong lập tức ý thức được rồi một loại khả năng hát phong đại vương bỏ mình tin tức khả năng đã tại phụ cận chuyển những người này rất có thể là tới chiếm linh thiên lang sơn địa bàn bởi vì không rõ sở thiên lang sơn còn có bao nhiêu tảng dư không có người nào tiểu thế lực dám một mình hành động sở dĩ giá lần từ ngũ cái thế lực liên hợp đồng thời hướng thiên lang sơn tiến quân sở hữu nhân viên chú ý c h ỉ n h quân chuẩn bị thi đấu đây là sáng sớm có chút người biếng nhân viên còn đang ngọn đẹp căn bản không rõ ràng ngoại giới biến hóa lúc này hồ phong một tiếng hô to kinh động rồi mọi người đây khắp núi đ ổ i t r u n g quanh lộ ra nghi ngờ đầu lâu nguyên hạ cùng lôi chấn hai người cũng đội vàng thả ra trong tay sự vụ bay đi đỉnh núi tìm hồ phong đại vương rốt cuộc đã xả chuyện gì lôi chấn thông vội vắng hỏi có xa lạ võ giả hướng nơi đây tiến quân bọn họ là năm bất đồng thế lực liên quân tổng số hiện tại hơn tám trăm n g ư ờ i còn như đối phương thực lực cần gì phải bản v ư ơ n g còn không có mặt thanh sở nói hồ phong đầu ngón tay ngưng khí tại đất bản thượng khắc họa lên đến rất nhanh mặt lộ vẻ ra năm loại cờ xí giáng dấp nguyên hạ cùng lôi chấn rất nhanh nhận ra rồi những thứ này kỳ xí đại biểu thế lực những thứ này đều là phụ cận ngũ trong trăm g i ả m tiểu thế lực trước kia đều là thần phục với ta dạ lan sơn không nghĩ tới nay nghe được tiếng gió thổi dĩ nhiên chuẩn bị liên hợp lại tấn công ta thiên lan sơn nguyên hạ giới thiệu quả nhiên những thứ này thế lực thực lực cần gì phải hồ phong tiếp tục hỏi không tính l à c ư ờ n g cái này ngũ cái thế lực người mạnh nhất tuy nhiên vũ hoàng hậu kỳ cùng ta hai người sàn sàn với nhau bên ngoài dư đạt đến võ hoàng võ giả tổng cộng cũng sẽ không vượt lên trước hai mươi người nói đến đây nguyên hạt lộ ra vẹn ngưng trọng tuy nhiên bằng vào chúng ta thiên lang sơn nay nhân số của cùng thực lực có thể sẽ có chút cật lực lôi chấn sắc mặt của cũng có chút nhục nhã hắn dương mắt hướng về phía trước con mắt liên tục chất động lại tựa như tại tính toán song phương thực lực cách xa xem biểu hiện của bọn hắn hồ phong bất vi sở động hắn nét mặt một mảnh yên tĩnh thản nhiên nói khiêu lương tiểu s ử mà thôi hà túc q và xỉ rất nhanh ngũ nhánh bách nhân đội ngũ đi qua biên giới đi tới thiên lang sơn dưới chân đoàn người ở chỗ này bắt đầu h ợ p dòng ngũ c h i đội ngũ tổng tính toán hơn tám trăm n g ư ờ i hòa chung một chỗ những người này phục sức khác nhau hôn cùng một chỗ đã không phân rõ không phải cái nào cái thế lực người rồi tuy nhiên cái này cũng không cần gấp bởi vì bọn họ thủ lĩnh sẽ không thay đổi vậy thì là đứng ở đoàn người phía trước nhất n ằ m t ù v ì cao thâm võ giả thiên lang sơn người trên lúc này đều hiểu rồi đã xảy ra chuyện gì nhìn chân núi khí thế chính chân hơn tám trăm n g ư ờ i đội ngũ rất nhiều thiên lang sơn võ giả nội tâm d ụ trẻ hai trăm đối nhau tám trăm điều này hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì hơn nữa đối diện năm vị thủ lĩnh thân phận bọn họ đều biết bọn họ từng cái đều là sánh ngang nguyên hạ cùng lôi c h ấ n cao thủ cái này có thể ước chừng năm phe mình hơn nữa hồ phong cũng chỉ có ba người đạt được cái này thực lực hơn nữa địa phương trong trận danh còn có gần hai mươi vị vũ hoàng cường giả điểm này so với thiên lang sơn nhiều hơn quá hơn nhiều vừa mới đến chân núi người x n g lăng lập tức phát hiện rồi cùng quá khứ bất đồng địa phương s ơ n môn không có rất ít mấy người gác lúc này đều là vẻ mặt chiến chiến căng căng g á n dấp hấp dẫn người nhất địa phương sợ rằng phải s ổ t r ư ớ c sơn môn trên cột cờ treo hát phong đại vương thủ cấp rồi hồ phong trở thành tân vương cũng không có khiến nhân tương hát phong đại vương đầu lâu gỡ xuống ngược lại phải tiếp tục treo khiến mọi người nhìn thẳng vào thiên lang sơn hiện trạng thấy như vậy một màn đến đây tấn công núi đội ngũ càng thêm yên tâm rồi lúc này không hề nghi ngờ hát phong đại vương đã chết dạ lang sơn thùng r ô n g kêu to tất nhiên không có bao nhiêu lực lượng có thể chống lại bọn họ xem ra đồn đãi là thật dạ lang sơn thực sự bị diệt rồi lúc này dạ mạ nạ cả chỉ sợ sẽ không vượt lên trước ba trăm người bọn ta có thể yên tâm tấn công núi rồi trong đó một tri đội ngũ thủ lĩnh mỉm c không sai hiện tại dạ lang sơn muốn trở thành chúng ta địa bàn rồi bất quá chúng ta người đông thế mạnh hoặc hứa khả đồng ý dùng một loại phương thức khác giải quyết chiến đấu tên còn lại nói rằng người là nói chiêu hàng không sai không sai có thể thử một lần năm người đơn giản thương nghị một phen lập tức đạt thành nhất trí từ một người trong đó giọng lớn nhất thủ lĩnh đi vào chiêu hàng dạ lang sơn người trên nghe các ngươi đã bị chúng ta vây quanh rồi không cần làm vô vị dãy r u a rồi gia nhập chúng ta các ngươi vẫn là dạ lang sơn một thành viên hoàng trung đại lữ tiếng trung văn vọng vậy âm thanh truyền khắp tiền lang sơn Trước k i n hồ sợ sơn sơn đến địch. đủ động. đó tiếng Thiên lang sơn bầu trời, chiêu hàng âm thanh không ngừng tiếng vọng. Nói xong rất nhiều vốn là lòng tin không đủ thiên lang sơn mọi người dần dần có chút lòng động. Có vài người nhãn thần loại ra, không ngừng hướng những người khác nhìn chiêu có chút Có khác có trời, rất mọi vài loại lại, là là ra, bầu r âm i đi theo địch xung động. theo Hồ xung phong đem một màn này rõ ràng để ở trong mắt lúc này quân địch thế lớn tiếp tục như vậy phe mình căn bản không có một điểm ý chí chiến đấu hồ phong lạnh rên một tiếng nhảy từ đỉnh núi nhảy xuống cái này sổ trăm trượng cao sơn hắn vô dụng một điểm nguyên khí giảm sóc hoàn toàn mặc cho nhục thân tự do rơi xuống đất một tiếng ẩm văng nổ hồ p h o n g giống như đạn pháo giống nhau rơi đập trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất đánh ra rồi một cái h ồ to m á n h liệt này động tĩnh ngừng rồi vây công nhân viên đồng thanh đem ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều hấp dẫn tới nơi này rồi ngũ c h i đội ngũ phân biệt tới là đôi thắng động phan văn phòng mây đen liên giản tội phong hạp giàn độc lĩnh chúng nó đều là phụ cận mấy trăm dặm tiểu thế lực so với trước kia dạ lang sơn còn phải yếu hơn một ít mỗi cái thế lực quy mô hẹn tại năm trăm n g ư ờ i trên dưới lần này liên hợp đội ngũ mỗi cái thế lực đều xuất động rồi gần hai trăm viên vó giả mặc dù không là toàn bộ lực lượng nhưng cũng là phần lớn tinh n g u y ệ rồi người lấy nhiều lo lắng lên chân nhìn thấy hồ phong khí phách lên sân khấu đôi t h ắ n g động chủ lập tức tiến lên uống hỏi người tới người phương nào hãy xưng tên ra hồ phong nhìn quét toàn trường không gặp một tia vẻ sợ hãi lớn tiếng báo ra rồi mình danh hảo thiên lang sơn đứng đầu long hồ đại vương hồ phong lời này vừa nói ra tứ diện đều là thị nghị luận âm thanh thiên lang sơn nơi đây lúc nào đổi thành rồi cái này tên châu tử sư hơi nghi hoặc một chút nói như vậy ngươi chính là chỗ này mới nhậm chức thủ lĩnh rồi hả t ố t nhanh lên một chút đầu hàng đi giao ra d ạ lang sơn sau cùng của cải chúng ta tha cho ngươi một mạng mây đen giản âm phong lão nhân dùng khàn giọng vô cùng âm thanh nói rằng thà ta không cần rồi ta tới nơi đây là cho các ngươi hạ tối hậu thư thần phục hoặc là chết hồ phong quát o hừ thật to gan cũng không biết có bao nhiêu cân lượng tội phong hạp thất tội kiếm ma lạnh lùng nói ha h a tiểu gia hỏa khuôn mặt nếu như lại tuấn tú điểm bán phu nhân ngược lại là có thể t h a cho ngươi một mạng tuy nhiên ngươi cái này tướng mạo là không có cơ hội rồi g i á n đ ộ c lĩnh xích luyện phu nhân cười duyên nói thanh âm thanh thúy giọng nói so với ai ngon độc hồ phong mắt lạnh liếc rồi bọn họ liếp mắt nói ra nói nhảm xong rồi chưa lời nói có thể làm ra quyết định rồi con bà nói được thật là lớn t í n h khí so với da già con hành lúc này nói chuyện là phan vân phong phan núi lớn người này nổi danh h ỏ a bạo t í n h khí xuất hành trước mọi người suy nghĩ hắn t í n h khí khiến hắn b ấ t nói nay hắn nghe rồi một hồi thấy hổ Hồ phong thái độ này c ư n g ngạnh lập tức nhịn không được rồi tiếng nói vừa dứt phan núi lớn vung lên đại p h ủ liền hướng về phía hổ phong bổ tới sáng chói phủ mang trợt lóe lên trên mặt đất cày ra rồi thật dài khe ránh đáng tiếc lại không có thương tổn được hổ phong mảy may tại chiêu thức gần đánh tới hổ phong trên người thời điểm hắn đã một cái sườn bức né tránh rồi、Ồ. tiểu tử thoát được nhưng thật ra rất nhanh phan núi lớn hơi kinh hãi lập tức lần thứ hai dẫn theo lưới búa to dết tới h ừ không biết tiến t h ô i phan núi lớn mới bán ra một bước đột nhiên cảm giác trước mắt nhất hoa một đạo nhân ảnh đã phô diện như lai một con to lớn quyển đầu đối diện mặt của h ắ n cương đại cứng cắp quần quận nổi lên c ư ờ n g liệt trận gió phan núi lớn muốn ngăn cản đã không kịp rồi còn lại tứ cái thế lực thủ lĩnh trong lòng cả kinh lập tức chứng kiến phan núi lớn n h u ố n máu bay ra nửa không trung còn vây ra rồi mấy viên máu đỏ đại nha hồ phong một quyền đả thương xâm phạm địch nhân một vị thủ lĩnh toàn bộ thiên lang sơn nhân viên nhất thời cả người chấn động đ không nghĩ tới có thể một quyền đánh bay phan n ú i lớn đúng vậy phan n ú i lớn thế nhưng vũ hoàng thất trọng võ giả a thực lực không giống tiểu khả có người vui dĩ nhiên là có người bờn chứng kiến hổ phong thắng lợi có người lại không vui đọc ôn là thiên hỏa đại đạo mới thắng rồi một vị trong đó còn giống như là yếu nhất một cái còn có bốn cái mạnh hơn đây thắng rồi cũng vô dụng à đối phương binh độ mạ tráng nếu như như ông vỡ tổ cùng tiến lên ta ra đại vương liền h liền, liền rồi nguyên hạ cùng lôi chấn tại bán sơn thấy như vậy một màn trong lòng ngưng trọng không được nhanh như vậy đánh liền thời rồi đại vương có thể sẽ chịu thế a nguyên hạ trong lòng có chút lo lắng mặc kệ có phục hay không cái này đại vương thiên lang sơn đều là của chúng ta ra không thể để cho người khác khi dễ rồi chúng ta xuống phía dưới cho đại vương l ư ợ c trận lôi trấn nói rằng được lập tức l i ế t nhau lập tức đồng thời bay về phía chân núi bốn vị khác thủ lĩnh nhìn thấy phan núi lớn chịu thiệt lập tức đập thủ âm phong lão nhân thủ trưởng vung lên một trận âm phong hóa thành bén nhọn gào thét đâm tới hồ phong lạnh rên một tiếng phất tay á o không gian bị bám sổ đạo phong nhận đem đối nhau phương phong nhận đánh cho nát ấy âm phong lão nhân nhất chiêu thất lợi lập tức minh bạch đối thủ cường đại biết gặp phải cường địch cùng tiến lên những người khác lướt nhau cùng nhau công nhau tới. xích luyện phu nhân xuất thủ đúng vậy một trận xà q u â n bay ra mật mật ma tê dại vô cùng kinh khủng đôi tháng động chủ châu t ử sư vũ khí thị phi thường hiếm thấy hai thanh cái liềm c h u ô n ngắn hai tay tề động hạ lưỡng đạo tàn nguyệt vậy phong mang nổ bắn ra ra thất tội kiếm ma một kiếm ra khỏi vỏ đầy chơi hắc khí âm ú khủng bố vô biên ma khí hóa làm hai nhân ma giống như con u t r à o mánh liệt mà đến âm phong lão nhân hai tay lên vũ trận trận âm phong liên thành một đạo âm phong trí tưởng hướng chứ hồ phong liền ép mà đến đối mặt bốn vị vũ hoàng hậu kỳ võ giả đánh hội đồng hồ phong bên trái mở tiên thủ thốt vệ bên phải mở quy nguyên áp s ú c tấn công về phía hắn này nguyên khí còn chưa phát tác liền gọn rồi mới thành hồ phong ma giáp thuật vật khởi lại dựa vào mạnh mẽ thể phách nên tiếp bốn người công kích một trận nổ vang sau đó hồ phong thân thể không ngừng ngừng lại khí tức nhưng không có suy yếu nửa phần không có việc gì không thể đối diện bốn người kinh nghi chi tế nhất đạo cường liệt quang sóng đột nhiên nổ bắn ra mà đến về phái khí công nâng hợp bốn người bộ phận nguyên khí cùng với tự thân chân nguyên hồ phong đánh ra rồi chúc với mình về phái khí công châu tử sư cùng thất tội kiếm ma đứng ngui chịu xảo song song bị đánh thổ h ế t bay ra âm phong lão nhân xoay người muốn trốn hồ phong trong nháy đổi tới trước người hắn kéo lấy cánh tay của hắn ra sức xé một cái khô héo thủ tí giống như lão thủ khô đang giống nhau bị kéo xuống bất đồng duy nhất đúng vậy phung ra rồi đại lượng máu tươi đỏ thấm a âm phong lão nhân hét thảm chi tế hồ phong dĩ kinh đi tới rồi còn ở sức sở xích luyện phu nhân phụ cận xích luyện phu nhân lúc này mới phản ứng qua đây vội vàng mua ra rắn độc thủ lớn ngăn cản đáng tiếc của nàng cái này bộ công pháp sớm bị hồ phong khám phá hồ phong không quan tâm một cái tiên nhân trưởng trực tiếp đánh bể rồi trước người của nàng đóng triệt ra một đồng trưởng ảnh đem nàng đánh cho giống như đoạn tuyến phong tranh giống nhau bay ra ngo Giết hắn đi. âm phong lão nhân thống khổ kêu còn thừa lại chi k i a thủ tí dùng sức chỉ và hồ phong thân thể ra lệnh người hậu đội ngũ hướng hồ phong công tới từ phan núi lớn t h ụ thương đến bốn vị thủ lĩnh xuất thủ rồi đến bị thua cái này cũng chỉ là ngắn ngủi vài cái phút chốc công phu lúc này âm phong lão nhân chu lên rốt c ụ c khiến phía sau hắn chi bộ đội này phản ứng qua đây đối thủ quá mạnh phải lập tức vây công lên a sắt a hơn tám trăm người đội ngũ hô to xông lại xa ở trên núi thiên lang sơn người lập tức đội s á c mặt bọn họ vừa mới nhìn thấy hồ phong thần dũng ý thức được theo hồ phong có lẽ là cái lựa chọn tốt nhưng hồ phong nếu là bị vây công trí tử bọn họ loại ý nghĩ này chỉ có thể bị mai một vào giờ khắc này là nên xuống núi hộ vệ hồ phong vẫn là ngay tại chỗ đầu hàng đây bọn họ lập tức rơi vào rồi cảnh l ư ỡ n g nan cũng chính là chỗ này k h u y ả n khắc quyết ý theo hồ phong một nhóm người lập tức đứng dậy phóng xuống núi những người khác cùng nhìn nhau khó có thể làm ra quyết định nguyên hạ cùng lôi chấn hai người còn chưa phi lạc chân núi hồ phong cùng bốn vị thủ lãnh chiến đấu đã kết thúc lúc này chứng kiến tám trăm người đội ngũ gào thét công hướng hồ phong mặt của bọ đều lục rồi đúng lúc này đang ở phong bạo trung ương hồ phong khoe miệng đột nhiên lộ ra một tán khốc tiêu ý nhìn khoái tốc tới gần địch nhân hắn chậm rãi nhắm lại rồi con mắt đang ở phong xuống núi võ giả trong lòng lộp bộp giật mình làm sao rồi đại vương b u n g tha rồi không thiên lang sơn thượng khí phân không gì sánh được ngưng trọng rất nhiều người thấy như vậy một màn hầu như đều phải hít thở không thông rồi thần dũng vô cùng thiên lang sơn tân chủ nhân liền nếu như vậy xong chưa tám trăm võ giả liên thủ vây công thiên địa sầu vân thảm đạm thiên lang đoàn người biến sắc trong lúc lúc nhưng thấy hồ phong khoe miệng nít lên đóng chặt hai mắt lập tức chật mở trong suốt sóng lớn tại hư không giữa chấn động cường đại lực lượng trực tiếp đem tới gần hồ phong thân thể tất cả phá hủy cây cối vỡ nát đá lớn thành phấn đến gần người thì bị sinh sôi nghiền thành rồi thịt vụn chỗ xa xa đoàn người giống như đất cắt giống nhau bị trúng gió vung lên quần quận sóng người như là trần lãng quần quận cái này hơn tám trăm n g ư ờ i tại giữa không trung tề phi tràn g cảnh quả thực nguy nga không thể danh trạng kinh ngạc đến ngây người vô số ngắm nhìn hai mắt năm vị đều phụ thương thế thủ lĩnh bởi rời hồ phong khá gần cũng không có thể miễn cho thai kiếp tại trận gió lốc này giữa cũng không biết bị quân tới nơi nào một lát trấn ai l ạ địa đoàn người hét thảm liên tục hơn tám trăm người đội ngũ bị thương nặng không đồng nhất năm vị thủ lĩnh cũng là một thân cảnh tượng thê thảm chính mắt thấy rồi hồ phong cái này kinh khủng võ học nguyên hạ cùng lôi c h ấ n vẻ mặt chấn động may mắn không có với hắn tích cực nếu như là rồi cạnh tranh đoạt thiên lang sơn vương vị cùng hắn chết liều mạng sợ rằng bản thân so với những người này còn thê thảm hơn đi nguyên hạ yên lặng nghĩ đến trong lòng tràn đầy may mắn như vậy cường giả may mắn là mình cấp trên mà không phải là tử địch cùng hắn làm địch nhân sợ rằng sẽ rất khổ cực đi lôi trấn thấy như vậy một màn đột nhiên nghĩ đến nhịn không được tự lẩm bẩm thân phục hoặc là chết hồ phong cao vút âm thanh lần thứ hai chuyển đến lúc này đạo này âm thanh vang lên lập tức gây nên cường liệt tiếng vọng rất nhiều người té quỵ đứng lên đều mở miệng cầu xin tha thứ phục địa thần phục âm thanh càng ngày càng đánh thần phục giả càng ngày càng nhiều hồ phong thần dị võ học thật sự là c h ấ n trụ rồi bọn họ tại d ạ lang sơn vùng này bọn họ còn chưa từng nghe qua này kinh khủng võ học canh không nói đến t h â n thể â n t h nghiệp rồi tại bọn họ những thứ này trong lòng người hồ phong thủ đoạn quả thực giống như thần linh giống nhau ép tới mọi người thợ gấp tuy nhiên phí đến đầu hàng ảnh hình người là quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh không đến chỉ chốc lát, những người này cơ bản bên trên tuyển chọn rồi thần phục năm vị bị thương thủ lĩnh thấy như vậy một màn biết rõ đại thế đã mất tự mình cùng hồ phong giao thủ khiến bọn họ cảm giác được hồ phong so với hát phong đại vương càng thâm bất khả chắc bọn họ lúc này đã vô tâm tái chiến rồi năm vị thủ lĩnh yên lặng đi tới trước đám người phương bất đắc di thấp đầu lâu c u n g kính hướng về phía hồ phong hành lễ long hồ đại vương chúng ta một thời hồ đồ mong rằng đại vương cho chúng ta một cơ hội châu tử sư đại biểu năm vị thủ lĩnh mở miệng cầu xin tha thứ hồ phong nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói ra mạng sống có thể thế nhưng phải thuộc về vào thiên lang sân h ạ Các nay g ư i mình đ ị bàn à cũng không cần n Cái đi rồi. k h ô n thành vấn đề. Châu tử sư vội vàng g Tử Châu vội đề. đ Sư á phong ứng. bọn Trước đây ọ cũng chưa thuận tại dạ Lan Sơn hạng, nhiên vẫn là à quy tuy tại dạ kỳ v ở tại s i ữ a danh nghĩa thuộc về dạ Lan a chỉ thuộc là trên Sơn. n dạ về yêu hổ phong y cầu mặc dù so sánh lại hát phong đại vương càng nghiêm khắc thế nhưng phát sinh liên thủ tập kích thiên lang sơn sự kiện phía sau hắn đã không hề hy vọng xa vời có thể hướng trước kia dạng độc lập rồi có thể bảo mệnh liền chân thật rồi còn nữa hắn thấy cái này long hồ đại vương mặc dù có chút bản lĩnh nhưng là bây giờ thiên lang sơn quá mức nhỏ yếu bình thiếu tương thiếu lúc này và ở thiên lang sơn lời nói n vậy công thiên lang sơn tự nhiên là năm vị thủ lĩnh cộng đồng kết quả của thương nghị ai cũng trốn không thoát điểm này hồ phong tự nhiên lòng biết rõ thiên lang sơn hiện tại chính là lục dùng người hồ phong tự nhiên muốn đem các loại người thu về muôn hạng bất quá hắn cũng biết thượng vị giả muốn ân uy tịch thi bị người đánh tới rồi trên cửa tự nhiên xử suất uy hiếp thủ đoạn không phải vậy lần sau còn có gan to bằng trời người muốn nói theo nam tiểu thế lực thủ lĩnh tự nhiên cũng không phải đần độn bọn họ cộng đồng mưu đồ sự kiện bị hồ phong nói thành hữu tâm nhân kế sách phía sau bọn họ lập tức ý thức được rồi hồ phong d ụ n g ý hồ phong muốn nhận biên bọn họ nhưng là chuyện này chúng quy muốn có cá nhân đến gánh chịu nói trắng ra rồi chính là muốn tìm một thế tự q u là hắn thất tội kiếm a là hắn đề nghị vây công là nàng xích luyện phu nhân dụng tâm ác độc chính là nàng nghĩ cái chủ ý này là âm phong lão nhân hắn thèm nhỏ dãi dạ lang sơn địa bàn hồi lâu rồi hồ phong vừa nói xong năm người rất nhanh lối ra chỉ chứng muốn đem chịu tội trốn tránh đến bị người trên thân nghe đến mấy cái này âm thanh hồ phong khỏe miệng lộ ra rồi mỉm cười hiện trường chịu tội cơ bản bên trên tại thất tội kiếm ma xích luyện phu nhân âm phong lão nhân trên thân cũng đúng vậy còn dư lại hai người vốn có đối nhau chuyện này không có nhiều làm tính tích cực phan núi lớn là cái thô nhân đầu góc đơn giản việc này muốn nói là hắn sách lược hồ phong cũng không lớn t i tưởng c ò như n châu t ử sư người này thực lực tại ngũ nhân trung làm sổ số, số một thế nhưng hành sự rõ ràng đê điều rất nhiều hồ phong phỏng đoán người này khả năng thuộc về cái loại này nhiều năm trung lập thế lực chỉ là sau cùng nhịn không được những người khác mê hoặc gia nhập rồi bao vây tiêu trừ thiên lang hàng ngũ còn như vấn đề nghiêm trọng thất tội kiếm ma xích luyện phu nhân âm phong láo nhân ba người hồ phong cũng phát hiện không ít m ở ám người nào chỉ chứng người nào cái này rõ ràng nhìn ra quan hệ bọn h ắ n tân h sơ điểm ấy đối nhau hồ phong thống trị cực kỳ có lợi năm người tranh luận không nghỉ lúc hồ phong đột nhiên nhãn thần lạnh lẽo nhất đạo chỉ mang bắn thẳng đến, đến ra chính là bãi huyết một tay âm phong lão nhân chính đang cười nhìn xích luyện phu nhân cùng thất tội kiếm ma tranh luận đột cảm giác c á i chán m ắ t lạnh sau một khắc đã mất đi rồi ý thức thi thể ầm ầm ngả xuống đất còn lại tứ nhân đại cả kinh vội vã hỏi đại vương đây là ý gì bản vương đã điều tra rõ việc này chỉ do âm phong lão nhân một tay sách lược người này bất tử thiên lý bất dung tới cho các ngươi hiện tại vẫn là có tội thân sau này còn cần h ả o h ả o mang tội lập công lời này vừa nói ra bốn người lúc này mới thở dài m ộ t hơi vội v ã bái tạng hồ phong sở dĩ sử quyết tâm phong lão nhân buông tha những người khác kỳ thực cũng là trải qua nghị các kẽ kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết võ mị ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng k h o a n khoái quảng cao thiếu vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi đầu tiên âm phong lão nhân cho hắn ấn tượng nhất khó coi k ỳ nhân âm lanh b ấ c g ắ t thủ đoạn tàn nhẫn khiến hắn không thích một điểm khác đúng vậy hồ phong lưu người chú trọng tiềm lực âm phong lão nhân tuổi tác đ ã lớn mặc dù cho hắn chỉ điểm tương lai cũng không có bao nhiêu tăng lên không dàn đối nhau hồ phong mà nói đúng vậy phế cờ một viên tùy thời đều có thể hy sinh tứ phương thế lực cứ như vậy bị hồ phong một người thu phục tám trăm võ giả gia nhập thiên lang sơn cho đang đứng ở yếu ớt giai đoạn thiên lang sơn mang đến rồi mới thử quang tuy nhiên những người này bởi vì lúc trước phản lịch thiên lang sơn hiện tại mặc dù nặng tân quy hàng hồ phong cũng không có cho những thứ này ban đầu các bất luận cái gì t r ư ớ c vụ hắn làm chuyện thứ nhất đúng vậy đem hắn môn ban đầu đội ngũ quấy giày trọng tân an xếp hàng những đội ngũ khác giữa bốn người mặc dù tâm có bất mãn cũng không dám có đảm nhiệm hà biểu hiện tại trước t i ê ngũ cái thế lực chủ yếu nhân mã đều đã quy hàng thế nhưng bọn họ tư nguyên hồ phong cũng sẽ không lãng phí lúc đầu hắn liền phái nguyên hạ cùng lôi chấn đám người đi trước những thứ này thế lực đem hắn môn nguyên bản tư nguyên tích lũy toàn bộ rời đến thiên lang sơn lên liền ngay cả những đỉnh núi kia ban đầu nhân mã cũng nhất tịnh mang rồi trở về đợi được nguyên hạ cùng lôi chấn thắng lợi trở về thời điểm thiên lang sơn nhân mã đã lớn mạnh rồi rất nhiều nhân viên đều sắp đột phá lượng thiên nhân rồi nhiều người như vậy toàn bộ gia nhập rồi thiên lang sơn thiên lang sơn nhất thời chen trúc bất h a m ban đầu động h u y ệ t căn bản không đủ rồi vì vậy hồ phong cho những thứ này mới tới an bài đệ nhất cái nhiệm vụ đúng vậy một lần nữa kiến thiết thiên lang sơn ban đầu thiên lang sơn mọi người phần nhiều là ở tại to lớn trong huy động cái này phi thường không phù hợp hồ phong thói quen hồ phong không phải lao thử cũng không thích những thứ này ưu ám địa phương h u ố n hồ hắn cũng không cho là mình là người không nhận ra tồn tại hắn muốn quan g minh chính đại xuất hiện tại trước mặt thế nhân vì vậy hắn lệnh những người này vây quanh toàn bộ thiên lang sơn kiến thiết rất nhiều kiến trúc làm xong đây hết thể sau đó hồ phong lập tức tuyên bố bế quan bởi vì ở chỗ năm vị thủ lĩnh tỷ thí lúc đầu vẫn bế tắc người cuối cùng mạch luân rốt cục có rồi giãn ra dấu hiệu một luồng thanh khí theo đỉnh luân không ngừng rót vào trong cơ thể của mình hồ phong minh mạch bản thân tiến nhập võ hoàng thời cờ đến đến rồi. võ đạo tu luyện đột phá lúc muốn nhiều hơn bế quan võ đạo tu luyện chắc t r ở trùng điệp hung hiểm nhiều hơn cái gọi là chiến đấu giữa đột phá phần nhiều là truyền thuyết hoặc là một ít không tiếc sinh mạng người điên vừa khớp đ ạ t thành sự tích nhắc tới bế quan phải nhắc tới mật thất hầu như tất cả bế quan đều là tại trong mật thất hoàn thành bởi vì mật thất có an tĩnh không bị quáy dày điều kiện có thể làm cho người toàn tâm toàn ý đi đột phá cảnh giới đổi lại cái hoàn cảnh sợ rằng cũng sẽ không tới này đơn giản bất quá lần này là muốn đột phá đến vũ hoàng cảnh giới hồ phong cũng không chuẩn bị quá khứ vậy tuyển chọn tại mật thất đột phá thừa dịp bóng đàng vân thẳng lên, bay càng cao không khí càng là loãng phi hành càng là chắc trở lúc này hồ phong thiên hổ chi d ự c l ạ g yên triển khai đạp nước cánh tiếp tục hướng cao không phi đi ba ngàn trượng ngũ ngàn trượng tám ngàn trượng không khí đã loang đến rồi khó có thể hô hấp trình độ hồ phong vẫn không có bông tha trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu đây là rất nhiều người đều muốn biết vấn đề vấn đề này đồng dạng vây k h ố n rồi hồ phong cực kỳ lâu nay thừa cơ hội này hắn cũng muốn biết thiên địa cực hạ cùng với mình cực hạ thư không giữ truyền tới áp lực càng ngày càng mạnh hồ phong chỉ cảm thấy ở ngực buồn bực lợi hại hắn nay tu vi thể phách trong thời gian ngắn không hô hấp căn bản không có vấn đề thế nhưng này cổ áp lực so với không hô hấp còn khó chịu hơn gấp trăm lần trái tim dường như bị đè ép một cái dạng thân thể đều nhanh muốn chết lạc rồi khoảng t r ư ờ n g phi rồi hơn chín ngàn trượng cao rồi muốn dừng ở đây rồi không hồ phong thở dài một hơi lúc này thiên không xanh t h ẳ m không gì sánh được vô luận về phương hướng nào xem đều là mênh mông vô bờ lam dường như rơi vào rồi vô tận lam s ắ c trong b i ể n rộng giống nhau chỉ là cái này đại hải không có có một tia s ó n g lớn cm không e mở cả cá nhân tựa như ở chỗ sâu trong mỹ l ệ lam sắt tranh phong cảnh giữa cực hà tĩnh cực hà mỹ khiến hồ phong quên r ồ i thiên địa quên r ồ i bản thân đ ỗ n g nhiên một luồng đao khí từ hồ phong đầu ngón tay tuôn ra tại cái này thiên địa không khác không gian thỏa thích nở rộ sáng chói q u a n g hoa chói mắt thần mang trở thành trong thiên địa nhất mỹ đích cực quang hồ phong dựng thân chỗ này xanh t h ẳ m trong không gian thỏa thích quê đao thỏa thích rơi nở rộ chúc với mình hào quang thiên địa trầm tĩnh nhất n i ệ m trời nhất n i ệ m đất nhất n g i ệ m mình vô thiên vô địa lại giống vô kỷ nhất thể hồn nhiên nhất n i ệ m người nhất n i ệ m đao không người vô đao thiên đ ị a nhất nghiệm vạn đao nhất nghiệm đột nhiên hồ phong hai mắt nổ bắn r a tinh quang quanh thân đồng thời bắn r a vô cùng khí mang tại n ử a không trung hóa thành từng trôi đao hình nhất nghiệm thành đao vạn đao hộ thể võ cảnh sơ thành vậy nhìn tự thân chu vi không ngừng bơi trong suốt đao hình khí kỉnh hồ phong nội tâm kích động khó đè nén cái này đúng vậy đao cảnh nhất nghiệm thành đao không chỗ không còn đao nhưng vào lúc này hồ phong đỉnh đầu một mảnh thanh lương đỉnh bốn mở vô tận tinh khí từ hư không giữa dũng mánh vào trong cơ thể hắn vô cùng vô tận năng lượng quán thâu một thân hồ phong có thể cảm giác được mình thân thể chính tại k h á i tốc biến hóa một thân huyết dịch khoái tốc c h ả y xuôi nhiệt hắn đều muốn lột từ mấy g i a thịt từ vũ tông đến vũ vương từ t a m mạch đến thất luân những thứ này đều là bên trong cơ thể tối thần bí địa phương đã thông những thứ này địa phương hậu nhân thể bảo tàng cùng tiềm lực sẽ sơ bộ mở ra lui về phía sau nữa tu luyện đó là đối nhau thiên địa lĩnh ngộ rồi bởi vì nhân lực đã nâng cấp cần phải mượn thiên địa mà vũ hoàng giai đoạn đúng vậy nhân thể tu luyện sau cùng giai đoạn giai đoạn này võ giả nguyên nhân vì hoàn thành rồi t ă n mạch thất luân tu luyện nhân thể bảo tàng mở ra đem tại cái này một đoạn trong thời gian sản sinh cự đại biên hóa dung hợp rồi tăng mạch thất luân tiềm lực rất nhiều vũ giả đô sẽ ở vũ hoàng giai đoạn hết thành hoa lệ đích thuế biến đạt được so với trước kia cường đại hơn nhiều lực lượng ngay hồ phong khí tức càng ngày càng mạnh mẽ lúc phía chân trời đột nhiên đánh xuống một luồng tinh quang chiếu xạ tại hồ phong trên thân thể hồ phong vẻ mặt kinh ngạc còn đang nghi hoặc chợ thấy bầu trời tinh huy l ừ n g l á n h t ừ n g đạo tinh quang không ngừng chiếu xạ tại bản thân trên thân cùng lúc đó hồ phong trong cơ thể chân h u y ệ t như là thụ hấp dẫn tự như phát xuất thần dị quan huy một đạo tinh quang thắp sáng một chỗ chân huyện chu thiên thất bách nhị thập đạo tinh thần chi vội vàng lục tục đánh xuống hồ làm sở hữu tinh quang vào cơ thể sau đó đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân dường như muốn đem hồ phong kéo thành lưỡng nửa giống nhau lúc này hồ phong trong cơ thể thất bách nhị thập chỗ chân h u y ệ t gắn bó một cái khúc c h i ế t quanh co đường nét vô tận năng lượng ở trong đó thỏa thích chảy xuôi chốc lát năng lượng gắn bó một đường hướng chứ hồ phong vùng đan điền cựu đại khí toàn chảy xuôi vòng xoáy vậy c h í n khí toàn tại những thứ này năng lượng quán tâu hạ không ngừng bành trướng co rút lại tựa như trong đó dựng dục rồi cái gì thần bí tồn tại quá trình này duy trì liên tục rồi thật lâu hồ phong ở nơi này trong đau nhức không ngừng kiên trì cũng không biết qua bao lâu, biến thành chín xoay tròn không ngừng đám mây như là chín nhỏ vòi rồng giống nhau không ngừng xoay tròn chín trong đám mây lại tựa như có thần bí năng lượng nổi lên hồ phong trong lòng nhất động trong đó một chỗ đám mây bên trong lập tức chạy ra một cổ thanh t u y ể n vệ nhạt lam s ắ c năng lượng hóa thành một cổ nhàn nhạt, nhạt vũ khí bao phủ hắn thân thể lam sắc khí tức phụ thể trong n a y mắt hồ phong cảm giác mình thể phách dường như tăng cường rất nhiều tùy ý một quyền đánh vào chỗ trống đều giống như đánh bể rồi khí cầu giống nhau phát sinh nổ vang hồ phong lập tức thư vung tay lên nhất đạo đao khí trợt xé mở chu vi khí lưu lùi hướng vi vương cái này nguyên khí cường độ cũng tăng cường một cái lần. đây chẳng lẽ là tinh h ả i chi lực hồ phong tâm giữa đại hỷ tự cổ liền có c h u y ê n thuyết thân thể con người quanh thân bách việt cùng bầu trời tinh thần có hàng hà không nói rõ quan hệ làm võ giả bắt đầu đột phá đến quy hải vũ hoàng chi tế thể nội lực số lượng cùng nguyên khí lực lượng bắt đầu giao dung phát sinh long trời lở đất biến hóa võ giả đột phá vũ hoàng lúc cơ sở lao cấu người thậm chí có thể dẫn động tinh quang vào cơ thể có đồn đ á i nói quanh thân bách việt đả thông càng nhiều liền có thể dẫn động càng nhiều tinh quang cũng có đồn đáy nói thể phách càng tốt càng có thể dẫn động tinh quang cũng có người nói thể phách cùng nguyên khí tổng hợp cường độ càng cao có thể dẫn động càng nhiều tinh quang tr nhưng là bất kể nói thế nào thế nhân đều nhận thức định tinh quang vào cơ thể là khó được chuyện tốt hơn nữa truyền thuyết dẫn động khá nhiều tinh quang thậm chí có thể thu được thần bí tinh h ả i chi lực cái này cổ lực lượng một ngày sản sinh liền có thể thêm thành vũ người thể phách cùng nguyên khí cường độ thần bí lại cường đại có thể nói đạt được rồi tinh h ả i chi lực chẳng khác nào đạt được rồi mới thiên phú giống nhau là có thể gặp không thể cầu chuyện tốt lực lượng cùng nguyên khí hoàn toàn tăng lên gấp đôi dựa theo truyền thuyết đây là thượng đẳng tinh hại chi lực nghe nói có chút tuyệt thế cường giả tại vũ hoàng cảnh giới lấy được tinh h ả i chi lực hầu như có thể mang tự thân thực lực l ậ n gấp hai cái này có thể so với ta cái này lực lượng cường hơn nhiều hồ phong cảm thán hơn cũng chỉ có thể yêu thích và ngưỡng mộ này trong truyền thuyết tuyệt cường giả cũng không phải người người đều có thể đạt được độ cao của bọn họ hồ phong mặc dù có thiên phú nhưng không đại biểu hắn cũng có thể đạt được như vậy thành tựu tuy nhiên có một chút hồ phong làm sao đều không nghĩ ra bản thân đã thông quanh thân thất bách nhị thập chỗ chân huyện dẫn động thất bách nhị thập đạo tinh quang vào cơ thể như vậy thành tựu có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vì sao bản thân lấy được tinh hải chi lực ngược lại không được chút cổ lao trong truyền thuyết tuyệt cường người thành t i ự u rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào hắn làm sao cũng nghĩ không thông được rồi không cần quan tâm nhiều rồi người muốn học được thỏa mãn ta được đến tinh hải chi lực đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ năng lực cần gì phải cầu nhiều lắm là thời điểm hồi thiên lang sơn rồi thiên lang sơn lên t ù y ý có thể thấy được khiêng kiến trúc tài liệu đi lại v õ giả những người này đều là từ phụ cận tiểu thế lực chiêu mộ được v õ giả nay chính đang nghe theo hồ phong lưu xuống mệnh lệnh gia tăng kiến thiết mới tinh thiên lang sơn thành công rồi ta thành công rồi ta đột phá rồi hưng ơ phấn tiếng gào hầu như truyền khắp hơn phân nửa cái thiên lang sơn châu tử sư thất tội kiếm ma xích luyện phu nhân và phan núi lớn đám người chính tụ chung một chỗ thương nghị kiến trúc quy hoạch nghe thế âm thanh châu tử sư nhũng mày ai vậy như thế không lớn không nhỏ nghe cái này âm thanh ba động tu vi không sai biệt lắm nên vị vũ vương chả thế nào nôn nóng như vậy tu vi đột phá kinh hỉ n g ư ờ i không thể không thể nghiệm qua e rằng người này đột phá với hắn mà nói càng khó hơn đi thất tội kiếm ma suy đoán nói đột phá rồi ta đột phá rồi cái này âm thanh liên tục kêu to rồi nhiều lần khiến cho toàn bộ thiên lang sơn người đều biết rồi rốt cuộc là người nào như thế tranh cãi â m ý? đang ở huấn luyện tuần sơn đội ngũ lôi c h ấ n cũng có chút bất mãn người đâu đi điều tra một chút rốt cuộc là người nào như thế tranh cãi â m ý? cảnh cáo hắn lần sau không thể này rồi vân mệnh kiểm chứng võ giả rất nhanh chạy về trên mặt còn lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ rốt cuộc làm sao rồi hả lẽ nào người nọ không nghe khuyên bảo lôi c h ấ n hơi nghi hoặc một chút đất hỏi không không xét hộ pháp thuộc hạ đã điều tra rõ người nọ thân phận chính là mấy ngày trước đây thụ đại vương tưởng thưởng lưu sương hắn thực sự đột phá đến võ vương cảnh giới rồi cái gì thực sự đột phá rồi lôi chấn cũng có chút giật mình rồi lưu sương không sai biệt lắm có bảy tám năm không có đột phá cảnh giới đi làm sao đại vương chỉ điểm sau đó ba ngày liền đột phá rồi chuẩn sắc mà nói năm nay đã là lưu sương không có có động t ĩ n h năm thứ chín rồi báo tin võ giả nói bổ sung không nghĩ tới hắn mấy ngày nay thật đột phá rồi đại vương cảnh giới thực sự là t h â m bất khả chắc tuy tiện nói mấy câu là có thể khiến hồi lâu không có tiến bộ lưu sương đột phá cảnh giới xem ra ta cũng nên sớm một chút dựa theo đại vương chỉ điểm đi tu luyện rồi đã nhiều ngày tân gia nhập võ giả nhiều lắm vẫn không có thời gian bế quan tu luyện lôi chấn âm thầm nghĩ tới hồ phong trước khi có thể khám phá hắn võ học cảnh giới để hắn cảm giác hồ phong kiến thức siêu phàm nay lưu s ư ơ n g ví dụ càng chứng minh rồi hồ phong thâm bất khả chắc lưu s ư ơ n g đạt được hồ phong chỉ điểm phía sau không đến ba ngày liền đột phá l ư u nguyên có cảnh giới cái này tin tức không đến nửa ngày liền khiến cho toàn bộ thiên lang sơn mọi người đều biết rồi tin tức truyền tới châu tử sư đám người nơi này thời điểm bọn họ còn có chút s ữ n g s ờ người nói long hồ đại vương thông h i ể u thiên hạ võ học chỉ cần thoáng chỉ điểm cũng là người ta hưởng thụ bất tận châu tử sư hỏi không người đứng ở trước người hắn là nguyên tiên thiên lang sơn phổ thông võ giả lưu sương n sự t ì hồ truyền biết,、châu、Tử、sư、trở ngoại nhân tự tình rất có hứng thú. Kết quả của điều tra rất làm người ta giật đều Châu nhau quả điều vậy người ngoại nhân nhiên như hương người mình, đi đối mọi làm Sư có của h sự phong dĩ nhiên biểu ế t tùy rõ võ các học, chỉ loại i ý đ m làm cũng cho người hưởng thụ bất tận.、Hồ、phong thụ Hồ i bất b ể hiện gần nhất khiến nguyên tiên thiên lang sơn võ giả đối với hắn càng ngày càng sùng bái nay châu tử sư hỏi vị này võ giả tự nhiên là biết không khỏi nôn g nôn g không khỏi tẫn đem từ dạ lang đại hội bắt đầu tất cả sinh động như thật nói ra nhất là tường tận tự thuật rồi hồ phong cần gì phải liếc mắt xem thấu lôi chấn nguyên hạ hai người cái hở khiến hai người không hề chiến ý ngươi nói long hồ đại vương lập được quy củ người có công là có thể thụ hắn chỉ điểm đột nhiên t ă n g mạnh đương nhiên đại vương không gì không biết lưu xương thập niên bất được tiến thêm được đại vương chỉ điểm không đến ba ngày liền đột phá một cái đại cảnh giới đại vương trí tuệ há lại là chúng ta có thể suy đoán người này vẻ mặt sùng bái điệu nói rằng không lớn một hồi châu t ử sư đưa đi rồi người này xoay người nhìn nữa thất tội kiếm ma đám người châu tự sư phát hiện trong mắt của bọn họ đều lộ ra khát vọng quan h u các ngươi đều cảm thấy hứng thú rồi hả hắn cười hỏi. có thể để thăng võ đạo ai sẽ không có hứng thú thất tội kiếm ma nói rằng cái này long hồ đại vương thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo nhìn như tuổi còn trẻ đã có này u y ê n bác hiểu biết chúng ta nếu có thể lập được một ít công văn nói không chừng cũng có thể cấp tốc để thăng thực lực sinh luyện phụ nhân nói rằng h ắ n lợi hại như vậy có phải hay không là giám vũ sư vẫn bị người sơ sót phan núi lớn đột nhiên nói rằng châu tử sư lắc đầu khả năng không lớn giám vũ sư đâu không có bao n h i ê u kinh nghiệm thực chiến long hồ đại vương thủ đoạn các ngươi vậy cũng nhìn ra rồi không phải bình thường lợi hại một phần khí lực có thể phát huy hết sức cứng cáp đáng sợ、à? người như vậy thế nào lại là g i á m vũ hội đây thất tội kiếm ma đột nhiên nhãn tình sáng lên nói ra g i á m vũ hội là khả năng không lớn rồi thế nhưng cũng không phải tất cả g i á m vũ sư đô là xuất từ g i á m vũ hội g i á m vũ hội vạn năm đến không ngừng phát triển lớn mạnh cũng không phải thuận buồm xuôi gió nghe nói sớm có chút cao minh g i á m vũ hội thoát ly rồi g i á m vũ hội một mình chuyên tâm nghiên cứu ta cảm thấy được cái này long hồ đại vương rất có thể là đạt được một cái vị ẩn tu g i á m vũ sư truyền thừa nhân vật hắn không chỉ có h u ê n bác võ học lý luận còn có thiên truy bách luyện võ đạo kinh nghiệm chuyện này tựa hồ thật có khả năng châu tử sư con mắt cũng đ ư ợ rồi nếu là như vậy chúng ta khả năng liền lấy đối với người rồi có long h ổ đại vương chỉ điểm chúng ta khả năng rất nhanh thì trở thành vũ đấy rồi chương năm trăm tám mươi hai mặt l ạ n h đột kích theo hồ phong thanh danh vang dội thiên lang sơn cắt võ giả trạng thái càng ngày càng tốt sơn phong kiến thiết làm được nhiệt hòa triều tiên h mỗi cá nhân đều đang mong đợi có thể biểu hiện tốt một chút đạt được hồ phong chỉ điểm một ngày sau lôi trấn chính đang nhắm mắt thanh tu đột nhiên bị một trận cấp báo đánh thức mắt thấy đã tìm được rồi đột phá pháp môn lại bị người cắt đứt lôi trấn khí cũng không đánh một chỗ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nếu như không có, có chuyện quan trọng gì ta cần phải lột của ra của ngươi ra lôi chấn giận d ữ h ế t chuyến tin võ giả sợ đến mặt mộ đất vội vàng đem phát hành tình huống nói ra cái gì thật không lôi chấn nghe xong người đổ mồ hôi lạnh thuộc hạ tận mắt nhìn thấy bọn họ đã hướng t i ê n lang sơn phương hướng xuất phát rồi không được chuyện lệnh cả ngọn núi t h ề sống chết kháng địch lôi chấn hô lớn mấy ngoài mười dặm một con đội ngũ nghiêm trình huấn luyện người người cưỡi dị thú chạy vội những người này toàn bộ người xuyên lam ý ỉa mặt như băng xương trong quần băng lân bảo câu lao nhanh phi tốc độ nhanh đến cực điểm nhóm này đội ngũ lính đầu nhân là vị ước chừng bốn mươi trung niên nam tử dâu tóc trâm bạch mi đạo thụ uy nghiêm bất phàm những người khác mặc dù ăn mặc thống nhất chế tức h phục trang thế nhưng mỗi cái khí tức bất phàm rõ ràng không phải doanh thủ đầu linh nam t ử bên người còn lấy cái này một màu lông trắng tinh tuấn mã bên trên n g ồ i manh mối họa mỹ lệ phu phụ người chính là đã từng bị lỗ chi sán đánh cướp qua lãnh diện đại vương nữ nhân những người này không hề nghi ngờ đúng vậy càn quét quá dạ lang sơn lãnh diện đại vương nhất hành bọn họ truy sát lỗ chi sán không có kết quả nay lãnh diện đại vương hoài nghi mình bị dạ lang sơn người lừa gạt rồi m u ố n tương dạ lang sơn hoàn toàn phá hủy không để lại một điểm vết tích mấy mười dặm đường n ư ờ i tuấn mã dị thú tinh nhuệ võ giả tuy nhiên một n nhìn chân núi đứng thẳng tân thạch bi lãnh diện đại vương suýt nữa cho là mình đi sai rồi địa phương thiên lang sơn không phải dạ lang sơn sao lãnh diện đại vương một vị bộ hạ nghi ngờ hỏi ừ thay đổi bộ mặt kỹ lưỡng thôi rồi đây là cái kia dạ lang sơn lãnh diện đại vương khinh thường nói lên đem cả ngọn núi còn sót lại nhân viên toàn bộ đều rết cho ta rồi phải làm y n h các võ giả giống như bó mũi tên giống nhau phi bán ra một mạch trùng thiên lang sơn thiên lang sơn lên mọi người sớm đã nhận được lôi chấn cảnh báo đã dừng lại trong tay nhiệm vụ cầm lấy vũ khí toàn lực khẳng định Lãnh Lam diện dề đại vương ý gì, bộ đội vương bộ trước, có có trước khi n g thế nhưng này người cái mặc dù có thể đánh tan dạ lang sơn hoàn toàn là đánh chúng ta một trở tay không kịp bây giờ là nên khiến bọn họ kiến thức sự lợi hại của chúng ta rồi chứng kiến bốn phía võ giả có chút khích ý lôi chấn lập tức h é t lớn nguyên hạ cũng đồng thời khích l ệ nói những người này không có gì đáng sợ ký cho chúng ta là thiên lang sơn không phải đã từng cái k i a dạ lang sơn rồi khiến bọn họ biết đạo ngã môn lợi hại châu tử sư đám người liếc mắt nhìn nhau phía sau cũng làm hạ rồi tắt chiến quyết định toàn lực ứng phó giết hắn môn một cái không chừa m n h giáp thất tội kiếm ma rút kiếm hô lớn xông lên a s á p rồi những kẻ xâm lấn này lôi chấn ra lệnh một tiếng thiên lang sơn mọi người xông thẳng mà xuống sát hướng chân núi sông tới lam ý h i ệ khách lữ vương nhân mã một khi gặp nhau liền chiến đấu tới gây cấn thiên lang sơn ở trên đao quan g kiếm ảnh kiếm khí n g ú t trời đao khí ngang dọc tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt làm y di khách mỗi cái thực lực bất p h ẳ m chống lại chiến l ự c bình thường thiên lang sơn người quả thực tựa như chém dưa thái r a u giống nhau h ung dung song phương giao chiến chốc lát tiếng kêu thảm thiết trên cơ bản toàn bộ đều là thiên lang sơn người làm y di khách có rất ít tử vong ngay cả trọng thương đều hiếm thấy mắt thấy quân đội bạn thương vong thảm trọng lôi chấn nổi giận gầm lên một tiếng rút ra đại đao nhảy g i a không trung hướng về phía quân địch chém tới cái này đột lúc nào tới nhất đao chém vào một vị lam y d ư khách trở tay không kịp thêm nữa lôi c h ấ n vũ hoàng hậu kỳ tu vi hoàn toàn n g h i ề n ép đối thủ sơ kỳ tu vi cái này có tính nhầm vô tâm nhất đao thu được rồi cực lớn thành quả đối diện lam y d ư khách dĩ nhiên vừa đối mặt bị lôi c h ấ n lôi đình thất sát đao phách thành rồi hai n ữ a lôi c h ấ n nhất chiêu kiến công nguyên hạ mấy người cũng không cam lòng lạc hậu nguyên hạ dẫn theo một cây thiết thương xông lên nguyên mùa hè thương có chút k h á c loại so với bình thường trường thương muốn ngắn một chút khoảng trừng cùng tệ mi côn một cái trường độ chính hắn cho loại súng này bệnh dan tệ mi thương cái này trường độ hứng dị bình thường trường một vị l a m ý khách dưới sự khinh thường đã bị hắn động quang mười hai thương đâm xuyên rồi ở ngực mắt nhìn thấy liền không sống được rồi bên tiêu châu tử sư mấy người cũng đều ra tuyệt học là rồi đánh bại những thứ này l a m ý, ý khách bọn họ đều xuất ra rồi giữ nhà bản lĩnh bởi vì nghe nói rồi long h ổ đại vương hồ phong thần bí bọn họ đều muốn tóm lấy cơ hội khó có này thành lập một ít công vân t ố t đến hồ phong chỉ điểm có rồi những người này xuất thủ thiên lang sơn cục thế trong nháy mắt trở về rất nhiều vũ hoàng hậu kỳ cùng lên phía dưới ép tới làm ý, ý khách môn không ngừng lùi lại lãnh diện đại vương đứng tại sơn dưới chân xem cùng với chính mình thuộc hạ không ngừng bị bước lui, trên mặt tức giận càng tăng lên. khá lắm dạ lang sơn thật là một quần đả bất tử lão thử s á c một cái sóng còn có một sóng thật không khiến người ta bớt lo lãnh diện đại vương tức giận nói cũng tốt lần này liền đem các ngươi thu sạch c ắ t rồi gặp các ngươi còn có cái gì át chủ bài lãnh dên một tiếng lãnh diện đại vương phi trên thân núi người đang giữa không trung nhất đạo hồn hậu t r ư ở n g ấn trực tiếp ấn đi qua đang ở phấn chiến tiên lang sơn nhân viên chứng kiến nửa không phi tới bảng đại thủ ấn sắp mặt đại biến không được mau tránh có người vội vàng nhắc nhở rất nhiều người đều thấy rồi cái này khổng lộ trường ấn thế nhưng thiên lang sơn người n é t chung một chỗ muốn lui nào có dễ dàng như vậy giờ này khắp này đối mặt lãnh diện đại vương chiêu thức chỉ có đồng lòng ngăn cản lui không rồi đỡ châu tử sư hô lớn đi ra lực được mọi người ứ n g tiếng nói sáu vị vũ hoàng hậu kỳ võ giả đồng thời đánh ra nguyên khí cùng bay tới trường ấn đối kháng ầm ầm thanh thế to lớn vẹn vẹn giao thủ một kích cũng không biết đánh bay một chút cũng không có cô võ giả thiên lang sơn sáu vị vũ hoàng hậu kỳ đồng thời l ự c t khuất bị đánh liên tiếp lui về phía sau không được người này tu vi đã đạt t í c địa cảnh là một vị vũ đế chúng ta liên thủ a y có thể chống lại một thời thế nhưng thiên lang sơn sẽ thua ở hắn thủ hạ cái này hơn mười vị vũ hoàng rồi nguyên hạ cả kinh nói lôi c h ấ n đám người sắc mặt xấu xí đối thủ mạnh vượt qua phòng t r ư ờ n g sáu vị vũ hoàng hậu kỳ quả thật có thể cùng vũ đế sơ kỳ đánh dây dưa một đoạn thời gian chỉ là nói vậy không có nhóm người mình hỗ trợ thiên lang sơn chỉ có bại vòng một đường đại vương ở đâu b ế quan còn không có kết thúc sao châu tử sư cấp bách vội vắng hỏi ta cũng không biết đạo đại vương ở đâu chỉ sợ là ra ngoài bế quan rồi cũng không biết có thể vượt qua hay không rồi lôi trấn hồi đáp nếu đại vương đến không rồi chúng ta hôm nay sợ rằng chỉ chạy chối chết rồi xích luyện phụ nhân cao mày nói không thể xem thường b ô n g tha cái này lãnh diện đại vương chỉ là vừa mới vừa đột phá vũ đế cảnh giới thực lực cũng không có cường đại đến không thể chiến thắng chúng ta chỉ muốn tề tâm hiệp lực chưa chắc không có có một trận chiến l ự c lôi c h ấ n hô lớn lãnh diện đại vương uy phong phủ xuống nhìn s ắ c mặt ngưng trọng sáu vị vũ hoàng hắn mặt coi thường dạ lang sơn phế phẩm tới nhiều hơn nữa cũng là phế phẩm nguyên hạ nắm chặt rồi q u ơ n đầu đối nhau lôi c h ấ n nói ra lôi trấn địch nhân quá mạnh chúng ta phải liên thủ đối địch rồi bọn thuộc hạ an uy liền giao cho chính bọn nó đi lôi trấn gật đầu cũng tốt vũ hoàng sơ kỳ chúng ta dạ lang sơn cũng còn có hai mươi người không có lý do sẽ thua bởi bọn họ tuy nhiên cái này l ã n h diện đại vương đúng là khối xương khó gặm chúng ta phải toàn lực ứng phó tốt nhất là kéo dài tới đại vương trở về tốt rồi lên đi nguyên hạ cao quát một tiếng lần thứ hai lấy ra một cây thiết thương cái gì còn có một cái lôi c h ấ n đều lấy làm kinh hãi ha h a lôi c h ấ n thấy rõ ràng đi trường đ o à n thương phối hợp lẫn nhau mới là chân chính động quang mười hai thương nguyên hạ tay trái cầm tam xích đ o ạ thương tay phải cầm t ề mi t r ư ờ n g thường hai tay nguyên khí bạo phát thương mang loạn s ạ uy lực cường đại vô s、so、ò với lôi chấn vừa nhìn phía dưới thất kinh nguyên hạ người tu vi không sai đã vũ hoàng điện phong nguyên hạ cười nói làm sao lại nhanh như vậy ha h a ta và ngươi không giống với ta không cần tuân sơn đã nhiều ngày bế quan thanh tu đem đại vương chỉ điểm chỗ mấu chốt trọng tu một lần quả nhiên rất nhiều đột phá đã tiến nhập vũ hoàng đ i ệ n phong chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào vũ đế tầng thứ rồi vũ hoàng tứ nhân tổ giữa thất tội kiếm ma nhũ mày nhãn thần lại mang theo khó che giấu ý mừng châu tử sư cái này nguyên mùa hè tu vi đã vượt qua ngươi rồi thất tội kiếm ma nói rằng vũ hoàng tứ nhân tổ giữa châu tử sư nhưng thật ra là mạnh nhất một người đã đến rồi vũ hoàng cựu trọng thất tội kiếm ma vũ hoàng b ắ t trọng phan núi lớn cùng xích luyện phụ phu nhân chỉ thất trọng t h ầ n thứ cái này không trọng yếu châu tử sư bình tĩnh nói ra quan trọng là long hồ đại vương đúng là giá trị cho chúng ta giao phó lương chủ thất tội kiếm ma nói bổ sung không sai chúng ta cũng lên đi đây là kiến công cơ hội tốt đừng cho cơ hội từ đầu ngón tay của ngươi trốn hồ phong thần bí mới có thể làm cho mới tới vũ hoàng tứ nhân tổ chiến ý đằng đằng thất tội kiếm ma cùng châu tự sư hai người dốc hết sức thi triển tuyệt chiêu phan núi lớn cùng xích luyện phu nhân cũng không có có bao nhiêu thiếu bảo lưu sáu người này trước sau tấn công về phía lãnh diện đại vương luôn luôn cao nạo g tự đại lãnh diện đại vương đều suýt nữa hoàng hồn sáu người này không có một là doanh thủ mỗi cá nhân đều từng là một phương đứng đầu đây chính là vô số h ả o kiệt giữa lan truyền gia nhân tài không có người nào so với ai khác kém không luận võ hoàng tứ nhân tổ vẫn là lôi trấn nguyên hạ đô là chiến đấu kinh nghiệm phong phú võ dạ mấy người tuy là lần đầu liên thủ thế nhưng phối hợp ăn ý như cũng làm người ta nhìn mà than thở lãnh diện đại vương cố nhiên là vũ đế võ giả tuy nhiên đối thủ cũng không phải tỉnh du đi đăng cứ như vậy lãnh diện đại vương cùng sáu người này rơi vào rồi khổ chiến chiến cuộc thắng lợi một thời gian chuyển tới rồi nhân số đông đảo đoàn chiến lên lãnh diện đại vương bộ hạ có vũ hoàng hơn bốn mươi người mà thiên lang sơn cũng chỉ có hai mươi người thiên lang sơn bên ngoài dư vũ giả tuy nhiên số lượng phần đa thế nhưng những người này đến từ sáu bảy cái bất đồng thế lực giữa lẫn nhau không có bất kỳ ma hợp đối nhau đồng đội cũng không rất quét tất đánh đã dậy chưa nửa điểm phối hợp quả thực đúng vậy một đoàn loại ma hoàn toàn không phát huy ra nhiều người sức mạnh lớn đặc điểm cứ như vậy chiến đấu rồi hồi lâu thiên lang sơn phổ thông võ giả càng chết càng nhiều trang diện càng ngày càng hỗn loạn thế lực phồn đa món thập cẩm có một lớn nhất k h u y ế t điểm đúng vậy có thể tạo thành hỗn loạn lúc này lãnh diện đại vương tấn công núi tình thế nguy cấp cái này thời khắc mấu chốt rất nhiều hạ tầng vũ giả đô đang nhìn phong sử đá lúc này thiên lang sơn tổn thất nặng nề nhất thời có vài người thấy tình thế không hay tựa như bước ra bỏ trốn bọn họ không ngừng nghĩ như vậy rồi thật vẫn làm như vậy rồi chạy a trốn a nơi này là đợi không đi xuống rồi một thời gian hơn m ư ờ i hơn trăm người hốt hoảng cướp đường mà đi đến tiếp sau nhân viên nhìn thấy một màn này nhất thời quân tâm tán loạn không hề chiến ý đang cùng lãnh diện đại vương khổ chiến sáu vị sắc mặt đại biến không được quân tâm tán rồi châu tử sư kinh hô tại sao có thể như vậy xin luyện phu nhân kinh ngạc không gì sánh được ha ha ha ha các ngươi hết rồi lãnh diện đại vương bỗng nhiên lúc hưng phấn xuất thủ lúc lực đạo quá nặng thêm vài phần tục ngữ nói binh bại núi đổ mấy chục người rút lui khỏi bất quá là điểm báo trước sau đó càng ngày càng nhiều thiên lang sơn võ giả rút khỏi chiến trường hướng ra bên ngoài bỏ chạy nhìn càng ngày càng ít đồng bạn nguyên dạng lang sơn võ giả bi thống không gì sánh được thật vất vả lớn mạnh thiên lang sơn dĩ nhiên nhất tịch không gian tổn thương này để cho nhân nạn chịu là những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy đảm tiểu thử thế hệ những đồng bạn chúng ta tại thiên lang sơn đợi rồi nhiều năm như vậy rồi d à i nắng dầm mưa nhiều năm như vậy chưa từng rời khai thiên lang sơn lẽ nào nay còn phải lì khai sao long h ổ đại vương là một đáng giá phó t h á c người hắn có thể đủ chỉ huy chúng ta đi hướng huy hoàng tương lai chỉ cần chúng ta kiên trì kéo dài tới đại vương bế quan trở về là được rồi tại cái này thời khắc mấu chốt đạt được hồ phong chỉ điểm đột phá đến võ vương cảnh giới lưu xương giống to hắn bản chính là lớn r ộ n g nay bi p h ẫ n chi tế âm thanh càng to cả ngọn núi cũng biết tích có thể nghe đúng vậy long hồ đại vương thần bí lại cường đại có hắn chỉ huy chúng ta chúng ta thiên lang sơn nhất định sẽ đạt được trước sở vị có cường đại không sai chúng ta chỉ phải kiên trì là được rồi đại vương b ê quan cũng có số thiên rồi nói không chừng rất nhanh thì trở về rồi kiên trì kiên trì đúng vậy thắng lợi vô số người đều phụ họa lưu xương âm thành thiên lang sơn lên những thứ này cổ vũ lòng người ngự không ngừng chuyển đến khẩu chiến không lùi võ giả tâm trí càng ngày càng kiên cường những người này ý chí dần dần ảnh hưởng rồi những người khác rất nhiều tân gia nhập võ giả bị bọn họ cảm hóa rồi bọn họ vương tha rồi trốn chạy ý tưởng s ử suất toàn thân khí lực đi đối kháng này cường đại lam ý v ề khách thế sống chết cũng phải đem bọn họ tha trụ còn có cơ hội nguyên hạ hơi c h ú t thở dài một hơi đúng lúc này chỉ thấy s í c h luyện phu nhân trưởng ảnh hư hoảng lập tức bước ra trở ra thiện nhân người dám phản bội lôi chấn vẫn nộ quát h ừ lao nương cũng không cùng các người chịu chết rồi s í c h luyện phu nhân bỏ xuống những lời này xoay người bỏ chạy tức dẫn đến lôi chấn nguyên hạ đô có sát sự vọng động của nàng ha -ha -ha -ha -ha. c giận giận đúng vậy không nghĩ tới như thế âm hiểm phan núi lớn cũng sắc mặt giận dữ đạo phải các ngươi đều là nghĩ như vậy sao đúng lúc này nhất đạo tự tiếu phi tiếu âm thanh từ trên cao chuyển đến mọi người sắc mặt đại biến đợi nhìn người tới toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm đại vương ngài rốt cục trở về rồi chương năm trăm tám mươi ba đại thắng tại nhất thời khắc mấu chốt hồ phong đúng lúc trở về thiên lang sơn các võ giả rốt cục có rồi người đáng tin cậy một thời gian sĩ、si、khí đại trấn xích luyện phu nhân vừa mới bay ra liền chứng kiến hồ phong trở về trong lòng t r ấ n lạnh vội vàng ra tốc chạy trốn tốc độ đối đ ạ i kẻ phản loạn tại toàn bộ l ư ợ n giới g sơn đều chỉ có một cách làm vậy thì là chết xích luyện phu nhân phản ứng không thể bảo là không nhanh thế nhưng hồ phong tốc độ cành cao hơn nàng trong nháy mắt đã một lần nữa đứng ở trước người của nàng đại vương ngài trở về nữa à xích luyện phu nhân lơm ớ lo sợ nói ra thiếp thân thật chuẩn bị tìm về đại vương cứu vãn thiên lang sơn đây thật sao ha, ha. Hồ Phong nhưng ngoài cười thê r o n g k ô n n g cười bộ d ạ thảm bi thương hảo sau đó chỉ có thân thể mềm mại ngả xuống đất tiên huyết chảy dài còn lại thiên lang sơn mọi người thấy như vậy một màn trong lòng dùng mình lúc này đều muốn đợi một vấn đề may mắn trốn chạy không phải ta lãnh diện đại vương thấy tình thế biến hóa trong lòng biết hồ phong nhất định là hiện nay thiên lang sơn mấu chốt nhân vật lập tức có to n ộ tiểu tử ngươi là người phương nào ừ bản vương là thiên lang sơn đứng đầu l o n g h ổ đại vương n g ư ơ i thì là người nào vì sao vô cớ phạm ta thiên lang sơn hồ phong lớn tiếng đáp lại nói hắn cũng nhìn ra rồi những thứ này vây công thiên lang sơn nhân trung trị có vị này địa vị tối cao thực lực mạnh nhất l o n g h ổ đại vương chưa từng n g h e qua ta là lãnh diện đại vương ta đây d ạ lang sơn nhục ta quá mức bản vương phải đem lao đi các ngươi sớm đầu hàng còn có một tia sinh cơ bằng không cách sát vật luận hừ khẩu khí không nhỏ đúng lúc này phụ cận xem cuộc chiến mỹ phụ nhân đột nhiên la lớn đại vương không thể bỏ qua tiểu tử hắn là như vậy đồng đoá chúng ta nữ nhi đúng vậy bị hắn trừ đi được hồ phong xứng sở lúc này mới chú ý tới cái này phụ nhân tồn tại cái gì hắn lại như vậy đồng loã ghê tởm không thể bỏ qua hắn lãnh diện đại vương nhất thời tức giận đại thịnh hồ phong cũng nộ rồi nhiều lần trợ giúp vị này phụ nhân nàng không cảm kích cũng liền thôi rồi còn nhiều lần cùng hắn đối nghịch nay càng nói thẳng muốn lấy tính mệnh của hắn cho là thật chọc giận rồi hắn nguyên lai、like、ngươi đúng vậy lãnh diện đại vương cũng tốt hôm nay mượn nguyên g h i ệ m chúng ta đột phá hồ phong nói trưởng vật khí vừa xài b ư c quá ước chừng bán ra rồi hơn mười triệu khoảng cách lòng bàn tay nguyên khí nồng nặc trong nháy mắt hóa thành phong ốc lớn nhỏ kim sắt trưởng ấn chính là hồ phong tin tưởng tuyển học tiên nhân trưởng lãnh diện đại vương không dám k i n h thường hai tay huy động phi t r ư ờ n g ảnh trùng trùng lập tức cũng hóa ra nhất đạo bảng đại trưởng ấn hai người đồng thời nghiêm ngặt quát một tiếng trưởng ấn bay ra tại n ử a không trùng cực đoan tương đối một tiếng vang thật lớn giống lãnh diện đại vương thần tình đại biến chỉ thấy tiên nhân trưởng tại đột phá h ắ n trưởng ấn phía sau vẫn như cũ y thế không giảm bay tới cái này khổng l ồ lực lượng quả thực lệnh nhân nạn lấy tưởng tượng、Ấm. tiên nhân trưởng ấn nổ tung mà lãnh diện đại vương đã ở cái này một k í c h phía dưới bay ra rồi hơn mấy chục trượng nện ở giữa sườn núi một gốc cây to trên cây mới rơi xuống cái gì đại vương thật là mạnh thực lực vô luận là lôi trấn nguyên hạ vẫn là còn sót lại vũ hoàng tổ ba người tất cả đều vô cùng rung động hồ phong tu vi bọn họ mơ hồ cũng có thể cảm giác được tuyệt đối không phải vũ đế cờ ư n giả g thế nhưng hắn dĩ nhiên tại chính diện trong đối kháng đánh bay rồi vũ đế cờ ư n giả g quả thực khó có thể tưởng tượng hắn là làm sao làm được khắp nơi thiên lang sơn người chứng kiến từ gia đại vương dũng đỗng nhiên vô địch nhất thời sĩ、si、khí đại trấn từng cái la to hướng đối thủ sùng phong liều chết đi. hồ phong túi đầu nhìn một chút mình quên đầu lòng tin tăng gấp bội quả nhiên thực lực để thăng rồi nhiều lắm vũ hoàng cảnh giới là một cái giai đoạn lột xác cái giai đoạn này có vài người thực lực đột nhiên tăng lên hơn m ộ ư ơ i lần có người thực lực để thăng lại nhỏ không thể thấy ký căn bản nguyên nhân tại vũ giá một giai đoạn đặc thù tính vũ hoàng là thân thể tu luyện cùng nguyên khí tu luyện bắt đầu dung hợp giai đoạn cái gọi là quy hải đúng vậy bách xuyên cuối cùng quy hải dị v ã n g tu luyện toàn bộ nhét vào cái giai đoạn này sở dĩ giá cái giai đoạn thực lực để thăng cùng võ giả quá khứ mỗi cái giai đoạn cơ sở đều là liên hệ hồ phong thể p h á c mạnh từ không cần nhiều lời riêng một điểm này liền chân thật hắn tại tân chức vũ hoàng hậu thực lực tăng gấp bội rồi trừ cái đó ra hắn nguyên khí sự dư thừa cũng là tuyên cổ khó tìm đã thông rồi toàn thân sở hữu chân h u y ệ t đặc biệt này trải qua bên ngoài kỳ h u y ệ t đối nhau hồ phong tiềm lực để thăng canh là có thêm lợi ích khổng lồ nay tu vi đến rồi vũ hoàng cảnh dị vang tích lũy đều chuyển hóa thành tăng lên chiến l ự c hồ phong này độc nhất vô nhị ưu thế có thể dùng hắn tại thuế biến lúc thu được rồi canh cường lực lượng cùng nguyên khí hai điểm này tăng lên đều là gấp bội thức đặc biệt nguyên khí để thăng ước chừng để thăng rồi mấy chục lần cái này toàn bộ nguyên với toàn thân chân huyện kỳ huyện thuế bi nay hồ phong tuy nhiên chỉ là mới vào vũ hoàng cảnh giới thế nhưng nguyên khí tu vi hắn đầy đủ sánh ngang vũ đế trung hậu kỳ điểm này ngay cả hắn mình ban đầu đều không dám tưởng tượng lãnh diện đại vương liền giao cho ta rồi các ngươi đi chợ giúp minh đại khác không muốn làm nhìn hồ phong xoay người hướng về phía nguyên hạ đám người ra lệ phải những thứ này vũ hoàng hiện tại mới trở về quá thần nhanh đi đối phó những thứ khác làm ý thế khách hồ phong nhất trưởng tuy nhiên lực lượng hùng hồn thế nhưng chỉ dựa vào nghĩ như vậy muốn bị thương nặng lãnh diện đại vương vẫn là nói chuyện v ề vông lãnh diện đại vương rất nhanh từ mặt đất xoay người đứng lên lúc này trên mặt hắn khiếp sợ đã khó có thể dùng không có khả năng n g ư ơ i tu vi rõ ràng không đủ tích địa cảnh vì sao có này khổng lồ công lực chuyện thế gian há là n g ư ơ i có thể suy đoán đấu bản vương được thiên q u y ế n cố đối địch với ta ngươi chắc chắn phải chết hạ hạ hạ hạ lãnh diện đại vương đột nhiên cười ha hạ ngươi trung quy không phải tích địa cảnh không có lĩnh n g ộ thiên địa chi lực là không có khả năng cùng bản vương đối kháng lãnh diện đại vương lập tức hét lớn một tiếng quanh thân không gian dần dần và mẹo hình thành một cái bao trùm toàn thân trong suốt vòng xoáy không gian bị trướng hồ phong hỏi không sai cái này đúng vậy đạt được tích địa cảnh lĩnh mộ không gian lực lượng có thể trung hòa các loại cường đại công kích người tu vi cường thịnh trở lại c h u n g quy không có tiến nhập tích địa cảnh là không có khả năng rách rồi bản vương phòng ngự ngu muội hồ phong lãnh lanh nói rằng tất cả đều là có biện pháp có biện pháp thì có phá không gian bích trướng cũng không phải tuyệt đối phòng ngự đánh bại ngươi ta chỉ cần dùng một sợi nguyên khí ừ khẩu khí không nhỏ vậy thì tới đi lãnh diện đại vương căn bản không tin hồ phong ngôn ngữ không gian bích trướng thật có đơn giản như vậy liền đột phá vũ đế cường giả cũng không có cái gì ưu thế tuyệt đối rồi điều này sao có thể chứ hồ phong hai mắt ngưng thần đem mắt thường khó gặp g ỡ sóng không gian thấy vậy rõ rõ ràng, ràng. nhất g ắ n ngủi quan Cương. Đi. Nhất chỉ ra phong kim trâm h ấ u i bay vụt tại hồ phong diêu không g ư ớ i sự chỉ huy đi qua lãnh diện đại vương trùng điệp trưởng ảnh đi qua gợn sóng không gian hơi nhỏ khe hở nhắm thẳng vào lãnh diện đại vương ở ngược huyện đặc trung、Phúc. đang ở vận khí nói trưởng lãnh diện đại vương đột nhiên ở ngược tây dần vừa mới ngưng tụ nguyên khí cũng thông suốt tàn ra không, không có khả năng dĩ nhiên thực sự đột phá rồi không gian bích trướng lãnh diện đại vương ngược lại hít một hơi khí lạnh lập tức khôi phục tự tin cũng chỉ có cái này mảnh khảnh kim châm nhất nguyên khí mới có cơ hội đột phá không gian bích trướng trong mỉm cười k h ẽ hở đây là vừa khớp nhất định là vừa khớp hơn nữa chỉ là một mai kim châm mà thôi không thể có thể tổn thương được ta lãnh diện đại vương lập tức tiếp tục ngưng thần vật khí lập tức hắn sắc mặt đại biến trắng bệnh một mảnh sao có thể tăng u y ê n khí vì sao không dùng được kim châm vào cơ thể phong huyện đàn trung không chỉ có thể đánh tan võ giả tích tụ nguyên khí nghiêm trọng càng có thể phá hủy võ giả sinh cơ, khiến hắn chậm lúc này lãnh diện đại vương là thuộc về người sau bị đâm bị thương rồi từ huyện chắc chắn phải chết rồi không ta nguyên khí ta tu vi lãnh diện đại vương sắc mặt trắng bệnh từ một cái tu vi cao thâm tích địa vũ đế đến cả người không để lại nửa điểm chân khí phổ thông nhân cái này vừa rơi xuống ngàn trượng tư vị thật sự là quá khó khăn chịu rồi mặc dù là hắn như vậy từng trải phong phú vũ giả ra không chịu nổi ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì ngươi một cái bị đổi tiểu nhân lãnh diện đại vương nộ hỏa ngất trời mắng mỹ lệ phụ nhân thấy lãnh diện đại vương tình huống không đúng vội vàng tiến lên đưa hắn hiện lên đại vương ngài làm sao rồi hả đại vương không được chúng ta trở về đi thôi hôm nay ngươi một cái tiện nhân đều là ngươi làm hại tức giận hư hỏng lãnh diện đại vương nhất cước đem phụ nhân đá ngã n g sau đó rút ra tùy thân đoàn kiếm hướng hồ phong phong đi đúng vậy chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi hắn gọi to hử không biết tự lượng sức mình hồ phong nhất cước tương lâm người lãnh diện đại vương đã bay lãnh diện đại vương ăn rồi hồ phong nhất cước ước chừng tại mặt đất cút rồi bảy cái quay vòng mới dừng lại hắn giờ phút này sớm đã tóc thai dối bời một thân máu me đầm địa rồi hồ phong chầm rãi đi tới bên người của hắn đem hắn trong tay đoàn kiếm xả đi qua dùng lạnh như băng kiếm nhận n g ư ơ i nếu thông minh một chút không hề đến thiên lang sơn cũng sẽ không có cái này bảo ứng ngươi và h ắ c phong cửu đoán ta căn bản mặc kệ l á n h diện đại vương trong mắt đột nhiên hiện lên một cổ ánh sáng hy vọng hắn vội văn nói long h ổ đại vương ngươi ta tố vô ẩn đoán h ắ c phong đại vương sự tình cùng ngươi cũng không có chút quan hệ nào đây hết thệ đều là cái hiểu lầm để cho chúng ta quay về với đ ư ợ c rồi ha h a hồ phong đạm đạm nhất tiếu lập tức một kiếm cắt đứt xuống l á n h diện đại vương đầu lâu đem người chết không ai đi quan tâm suy nghĩ của ngươi ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận đúng sai đại vương đại vương a lãnh diện đại vương vừa chết mỹ phụ nhân bi thống không gì sánh được têu khóc gục không đầu thi thể trước mặt nước mắt lưng t r ò n g không ngừng dâng lên hồ phong nhàn nhạt nhìn nàng một cái ngầm thủ trưởng lần thứ hai bông đối phương chỉ là một phổ thông phụ nhân mà thôi mặc dù mình hận bên ngoài cổ hủ ngũ r ố t thế nhưng liền vì vậy giết nàng một mạng hồ phong còn làm không được hắn không giống lánh diện đại vương người như thế đối với hắn có đầy đủ uy hiếp nàng chỉ là một phổ thông nữ tử mà thôi hắn chết rồi người nếu không chỗ nương tựa có thể tại ta thiên lang sơn đặt chân dù sao hồ phong lời còn chưa nói hết chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng đó là lợi nhận đâm nhập tâm bẩn âm thanh đầu tiên là mất đi rồi nữ、nhi. sau đó lại mất đi rồi dựa vào sinh tồn nam nhân chịu không r ồ i như vậy đã kích phụ nhân một thời luận còn trong lòng cứ như vậy tự sát rồi hồ phong miệng há thật lớn tốt hồi lâu đều không có phản ứng qua đây người nữ nhi đã ở thiên lang sân lên rốt cục hồ phong vẫn là đem vừa rồi chưa nói xong lời nói nói ra sắp chết phụ nhân con mắt đột nhiên chừng lớn rồi l ú g n a y sắp đổ nàng nói chuyện muốn nói gì lại nói không nên lời nhúng tay muốn đi lôi kéo hồ phong góp áo nhưng không có đủ đến hồ phong minh bạch tí của nàng thở dài nói không có lửa ngươi người nữ nhi còn đang thiên lang sân lên nàng sống cho thật tốt phụ nhân vẻ mặt t i ế c t đối nàng đột nhiên có m á n h liệt này cầu sinh chi trí chỉ là rất đáng tiếc của nàng thân thể đã đi tới rồi trung điểm mệnh cuối cùng một khắc cuối cùng nàng đem toàn bộ mong đợi hóa thành một đạo năn nỉ nhãn thần hướng về phía hồ phong nhìn lại yên tâm ta sẽ không bạc đái của nàng hai tử là vô tội hồ phong nói rằng phù phù phụ nhân rốt cục ngã xuống t r í tử chi khắc trên mặt vẫn là năn nỉ biểu tình hồ phong cảm giác khỏe miệng có chua sót hắn rất chán ghét cái này ngu xuẩn phụ nhân lúc này lại hận không được nàng hắn nhất trưởng đánh ra mặt đất lộ ra một cái hố to hồ phong cướp nhất câu đem phụ nhân thi thể đưa đến rồi trong hầm hồ phong đang muốn lại nhất trưởng mai táng cái này cái phụ nhân chợt thấy một bên lánh diện đại vương lắc lắc đầu nói thôi rồi hắn mặc dù không yêu ngươi nhưng ngươi chính là sâu t h ư ơ n g hắn để hắn cùng ngươi đi lập tức hồ phong nhất c ư ớ c đem lánh diện đại vương thi thể đá vào trong hầm nhất trưởng tôi động bùn đất đem hai người này vùi lấp mặt lạnh đã chết người đầu hàng không giết hồ phong một tiếng quát to nhất thời rung động toàn trường cái gì đại vương chết rồi không có khả năng a rất nhiều lam ý gì khách lập tức loạn rồi đầu trận tuyến cái gì lãnh diện đại vương chết rồi nguyên hạ đám người xoay người lại vừa nhìn khắp nơi đâu còn có lãnh diện đại vương thân ảnh tại sao có thể mau như vậy châu tử sư mấy người cũng kinh ngạc không gì sánh được lấy ý nghĩ của bọn họ coi như h ổ phong so với lãnh diện đại vương lợi hại hơn vậy cũng muốn chiến hơn nửa thiên mới có thể phân xuất sinh chết làm sao chỉ trước mắt công phu sẽ không thấy rồi lãnh diện đại vương thân ảnh người đầu hàng không giết lại một â m thanh quát to chuyển đến l a m y di khách môn u càng thêm hôn l o ạ n rồi chết cũng không biết là người nào l a m y khách hô lớn một câu hơn mười tên làm y khách cùng nhau hướng về sau rút lui khỏi tuy nhiên ư còn ạ h n muốn phải ly khai còn muốn thầy ta làm một chuyện lời này vừa nói ra lam y hỷ nhân chung lập tức có nhân tâm động thật có thể ly khai một vị lam y h t khách hỏi tự nhiên tuy nhiên dự đoán được tự do phải dùng các ngươi băng vũ sơn tư nguyên để đổi đại vương nghĩ thế nào đổi lại pháp lẽ nào để cho chúng ta trở lại đoạn băng vũ núi tuy nhiên bị trọng thương nhưng là căn cơ vẫn còn dựa vào chúng ta là không có khả năng đánh hạ băng vũ sơn đương nhiên bản vương tự nhiên biết điều này các ngươi chỉ cần vẽ ra băng vũ sơn cặn kẽ bản vẽ bao quát các loại cơ quan bày dập phòng ngự công sự như vậy có thể có được tự do chỉ đơn giản như vậy chúng ta vẽ bản vẽ đại vương sẽ tin sao người này hỏi đương nhiên sẽ tin tưởng nguyên nhân là các ngươi mỗi cá nhân đều phải phân biệt hỏa một phần quả có người vẽ bất đồng các ngươi tất cả mọi người muốn chết vì sao bản vương tin tưởng các ngươi sẽ giao ra chính xác bố phòng đồ làm ý khách môn sắc mặt k ỳ biến bọn họ lúc này mới biết đạo hồ phong cũng không phải cái dễ gạt các người muốn tự do phải giao ra chân chính bố phòng đồ chương năm trăm tám mươi b ố lớn mạnh b a n g vũ núi lưỡng giới sơn trong phổ thông tiểu thế lực t á m linh sách điện tử v v tám mươi tờ s ở t có em tuy nhiên thực lực yếu ớt nhưng tốt xấu có vũ đế toa trấn ở nơi này lưỡng giới sơn ngoại vi kỳ thực cũng không biết bao nhiều thế lực dám trêu chọc bọn họ gần nhất một đoạn thời gian băng vũ sơn bầu không khí có thể không thế nào tốt l à g băng vũ núi tối cao lãnh tụ lãnh diện đại vương bởi vì việc tư đã nửa tháng chưa có trở về núi rồi dã mã nạ cả nhất đội ngũ tinh nhuệ cũng bị lãnh diện đại vương mang đi nha c ò n dư lại ngoại trừ rồi mấy vị vũ hoàng trung hậu kỳ thống lĩnh bên ngoài hầu như đều là thế yếu quần thể rồi quân sư đại vương còn chưa có trở lại sao rộng rãi sơn trại trong đại sành một gã độc nhãn đại h á n hướng về một vị k h á c nhìn như gầy yếu mặt trắng trung niên hỏi còn không có cũng không biết đạo đại vương sự tình tiến triển cần gì phải không trở lại nữa lời nói sợ rằng sẽ khiến còn lại thế lực mơ mặt trắng trung niên một thân áo trắng trên đầu hệ nhạt lam sắc khăn vải một bộ ăn mặc tiểu thư sinh lúc này trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng quân sư lo ngại rồi đại vương thực lực cao cường phương viên ngàn dặm đều không có đối thủ có lẽ là có việc đình lại đi hơn nữa mặc dù không có đại vương còn có chúng ta ba vị đại thống lĩnh tại mượn sơn môn trận pháp bảo vệ cho băng vũ núi bằng lòng định bất là vấn đề độc nhãn đại hán tự tin nói ra áo trắng quân sư nghe xong gật gật đầu nói có lẽ là ta lo ngại rồi đúng lúc này đại địa đột một chấn động toàn bộ phòng ốc đều run dày chuyện gì xảy ra áo trắng quân sư hát e độc nhãn đại hán sắc mặt đại biến d u n g động vừa qua hai người liền muốn xông ra bên ngoài sảnh vừa lúc đụng tới rồi trước tới báo tin tiểu lâu l a đại nhân không tốt rồi có người công lên núi đến rồi cái gì bạch bào quân sư sắc mặt đại biến là ai không rõ ràng lắm người đến vô cùng lạ mặt nhanh dùng trận pháp vây khốn đ ị c h nhân mấy vị khác thống lĩnh sau đó liền sẽ chạy tới quân sư cấp tốc phân phó nói đại nhân không được ca trước sơn môn huyễn trận đã bị phá rồi bọn họ đã đột phá rồi sân môn cái gì độc nhãn đại hán vội vàng lao ra trận lách người đã biến mất rồi nhân ảnh áo trắng quân sư mí mắt nhảy lợi hại trong lòng ngưng trọng dị thường nhanh như vậy liền phá rồi trợ pháp dĩ nhiên so với lính liên lạc tốc độ còn nhanh hơn công sơn chi nhân thực lực khẳng định còn đang lãnh diện đại vương trên không được núi này là không thủ được rồi ta khắc mưu lối ra đi bạch bào quân sư đang chuẩn bị một mình rút lui khỏi hốt thấy phía trước mấy đạo quang ảnh bày tới người cầm đầu thân hình to lớn tuy nhiên mặt mũi lại có vẻ rất là tuổi trẻ lúc này trong tay của hắn còn mang theo một cái sắc mặt chán nản đại hán chính là mới vừa rồi lao ra độc nhãn đại hán cái này thanh niên nhân phía sau còn theo năm n ũ giả mỗi cái đều ở đây vũ hoàng hậu k một thân sát khí văng r ộ i hiển nhiên là một đường dết tới ngươi là ai bạch b à o quân sư vừa nói vừa chậm rãi lui lại thiếu quân sư đừng nghĩ trốn rồi người của ngươi đã đem lá bài tẩy của ngươi giao phó xong rồi hiện tại ngươi chỉ cần mang ta đi trước băng vũ sơn bảo khố là được tuổi trẻ nam tử nhạt vừa cười vừa nói bạch b à o thiếu quân sư p h ả n phất trong nháy mắt mất đi rồi toàn thân khí lực sắc mặt tái nhuận được rồi ngươi đi theo ta tình thế đến giờ phút này rồi đã không phải liệu mạng chống lại là có thể n ị c h chuyển rồi chứng kiến tình huống trước mắt t i ế u quân sư không khó đoán được người tới thực lực cùng với lãnh diện đại vương rất có thể đã thất bại khả năng hắn còn muốn vì mình tính toán vê đốt vê đốt vê đốt m ị ẩn thù ạ tàn dê cc kẹo đông gòn tiểu thuyết tuất n g ư ơ i là cái người thông minh có lẽ sẽ sống được càng lâu hồ phong ha ha cười nói đối nhau hồ phong mà nói đánh hạ băng vũ n u ô i thức sự quá đơn giản rồi không có rồi thủ lĩnh t ò a c h ấ n huống hồ hồ phong bản thân lại am hiểu phá giải trận pháp sơn môn thủ hộ trận pháp với hắn mà nói trong nháy mắt có thể phá như vậy tình huống hạ một đội tinh nhuệ là có thể trực đảo hằng lòng giết được đối phương thở gấp tuy nhiên khi đến nửa ngày sau hồ phong mang theo nguyên hạ đám người khải hoàn mà về ngoại trừ rồi cùng đi nguyên hạ lôi c h ấ n cùng với châu tử sư phan núi lớn thất tội kiếm ma bên ngoài còn có ba người bị mang rồi trở về bọn họ theo thứ tự là băng vũ sơn hai vị đại thống lĩnh ra cắt lư cùng đồ mộc thanh còn có quân sư t i ế u đốc sinh ra trong đó đồ mộc thanh chính là bị hồ phong tự mình bắt giữ cái vị kia độc nhãn đại hán băng vũ núi còn có một vị đại thống lĩnh đ a n g tiếp tại hồ phong công sơn chi lúc bởi vì chống lại quá lợi hại bị hồ phong một quyền đánh giết rồi gia c á t lư cùng đồ một thanh thấy đại thế đã mất bất đắc dĩ làm rồi tù nhân nay cũng bị hồ phong mang tới rồi thiên lang sơn lên hồ phong cũng không có cho hạn chế ba người bọn họ hành động bởi vì hắn tự tin những người này trốn không thoát hắn trường khống trở lại thiên lang sơn lúc thiên lang sơn lên vết máu còn không có rửa sạch một bộ phận vội vàng v u é t tức chiến trường một nhóm người khác vẫn còn tiếp tục kiến thiết nhà mới viên toàn bộ thiên lang sơn ngay ngắn rõ ràng không chút nào thụ chiến hỏa đà kích xu thế đại vương trở về rồi đại vương trở về rồi lanh mắt đội viên tuần tra chứng kiến rồi hồ phong đến vội vã hô lớn sau đó cả ngọn núi người đều xôi t à o mọi người đều buông trong tay xuống công việc đem lửa nóng ánh mắt nhìn kỹ đến hồ phong trên thân đại vương thần uy đại vương thần uy vô số người la to hoan hô tại tận mắt thấy hồ phong đánh bại từng tên một cường địch phía sau hồ phong tại những người này nhãn trung việt phát thần bí cùng cường đại nhìn nhận hỏa chiêu thiên đoàn người tiếu đốc sinh ra đ ồ mục thanh cùng với da cắt lư ba người mục trường k h ổ n đốc không nghĩ tới cái này ngoại vi tầm thường tiểu thế lực giữa còn có hồ phong loại này tồn tại càng không có nghĩ tới toàn bộ thiên lang sơn võ giả tựa hồ coi hắn là làm thần linh giống nhau công vụ lúc này ba người trong lòng cũng nổi lên rồi kiệu khát tâm tư có cũng chọn thể thiên tốt. ở nơi này thiên lang sơn cũng là lựa chọn tốt. một ngày sau thiên lang sơn chiến trường hoàn toàn quét sạch s ẻ hồ phong không kịp chờ đợi mời dự hợp rồi thiên lang sơn đại hội ngược lại hắn nóng ruột mà là gần đây sự t ì n h thực sự quá rất nhiều không thích hợp kéo dài lâu lắm hội nghị địa điểm cũng không phải động phủ phong k h á c h chính cũng không phải trong xây dựng thiên lang đại điện mà là giữa s ư n núi tùy tiện tìm một chỗ chống t r ả i dài đất sở dĩ tại cái này loại địa phương là bởi vì hồ phong muốn khiến tất cả mọi người biết chuyện gì xảy ra khiến tất cả mọi người tham dự vào lần này hội nghị giữa đi dựa vào trong động phủ không đủ thiên nhân dung lượng không hề nghi ngờ là không đủ mấy ngày gần đây nhất biến cố nhiều lắm nay thật vất vả rút ra thời gian bản vương muốn đem một chút sự t ì n h đều tập trung giải quyết rồi thiếu quân sư đem hôm nay đề tài thảo luận nói một chút đi phải tiêu đốc sinh ra đứng ra đáp thiên lang sơn trong một trận đánh có không ít người lâm trận bỏ chạy đưa tới cục thế một lần rơi vào nguy cơ những thứ này nhân trung có vài người triệt để thoát đi có vài người nhưng ở thiên lang sơn đại thắng phía sau lặng lẽ phản hồi lẫn vào đoàn người ngày hôm nay chúng ta đầu tiên muốn thảo luận đúng vậy những người này phương thức xử trí đề tài thảo luận thứ nhất vừa mới xuất hiện rất nhiều người liền khe khẽ bàn luận đứng lên vấn đề này không thể bảo là không lớn đây cũng là rất nhiều người đều quan tâm vấn đề nay cuối cùng cũng có cơ hội giải quyết rồi đề tài thảo luận mới ra không lâu sau rất nhanh thì có người mỗi người phát biểu ý kiến của mình có người chống đỡ sát vô xá cũng có người chống đỡ bông t h à một chỗ có người nói cần phải nghiêm trị để phòng tái phạm cũng có người nói hẳn là khoan dung độ l ư ợ n g cho nữa một cơ hội ngay song phương tranh chấp khó hạ thời điểm hồ phong phất tay một cái ngừng mọi người nghị luận đoàn người lập tức cảnh yên tĩnh ngầm đầu nhìn hướng hồ phong chờ lợi đáp án của hắn bản vương không phải vô tình người như vậy đi cái này là cả thiên lang sơn sự tình đương nhiên nên có toàn bộ thiên lang sơn đến quyết định tiếu quân sư ngươi vừa tới thiên lang sơn đối nhau toàn bộ thiên lang sơn kết cấu còn không rõ ràng lắm đi tiếu đốc sinh ra gật đầu nghe nói thiên lang sơn quán chú rồi vài phương thế lực tuy nhiên cụ thể có người nào thuộc về cái nào thế lực thuộc hạ quả thực biết chi không rõ đi qua đều đi qua rồi không có cái nào mấy phương thế lực có chỉ thiên lang sơn hồ phong không chút khách khí nói ra tiếu đốc sinh ra nhất thời ngạch đổ mồ hôi lạnh vội vã sữa c h ữ a phải phải chỉ thiên lang sơn ngươi tử trong đám người tùy ý chọn chọn bách phu khiến cái này một trăm người thay thế thiên lang sơn ý chí chống đỡ nhiều nhất tuyển chọn đúng vậy lần này sự kiện kết quả xử lý các ngươi có ý kiến sao hồ phong hỏi đoàn người đều lắc đầu hồ phong chính là lời nói vốn là không người dám phản bác h n g hắn nói phương thức cực kỳ có lý khiến quần chúng tiếng hô nhiều nhất tuyển chọn trở thành phương thức xử lý cái phương thức này đối nhau mọi người mà nói vừa mới mẹ lại công bằng công chính đặc biệt hồ phong tuyển chọn t i ế u đốc sinh ra tuyển chọn nhân viên bọn họ canh không có có ý kiến rồi t i ế u đốc sinh ra là một trận chiến sau đó mới gia nhập vì sao không rõ ràng lắm người nào đại biểu cái nào cái thế lực như vậy chọn lựa nhân viên canh có thể đại biểu quần chúng ý chí Cái này bỏ phiếu biểu này y bỏ ế u q tuy phương thức mặc dù đang hồ phong kiếp phương thức hồ thông thường, thế nhưng ở nơi này hốn loạn lượng giới sơn còn thật không có người nào đại vương dùng phương thức trước lượng người vương nơi sơn đang cùng này loạn còn nào dùng này. giới t mặc có dù đại vô ở nhiên phương thức này chỗ tốt cũng là rõ ràng nhất tương đối mà nói công chính rất nhiều còn có một chút đúng vậy mọi người thấy hướng hồ phong ánh mắt cao lớn hơn rất nhiều mặc kệ lần này sự kiện kết quả cần gì phải hồ phong hình tượng không hề nghi ngờ càng để cho người kính nghệ rất nhanh bầu bằng phiếu kết quả đi ra rồi chống đỡ bỏ qua số phiếu xảo nhiều sát vô xá hồ phong đối với lần này cũng không ngoài suy đoán bởi vì tiếu đốc sinh ra lựa chọn trong số nhân viên vốn là có chút là trốn phía sau trở về bọn họ là tuyệt đối chống đỡ bỏ qua mặt khác còn lại cùng việc này không có có trực tiếp quan hệ người cũng chia làm lưỡng chủng một loại hy vọng thiên lang sơn không nên vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề muốn hồ phong công tha những người đó một loại khác thì là hy vọng hồ phong có thể sạch sẽ lưu loát khiến những người khác đều không dám tái phạm cái này trùng sự tình vì sao tổng hợp chống đỡ bỏ qua nhân số nhiều hơn chút phi thường bình thường tốt rồi kết quả đi ra rồi những người đó có thể miễn cho tử kiếp rồi cả tạ các ngươi những thứ này đại độ các huynh đệ đi đại vương anh minh đại vương và thuế hồ phong k h o á t k h o á tay đ ừ n g trúng người âm thanh nhưng mà phản bội tổ chức khiến huynh đệ đối mặt sinh tử nguy cơ như vậy lỗi tội chết có thể miễn tội sống k h ó thể tha việc này đã qua bản vương cũng không muốn quá nhiều truy cứu phạm la từng có chạy trốn hành vi giống nhau ký một lần lỗi nặng xử lý ký lại quá đó là cái gì ta cũng chưa từng nghe qua chẳng lẽ là đại vương tân lập quý củ rất nhiều người hai mặt nhìn nhau không hiểu cái này xử phạt khái niệm hồ phong nhãn thần bảo quà tiếu đốc sinh ra tâm lĩnh thần hội la lớn để tài thảo luận thứ nhất kết thúc hiện tại ban bố thiên lang sơn mới thượng phạt chế độ điểm cống p hiến ạ ê n quan đ tiểu càng cao công hơn đẳng cấp càng cao hiện nay chia làm rác đất bính đinh tứ đẳng đinh đẳng kém nhất từ lập được tiểu công bắt đầu mỗi tháng có thể lĩnh dùng các loại tu luyện tư nguyên cùng với tài bạo vật tư theo điểm c ô n g hiến càng cao không ngừng tăng lên công hơn đẳng cấp có thể lĩnh dùng tư nguyên càng nhiều ngoài ra mỗi lần đ ề thăng công vân đẳng cấp đều có thể thỉnh cầu đại vương cung cấp hạng nhất võ học chỉ điểm ngoài ra lập được đại công người mỗi lần đều có thể được đại vương toàn phương vị chỉ điểm có công thì có quá thưởng phạt tự nhiên muốn rõ ràng phạm là phạm tiểu qua người trong một tháng không thể được đến thiên lang sơn các hạng tư nguyên mặc dù lập được công lao cũng chỉ có thể chờ kỳ hạn đến mới có thể lĩnh tưởng thưởng còn như phạm qua lỗi nặng người trong vòng nửa năm không thể hưởng dụng các loại tư nguyên trừ cái đó ra còn phải tiếp nhận các hạng lao vụ cải tạo thiên lang sơn trên dưới tạp vụ đều cần loại trừ tiêu đốc sinh ra mới vừa đọc xong thưởng phạt chế độ lập tức gây nên cường liệt tiếng vọng vô số võ giả tham dự vào nhiệt liệt trong thảo luận đi mọi người đều nghị luận sau đó khả năng xuất hiện các loại trạng cảnh vừa nghĩ tới lập được công lao có thể có được hồ phong chỉ điểm bọn họ lập tức trong lòng hòa nhiệt kỳ thực đối nhau v u giá phần t h ư ở n g phạt chế độ tiêu đốc sinh ra vẫn còn có chút không hiểu hắn thấy chân chính tốt đồ vật chất là này tu luyện tư nguyên hắn có chút nhớ nhung không thông hồ phong vì sao đem lập được công lao tốt nhất khen thưởng đổi thành chỉ điểm của mình một câu chỉ điểm có thể có ích lợi gì đừng nói hồ phong đúng vậy g á m vũ sư tự mình mở miệng vậy cũng không nhất định sẽ dùng a bởi vì mỗi cá nhân tu luyện trình độ bất đồng mặc dù giám vũ sư cũng có phán đoán sai lầm thời điểm tiêu đốc sinh ra không lý giải thế nhưng những người khác thì bất đồng rồi đi qua gần đây nhất hệ liệt sự kiện thiên lang sơn lưu truyền một thì truyền thuyết nói là hồ phong đạt được rồi cường đại ẩn tu giám vũ sư truyền thừa không chỉ có thực lực cường đại còn có huyên b á c kiến thức chỉ điểm của hắn so với ngoại giới phổ thông giám vũ sư tốt ra rất nhiều mặc kệ lời đồn đái này có phải thật vậy hay không thế nhưng thiên lang sơn lên những người này lại hết sức hết lòng tin theo hồ phong nhất định là cường đại giám vũ sư tiến hành mục tiếp theo hồ phong tử tốn ó i tiêu đốc sinh ra nhìn một chút trong tay quần trụ tiếp tục thi thẩm đại hội hạng thứ ba khen ngợi công thần lần này thiên lang sơn chi chiến mọi người dục hết phân chiến ý chí có thể tăng nguyên h ạ lôi c h ấ n châu tử sư phan núi lớn thất tội kiếm ma đám người ra sức chống lại lãnh diện đại vương sau đó lại tùy long h ổ đại vương chinh chiến băng vũ núi càng vất vả công lao càng lớn đ ặ c lập tiếp theo đại công ngắm đến tiếp sau không ngừng cố gắng là thiên lang sơn lại chế huy hoàng nguyên h ạ lôi c h ấ n không nói đến châu tử sư đám người nghe được cái này tin tức phía sau vui mừng qua đôi vội vã quỳ mọc xuống đất cảm ơn hồ phong k á n h t ư ờ n g n g u y ê theo ạ cùng l ô hồ phong giải thích càng ngày càng cẩn thận bọn họ tâm trung v i ệ n đến càng nội phục rất nhiều thường nhân khó có thể hiểu quan khiếu đều bị hồ phong giải thích phi thường rõ ràng bọn họ nghe xong không khỏi vẻ mặt thàn phục tuy nhiên cái này giảng giải không phải bọn họ tu luyện bộ phận thế nhưng nghe thấy bọn họ cũng chờ cảm giác được hồ phong đối nhau bộ phận này võ học có bao nhiêu quen thuộc rất nhanh đến lượt châu t ử sư đám người rồi không đợi đến châu t ử sư mở miệng hồ phong trực tiếp nói ra châu t ử sư người tu luyện là ly hợp câu hồn lưỡi hái đây là rất thiên môn võ học rất ít có thể đem luyện được tinh tuy nhiên người nếu có thể kiên trì đợi một thời gian chiêu này tất định năng trở thành y chấn tứ phương tuyệt học người ly hợp câu hồn lưỡi hái luyện rồi sợ rằng có ba mươi năm đi kỹ thuật phi thường thuần thục nhưng mà đối nhau câu hồn lưỡi hái một ít đặc tính chưa có hoàn toàn nắm chắc. hồ phong không đợi châu tử sư giới thiệu liền thẳng thắn nói trực tiếp đem châu tử sư kinh ngạc đến ngây người rồi nào có giám vũ sư không nghe người ta giới thiệu tình huống tu luyện liền trực tiếp làm cho có kết luận như vậy giám vũ sư khẳng định không ai dám tin tưởng thế nhưng châu tử sư nghe được hồ phong đem c â u hồn lưỡi hái tất cả nói xong một tia không lọt ngay cả hãn luyện rồi bao lâu h ỏ a hầu cần gì phải đều nói được một tia không kém phần này nhãn lực kiến thức đã sớm vượt qua châu tử sư dự liệu châu tử sư sau đó thất tội kiếm ma phan núi lớn cũng trước sau bị hồ phong trấn trụ rồi chỉ đến p i ê n mình bọn họ mới biết được hồ phong đ người như vậy hả năng cùng là địch những thứ này bị hồ phong ngón tay điểm qua võ giả cả đám trận mắt há muộm lúc này ở trong mắt bọn họ hồ phong hình tượng đang không ngừng phóng đại hầu như cùng thần linh không giống chương năm trăm tám mươi lăm tín ngưỡng chi lực châu tử sư đám người tiếp thu chỉ điểm hoàn tất phía sau mọi người thấy hướng hồ phong ánh mắt càng nóng b ỏ n g rồi bởi vì kế tiếp khả năng rất nhiều người đều phải tiếp nhận hồ phong chỉ điểm quả thật đúng là không sai cũng không lâu lắm tiếu đốc sinh ra bắt đầu tuyên bố lần này thiên lang sơn chi chi ế n trung lập hạ tiểu công nhân viên những thứ này nhân đại khái có hơn một trăm người là ở thiên lang sơn trong một trận đánh tử chiến không lùi nhất dũng mánh một trăm người bởi vì hồ phong tân lập quy củ mỗi một lần công hơn thăng cấp đều có thể thu được một lần chỉ điểm cơ hội bọn họ lần đầu tiên thu được công hơn cũng là có thể thu được một lần hồ phong chỉ điểm cơ hội lý trường thắng tiến lên tạ ơn phần thưởng lý trường thắng vốn là cái phổ phổ thông thông người đàn ông nhờ vào lần này t á c chiến dũng mánh bị lập rồi tiểu công lúc này hắn một đi lên dưới đài lập tức quăng tới vô số hâm mộ thần tình ngươi hàng ma quyền đệ thất thức tu luyện được có chút không đúng chính xác phương tức là hồ phong trực tiếp mở miệng vạch hắn cần cải chính địa phương ngay cả hắn cơ hội mở miệng cũng không cho rồi bởi vì lúc trước nói xong rồi chỉ là chỉ điểm bộ phận chiêu thức sở dĩ giá loại này tiến triển rất nhanh mỗi cá nhân tiến lên không đến chỉ chốc l á t liền bái tạ xuống phía dưới hơn một trăm người nhiệm vụ cũng tuy nhiên một bữa cơm công phu liền giải quyết rồi mỗi lần đều cũng có người tiến lên hồ phong liền nói thẳng sai một chỗ chỗ thiếu hụt hơn nữa chỗ này chỗ thiếu hụt đều là người này trước mặt là tối trọng yếu chỗ thiếu hụt như vậy cường đại nhãn lực sớm đã đem mọi người thấy ngây người rồi t i ế u đốc sinh ra cùng đồ m ộ t thanh đám người ngay từ đầu cho rằng hồ phong đối nhau này đóng lương nhân tài võ học quen thuộc có thể này thế nhưng nhìn thấy bây giờ tình huống trong lòng của bọn họ tràn đầy kinh、ngạc. không có người có thể đem sở hữu cấp dưới công pháp võ học nhớ kỹ rõ ràng như vậy càng không thể nào như thế ngắn trong thời gian nhìn ra bọn họ tiến triển cần gì phải nên cần gì phải cải tiến hồ phong có thể làm được những thứ này chỉ có thể nói do hắn bản thân có ngạo nhân bản lĩnh cùng t i ê n phú sâu không lường được thực lực còn có sâu không thấy đáy kiến thức vô luận là cái nào một hạng xuất hiện ở một cá nhân trên thân người nọ đều có thể làm người ta vài phần kính trọng ra hồ phong gồm cả những thứ này tài năng khiến tiêu đốc sinh ra đám người càng ngày càng kính nghệ cái này đại vương thâm bất khả chắc a tiêu đốc sinh ra trong lòng âm thầm nghĩ tới hoàng hôn xuống phía tây sắc trời đã trễ một lần này thiên lang đại hội cũng chuẩn bị kết thúc rồi lần này hội nghị không chỉ có đổi biến rồi thiên lang sơn điều lệ chế độ càng làm cho rất nhiều người chứng kiến rồi hy vọng một cái cường đại hy vọng quật khởi hy vọng tự hồ chỉ phải có hồ phong tại liền không có gì làm không được nhìn mặt trời sẽ hết hồ phong đang chuẩn bị đứng dậy tuyên bố lần này hội nghị kết thúc đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có người vội vội vàng vàng đã chạy tới tới là phụ trách tuần tra võ giả nay nhật thiên lang đại hội tuyệt đại mấy người đều tới tham gia rồi đương nhiên phụ trách tuần tra nhân viên cũng không có quá đến bọn họ còn muốn phụ trách đều tự khu vực cảnh giới đại vương không tốt rồi Tuần tra võ giả la lớn. Không đổi, từ từ nói. Mặc kệ chuyện lớn. Không nội, nói. ra, la võ giả gì xảy kệ h Mặc ồ p h o người đều không hy vọng n g trong nhà loạn rồi đầu trật tuyến. rồi trước loạn nhà Này bình đầu đây phương ụ c vị võ v này tình, sau đó mới nghe hắn giả mới hội Đại tâm sau đó báo. t i nào nhiệm、hát、phong、đại、vương người xuống Tuần người người phương n hát đại rồi. báo cáo. tra gỡ đầu lâu bị Ồ, hồ phong lớn cảm thấy ngoài ý muốn hát phong đại vương đầu lâu treo lâu như vậy chưa từng người động một cái hiện tại đến đã là ai dám đến thiên l a n g sơn dương ai không biết chúng ta bản muốn ngăn trở không n g ờ người nọ thực lực cao cường trong n g á y mắt liền bại trừ chúng ta sở h ư u t h ế tiến công chúng ta thật sự là địch tuy nhiên a hắn ở đâu còn tại sơn dưới chân nói muốn đại vương tự mình đi thấy hắn tuần tra nhân viên thấp giọng nói rằng hắn sợ đầu sợ đôi s u thế nhưng thật ra là lo lắng hồ phong nghe xong nổi giận đùng đùng rời tội cho hắn tuần tra viên túi thấp đầu cũng không dám nhìn hồ phong rồi không ngờ hồ phong nghe xong không có có một tia tức giận bình thản nói ra lần này hội nghị kết thúc rồi mọi người tất cả giải tán đi sau đó hồ phong thân thể búng một cái cấp tốc bay về phía chân núi hiển nhiên là chuẩn bị tự mình đi thấy vị này c ư p giật h phong đại vương đầu lâu người thần bí rồi thiên lang sơn hạ một vị hát y ghi trung niên nam tử chính đều đâu vào đấy hướng hát phong đại vương trên đầu bôi lên mùn đất hồ phong chậm rãi hạ xuống liền đứng bình tĩnh tại trung niên nam tử đối diện các hạ là ai là hạ yếu cái này khỏa đầu lâu hồ phong mở cửa hỏi người đến thực lực hẹn tại vũ đế trung kỳ hồ phong mặc dù không sợ hắn nhưng cũng không muốn không duyên cơ t r e o trọc b ị n h nhân chỉ là đối phương tựa hồ cùng hát phong đại vương có chút liên quan nếu đối phương đối nhau thiên lang sơn có ý hồ phong liền không xuất thủ không được rồi ngươi chính là chỗ này trên núi long hồ đại vương người đến thấy hồ phong khuôn mặt phía sau lộ ra vẻ ngoài ý mớn dễ nhận thấy hắn cảm thấy cái này đại vương quá tuổi trẻ rồi anh hùng gia thiếu niên quả nhiên có chút bản lĩnh trung nhiên nam tử tại hát phong đại vương khô đét mũi tử thượng lau một cái tùy rồi nói ra theo ta đi một chút có thể hồ phong gật đầu đồng ý nói hai người khinh phiêu phiêu ra rồi thiên lan sơn trung nhiên nam tử tùy tiện tìm một t ĩ n h lặng hải sơn đầu hạ xuống hắn tùy ý ngồi chung một chỗ trên đá đen đem hát phong đại vương đầu lâu ném tại bên trên hồ phong đối nhau cử động của hắn có chút kỳ quái nhị không được hỏi ngươi tại sao muốn hướng hắn trên đầu lau bù người chết là lớn mặc kệ hắn lúc còn sống làm qua cái gì đều nên lấy hoàn chỉnh tướng mạo trở về địa mâu ôm ấp hoài báo ta dùng bùn bất quá là tu bổ hắn bị phơi khô dung mạo khôi phục hắn dáng vẻ v ư ợ có đến lúc đó lại đem hắn đầu lâu thả nhập thánh điện bên trong cuộc đời của hắn coi như hoàn mỹ kết thúc rồi hồ phong gật đầu đại thể rõ ràng trắng rồi ý tứ của hắn ngươi và hát phong đại vương là quen biết cũ ta là hắn sư minh trung nhiên nam tử trực tiếp mở miệng nói chúng ta đều là khiếu nguyệt tông đệ tử k h i ế nguyệt tông lại xưng lang tông cách nơi đây hơn ba ngàn dặm thế lực có thể sánh bằng nơi đây đại xuất quá hơn、nhiều. hồ ắ phong trục xuất cửa giờ mới l hiểu được tất cả nhân quả sau đó hỏi không biết các hạ gọi đi ra lại là cớ gì là tuyệt đối chúng ta chậm trễ rồi hát phong đại vương thi thể muốn bắt chúng ta khai đạo sao ha hả người hiểu lầm rồi hát phong bị mặt l ệ n h rất chết đây là chúng ta lang tông nhận được tin tức các ngươi cùng việc này không quan hệ đương nhiên sẽ không gây sự với các ngươi tuy nhiên các ngươi dạ lang sơn chính là hát phong sáng chế nay hát phong sau khi chết quay về sư môn các ngươi những người này cũng có một cái cơ hội vậy thì là theo chân ta cùng nhau tiến nhập lang tông ta chỉ là muốn hỏi ngươi có nghĩ là muốn cơ hội này tiến nhập lang tông hồ phong rõ ràng lấy làm kinh hãi không nghĩ tới còn hữu giá chủng cơ hội không sai lang tông thực lực so với các ngươi muốn vượt qua quá hơn nhiều hát phong như vậy thực lực tại lang tông cũng chỉ có thể tính trung đẳng hắn ly khai lang tông sau đó khai sáng dạ lang sơn sở dĩ vẫn không người dám tiến công dạ lan sơn lan tông bối cảnh đúng vậy h ắ t phong ủy t r ư ở n g lớn nhất tuy nhiên mặt lệnh gia hỏa là nhân tài mới xuất hiện đối nhau h ắ t phong bối cảnh chưa quen thuộc cho nên mới dám trực tiếp giết tới dạ lan sơn nói chung lan tông so với cái này trong tốt ra nhiều lắm các ngươi nếu như muốn đi qua liền mau sớm thu thập đồ vật ngày mai ta mang bọn ngươi trở về lan tông Ở, có tài năng người có thể được tốt hơn phát huy ngươi tuổi không lớn lắm lại có thể ngồi vào cái này cái vị trí nhất định có chỗ hơn người quả đến rồi lan tông ngươi sắp có lớn hơn phát triển không gian thế nào suy nghĩ kỹ chưa trung niên nhân không ngừng tự thuật đợi lang tông ư u việt hồ phong đối với chuyện này cũng chỉ là cảm thấy mới mẻ mà thôi cũng không có bao nhiêu hứng thú xin lỗi ta thực lực thấp sợ rằng tại lang tông khắp nơi bị người khi dễ ta vẫn ưa thích tại ngọn núi nhỏ làm bá vương cảm giác hồ phong trực tiếp u y ệ n ngôn cự biệt đạo hắn thật vất vả đi ra rồi mình bước đầu tiên làm sao có thể hiện tại liền xoay người ăn nhờ ở đâu đây trung niên nam tử nghe được cái này đáp án phía sau sắc mặt có chút đục nhã lạnh lên một tiếng đạo ngu muội ở chỗ này ngươi chủ định bất cũng tốt phát triển ngươi không muốn đi lang tông ta còn mừng rỡ ung dung đây ngươi không đến coi như rồi đ ố i nhau rồi quên rồi nói cho ngươi rồi ngươi khởi tân tên ta thấy rồi thiên lang sơn thật sao tên là đủ thu bạo rồi tuy nhiên cái này tên thế nhưng lang tông thánh địa ta khuyên ngươi sớm làm bỏ nếu bị lang tông những người khác biết rồi dưới sự giận dữ lau sạch ngươi đỉnh núi đều là có khả năng trung niên nam tử cuối cùng vẫn một cá nhân ly khai rồi nhìn hắn đi xa bối cảnh hồ phong yên lặng rất nhanh rồi quần đầu lang tông thật sao không được bao lâu ta các ngươi phải xem xem ta thiên lang sơn rốt cuộc có nhiều thực lực thiên lang đại hội sau đó toàn bộ thiên lang sơn bầu không khí càng ngày càng sinh động rồi gần nhất một đoạn thời giả mạ nạ cạ võ giả đột phá không ngừng thỉnh thoảng chuyển đến hưng phấn tiếng hô nay không có lập công võ giả chứng kiến lập công c h i nhân vũ học cấp tốc đề thắng đó là vừa ghen ghét lại ước ao đồng thời lại phi thường hy vọng có thể có mới cơ hội lập công cái này đoạn thì gian lôi c h ấ n đã thành công đột phá đến rồi vũ hoàng cựu trọng nguyên mùa hè thực lực cũng đến rồi vũ hoàng đ ỉ n h p h ò n g đang không ngừng tích lũy hướng vũ đế giai cấp rảo bước tiến lên châu tử sư đồng dạng tiến bộ thần tốc cũng thành công đến rồi vũ hoàng đ ỉ n h phong cùng nguyên hạ luận bàn đứng lên bất tương trên dưới còn lại thất tội kiếm ma phan núi lớn mấy người cũng đều tự đột phá liêu nguyên có cảnh giới thiên lang sơn truy cập một dạng hiện ra nhiều người như vậy đột phá. lập tức đem hồ phong danh vọng đổ lên rồi đỉnh điểm hồ phong tại thiên lang sơn địa vị thực sự cùng thần linh không giống rồi nghe nói rất nhiều võ giả nói lý ra đều có khắc hồ phong tiểu điêu giống như hàng đêm lễ bái hy vọng có thể đạt được hồ phong mở thị hồ phong nghe thế dạng nghe đồn cũng chỉ có thể cười khổ không được hồ phong tiến nhập vũ hoàng đến nay ngày đêm đều đang không ngừng t về biến trong đó rõ ràng nhất chính là của hắn ma long nhãn gần nhất một đoạn thời gian lúc nào cũng cảm giác con mắt phát s á p hồ phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là bản thân dùng nhãn quá độ nữa nha sau lại phát hiện tại mình con mắt năng lực tựa hồ so với trước k i a đề thăng không ít lúc này mới vững tin không phải con mắt mệt mỏi mà là con mắt còn đang tiến hóa vũ hoàng cảnh giới sẽ phát sinh thuế biến thực sự nhiều lắm hồ phong huyết mạch thiên phú rất nhiều tự nhiên không có khả năng một lần là xong lập tức mang đến hoàn mỹ thuế biến cái này đều cần quá trình cần một chút tích lũy một chút biến hóa theo năng lực từ từ đề thăng hồ phong mấy ngày gần đây tại lúc tu luyện phát hiện đi một tí quá khứ không nhìn thấy đồ vật đó là chút như sợi tơi năng lượng một đầu c u ố n ở hồ phong t r ê n thân một đầu khắc c u ố n ở xa xôi vị trí theo những thứ này năng lượng sợi tơ hồ phong mơ hồ có thể cảm thụ được một đầu khắc tí t ứ c là có người cúng bái hắn suy nghĩ tín ngưỡng chi lực hồ phong đột nhiên văng ra cái này suy nghĩ tại đại h à o tổ lăng lúc hồ phong liền tầng đã biết cái này loại lực lượng bất quá hắn không tin thật bản thân trải qua là chân thực tồn tại còn là ảo giác nay cái này c ủ lực lượng bị hắn ma long nhãn phát hiện hồ phong đột nhiên cảm thấy coi như tại đại hao tổ lăng thấy không là chân thực đó cũng là căn cứ di vãng sự thực diễn biến ra huế y tượng bởi vì hắn đã phát hiện rồi cái này của lực lượng tồn tại chứng minh rồi tín ngưỡng tu luyện khả thi phát hiện cái này của lực lượng cũng không đại biểu hồ phong sẽ tu luyện tín ngưỡng c h i lực tại đại hao tổ lăng lúc tín ngưỡng tu luyện cho hắn cảm giác là một loại cực đoan tồn tại khống chế rồi hắn nhân tư duy cùng tư tưởng khiến rất nhiều người mất đi rồi nhân cách tự do cùng tinh thần tự do hồ phong bản năng đáng ghét nhân vật như vậy nay bản thân phát hiện rồi cái này của lực lượng thời điểm hồ phong tại kiên kỵ lúc cũng sản sinh rồi hứng thú nâng hậu tín ngưỡng tri lực rốt cuộc sẽ có cái gì không đồng rạng như vậy địa phương rốt cuộc có thể mang đến cho mình nhiều hồ phong càng nghĩ càng muốn nghiên cứu cuối cùng hồ phong vẫn không thể nào kềm chế đáy lòng hiếu kỳ bắt đầu bắt tay nghiên cứu tín ngưỡng chi lực đi qua n á o hải tự tin hồi tưởng tại đại h à o tổ lăng giữa nhìn thấy tín ngưỡng chi lực thi triển thủ đoạn hồ phong không ngừng nếm thử hấp thụ lấy c ổ lực lượng hắn thí nghiệm rất nhiều lần đều lấy thất bại cao chung cái này c ổ lực lượng căn bản không có thể dung hợp với bất luận cái gì hình thức nguyên khí lực lượng ngay hồ phong chuẩn bị buông tha thời điểm mới đột nhiên nghĩ đến tín ngưỡng nguyên vu tinh thần sùng bái tín ngưỡng chi lực chắc là tinh thần lực lượng một loại hình thức hoặc giả nói là một loại thăng hoa làm hồ phong bắt đầu đ ế m thử đem tín ngưỡng chi lực cùng mình linh hồn lực lượng dung hợp lúc lúc này đây cuối cùng không có lại thất bại một cổ kỳ dị lực lượng cùng mình hồn lực dung hợp hồ phong có thể rõ ràng cảm thụ được tín ngưỡng chi lực một đầu khác hỷ nộ ai ố đó là hồ phong c u n g bái người tâm tình hồ phong trong lòng nhất động tỉ mỉ dò xét những người này thân phận âm thầm đem ý nghĩ của bọn họ ghi lại ngày thứ hai hồ phong lặng lẽ điều tra những người này tình huống ghi lại rồi bọn họ thực lực chỗ thiếu hụt chờ buổi chiều bọn họ lần thứ hai cầu nguyện lúc hồ phong lặng lẽ hướng bọn họ truyền lại cùng với chính mình ý niệm đó chính là những người đó cần thiết võ học chỉ điểm. cái này trùng linh hồn giao lưu hội khiến cầu nguyện giả hám nhập mộng nguyễn cảnh giới chờ hắn môn u cầu nguyện lúc kết thúc đ ỗ n g nhiên muốn từ bản thân vừa rồi mơ hồ tiếp nhận được tin tức lúc này mới vội vàng ghi lại chờ thôi diễn mấy lần sau đó những người tài giỏi này minh bạch bọn họ tiếp nhận được những thứ này tin tức không hề nghi ngờ là chính xác đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật đại vương hiển linh nữa à nguyên đến cầu nguyện đại vương thật sự có hiệu quan vu hồ phong hiển linh tin tức một chuyển mười mười chuyển một trăm không gian nửa ngày liền chuyển khắp rồi toàn bộ thiên l ạ n sơn đương nhiên cái này tin tức đều là nói lý ra lặng lẽ nói không ai dám ngay ở gặp mặt nói chuyện luận những thứ này. tuy nhiên từ ngày đó sau đó quả thật có rất nhiều ý niệm không ngừng mà cúng bái hồ phong hồ phong thì bất thời giờ dò xét một ít cúng bái mãnh liệt nhất ý niệm cũng đối với hắn môn cung cấp thích đ ư ờ n g trợ rút ở nơi này sau đó hồ phong mặc dù không có minh xác biểu thị nhưng là cả thiên lang sơn thực sự coi hắn là thành rồi thần linh cúng bái rồi c h ư n ă m trăm tám mươi sáu mới l ư u trình tín ngưỡng chi lực nghiên cứu khiến hồ phong có thể canh khoảng cách gần trường k h ô n g các thuộc hạ trạng thái so với a i k h á c canh thành kính càng trung thật của người nào tín ngưỡng không kiến định chỉ là ôm một điểm tiệu tâm tư những thứ này tin tức toàn bộ có thể đi qua tín ngưỡng chi lực nhìn ra có rồi tín ngưỡng chi lực trợ rút. Hồ Phong mọi người h u Thiên Lan kiếm h n càng g t đuổi ngọn lửa cao hiện tại thiên lang sơn đang ở bồng bột giai đoạn phát triển nay tất cả mọi người nghĩ đến kiến công lập nghiệp căn bắt đầu cuộc sống phá lệ tích cực vốn có dự tính muốn ba tháng xây xong thiên lang đại điện cũng chỉ dùng một cái tháng liền hoàn công rồi hồ phong đối với lần này cực kỳ thỏa mãn đặc biệt thường lệ tại kiến trúc lúc nhất nỗ lực mười vị võ giả một lần tiểu công mừng rỡ những thứ này vũ giả đô cười nở hoa thường phạt phân minh làm cho cả thiên lang sơn đều tràn đầy rồi sức sống tiêu đốc sinh ra vì thế đều không chỉ một lần cảm thạc quá thực lực mạnh hơn thiên lang sơn thế lực hắn gặp quá nhiều thế nhưng phát triển thế mạnh như vậy nhân viên tính tích cực cao như vậy thế lực hắn chính là cho tới bây giờ đều không có gặp quá mới xây thiên lang đại điện khí phái phi thường bề ngoài nhìn qua chân có cao vài trục trượng bên trong thẳng đứng mấy chục cây lớn gỗ lim trụ tử đại s ả n h không gian trống trải thiên nhân ở trong đó nghị sự cũng không chê c h é n c h ú c hồ phong nay đang nằm tại một trương hồng một ghế t ử thượng nghe tiếu đốc xanh hội báo đại vương nay dạ mã nạ cả tư nguyên đã không hơn nhiều từ các nơi thu thập khởi tư nguyên mặc dù có không ít thế nhưng đại vương đối nhau có công chi nhân khen thưởng vô cùng phong phú những thứ này tư nguyên tiêu hao so với một dạng thế lực bình thường tiêu hao nhiều rồi gấp bốn năm lần đương nhiên có đại vương chỉ điểm hơn nữa bọn họ nỗ lực bọn họ tu luyện tiến bộ tốc độ ít nhất là trước kia gấp bảy tám lần chúng ta thiên lang sơn thực lực tốc độ tăng tốc độ có thể nói không người nào có thể địch tiêu đốc sinh ra tất cung tất kính nói ra những thứ này tư nguyên còn đủ bao lâu hồ p h o n g hỏi không có gì bất ngờ xảy ra tối đa ba tháng tiêu đốc sinh ra đáp được bản vương biết rồi ngoài ra còn có một sự tình không biết đại vương chuẩn bị cần gì phải hồi phục tiêu đốc sinh ra đột nhiên mặt lộ vẻ do dự có vẻ vô cùng làm khó dễ chuyện gì ủy đường sơn quy sơn lão nhân tháng sau phải qua ngũ bách đại thọ tín sứ hôm qua đã, đã tới thiên lang sơn rồi đại vương đến lúc đó muốn đi sao quy sơn lão nhân Ngũ b á chỗ Đại ở quỷ đường sơn khoảng cách thiên lang sơn có gần lưỡng ngàn dặm quỷ đường sơn thực lực không yếu quy sơn lão nhân càng lão bài vũ đế nhân mạch cực lớn vì sao phụ cận rất nhiều thế lực đều có thể cho hắn mặt mũi đi vào chúc thọ hồ phong nghe xong gật gật đầu nói nếu quy sơn lão nhân đều bài t í n x ứ đến rồi b ả n vương không đi chúc thọ có chút nói tuy nhiên đi đến lúc đó b ả n vương liền tự mình đi trước đi tiêu đốc sinh ra nghe được một mạch lắc đầu giải thích đại vương chuyện này không có đơn giản như vậy tờ s ở tê sách điện tử kế tiếp httvv v v tám mươi tờ s ở t C không e m m ở q u ỷ đường sơn thực lực rất mạnh phụ cận thế lực đều phải lấy nó như thiên lôi sai đầu đánh đó vì sao quy sơn lão nhân thọ đạn phụ cận thế lực đều phải đại xuất huyết mỹ kỳ danh là chúc thọ kỳ thực cùng thu phí bảo vệ cũng không còn kém rồi quy sơn lão nhân chân chính bằng hưu chắc là sẽ không có tín sứ chuyện báo thọ đạn tin tức phàm l à bị phái tín sứ kỳ thực đều là quy sơn lão nhân muốn thu bảo hộ phí thế lực thuộc hạ hôm qua đã hướng nguyên hạ cùng lôi chấn nghe qua rồi nam rồi hát phong đại vương khi còn tại thế cũng đều phải hướng quy sơn lão nhân chúc thọ hồ phong trong mày không nghĩ tới thiên lang sơn vừa mới ổn định lại thì có gây chuyện đến rồi thành thật mà nói hắn là không thích bị người như vậy áp chế quy đ ư ờ n g sơn thực lực cần gì phải hồ phong hỏi quy đ ư ờ n g sơn có vũ hoàng trên trang ị vũ đế bảy tám tên trong đó thủ lĩnh quy sơn lão nhân thực lực mạnh nhất nghe nói đã là vũ đế hậu kỳ nhân vật rồi làm người tái bút bên ngoài am hiệu phòng thủ công phu nhân xưng lão quý ma phòng thủ công phu hồ phong chặt mặt nhăn lông m à y hắn không rõ ràng lắm đối phương phòng ngự mạnh bao nhiêu quả thực rất lợi hại hắn khả năng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có hắn thực lực đối phó nhất vũ đế ứng với không vấn đề thế nhưng có uy tín vũ đế hậu kỳ hắn còn không rõ ràng lắm mình có thể hay không đường đ ố i quả đối phương am hiệu phòng thủ với hắn mà nói càng đau đầu bởi vì càng là đối phó thực lực cao thâm võ giả hồ phong cái này thấp cảnh giới lực công kích sẽ có vẻ hơi không đủ am hiệu phòng thủ võ giả với hắn mà nói có chút áp lực xem ra quỷ đường sơn quả thật có cử hành thọ đàn tư cách thọ lễ thế nào hồ phong mở cửa hỏi rất rõ ràng hiện tại thiên lang sơn thực lực chống lại quỷ đường sơn căn bản là không có phần thắng hồ phong phải lùi lại mà cầu việc khác năm rồi là một vạn địa nguyên tinh hoặc là chờ đáng giá bảo vật năm nay là ngũ bách đại thọ có thể sẽ tốt tiêu đốc sinh ra nói rằng thực sự là công phu sư tử ngoạn chúng ta thiên lang sơn hiện tại cũng chỉ có không đến hai thập vạn địa nguyên tinh cái này đại bộ phận cũng đều là từ băng vũ nhiều núi năm khố tàng giữa lấy được thiên lang sơn nguyên bản tư nguyên còn chưa đủ để sáu chục nạn đây hồ phong mặt lộ vẽ tức giận nói đây là một lần số lượng còn có lần thứ hai đây một năm muốn đưa hai lần thọ lễ ừ chuyện gì xảy ra còn muốn quá hai lần thọ đúng thế q uy sơn lão nhân mừng thọ vốn có đúng vậy hấp kim lý do vì sao là rồi nhiều kiếm điểm tài vật hắn hàng năm đều phải qua hai lần thọ một lần là đại lục trải qua cũng đúng vậy tháng sau một lần khác qua được là vân châu trải qua thời gian tại bà cái n g u y ờ i h ậ u q uy sơn lão nhân bởi vì mừng thọ một chuyện bị phụ cận thế lực tức g i ậ n đến nha dương dương tuy nhiên từ không ai dám phản kháng phụ cận thế lực đều hết sức sợ hắn dù sao quỷ đường sơn thực lực so với còn lại thế lực cường quá rất nhiều hắn có bá đạo tư bản thật là ghê tởm hồ phong vẻ mặt tức giận nhưng vẫn làm u ơn cổ nén trước cho hắn quá đại lục trải qua thọ đi chuẩn bị xong thọ lễ bà hương nhất định phải tự mình đi trước ngắm nghĩa cẩn thận cái này quy sơn lão nhân rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người tiêu đốc sinh ra sau khi rời khỏi hồ phong một người nằm ghế tử thượng yên lặng suy tư một cây chẳng chống vững nhà a thiên lang sơn võ giả còn không có thành t ự u một mình ta cũng khó mà chống lại quỷ đường sơn áp bách nếu như lại có mấy người cường lực trợ thủ là tốt rồi, rồi. lúc này hồ phong không khỏi nhớ tới rồi cùng hắn thất tán hồ nham nếu như hắn ở đây lữ cá nhân cùng nhau hành động muốn tốt nhiều rồi xem ra ta nên đi ra ngoài một chút rồi từ làm rồi thiên lang sơn đứng đầu hồ phong dĩ kinh thật lâu không có cùng ngoại giới tiến hành liên hệ rồi nay thiên lang sơn dần dần đi lên quỹ đạo hồ phong cũng có rồi đầy đủ thời gian bên ngoài du lịch trải qua rồi quy h ả i cảnh là một cái cực kỳ đặc thù cảnh giới tại cái giai đoạn này võ giả cũng không cần làm ơn đi tu luyện nguyên khí chỉ cần khiến thân thể không ngừng thích hướng thuế biến có thể rồi có thể nói quy hại cảnh chính là một cái khiến võ giả thả lòng hưởng thụ cảnh giới cái này cảnh giới thành quả hoàn toàn đều là dĩ vãng tích lũy trước đây cơ sở tốt rồi quy h ả i cảnh liền có thể thu được cường đại lực lượng trước đây cơ sở kém vũ h o à n g cũng không thể so vũ vương cường bao nhiêu đương nhiên như vậy cũng không phải nói tại cái này cảnh giới cũng không cần tu luyện rồi võ đạo c h i lộ vô cùng gian nan nhất là tiếp theo cảnh giới tích địa vũ đế cảnh đó là một cái lĩnh nộ g thuộc tính lực lượng lĩnh nộ g thiên địa lực lượng cảnh giới loại này lĩnh nộ g khoáng nhật lúc lâu rất nhiều người từ mới vừa vào vũ hằng mà bắt đầu đi tìm hiểu thế nhưng rất nhiều người thẳng đến thọ chúng cũng không thể lĩnh nộ cái này loại lực lượng hồ phong đương nhiên không muốn nhàn tàn đoạn、lạc. hắn cũng muốn sớm ngày l ĩ n h nộ g thiên địa lực số lượng chỉ là cái này t r ù n g sự tình không gấp được tất cả tùy duyên hiện tại hắn còn có còn lại trọng yếu sự tình loại trừ thay một thân tầm thường vải sám bảo cho tiếu đốc sinh ra lưu lại một giấy thư tín phía sau hồ phong mà bắt đầu rồi mới lữ trình hồ phong mục đích lần này hơn là vân châu chỉ hạ thái bình khu vực cũng đúng vậy này đều đại thế lực địa bàn hắn sở dĩ đi vào trong đó chủ yếu là muốn tìm hiểu hồ nham ti n t ứ c trân châu là vân châu tây bắc bộ phận nổi danh đại thành thị nó là vân châu tây bắc trước cửa sổ gần ui nhất lượng giới sơn đại thành trong ngày thường cái này tọa thành chỉ vẫn ngựa xe như nước náo nhiệt phi phạm hồ phong lúc tới vốn định thẳng đến thành trung ảnh một dạng sẽ phân đà thế nhưng một hồi hết ý sự kiện khiến hắn tạm thời buông tha rồi quyết định này phong lâm t i ể u lâu lâu hai hồ phong đang ở gần cửa sổ bên cạnh bàn ăn rượu và thức ăn rất nhanh chu vi bàn ăn truyền đến làm hắn cảm giác hứng thú đề tài có nghe nói không nay nhật thần hoa tông sứ đoàn liền tới trân châu rồi dường như rất nhanh thì đến rồi một vị hình dung tục tặng trung niên người đàn ông mở miệng nói phù cận bàn ăn người lập tức lộ ra nồng đậm hứng thú một vị tiểu hồ tử nam tử có chút hăng hái hỏi ha hả cái này ngươi không biết đâu thần hoa tông đi tới t u â n châu tự nhiên làm u ố n cùng vũ linh tông kết thân thần hoa tông cùng vũ linh tông đây là đâu lấy cái nào hả một vị tuấn tú thiếu niên có chút không hiểu hỏi hắc hắc các ngươi không biết sao năm ngoái thần võ trong đại hội thần hoa tông trưởng môn công tử hoa đồng quang đối nhau vũ linh tông chủ con gái t ô n g ngưng nhất kiến trung t ì n h sau lại hoa công tử đau khổ năn nỉ hoa trưởng môn tìm người nói cho hắn môi giới phía sau lai hoa trưởng môn chịu không dồi thỉnh cầu của hắn thực sự tìm bà mới lên rồi vũ linh núi vũ linh tông chủ nghe nói là cùng thần hoa tông đều vì thân gia liền không có phản đối cái này việc hôn nhân liền quyết định như vậy nghe nói hôm nay đúng vậy hoa cùng quan hỏa tông ngưng cô nương đính hôm nay chu vi người nghe được nồng nhiệt đ ỗ n g nhiên có người hỏi tông ngưng cô nương thích hoa đồng q u a n sao đặt câu hỏi người chính là ban nay vị tuấn tú thiếu niên nghĩ đến cái tuổi này nam tử quan tâm hơn vấn đề này hh ắ c ắ c đương nhiên không thích nghe nói tô cô nương thích độc cô ra độc cô một đây chính là năm ngoái thần võ đại hội toàn bộ vân châu thực lực mạnh nhất thanh niên tài tuấn so với phương bắc hồ ra đồ khảm còn muốn càng tốt hơn đáng tiếc là độc cô một là cái tu luyện c ủ a nhân chỉ lo tu luyện mặc kệ mỹ nhân đối nhau tô cô nương hoàn toàn làm như không thấy tục tăng đại hán nói tiếp ai đáng tiếc rồi tô cô nương tuyệt thế phương dung tuấn tú tu công tử vẻ mặt đáng tiếc xu thế hồ phong đem nói chuyện của bọn họ toàn bộ nghe vào t a i tâu ngưng cùng hoa đồng quan cảm tình cần gì phải hắn cũng không quan tâm thần hoa tông nhốt hắn phụ mẫu với hắn có thủ không đội trời chung hồ phong nói cái gì cũng không biết khiến thần hoa tông tốt hơn nay thần hoa tông cùng vũ linh tông kết thân hồ phong là tuyệt đối sẽ không bỏ qua vũ linh tông là phương bắc nội danh đại tông đương nhiên nó quy mô cùng thần hoa tông so với xa với ấ t thần hoa tông sở dĩ nguyện ý cùng vũ linh tông kết thân không chỉ có riêng là bởi vì hoa đồng quang khổ sở cầu xin vũ linh tông bối cảnh cũng là thần hoa tông nguyện ý kết thân nguyên nhân trọng yếu nói lên vũ linh tông thì không khỏi không nhắc tới một cái khác siêu cấp thế lực ngự thú tông ngự thú tông am hiểu ngự thú bọn họ đem c ư ớ i thú loại chia làm bốn loại theo thứ tự là lân tóc vũ c ô n lân mặt chữ ý tứ ngay cả có lân giống nhiều ngón tay thủy sinh thú loại đặc biệt loại cá tóc ngay cả có mau động vật cũng đúng vậy thường gặp lục địa tẩu thú vũ đúng vậy trường lông chim động vật cũng đúng vậy loại chim côn đúng vậy côn trùng là chỉ chủng loại động vật ngự thú tông ngoại trừ rồi tổng bộ bên còn hạ thiết rồi tứ đại phân tông phân bố tại vân châu tứ phương trong đó vũ linh tông đúng vậy ngự thú tông tại tây bắc phương phân tông chuyên môn phụ trách phục tùng các loại phi cầm là ngự thú tông tông địa vị tối cao phân tông nói riêng về phân tông thực lực cũng là có thể sánh ngang rất nhiều nhất lưu thế lực thần hoa tông cùng vũ linh tông đều vì thân gia có thể nói sự quan trọng đại nếu như xong rồi thần hoa tông cùng ngự thú tông quan hệ cũng tất phải càng thêm chặt chẽ đây chính là hai cái siêu cấp thế lực nếu như liên hợp lại uy thế quả thực vô pháp tưởng tượng tuyệt đối không thể để cho thần hoa tông tiếp tục lớn mạnh tuyệt đối không thể Cái này cái cọc việc này hồ ô tô cô không n nhân ta nhất định muốn phá đi. Với lúc, tô cô nương cũng phá thích hoa ta đi. đ Với lúc, n quang, dưa hái xanh không ngọt. Như g dưa hái vậy phong á hư không phụ Hồ h đứng lên cũng sẽ không có phụ tội cảm. sẽ p tội suy nghĩ một chút khỏe miệng lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng nhưng vào lúc này ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận tiếng h u y ê n áo hồ phong vội vàng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài đúng dịp thấy rồi trên đường cái cảnh tượng lúc này đường phố trên đường tiếng người h u y ê n áo cách đó không xa nhất hành hơn mười người đội ngũ chậm rãi đi đến những người này trong quần toàn bộ đều là đứng đầu dị thú toa kỵ mỗi cá nhân đều mặc trình tề thần hoa tông phục sức bên ngoài trung đội ngũ phía trước nhất một người ăn mặc hắc ý gì tóc hoa dâm là một khí tức sâu không lường được lão giả hồ phong liếc nhìn lại trong lòng cả kinh này nhân khí tức hắn lại thuộc tất tuy nhiên rồi chính là đã từng đội giết hắn vị kia thần hoa tông vũ tôn trưởng lão sau lưng lão giả còn có hai vị khí tức thâm hậu trung niên nam tử tu vi khoảng trừng tại vũ đế đ ỉ n h phong còn như lui về phía sau nữ a nhân viên đều là chút đệ tử trẻ tuổi những người này tuy nhiên tuổi trẻ thế nhưng từng cái đều có vũ đế tu vi không thể k i n h thường đặc biệt đội ngũ nhất trung ương bị nghiêm mật hộ vệ ở người thanh niên kia tu vi đầy đủ tích địa lục trọng Cái thần hoa tông đệ tử trẻ tuổi quả nhiên lợi hại hồ phong thấy như vậy một màn lại làm sâu sắc rồi hắn đối nhau thần hoa tông nhận thức lần trước hồ phong mạnh mẽ xuống cửa thế nhưng tiếp xúc phần nhiều là thần hoa tông ngoại vi đệ tử chỉ một vị vũ đế cấp nữ đệ tử còn là mới vừa tiến vào cái giai đoạn này tu luyện còn thấp đặc biệt của nàng chiến đấu kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng này mới khiến hắn nhặt rồi cái tiện nghi lần này những thứ này đệ tử mỗi cái tinh khí mười phần nhãn thần nội liễm vừa nhìn đúng vậy chiến đấu kinh nghiệm phong phú hào thủ nghĩ đến thần hoa tông đi cầu hôn cũng sẽ không p h á i ra doanh thủ bằng không ném rồi mặt tử t i ể u xấu xí rồi chương năm trăm tám mươi bảy ảnh tử sẽ thần hoa tông muốn cùng vũ linh tông quan hệ thông gia hồ phong muốn từ đó phá hư đứng đầu tiểu thuyết vó một t ý tưởng là tốt thế nhưng nghĩ đến muốn chân chính áp dụng hồ phong liền vẻ mặt đau đầu cái này sự tình không có đơn giản như vậy song phương đều là tiếng tăm lừng lấy đại tông phái hắn một sai lầm khả năng sẽ vạn kiếp bất phục thần hoa tông tới chỉ là vũ tôn trưởng lão cũng không có thần hoa tông chủ thân t r í như vậy sự tình sẽ đơn giản rất nhiều nếu không ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có hồ phong âm thầm nghĩ tới đ ề u đạo lý nói đính hôn nghi thức trưởng bối hai bên nhất định phải đến thế nhưng thần hoa tông quý vi vân châu số một số hai đại tông phái hoa trưởng môn tự nhiên không muốn đích thân lên vũ linh tông như vậy tông phái tại hoa trưởng môn trong mắt cũng chỉ có ngự thú tông mới đáng giá hắn thân t r í vũ linh tông dù sao chỉ là phân tông hắn đi rồi sẽ yếu rồi thần hoa tông danh tiếng nay đây lần này đính hôn đội ngũ là do một vị vũ tôn trưởng lão lãnh đạo cũng không tính trưởng bối đến rồi hoa đồng quang công tử cùng tông ngưng cô nương đính hôn nghi thức định tại sau này địa điểm ngay vũ linh tông thái t u ế trên núi này thứ thần hoa tông sứ đoàn sẽ ở truân châu nghỉ ngơi một đêm ngày mai mới có thể đến vũ linh tông về cần gì phải phá hư hai người đính hôn nghi thức hồ phong muốn rất nhiều so với trộm cắp hoa đồng quang định thân tín vật hoặc là ám trung hành đâm hoa đồng quang khiến hắn thủ thương không thể kỳ tham gia đính hôn nghi thức. ý tưởng có rất nhiều thế nhưng hồ phong phát hiện chân chính có thể thi triển quá thiếu hoa đồng quang tín vật khẳng định g i ấ u ở hắn chữ vật không gian giữa nghĩ đến thủ quá khó khăn rồi đầu tiên muốn m ặ c thanh sở hắn cụ thể g i ấ u ở nơi nào thứ nhì còn phải tránh cái này một đ ố n g cao thủ h a i mắt sau đó lại thần không biết quỷ không hay đem hoa đồng quang chữ vật trang bị đánh cháo hồ phong càng nghĩ càng ngày càng thấy được không đáng tin cậy bản thân có thể rơi vào đi không nói còn rất khó thành công quả thực tại không có cách nào vậy cũng chỉ có thể ở ngoại sáng thiên phá hư đính hôn hội trở rồi tuy nhiên nhiều cao thủ như vậy ở bên đồng dạng là hy vọng xa vợ a hồ phong chính mặt mà thù mày cho lúc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái biện pháp khác hoa đồng quang đường xa mà đến dọc theo đường đi khẳng định cẩn thận từng ly từng tí khó có thể tiếp cận thế nhưng vũ linh tông lời nói bằng lòng định bất sẽ có nhiều như vậy phong bị có thể ta có thể lẫn vào vũ linh tông nếm t h ử một hai hồ phong càng muốn càng thấy được được không rất nhanh hắn ly khai rồi từ lâu hướng c h â n châu ảnh tử sẽ phân đà chạy đi ở chỗ này hồ phong chỉ cầu một cái tin tức đúng vậy hồ nham hạ lạc ảnh tử sẽ không hổ là ảnh tử biết làm hồ phong đem hồ nham bên ngoài đặc thù kể cặn kẽ sau khi ra ngoài ảnh tử sẽ quả nhiên cung cấp rồi hắn muốn biết tin tức khách quý ngươi nói cái này cá nhân gần nhất một đoạn thời gian mới xuất hiện tại chúng ta trong tài liệu hắn bởi vì sát rồi hai cái thần hoa tông đệ tử mà bị thần hoa tông truy nã nay chính quá ăn bữa hôm lo bữa m a i bỏ mạng thời gian hắn chính đang chạy chối chết hắn làm sao sẽ cùng thần hoa tông nổi lên va chạm hồ phong hỏi khách quý đây chính là một vấn đề khác rồi ngươi nhất định phải tiền trả cái vấn đề này p h í dụ n g sao đối diện hấp ảnh hỏi hồ phong v ộ i vã xua tay không cần hấp ảnh giải thích hắn cũng có thể suy đoán một hai hồ n a m là biết mục đích của hắn thật lâu tìm không được bản thân hắn có thể sẽ mạo hiểm điều tra thần hoa tông một khi bị thần hoa tông phát hiện hắn nhất định sẽ rước họa vào thân sở dĩ hồ nham mới có thể sát rồi hai cái thần hoa tông đệ tử vong mệnh tiêm h n a i ngươi còn không có nói cho ta tung tích của hắn đây ha h a ngươi nói hắn nay đang ở tây phương duyên châu t r ố n tránh anh tử biết làm sự tình tuyệt đối phụ trách tới cùng ngươi nếu đến rồi duyên châu có thể miễn phí lần thứ hai tư vấn hắn cặn kẽ vị trí anh tử hội phục vụ quả nhiên không sai tốt rồi giao dịch kết thúc bản thân cũng nên bận việc mình sự tình rồi hồ phong đứng dậy đang muốn ly khai hát ảnh đột nhiên lên tiếng ngăn cản khách quý trở c hồ ú n muốn cùng ngươi g ta tâm đà chủ h sự.、Hồ、phong nhất thời vẻ mặt n cảnh giác h ảnh tử sẽ thực n đoàn sự thái quá khả phạn phản g phất cái này thiên hạ một lần hành động nhất động đều man bất quá bọn hắn hiểu biết hồ phong tử cho là mình ngụy trang chân rất cao minh rồi không nghĩ tới vẫn là man tuy nhiên ảnh tử sẽ người khách quý chúng ta đã chủ đã tại c h ờ rồi hát ảnh nói rằng hồ phong nhất thời lộ ra do dự ảnh tử sẽ như vậy b ằ n g đại tổ chức thành thật mà nói hồ phong là có chút sợ cùng bọn họ giao thiệp bọn họ giống như là trên thảo nguyên sư tử trong rừng núi mánh hổ ở vào là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất mà hồ phong chỉ là một thông thường không thể lại thông thường hạng d u n dế song phương tranh lệch quá lớn nếu như ảnh tử sẽ có cái gì ý đồ bất lương hồ phong thực sự sẽ bị nuốt không còn sót lại một chút cạn thế nhưng kiên kỵ về kiên kỵ hồ phong hay là không dám không để cho ảnh tử gặp m ộ dạng hắn không thể trực tiếp phẩy tay h áo bỏ đi vạn nhất chọc giận rồi ảnh tử biết kết quả của hắn sẽ thảm hại hơn dẫn đường đi khiến ta và các người đà chủ nói chuyện ảnh tử sẽ đều là địa hạ kiến trúc tựa hồ càng đi dưới đất trong mật thất ở nhân vật địa vị càng cao hồ phong ngay cả hạ rồi địa hạ bắt tàng mật thất mới có thể đi tới ảnh tử sẽ phân đà chủ căn phòng gian phòng rất t âm u một ngọn đèn dầu phát sinh nhàn nhạt ánh sáng lại cũng chỉ có thể dọi sáng b à n t ử thượng tam xích phương viên địa phương đối diện cái ghế gỗ nhân ảnh cùng với sau lưng của hắn có khắc rậm rạp đồ án tường hoa đều nhìn không rõ đương nhiên đây đều là châm đối nhau phổ thông nhân mà nói khám đối nhau v u hồ phong mà nói cùng ban ngày không có, có cái ó c gì khác nhau vì sao hắn có thể chứng kiến phân đà chủ trên mặt ba trọm dâu dài còn có trên trán nồng đậm chữ điệp vị này phân đà chủ bởi vì ăn mặc đấu đồng màu đen nhìn không thấy toàn cảnh thế nhưng hồ phong có thể từ hắn trên d a nhìn ra hắn hơi lộ ra lao thái xem ra gần đi vào lão n i ê n người đúng vậy hồ phong tại đại kế thành miếu d á m vũ hội không được thanh tĩnh linh tâm thần toán ảnh tử sẽ phân đà chủ mở miệng trực tiếp hỏi không sai chính là chính là tại hạ không biết đà chủ tìm hồ mô có hà yếu sự tỉnh hồ phong bản thân chủ động tới đến trước bàn đặt mông ngồi ở gỗ chắc trên ghế dựa lớn nói rằng không tiêu ngạo không xiềm định thì nộ không lộ tốt quả nhiên là thanh niên tài tuấn phân đà chủ gật đầu tán dương hồ mô không thích bị người như vậy khích lệ hồ phong nói thẳng không kiên kỵ há vì sao phân đà chủ tựa hồ bị hồ phong luận luận câu dẫn ra một cái sợi hứng thú khen người khác chỉ mấy trường hợp một loại là ngôn ngữ lừa dối một loại khác là có cầu cùng người còn dư lại sau cùng một bộ phận mới là lộ ra chân tình cho nên nói thông thường có người khen ngươi hơn phân nửa không phải chuyện tốt ha ha ha ha có ý tứ phân đà chủ bị hồ phong l ô n luận trọc cười rồi nhịn không được cất tiếng cười to hồ phong ngươi thật là một người tuyệt vời không chỉ có thông minh còn biết tình thế đà chủ tìm ta không biết chính là vì rồi tìm cá nhân nói chuyện phiếm đi dĩ nhiên không phải phân đà chủ vuốt vuốt trên càm trong râu mở miệng nói ngươi linh tâm thần toán rất kỳ diệu rất nhiều người tin ngươi người căn bản không tin tưởng ngươi bất quá chúng ta ảnh tử sẽ là tin ngươi cho nên chúng ta muốn cho ngươi giúp người của chúng ta đo lường tính toán võ học cảnh giới cho hắn môn cung cấp nhất hợp lý tu luyện trợ giúp xin lỗi hồ mỗi nhiều chuyện sợ rằng thứ cho khó t ỏ n mệnh hồ phong trực tiếp một nói từ chối đạo hắn thực sự không dám cùng như vậy đại thế lực hợp tác cho bọn hắn người đo lường tính toán sợ rằng mình tuổi già đều phải bị vây ở ảnh tử sẽ ra không được rồi hồ phong ngươi tới chúng ta ảnh tử hội hợp làm rồi hai lần rồi chúng ta ảnh tử sẽ khi nào làm ngươi thất vọng qua ta biết ngươi lo lắng cái gì sợ bản thân cuộc đời này đều bị ảnh tử sẽ k h ô n g chế đi hồ phong trầm mặc không nói thế nhưng thần sắc trên mặt hiển nhiên là thừa nhận loại ý nghĩ này ha h a đại thương vô tín không lập ảnh tử có thể hay không vô cớ thất tín hợp tác với chúng ta sẽ không để cho ngươi bị khuất chúng ta biết ngươi chính trực tuổi thanh xuân đối nhau cái này thế giới còn có nhiều lắm lòng hiếu kỳ chúng ta không biết ép buộc ngươi một mực giúp một tay chúng ta ảnh tử sẽ sẽ tự mình sàng lọc chọn lựa nhân tài ưu tú cách mỗi một đoạn thời gian ngươi giúp chúng ta cho những thứ này nhất nhân tài ưu tú đo lường tính toán một lần có thể rồi yêu cầu này sẽ không quá mức p h ạ n đi hồ phong c h o mày tỉ mỉ suy tư chuyện này có khả năng quả ta nói không sẽ phát sinh cái gì sự tình suy tư một lát sau hồ phong nhịn không được hỏi ngươi sẽ vĩnh viễn không đi ra loại ảnh tử hội đại môn phân đả chủ không chút khách khí nói ra hồ phong đồng tử co g ụ c lại lập tức nói ra các ngươi đã có thật ư v y h trả đúng là để mắt ta h hồ phong ta đây còn có cái gì tuyệt chọn được rồi hỗ trợ có thể thế nhưng mỗi lần không thể vượt lên trước bách phu một năm một lần đo lường tính toán hồ phong nói rằng không được thời gian lâu lắm rồi đối với một ít nhân tài ưu tú mà nói một năm tiến cảnh là vô pháp lường được trong thời gian này nếu như làm lỡ đi một tí sẽ ảnh hưởng sau này tiến bộ một tháng một lần điều đó không có khả năng một tháng một lần ta còn có cái gì tự do đang nói ta ngay cả xử lý bản thân chuyện thời gian cũng không có bế quan một lần khả năng đều không ngừng cái này cái thời gian một niên b ấ t được liền một năm hai lần không thể ít hơn nữa rồi phân đà chủ nhĩ mày nghĩ đến hồ phong chính là lời nói tự hồ vô cùng hợp lý hắn bắt đầu thả l ò n g rồi cửa ba tháng một lần đi cái này cái thời gian vừa vặn không được liền nửa năm nhân số thêm đến hai trăm người cũng không có vấn đề gì thời gian không thể lại co lại ngắn, ngắn rồi hồ phong kiên định địa nói rằng phân đà chủ cùng hồ phong bốn mắt nhìn nhau hồ phong một bước cũng không đường con mắt c h ừ n g mắt phân đà chủ con mắt c h á t cũng không c h á t sau một hồi lâu cái này danh phận đà chủ cũng t h u a trận hắn thở dài nói được rồi liền theo lời ngươi nói nửa năm một lần một lần hai trăm người đến lúc đó muốn cần gì phải cụ thể thực thi đây lẽ nào các ngươi truyền đòi ta sẽ bưng mình sự tình chạy tới c ò ngoài n ữ t Chuân c h ra đo lường tính toán địa điểm tại đại kế thành toàn bộ tuy nhiên ngươi không cần lo lắng ảnh tử sẽ từng phân bộ đều có truyền thống môn có thể nối thẳng toàn bộ sau đó ta sẽ biếu tặng ngươi một viên lưu kim lệ bài ngươi có thể tại bất luận cái gì ảnh tử sẽ phân bộ sử dụng truyền thống trận phân đà chủ giải thích há như thế thật phương tiện bất quá ta khổ tâm giúp các ngươi làm thuê lẽ nào nhỏ như vậy chỗ tốt hồ phong tiếp tục hỏi đương nhiên không chỉ lưu kim lệnh bài sẽ có thật nhiều công dụng có thể sử dụng rất nhiều ảnh tử hội đặc thù phục vụ điểm này ngươi nhất định sẽ hài lòng ngoài ra ngươi tu luyện tư nguyên chúng ta ảnh tử sẽ cho ngươi bao rồi mỗi lần đo lường tính toán sau khi hoàn thành còn có thể tiền trả ngươi trăm vạn địa nguyên tinh cái này so với tiền ngươi muốn làm ì n h dùng nói tuyệt đối đủ rồi trăm vạn địa nguyên tinh một lần hồ phong nghĩ tới đây hơi chút thỏa mãn một ít hắn hỏi qua nguyên hạ đáng n ờ i dạ lang sơn trước đây hàng năm thu nhập c h a không nhiều lắm đúng vậy thập vạn địa nguyên tinh m ẫ u chốt là số tiền này là lên thiên nhân tập thể tài sản hồ phong hiện tại một người một năm có thể thu được hai trăm vạn địa nguyên tinh thật không phải là cái tiểu s ố tự tuy nhiên hồ phong biết cứ việc hai triệu n h ì n qua không ít với hắn mà nói vẫn là thua thiệt bởi vì hắn đo lường tính toán là vô giá so với giám vũ hội giám định tốt ra nhiều lắm hơn nữa đo lường tính toán đối tượng là ảnh tử hội tinh anh ảnh tử sẽ là bậc nào b ả n g đại tổ chức đối nhau trong bọn họ tinh anh tiến hành đo lường tính toán lý nên thu được lớn hơn lợi ích mới đúng mặc dù biết tại trận này trong giao dịch mình nhất định là thua thiệt một phương thế nhưng hồ phong vẫn là tiếp thu rồi đây cũng là không có biện pháp biện pháp người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đà chủ ta muốn hỏi cái vấn đề mời nói ta muốn đo lường tính toán đối tượng là ai ảnh tử sẽ chắc là tìm hiểu tin tức tổ chức võ đạo phương diện yêu cầu cũng không cao mới đúng vì sao các ngươi có thể như vậy bức tiết ngươi vừa nhưng đã trở thành chúng ta một thành viên ta đây cũng không cần thiết mang ngươi ảnh tử sẽ ngoại trừ rồi tìm hiểu tin tức bên ngoài còn có thật nhiều còn lại n g h i ệ vụ tuy nhiên những thứ này phục vụ đều là nhằm vào trọng điểm hợp tác đồng bọn cở chỉ có thành tâm cùng a n h tử hội hợp làm mười lần trở lên nhân viên mới có cơ hội hưởng thụ cao đẳng nghiệp vụ a n h tử sẽ được hoan nghênh nhất phục vụ kỳ thực cũng không phải tin tức mà là ám sát a n h tử ngoại trừ rồi không chỗ nào không có mặt a n h tử còn không sợ bất sát chỉ cần xuất nổi tiền a n h tử sẽ liền sẽ giúp ngươi giết chết mục tiêu nói ra những lời này lúc vị này phân đà chủ vẻ mặt sắc khí bén nhọn nhãn thần đô đem hồ phong xem ngây người rồi hồ phong cũng là lúc này mới ý thức được những thứ này cường đại thế lực cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy bóng người thực lực hiện tại cũng chỉ là nhấc lên một góc băng sơn xem ra cần ta đo lường tính toán đối tượng chính là các người tương lai tinh anh thích khách rồi hồ phong thở dài nói không sai có chỉ điểm của ngươi bọn họ tương lai nhất định sẽ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật đương nhiên cái này cái thời gian còn rất dài vậy thì mong ước chúng ta hợp tác k h o i trả đi ta còn có một việc không biết đà chủ có thể hay không hỗ trợ là chuyện tìm người sao quả là chuyện này ta sẽ trực tiếp giúp ngươi giải quyết hồ phong còn chưa mở miệng phân đà chủ liền đã đoán được rồi ý nghĩ của hắn dạ cũng không phải hồ phong nói rằng chương năm trăm tám mươi tám huynh đệ hạ lạc dù sao ảnh tử sẽ là cái này chủng bằng nhưng đại vật tuy tiện bố thí một chút cũng đủ phổ thông nhân phân đấu mấy lời hồ phong ly khai ảnh tử sẽ phân đà không lâu sau liên tiếp mệnh lệnh đã từ trân châu phân bộ hạ đạn duyên châu đông g a o có một tòa đào hoa điện nguyên nhân trong viện trẻn tràn đầy đào hoa mà nổi tiếng hàng năm đều sẽ có số lớn bình dân tới nơi này bãi thần đào hoa điện nhưng thật ra là một tòa thiên quân điện thiên quân giáo có thể nói vân châu bản thổ mạnh nhất lớn thế lực thiên quân dạy thần điện khắp toàn bộ vân châu đại đ ị a duyên châu đông giao chỗ ngồi này bất quá là nhất thông thường một tòa thiên quân điện bên trong có ba vị tế sư mười mấy phổ thông giáo đồ phổ thông giáo đồ tại thần điện địa vị thấp cùng người hầu không có gì khác nhau tế sư sẽ tốt nhiều rồi tế sư chủ yếu phụ trách tế tự cầu phúc cũng phụ trách trợ g i ú p bình dân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thậm chí cứu sống là một cái tương đương chịu nhân tôn kính t r ư c nghiệp thần điện tế sư môn từng cái đều có một căn phòng đơn độc mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều người xếp hàng từng cái tiến nhập tế sư căn phòng có khi là muốn cho tế sư giảng giải bọn họ giúp hắn môn giải quyết nan đề lúc này đào hoa tiệm đông x ư ơ n g phòng một gian tế sư bên trong phòng một vị mới tới tế sư đang ở giảng giải một vị lệ rơi đẩy mặt anh nông dân ngưu ném rồi quả thực rất bất hạnh tuy nhiên may là không có nhân viên vì vậy mà thụ thương thiên quân là công bình có người trộm đi rồi nhà n g ư ơ i ngưu thiên quân chắc chắn bồi thường nhà các ngươi người bình an hạnh phúc yên tâm đi trở lại nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi đa tạ tế sư đại nhân t i ể u dân lần này trở về rồi vị này tân tế sư nhìn qua vô cùng tuổi trẻ hắn sắc mặt khẽ biến thành h ắ c cười lúc miệm đầy nanh tráng lượng như gương sáng hắn mặc dù mặc rộng lớn áo choàng lại khó có thể che lấp hắn vĩ nạn thân thể bị như vậy một vị tế sư thoải mái vị k i ế anh nông dân nhất thời cảm thấy yên tâm rất nhiều kế tiếp rất nhanh tế sư đưa đi rồi anh nông dân la lên kế tiếp chờ đợi người tiến nhập người đến kỳ mạo xấu xí vóc người trung đẳng n h ê n kỷ tựa hồ đang ba bốn mươi người có chuyện gì mặt đen tế sư kiên trì hỏi truyền một câu nói vị này mới vừa vào cửa người đàn ông nói mặt đen tế sư nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác người là ai người muốn làm gì ha hả t ế sư đại nhân người không cần khẩn trương có một khiếu hồ phong người chính là đang tìm ngươi hắn ủy thác chúng ta cho ngươi truyền một câu nói hắn hy vọng ngươi đến lượng giới sơn vòng ngoài thiên l a n g sơn c h ờ hắn mặt đen tế sư sắc mặt đại biến một thời khó phân biệt thật giả ngươi biết đạo ngã thân phận hắn con mắt hiếp lại thành rồi một đường may q u y ề n đầu cũng lặng yên nắm lại ngươi không dượng nghĩ đậu thủ kỳ h ệ u me đối với ngươi không có lợi người tên ta không biết tuy nhiên ngươi là thần hoa tông tội phạm truy nã lại nói tiếp ngươi và hồ phong ngược lại là đồng bệnh tương liên xem ra các ngươi là rất tốt bằng hữu lần này tìm ngươi đúng là hồ phong ủy thác chúng ta ngươi nếu như không tin chúng ta đây cũng không có biện pháp tin tức chúng ta đã mang tới có đi không thiên lang sơn là người mình sự tình rồi mạng mội chen một câu miệng bỏ qua rồi cùng hồ phong tương phùng cơ hội cũng không nên đoán chúng ta vị này trung niên nhân nói xong câu đó liền chậm rãi lui ra khỏi phòng mà hồ nham như cũng vẻ mặt do dự đây rốt cuộc là cái bày dập vẫn là sự thực hắn một thời cũng phân biệt không rõ ràng lắm rồi kéo đông gòn tiểu thuyết võ mỹ ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoác khoái quảng c á o tiếu h vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi vân châu đông nam p ư ơ n g một sử sơn thế bất ngờ vô danh đỉnh núi nơi đây chỉ là phổ thông tiểu địa phương thâm sơn c ù n g cấp thế nhưng gần đây một đoạn thời gian nơi đây rất có danh khí thậm chí có người chuyên môn cho cái này tọa sơn phong khởi rồi cái tên gọi luận đao sơn một năm trước một vị trẻ tuổi đao khách ở đây định cư cùng người quyết đấu đao thuật đều chọn tại cái này đỉnh núi lên vị thanh niên này cùng người so đao không cần nguyên khí chỉ bằng đao kỹ liên tiếp vài cái nguyệt hạ đến phụ cận đây nổi danh đao thuật hảo thủ đều bị thanh niên khiêu chiến rồi lần thế nhưng vị thanh niên này dĩ nhiên không một lần bại rõ ràng là một vị tu vi bình thường thanh niên lại có thể dùng nhìn như bình thường đao kỹ nhiều lần chiến thắng đối thủ tên này kỳ tích c h i tử rất mau ra rồi tên rất nhiều đao đạo hào thủ không xa ngàn dặm tới đây cùng hắn luận bàn đao thuật thế nhưng cho đến ngày nay vị thanh niên này vẫn không có bị thua kỳ tích c h i tử danh tiếng càng ngày càng vang muốn thông qua đao thuật đánh bại hắn vũ giả giả càng ngày càng nhiều thế nhưng người thanh niên này có một quy củ mỗi ngày chỉ nhận một lần t h i ê u chiến vì vậy hiện tại luận đao trên đỉnh núi mỗi lần xuất hiện đao quyết đều sẽ có một nhóm người lớn q u a n chiến lúc này luận đao trên đỉnh núi vây xem võ giả tập hợp nhất trung ương đứng hai vị cầm bảo đao võ giả một người trong đó tuổi còn trẻ tuấn lãng bất phàm tên còn lại thì nhân đạo trung niên vẻ mặt uy nghiêm. hai người này lúc này chính nhắm mắt ngưng thần không ngừng xúc nuôi mình tinh thần nghĩ không ra tàng đao tông tông chủ dĩ nhiên sẽ đích thân khiêu chiến minh hà một dạng cũng không biết lần này sẽ là ai thắng ai thua phu cận vây xem nhân viên bắt đầu nghị luận đạo còn có thể là ai đương nhiên là minh hà một dạng rồi hán tử xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ có bại quả đây nói riêng về đạo kỹ ta còn từ chưa có thấy người có thể thắng hắn quả thực minh hà tử đao pháp dĩ nhập hóa cảnh một lần hành động nhất động nhìn như bình bình phàm phàm kỳ thực là phù hợp nhất tự nhiên t i ê n đạo chi đao vì sao đơn thuần luận đao vô nhân nam địch không sai tàng đao tông chủ tuy nhiên đã đạt vũ tôn cảnh giới. còn đã luyện địa tạng đao cảnh nhưng thì không cần tu vi đơn thuần so đấu đao thuật thật đúng là không một định năng thắng minh h à một dạng kỳ tích c h i tử danh tiếng cũng không phải là gọi không nói thật tại hạ là rất bội phục tàng đao tông chủ hắn như vậy có thân phận người đến so đao t h ắ n g rồi chính là bị người ta nói thành ý lớn hiếp nhỏ thua rồi càng lam lục một dạng giống như hắn như vậy có thân phận người sợ rằng cũng sẽ không tự hạ thân phận tới tham gia nơi này luận đao sẽ đi tàng đao tông chủ là một nhân vật hắn sở dĩ bằng lòng tự hạ thân phận đến đây so đao tự nhiên là muốn kiến thức canh thượng thừa đao thuật người như thế đáng sợ nhất là rồi vo đạo kéo lên căn bả mọi người n g u y ê một lời ta một lời không ngừng nghị luận một lát sau vẫn đ ứng yên bất động tràng trung nhị người gần như cùng lúc đó trợn mở rồi con mắt Bạch! biến bàn một dạ, một dạ dạ chủ thức cửu tức cải tích, dịch, thanh đánh minh hà thon thả thon dài năm thức đào, một dạ là đem khảm cửu hoàng hoàn thôn không hướng phương thân thể dịch, đánh giữa, hiểm Một âm một một một đem kim mang rội Tàng tông trường ti tiếng trong đau ra. đao đao, đao. Giao giao vừa đao đao vang giữa, văng lên, lưỡng văng lên, song lòng người ngừng vóng nguy với vệ là là lập xê đại đối quy dài tàng đao tông chủ xuất liên tục thập tam đao đao đao đều bị hoàn mỹ ngăn cản mọi người ở đây cho là hắn muốn thi triển cường đại tuyệt học thời điểm chỉ thấy tàng đao tông chủ đột nhiên trường đao vùng cắm sâu vào trong mặt đất b u ồ n tọa thua rồi tàng đao tông chủ song thủ báo q u y ề n đạo bốn phía khán giả nhất thời kinh ngạc đến ngây người rồi nghĩ không ra nguyên bản nhìn như thế quân lực địch tỉ thí lại đột nhiên xuất hiện kết quả làm sao sẽ mới vừa tài tàng đao tông chủ không phải còn đẹ nặng minh hà một dạng đánh sao làm sao chỉ chớp mắt liền chịu thua rồi hả một vị mơ mơ màng màng địa vũ giả không hiểu hỏi ha hả ngươi đây sẽ không hiểu rồi tàng đao tông chủ quả thực chưa có hoàn toàn bại bất quá hắn rất có khí tiết không muốn chiếm người tiện nghi hơn nữa đao ký quả thực yếu rồi minh hà một dạng một bậc sở dĩ ra mới sớm chịu t u a một vị tư thâm đao khách giải thích ta vẫn còn có chút không hiểu ta đến giải thích đi tàng đao tông chủ tàng đao thập bắt thức là khoái công quỳ chiêu cường tại khó lòng p h ò n g bị thế nhưng tàng đao tông chủ thập bắt thức toàn bộ dùng qua một lần hoàn toàn bị minh hà một dạng cả lại khoái công không có kết quả đao chiêu bị người hiểu rõ đánh tiếp nữa lời nói tàng đao tông chủ rất khó có cơ hội có thể thủ thắng huống hồ tàng đao tông chủ đã là vũ tôn rồi mặc dù không sử dụng nguyên khí thể chất cũng không phải minh hà một dạng có thể ngăn cản vì sao minh hà một dạng có thể hoàn mỹ lập tức một ư ơ i tám tàng đạo thức tàng đao tông chủ tự giác đã thua rồi cho nên mới phải đình chỉ tỷ thí chủ động chịu thua mọi người nghe đến đó mới trợn đại ngộ giữa sân lưỡng nhân đao pháp đều là nhất lưu vô luận là tàng đao tông chủ khí độ vẫn là minh hà t ử hoàn mỹ đao đạo đều là mọi người học tập tấm gương tàng đao tông chủ tuy nhiên đao pháp tỷ thí bị thua thế nhưng hắn bản thân cũng không có nửa điểm bất mãn xu thế hắn hướng về phía minh hà một dạng đạo đạo nhất yếu nói ra minh hà một dạng đ thế nhưng bổn tọa vẫn là muốn ngươi thu nhập m ư n tưởng tàng đao tông có đao pháp ba bách nhị thập nhất thiên mỗi một bộ đâu có thể nói kinh điển ngươi nếu đến tông ta bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất đãi ngộ không cần rồi ta c h í không ở chỗ này mỗi ngày có thể cùng người luận bàn đao kỹ chính là ta mong muốn sinh hoạt tông chủ không cần khuyên nữa rồi minh hà một dạng nguyện ngôn cự tuyệt đạo ai đáng tiếc rồi đáng tiếc rồi tàng đao tông chủ liên tục nói rồi mấy lần đáng tiếc rồi vẻ mặt phiền muộn rời đi rồi tàng đao tông chủ vừa đi lập tức có một đám người vây lên thất truy bắt thiệt hỏi minh hà đao pháp vấn đề minh hà một dạng bất đắc dĩ giải thích rồi vài câu sau đó đuổi đi rồi mọi người minh hà một dạng đi chúng ta quỷ đao tông đi chúng ta quỷ đao tông thực lực có thể sánh bằng tàng đao tông còn mạnh hơn ta phụ thân vẫn luôn rất muốn gặp ngươi một lần cái này cái thiên t à i đây một vị mi thanh mục tú thiếu niên gặp người đi không sai biệt lắm rồi vội vàng góp lên k h u y ê n bảo minh hà một dạng vẻ mặt bất đắc dĩ từ chối nói tiểu h i ế n ngươi chính là b ô n g tha cái ý nghĩ này đi ta đuối nhau gia nhập tông môn không có hứng thú xem ở ngươi lần nào đến đều phân lên ngươi nếu như muốn luyện đao ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai a thật vậy chăng minh hà một dạng ngươi thật là một rất tốt người yến tiểu tê nghe vậy h ỉ thượng mi sao đừng hưng p h ấ n q u á sớm chỉ điểm ngươi không đại biểu ngươi có thể luyện được cái gì kết quả mấu chốt còn phải xem cá nhân ngộ tính đúng lúc này một người mặc đấu đồng màu đen nam tử dần dần tiếp cận nơi đây minh hà một dạng nhất thời lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc ngươi là ai tới nơi này làm gì minh hà một dạng tiên sinh xin không nên hiểu lầm ta chỉ là ảnh tử sẽ tin s ứ tới đây chỉ là truyền lại tin tức áo tràng nam tử lập tức giải thích ảnh tử sẽ chưa từng nghe qua rất nổi danh sao minh hà một dạng nghĩ hỏi minh hà một dạng vẻ mặt không giải thích được bên cạnh yến tiểu tề lại lớn là khiếp sợ a n h tử sẽ các ngươi tìm minh hà một dạng làm cái gì hắn hẳn không có đắc tội các ngươi đi ha h a quỷ đao thiếu chủ h i ể u lầm rồi tại hạ chỉ là chuyện cái lời nhắn không sẽ nhằm vào minh hà một dạng tiên sinh áo tràng nam tử giải thích minh hà một dạng ngươi cẩn thận một chút a n h tử sẽ là trải rộng toàn bộ đại lục siêu cấp tổ chức thực lực không thể so ngự thú tông như vậy quái vật khổng lồ kém bọn họ tìm ngươi ngươi nhất định phải cẩn thận một chút quỷ đao thiếu chủ yến tiểu tề nói nhắc nhở minh hà một dạng nghe xong quả nhiên sắc mặt nghiêm túc rất nhiều thủ trưởng bất chi bất giác đặt ở rồi trên trôi đao hình như có một lời không hợp liền đánh tư thế áo tràng nam tử nghe nói như thế lạnh lùng nói quỷ đao thiếu chủ ngươi quá giới rồi ảnh tử có thể hay không tự dưng can thiệp còn lại tông phái phát triển thế nhưng nếu có người chửi bới bản hội kết quả của hắn một định bất sẽ được tiến tiểu tê sợ đến vẻ mặt m ồ hôi lạnh lui ra phía sau mấy bước không dám lắm mồm nữa một câu nói đi rốt cuộc là chuyện gì minh hà một dạng sắc mặt của đã có chút khó coi rồi dễ nhận thấy đối nhau ảnh tử hội ấn tượng không tốt lắm minh hà một dạng tiên、sinh. có người nhờ chúng ta ảnh tử sẽ tìm tìm tung tích của ngươi hắn tự xưng là ngươi cố nhân họ hồ tiên phong hiện tại cư vân châu tây bắc lượng giới sơn vòng ngoại thiên lang sơn giữa hắn hy vọng ngươi thu được tin tức phía sau có thể sớm ngày cùng hắn hội hợp áo t r à n g nam tử nói rằng cái gì hồ phong minh hà một dạng thất kinh hắn lúc này mới rõ ràng bóng trắng một dạng hội lợi hại hắn mai danh nhận tính ở ở chỗ này không nghĩ tới còn có thể bị người tìm được nhất mấu chốt là tìm người của hắn dĩ nhiên là hồ phong hắn thật là hồ phong ngươi có hắn chân dùng sao có tín vật sao minh hả từ cấp đội và hỏi tín vật nhưng thật ra không có tuy nhiên chân dung thật là có mặt khác hắn còn nhắc tới bốn chữ nói ngươi sau khi nghe được nhất định sẽ tin tưởng cái nào bốn chữ áo t r o à n g nam tử vừa móc ra chân dung một bên nói ra kê thương hổ ra áo t r o à n g nam tử giao quá chân dung liền rời đi rồi minh hà một dạng cầm chân dung xem xét tỉ mỉ hoàn toàn mất đi rồi bình tĩnh của ngày xưa minh hà một dạng hắn nói hắn thật là ngươi bằng hữu sao tiến tiểu tề thấy ảnh tử sẽ tín sứ ly khai mới dám tiến lên trước minh hà một dạng lắc lắc đầu nói không hắn không là ta bằng hữu há nguyên lai là người hắn là ta đệ lệ cái gì minh hà một dạng ý của ngươi là ngươi đệ đệ đang ở đi qua ảnh tử sẽ tìm ngươi tuy nhiên ta không hiểu ảnh tử biết nhưng là bây giờ xem ra là như vậy rồi cái này ảnh tử biết thực sự là đủ thần thông q u ả n g đ ạ i vậy ngươi muốn tới tìm ngươi đích đệ đệ sao đương nhiên như vậy luận đao sơn còn có thể chứng kiến ngươi thân ảnh sao ta muốn đi lưỡng giới sơn nhìn trước cùng ta đệ đệ hội hợp rồi quyết định bước tiếp theo hành động quả l ư ỡ n g cái nguyệt hậu ta còn chưa có trở lại lời nói ngươi có thể nói cho người khác biết ta đi rồi lưỡng giới sơn vòng ngoài thiên la sơn khiến bọn họ tới đó tìm ta được ta nhất định truyền đạt minh hà một dạng tạm biết rồi trên đường cẩn thận bình thường nói đến ảnh tử có thể hay không thiết kế lớn như vậy cái c h ỏ n g đối phó ngươi tuy nhiên vạn sự cẩn thận là hơn a tiến tiểu tê khuất nhủ yên tâm ta không phải kẻ ngu dốt minh hà t ử thuyết đợi đem đ ạ i đao trói tại trên s ố n g đao xoay người đi xuống núi đối nhau rồi ta bản danh hồ minh hà không cần nói cho người khác rồi tiến tiểu tê đột nhiên nhãn tình sáng lên hướng về phía hồ minh hà bóng lưng h ồ lớn ta nhất định sẽ vì ngươi bảo mật ta vẫn chờ ngươi dậy ta đào phát đây minh hà một dạng ngươi nếu là không trở về rồi ta phải đi thiên lang sơn tìm ngươi ta muốn theo ngươi học đao chương năm trăm tám mươi chín phá h ư tây bắc thái tuyến núi vũ linh tông nơi dùng chân hồ phong lúc tới giảng trực bất dám tin tưởng một cái danh chấn vân châu đại phái cư nhiên sẽ không có hộ sơn t r ậ n pháp không sai một dạng tông phái cũng sẽ ở tầng ngoài bảy t r ậ n pháp phòng ngừa ngoại giới cường công thế nhưng vũ linh tông cư nhiên không có thiết lập như vậy t r ậ n pháp thật không biết là đối nhau bản thân thực lực tự tin vẫn là khác có phương pháp mặc kệ cần gì phải như thế thuận tiện rồi hồ phong hành động vũ linh tông là một đặc thù tông phái hồ phong từ vào núi trước liền khai ra một số khác biệt sau khi vào núi cảm thụ càng khắc sâu hồ phong đầu tiên mắt nhìn ra đặc thù lục địa phải kể tới đệ tử ăn m ặ rồi vũ linh tông cũng không có giống như còn lại tông phái như vậy làm thống nhất phục trang hình thức mỗi cái đệ tử phục sức đều là mình chọn lựa thích c h ủ loại hồ phong sau lại mới biết được vũ linh tông chi sở d ị giá dạng làm là bởi vì hắn môn kế thừa rồi ngự thú tông truyền thống ngự thú nhất đạo tự nhiên là muốn cùng thú loại nhiều giao tiếp thống nhất phục sức cũng không thích hợp phần thú có chút trí lực rất thấp thú loại phân do chủ nhân năng lực hơi thấp quả lại thống nhất phục sức chúng thú loại đều khó tại ngàn vạn đệ tử giữa tìm được mình chủ nhân rồi trừ cái đó ra đều chủng thú loại đặc thù tính cũng để cho ngự thú tông vô pháp thống nhất phục sức so với nói n ư u loại yêu th xuyên hồng y đi phục đi phục tùng giã ngư tự nhiên là không sáng suốt loại trò yêu thú thị lực không đủ ăn mặc áo trắng phục cùng lục y đi phục ở trong mắt bọn hắn đều là giống nhau chính bãi có cùng tuyết địa tại nhìn qua không có gì khác nhau tổng hợp nguyên nhân trước đó n g ự thú tông tại phục sức lên là cao độ tự do kế thừa rồi n g ự thú tông truyền thống vũ linh tông cũng là này tại phục tùng các loại cầm điệu lúc các đệ tử cũng là ăn mặc khác nhau nơi đây không giống như là tu luyện đại tông phái ngược lại giống như vào rồi tranh hoa điệu thị trường hồ phong nhìn chung quanh thuần chim đùa chim vũ linh tông đệ tử từ n ô n tự ngữ đạo hoàn cảnh của nơi này khiến người ta vô cùng thả lòng. v người, người không không tuy nhiên ta cũng nên đi làm chính sự rồi thần hoa tông muốn cùng vũ linh tông quan hệ thông ra rồi thế nhưng vũ linh tông tông chủ con gái tông ngưng cô nương thẩm mến độc cô ra tộc thiên tài kiếm khách độc cô sáng sớm đã mọi người đều biết là rồi phòng ngừa tông ngưng đào hôn gần nhất một đoạn thời gian vũ linh tông chủ đã tự mình đem nữ nhi khốn tỏa tại khuê phòng của nàng bên trong mỗi ngày ngoại trừ rồi có hạ nhân đưa lên ba bữa cơm b ề n còn lại thời gian một chút cũng vô pháp cùng ngoại giới tiếp xúc bất chi bất giác đã đến rồi buổi trưa lại đến rồi ăn thời gian tông ngưng đã liên tục ba ngày không có ăn rồi bên người thị nữ tuy nhiên lo l ắ n g đốt rồi lại không có biện pháp chút nào t h ủ y y là tông ngưng tiếp h thân thị nữ từ nhỏ đến lớn làm tông ngưng lớn lên hai người tên là chủ tớ trên thực tế lại tình như tỉ muội mắt thấy tông n ư n n g cả ngày thủy mét k h ô vào thùy y cũng lo âu được xoay quanh lúc này nàng bưng lên cơm nước hướng tâu ngưng căn phòng đi tới vừa tẩu biên không ngừng suy nghĩ trong đầu hồi tưởng đều là tâu ngưng âm thầm giao phó nhiệm vụ thùy y phụ thân muốn buộc ta gả cho hoa đồng quân rồi ta nếu như gả rồi hắn cái này thế hệ từ đâu không có có hạnh phúc đáng nói rồi người là ta hảo tìm muộn nhất định phải giúp ta nghĩ một chút biện pháp a tiểu thư căn dặn từ bên thay thùy y càng nghĩ càng đau đầu phải làm gì đây phải làm gì đây nhất định phải nghĩ biện pháp giúp một tay tiểu thư thùy y từ ngôn tự ngữ đạo lúc này nàng còn hồn nhiên không biết một đạo hắc ảnh đã lặng lẽ trà trộn rồi nơi đây thừa dịp thùy y thất thần chi tế hát ảnh kiểu lưỡi kiếm sắc bén l ù i đạo rồi thùy y phía sau ngón tay ở sau lưng của nàng cấp tốc điểm rồi hai cái thùy y còn không có phản ứng qua đây phát sinh cái gì lập tức phát giác bản thân cả người cứng n ắ c căn bản không thể động đại rồi đúng vậy muốn mở miệng cũng nói không ra lời rồi xem lai đạt thành nhiệm vụ so với trong tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều hồ phong nghĩ thầm hắn cấp tốc rút ra một đoạn hát sắc vải n u n g trực tiếp đắp lên thùy y trên đầu tiếp được trong tay nàng cơm nước đem của nàng thân thể rời được rồi gian phòng trong góc phòng lập tức hồ phong thân hình cấp tốc biến đ o rất sắc biến thành rồi thùy y tướng mạo rất nhanh thúy y thì bưng lên cơm nước đi tới tâu ngưng khuê phòng trước của phòng nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng lộ ra bên trong một tầng hiện lên kim quan g phong k h ố n pháp trận đây là một loại vô cùng cao minh pháp trận chỉ khốn vật còn sống không khỏi vật chết vì sao thúy y mỗi ngày đều có thể đúng hạn cho tâu ngưng đưa cơm chỉ là tâu ngưng chẳng bao giờ ăn xong một điểm tâu ngưng lúc này chính nằm úp sấp ở trong phòng bên cạnh bàn đờ ra nhìn thấy thúy y đem cơm nước dẫn dụ đến nàng cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua không có nói một câu bởi vì nàng biết âm thanh là bị cắt n ư ớ nàng căn bản tọa làm không là cái gì đang bị cấm đoán trước khi nàng đã từng kỳ vọng thúy y có thể giúp nàng nghĩ một chút biện pháp nhưng là bây giờ đều đi qua lâu như vậy nàng cũng không mong đợi cái gì rồi chứng kiến tâu ngưng vô tinh đ ã thải xu thế hồ p h o n g phải dùng sức chỉ điểm cơm nước hy vọng có thể hấp dẫn chú ý của nàng may mắn tâu ngưng thật đúng là chú ý tới rồi thúy y khác thường để cho nàng nghĩ hoặc theo thúy y ánh mắt nhìn nàng phát hiện hôm nay lượng cơm ăn tựa hồ nhiều hơn không ít cái này rất không hợp lý đột nhiên tâu ngưng tốt giống như nghĩ tới điều gì đi tới bàn ăn hai bên trái phải đem thức ăn bưng đến bàn từ thượng t â ngưng cầm đũa lên lây lợi thơm ngát thóc g rất nhanh nàng tại cơm tẻ h giữa phát hiện một đoạn nhỏ tấm da dê tâu ngưng lặng lẽ đem xem rồi cửa liếp mắt cẩn thận đem dê bị quyền thu nhập tay háo từ chung sau đó lại ăn vài miếng đồ ăn mới bông u chén đua xuống hồ phong nhìn xong một màn này mới an tâm ly khai vong đã rơi xuống có thể hay không có sở thu hoạch thì nhìn tâu ngưng cần gì phải tác tử rồi cái này trận pháp không chỉ có phong cấm tác dụng còn có giám thị tác dụng tuy nhiên chỉ phải tránh trận nhãn vị trí một ít lần nút hành vi chắc là sẽ không bị phát hiện t â ngưng lặng lẽ rời được một cái trận nhãn khó có thể thấy địa phương kích động đệm mở ra tấm da dê cấp tốc đem phía trên nội dung xem lướt qua một lần. rất nhanh nàng mắt lộ ra do dự trên giấy da dê kiến nghị để cho nàng vô cùng thẹn thùng nàng phải thận trọng suy nghĩ chân chính vĩ đại ái tình không lẽ thụ gia đình quái dày cùng quái nhiễu muốn thu hoạch hạnh phúc cần phải bỏ ra thường nhân gian khổ và t h ố n g khổ quả tiểu thương nguyện ý hy sinh danh tiết việc này còn có con ngượng đây là hồ phong viết thay viết nội dung cái này cái kế hoạch dính đến tâu ngưng danh tiết vấn đề cho nên hắn phải nhiều lần suy nghĩ thậm chí hồ phong kế hoạch có thể không thành công chính hắn đều không dám hứa chắc thời gian phi trôi qua nháy mắt liền tới rồi thần hoa tông cùng vũ linh tông kết thân thời gian cái này một ngày toàn bộ vũ linh tông v khắp nơi đều tràn đầy tâm tình vui sướng thái t u ế đỉnh núi phi thiên điện là vũ linh tông tối cao cung điện nay thần hoa tông sứ đoàn chính ở trong đó làm khách vũ linh tông tông chủ tô anh tự mình lên tiếp tâu ngưng cũng bị đúng lúc mang đến nơi này tục n g ư n ó i có kỳ phụ tất có kỳ nữ tâu ngưng quốc sắc thiên hương sinh ra của nàng tô anh tự nhiên cũng là hình dáng tướng mạo đ i ệ lệ chỉ thấy hắn hôm nay người xuyên trường bảo màu đen đầu đội đầu ứng kim quan anh tuấn u y vũ bất phàm kỳ thực tô anh cũng không muốn tự mình đến đây bởi vì trong mắt hắn thần hoa tông làm hơi quá rồi dĩ nhiên không để cho hoa đồng quang phụ mẫu hoặc là còn lại có thể nói chuyện trường giả đến đây chỉ là một thông thường vũ tôn trường lão để hắn vũ linh tông quét dọn giường chiếu đón trào không khỏi cũng quá coi thường người rồi tuy nhiên tưởng quy tưởng tô anh vẫn là không làm được chuyện như vậy đầu tiên người tới là khách hắn thân là đội chủ nhà lại là tông ngưng phụ thân tự nhiên không thể vắng hợp thứ nhì là nguyên nhân thần hoa tông thế lực bằng đại vũ linh tông tuy có hậu trường nhưng dù sao chỉ là một phân tông so ra kém thần hoa tông ra đại nghiệp đại cũng không có thể giống như thần hoa tông chủ cao não như vậy chư vị tới ta vũ linh tông ngủ lại không biết còn ở thói quen tô anh vẻ mặt nhiệt tình tuấn hỏi vũ linh tông nhân kiệt địa linh nơi này phong cảnh so với thần hoa tông còn tốt hơn không ít bọn ta cũng không khó khỏe hoa đồng quang cười trả lời thần hoa tông sứ giả t r u n g võ tôn trưởng lao tuy nhiên võ nghệ cao cường thế nhưng lúc này căn bản không có hắn nói chuyện phần tại thần hoa tông hoa đồng quang địa vị cao hơn hắn hơn nhiều vì sao hắn chuyến này cũng đúng vậy phục vụ hoa đồng quang bảo tiêu thôi rồi căn bản không cần đại biểu thần hoa tông cùng vũ linh tông can thiệp vậy là tốt rồi tô anh khách khí vài câu bắt đầu cùng hoa đồng quang phản đàm sở trò chuyện nội dung không phải là lượng phái qua lại giao tình vũ linh tông cùng thần hoa tông ngày xưa không có bao nhiêu gặp vỡ lúc này đ à m luận dị vãn g chuyện cũ năm xưa đều nói ra không phải là khiến hai tông thoạt nhìn càng thêm thân cận mà thôi nửa cái canh giờ phía sau hoa đồng quang thấy thời cơ thành t h ụ lập tức nhân cơ hội nói ra ý tô anh đầu tiên là làm bộ kinh ngạc sau đó trầm tư một phen gật đầu đáp lại đây là ta thần hoa tông nổi danh toái tuyết kiếm hạ cấp thanh khí lần này tới vội vội vàng vàng không có bị lên quá tốt lễ vật còn hy vọng nhạc phụ đại nhân đừng làm như người xa lạ hoa đồng quang cười đưa qua bảo kiếm luôn luôn ra mặt dạy chính hắn đã bắt đầu cải biến xương hô rồi t ô anh tiếp nhận bảo kiếm quan sát một phen phía sau mừng rỡ nhận lấy lập tức h o nhẹ mấy tiếng nói đồng quang à ngươi tâm ý bản tông đã thấy rồi ngươi đã là thật tâm thích ngưng nhi ta đây liền đem nàng giao cho ta không đồng ý t ô anh lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn trầm mặc một lát tâu ngưng rốt c ụ c bạo phát rồi hừ nhi nữ hôn nhân đương nhiên từ phụ mẫu làm chủ nào có phần ngươi t r ê n miệng t ô anh mắng cửa hôn sự này cứ như vậy đ ị n h rồi nữ nhi đã có người thích rồi hừ không phải do ngươi làm chủ lúc này hoa đồng quang sắc mặt của càng ngày càng khó coi tâu ngưng đương nhiên nhiều người như vậy mặt chống đối nàng phụ thân cự tuyệt cùng chuyện trung thân của hắn quả thực đúng vậy một cái tắt đánh vào hắn khuôn mặt t u ấ n tú tiến lên nữ nhi đã có thai không có khả năng tái giá cho hoa công tử cái gì ngồi đây đều kinh hãi làm sao có thể tô anh sắc mặt trong nháy mắt đã biến tại sao có thể như vậy hoa đồng quang bị xét đánh không có khả năng tô anh trong nháy mắt đi tới tâu ngưng trước mặt thủ trưởng nắm chặt t â ngưng cánh tay phải t â ngưng cũng bị tô anh cử động lại càng hoảng sợ tô anh tu vi cao thơm mặt chắc vạn nhất bị hắn điều tra ra sự tình có bẫy cái này có thể cần gì phải xong việc chỉ mong thúy y đan d ư ợ c thật sự có hiệu tâu ngưng lúc này nội tâm chỉ có thể không ngừng cầu nguyện tô anh tay còn cầm chặt nữ nhi thủ tí không thả chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi lông mày càng nịu càng chặt đông nhiên hắn thốt nhiên giận dữ vung ra tay phải tay trái hất lên đúng vậy một cái t á t xúy đi qua ba nghịch nữ dĩ nhiên này bà lạc tâu ngưng gương mặt của trong nháy mắt xương đỏ đứng lên nước mắt không tự chủ chạy ra từ nhỏ đến lớn nàng còn không có bị lớn như vậy bị khuất phụ thân cho tới bây giờ không có đánh qua nàng càng không có dùng như vậy giọng nói nói chuyện với nàng nay hết thảy đều đến rồi biến cố như vậy may là nàng sớm có chuẩn bị cũng thừa thụ bất rồi tâu ngưng lúc này trên mặt đau đớn trong lòng đau đớn thế nhưng đầu não chỗ sâu nhất trợn chuyển đến một t i a mừng rỡ phụ thân không có nhận thấy được mình là ngụy trang mang thai bởi như vậy cái này một kiếp coi như hoàn m ị tránh thoát rồi nàng rốt cuộc không cần lo lắng sẽ gả cho hoa đồng Quang rồi cái gì thực sự có t h a i hoa đồng quang trong nháy mắt đứng lên ta không tin ta muốn đích thân kiểm chứng hoa đồng quang nói liền muốn đi ra phía trước thế nhưng vũ tôn trưởng lào đúng lúc kéo hắn lại đối với hắn một mạch nháy mắt ra dấu hoa đồng quang cái này mới tỉnh n g ộ lại biết mình mới vừa hành động mắc phải rồi nhiều sai lầm lớn lúc này hắn chứng kiến tô anh ánh mắt sắp bén không tự giác sợ run cả người cuối cùng chỉ có thể lúng túng lui về mặc kệ cần gì phải tô ngưng thủy trung là vũ linh tông chủ nữ nhi nay lưỡng nhân hôn sự tỉnh chưa thành định cư vũ linh tông chủ nữ nhi h ả là hắn hoa cùng quang năng l o ạ t đụng cái này phải hay không phải nghiêm trọng nhất tô anh quý vi vũ linh tông chủ nhân tu vi so với khởi hoa đồng quang không muốn biết cao ra bao nhiêu lần hắn đều kết luận tô ngưng có thai bằng lòng định bất hộ hữu thác hoa đồng quang nếu như lại có sở động tác vậy thì là đúng tô anh không tin đảm nhiệm đó là đang vũ nhục vũ linh tông chủ nhân năng lực giống như tô anh như vậy cường giả đương nhiên sẽ không cho phép hứa tiểu bối xem nhẹ hắn nếu thật phát sinh rồi chuyện như vậy mặc dù hoa đồng quang đắp vi thần hoa tông thiếu chủ cũng giống vậy không thiếu một trận làm khó dễ hoa đồng quang phẫn nộ lui về tô anh lúc này lại n g h i m ặ t lớn tiếng quát hỏi nói hai t ử phụ thân là người nào nói mau ta không sẽ cho các ngươi biết được tông ngưng gỗ lên dũng khí lớn tiếng nói nghịch n ữ tô anh ẩng lên thủ tí sẽ lại đánh đi lại bị bên cạnh một nhóm vũ linh tông trưởng lao ngăn lại nói rốt cuộc là của người nào hải tử ta sẽ không nói có phải hay không đọc cô một hoa đồng quang vẻ mặt tức giận đất hỏi tâu ngưng đối nhau đọc cô tối xâm lại sinh tình cảm không phải là cái gì bí mật rồi nói cách khác hoa đồng quang cũng sẽ không vội vã mượn dùng phụ thân lực lượng hướng vũ linh tông cầu thân chỉ là không nghĩ tới vẫn là c h ậ m một bước không thể trả lời tâu ngưng cắn chặt hàm răng nói rằng nói nói ra vi phụ còn có thể tha cho ngươi một lần không nói ngươi trong bụng hải tử nhất định sẽ chết ta sẽ không nói t â ngưng la lớn tâu ngưng vẫn không chịu nói ai là hài tử phụ thân một là bởi vì quả thực không tồn tại không có chứng cớ hài tử phụ thân một nguyên nhân khác đúng vậy hồ phong nhắc nhở rồi tâu ngưng thích độc cô một mọi người đều biết phát sinh mang thai một chuyện phía sau rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến độc cô một trên người chuyện tốt bực này hồ phong đương nhiên sẽ không công tha tuy nhiên tâu ngưng mang thai một chuyện dù sao cũng là hắn kế sách quả sau lại sự t ì n h chuyển tới độc cô ra trong thai biết độc cô ra độc cô một danh tiếng bị lợi dụng tự nhiên sẽ đến vũ linh tông thảo phía sau còn nợ nói như vậy tâu ngưng bằng lòng định bất được căn bình thậm chí hậu quả so với gà cho hoa đồng quan còn nghiêm trọng、hơn. Sở dĩ Hồ Phong h n ắ chương n ở năm trăm chín mươi chim sẻ d ì n h sau một hồi hoan hỉ y ế n hội biến thành rồi chất vấn đại hội thần hoa tông lần này cầu thân hoàn toàn thành rồi chê cười đương nhiên l cũng, cũng tại tô anh tiếng gầm gừ giữa tô ngưng bị vũ linh tông trưởng lão mang đi gần bị giam vào tạm giam trọng phạm đại lao hoa đồng quang thì vẻ mặt bỏ bừng thần hoa tông thiếu chủ dĩ nhiên nhìn chúng rồi không biết cùng người nào tư thông nữ tử mặt của hắn nên đi đâu đặt sự tính hết thệ đều tiến hành rất thuận lợi tại phía xa ngoài trăm dặm một tọa ngọn núi nhỏ dùng thiên lý thần nhãn quan sát hồ phong khoe miệng lộ ra rồi cửa nhạt t h ầ n hoa tông đây là các ngươi tự tìm đây hết thể đều là hồ phong đạo diễn hảo hí ngụy trang thành tâu ngưng thị nữ cho nàng đưa ra đề nghị này trang mang thai không khó thế nhưng muốn giả bộ đắc tượng cũng không dễ dàng tâu ngưng trước kia cũng từng nghĩ qua muốn bắt đầu từ hướng này thế nhưng nghĩ đến tu vi cao thâm mặt chắc phụ t h ầ n cái ý nghĩ này đã bị chính cô ta loại bỏ rồi hồ phong mặc dù có thể bắt đầu từ hướng này là bởi vì hắn có làm bộ thủ đoạn tất cả còn muốn quy công cho khô vinh yêu vương tặng cho linh chủng không thể không nói vật ấy rượu dụng vô cùng không những được cung cấp sinh mệnh lực lượng trị liệu bệnh tật còn có thể tỏa ra xuất sinh mệnh ba đ ộ hồ phong tại tông ngưng trong thức ăn gia nhập rồi dùng linh chủng lực lượng tinh luyện mà thành đan dược khiến tông ngưng tại thực dụng sau đó ngắn thời gian nội thể bên trong tân sinh một cổ sinh mệnh ba động nay cổ ba động rất yếu ớt người bình thường thật đúng là phát giác không rồi thế nhưng cái này ở võ học cao thâm trong mắt cường giả lại là một khác lần tình huống rồi tô anh một sát phía dưới rất nhanh liền cảm giác được tông ngưng bụng có cổ nhàn nhạ t sinh mệnh ba động liên lạc với tông ngưng chủ động nói ra mang thai ngôn ngữ hắn v ộ i ý thức liền đem này cổ sinh mệnh ba động trở thành rồi mang thai sơ kỳ thai nhi ba động sự thực thường thường chính là như vậy kỳ diệu đối với phổ thông võ giả chút nào vô tắc dùng thủ đoạn nhưng là cường giả lại đó có thể thấy được dấu vết cũng có thể liên tưởng đến rất nhiều chỗ khác nhau khả năng tô anh không phải đần độn thế nhưng tại nổi giận chi tế điều tra được này c ổ ba động tự nhiên không làm hắn nghĩ nếu hắn không biết nữ nhi đang có mang tinh tế dưới sự điều tra so với nhưng sẽ phát hiện chuyện c h â n tướng kết thúc rồi ta cũng nên hồi thiên lang sân rồi hồ phong chậm rãi thu hồi thiên lý thần nhãn không hề quan vọng vũ linh tông tình huống tất cả tới quá mức thuận lợi ngay cả hồ phong mình cũng có chút ngoài ý mới lúc này hồ phong chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần c h ầ m ung dung đất hướng thiên làng sơn bay đi đi tới trên đường một chỉ đại điệu từ bên cạnh hắn xe qua chim thú thân lên đứng một vị quần đen nữ tử cái này nữ tử ngày thường hoa nhường người thẹn đôi má phấn h ồ n g hạnh nhãn hàng xuân bị nhãn khinh chát đó là vô tận câu hồn nhất phách nàng vóc người cao g ầ y thon thả doanh doanh nắm chặt quần đen xuống một đôi bốn rồi rào mạnh mẽ nàng ra thị t khiết bạch tuyết túc hạ không t ấ lý lộ ra sáng bóng ngọc túc đúng là chân trần nhà đứng ở chim l u lên hồ phong mặc dù không trầm mê nữ sắc thế nhưng này mỹ nhân hắn vẫn là không không p cười hỏi h đẹp mắt k Gia phải chỉ là đi tìm cái bằng hữu hồ phong nói rằng cô nương tọa kỵ tựa hồ tốc độ không sai không biết tại hạng nhưng hữu phúc khí cùng cô nương cùng cưới một tòa ngươi có hứng thú vậy liền lên đây đi nữ tử ném một bị nhãn kiều vừa cười vừa nói nhìn nàng này lỗ mảng hồ phong cũng không giảm mồm thân thể nhảy tới nơi này nữ tử bên người nàng ngồi xuống đại điệu triều cao mấy trượng trên lưng không gian chân thật ba ngũ cá n h â n cưới nhiều hồ phong cũng không dỗi danh chen chúc thật lâu không có cùng người nhẹ nhàng như vậy nói chuyện t h i ế m hồ phong cảm thấy vẫn là rất có ý nhất là cùng một cái ngươi cũng không muốn theo đổi hoa như ngọc nữ tử nói chuyện tào lao ngươi nói ta rất đẹp so với vũ linh tông tông ngưng cần gì phải nghe nói nàng ngày thường quốc sắc thiên hương đáng tiếc ta không có duyên gặp một lần nữ tử thở dài nói hồ phong cười ha ha đạo tâu ngưng cô nương đúng là một mỹ nhân bất quá ta cũng chỉ là có hạnh xa xa xem một chút so với cô nương đến ta càng thích cô nương như vậy nữ tử há vì sao nữ tử lộ ra vẻ ngoài y mớn mặt cười lộ ra rồi một tia nụ cười tâu ngưng cô nương nhìn tựa như đại gia khuyết tú tuy nhiên làm người quá mức ngồi ngay ngắn ngược lại có điểm giống người trong bức họa không giống chân nhân rồi như vậy nữ tử gặp gỡ đứng lên cũng quá mức không thú vị không cô nương như vậy khôi hải thì đáp án này không sai ta thích ta gọi đại tết m í n g u y ê nhi hồ phong nhìn ngươi tuấn tú lịch sự làm sao tên như thế phổ thông cô nương nói dở rồi tại hạ t ư ơ n g mạo bình thường làm sao sẽ tuấn tú lịch sự đây ha h a há có thể lấy tướng mạo luận tài danh trong thế tục khuôn mặt sinh ra được tốt nam nhân thiên thiên trăm triệu thế nhưng có thể xứng đáng nhân tài hai chữ tuy nhiên cái tay số dung mạo ngươi mặc dù không đi thế nhưng bản lĩnh cũng không t ủ sau đó ta chuẩn bị tìm nam nhân thời điểm nói không chừng tìm như ngươi vậy đây đại tuyết minh vừa cười vừa nói cô nương nói dở rồi tại hạ cần gì phải được hà năng cô nương tu vi gấp mười lần so với ta ta lại tính cái gì nhân tài hồ phong lắc đầu nói ngươi biết đạo ngã tu vi vượt qua ngươi nhiều như vậy còn dám lên dám ta tòa kỵ, đại riêng về cái tuyết dũng khí liền c đ minh giữa lông mày đột nhiên hiện lên một cổ sắc cơ hồ phong lập tức trở nên vẻ mặt ngưng trọng tựa hồ sinh tử trị ở một đường cô nương thật biết nói đùa xem ra một dạng nam tử còn thật không dám đến gần ngươi hồ phong nửa thật nửa giả nói ra nét mặt giả vờ u n g d u n g trên thực tế hắn lúc này cũng không nắm chắc được cái này cô gái y tứ vốn có chỉ là tham gia náo n h i ệ t phái nhàm chán đường về không nghĩ tới thật sẽ gặp phải như vậy nguy hiểm tình huống ngươi nói không sai rất nhiều nam nhân đều không dám đến gần ta đại tuyết minh trong nhấp nháy thu hồi một thân sắc khí phản vất cái gì chưa từng phát sinh giống nhau ngươi rất có dũng khí ngươi nếu nói rồi thích ta như vậy nữ nhân vậy ta hỏi ngươi ngươi dám truy cầu ta sao hồ phong bị hỏi ngây người rồi làm sao cũng không nghĩ ra cái này nữ tử sẽ hỏi được như vậy trực tiếp Tại Hồ h p o nhưng g trong n đây i n h không phải là chân tình chân chính nhất kiến trung tình đúng vậy nam nhân nhìn thấy rồi tuyệt thế sự nữ trong nháy mắt nghĩ đến cùng nàng tướng mạo tư thủ hàng đêm triền miên gì gì đó thế nhưng rất đáng tiếc cái này chủng sự tình còn chẳng bao giờ phát sinh qua cho nên nói hồ phong không tin tưởng đại tuyết m í n h coi trọng rồi bản thân lúc này hắn chỉ là rất b ộ i phục cái này nữ tử không tuân thủ thường quy phong cách loại này tại cái này thời đại rất tư mật đề tài nàng có thể thuận miệng hỏi ra hồ phong suy tư chỉ chốc lát đắp nếu chỉ là hỏi có dám hay không vậy tại hạ nhất định là dám truy cầu một vị mỹ nhân dù sao cũng hơn săn giết manh thú muốn thoải mái nhiều hả câu trả lời này không sai nếu nói như vậy không chúng ta liền thử lý giải đối phương đi nói không chừng trăm năm phía sau vẫn là một cái d à i thoại đây người cứ nói đi nữ tử tự tiếu phi tiếu hỏi cô nương nguyện ý chơi tại hạ khẳng định phục ngồi hồ phong tuy nhiên vẻ mặt không giải thích được nhưng vẫn là không có cự tuyệt hồ phong nói lên l i ê linh quê quán nói dối lời nói chết toàn ra đến đây đi đại tuyết minh đột nhiên nói rằng hồ phong trong nháy mắt vẻ mặt mồ hôi lạnh không nghĩ tới cái này nữ tử như thế nhanh nhẹn rúng mãnh dĩ nhiên có thể mở miệng hay nói ra thuyết hoang chết toàn ra như vậy tiền vệ chính là lời nói được rồi tại hạ hai mươi có một nguyên quán tây sở bạch vấn sơ ơn cô nương người nhi hai mươi một tuổi thì có sánh ngang võ đế tu vi thực sự rất đáng hưởng đại tuyết minh khen lập tức tự mình giới thiệu bản cô nương năm vừa mới hai trăm sáu mươi tám nguyên quán vân châu truy phong lĩnh cái gì hai trăm sáu mươi tám hồ phong trong nháy mắt trợn tròn rồi con mắt hắn không phải là không biết đạo tu là cao thâm người thọ nguyên lâu dài tướng mạo không đại biểu nhân linh thế nhưng đại tuyết minh như vậy tính cách làm sao có thể sẽ làm ấ y bách t u ế lao yêu bà đây đây rõ ràng là phản nghịch thiếu nữ mới có tính tình à. làm sao không muốn đuổi theo rồi không ngươi nếu như bông tha ta nhưng là sẽ s á t rồi ngươi này đại tuyết minh nắm đôi bàn tay trắng như phấn uy hiếp nói tuy nhiên giọng nói của nàng cũng không cường liệt thế nhưng hồ phong có thể không dám tùy ý phỏng đoán nàng lời nói thật giả hồ phong ngươi hiện tại ở đất phụ mẫu có thể bên người l ư ỡ n g d ớ i sơn vào ngoài thiên lang sơn phụ mẫu đều không ở cô nương đây hồ phong đáp ta hiện tại ở thái tuyến ú i phụ mẫu sớm trôi qua đại tuyết minh đáp hồ phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn s o n g quyền hư cầm níu chặt lông mày sắc mặt khó coi tới cực điểm thái tuyến ú i đó không phải là vũ linh tông đại bản doanh sao cô nương không phải mới vừa nói không biết tông ngưng cô nương sao cái này lại giải thích thế nào cần giải thích sao mới vừa đương nhiên là lời nói dối rồi bây giờ không phải là đang đụa thuyết hoang chết cả nhà trò chơi sao cho nên khi nhưng nói lời nói thật rồi Kỳ t h ự c ta cũng không muốn nói thật ngược lại cả nhà của ta cũng đã sớm chết quan q u a n rồi tuy nhiên nhìn ngươi cái này nhân hay là rất có ý không muốn lại lừa ngươi rồi đại tuyết mính cười giải thích ngươi là tới bắt ta hồ p h o n g hỏi thật thông minh nói đúng rồi đại tuyết mính cười nói vũ linh tông không thích bài trận pháp thế nhưng không đại biểu vũ linh tông không có bản lãnh chúng ta am hiểu nhất đúng vậy tuần thú đều t r ù n g thú loại đều có xa siêu nhân loại bản lĩnh ta ngồi xuống phi cầm am hiểu nhất phân rõ mùi vị phàm là tại vũ linh tông ở lại quá một đoạn thời gian nhân vật nó đều có thể nhớ kỹ vì sao ngươi xuất hiện ở vũ linh tông đệ nhất thời gian đã bị nó phát hiện rồi ngươi ly khai vũ linh tông thời điểm ta cũng là dựa vào nó mới có thể chính xác tìm được ngươi lại nói tiếp ngươi còn thật là có bản lĩnh dĩ nhiên sẽ cao như vậy minh ngụy trang thuật còn có có thể man lựa g ạ t tông chủ thủ đoạn cái này sao lợi hại nhân vật lại là một ngược q u á n thiếu niên nói thật nếu như tuổi trẻ hai bách thuế ta đều muốn đuổi ngược ngươi rồi hồ phong sắc mặt tâm trầm mất đi hắn còn tưởng rằng trí kế vô song không nghĩ tới lại bị người đùa bỡn xoay quanh cô nương nếu phát hiện rồi ta vì sao không ngăn cả ta việc này làm sao có thể cấp bách đây một cái người xa lạ trà trộn vũ linh tông luôn sẽ có sợ cầu đi ta đương nhiên muốn biết rõ ràng mục đích của hắn vì sao khi ta phát hiện mục đích của ngươi là trợ giúp tâu ngưng thoát khỏi hôn nhân sau đó ta liền quyết định quan vọng xuống phía dưới cô nương cùng tâu ngưng là hảo hữu không tâu ngưng là ta đồ đệ thế nhưng ta ngăn cản không rồi nàng gả cho hoa đồng quang đơn giản ngươi xuất hiện rồi không phải vậy ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt điểm này thật muốn cảm ơn ngươi không k h á c h khí nếu ta trong lúc vô tình giúp rồi cô nương cô nương vì sao còn đ u ổ i ta không thả ngươi nên biết ta đối nhau vũ linh tông không có lý ai đây có thể biết đây đại tuyết minh nói rằng ngăn cản thần hoa tông cùng vũ linh tông quan hệ thông ra đây rõ ràng thì không muốn thấy vũ linh tông lớn mạnh à người như ngươi ta làm sao có thể b u n g tha đây cô nương nếu là nghĩ như vậy lời nói hà tất cùng tại hạ nói đâu đâu lâu như vậy ha h a ta cũng không xác định mục đích của ngươi cho nên mới muốn nghe được ngươi và tâu ngưng quan hệ muốn biết ngươi là xuất phát từ mục đích gì làm ra cái này chủ sự phía trước nói chuyện giữa ta nghe ra ngươi đối nhau tâu ngưng cũng không có coi ý tứ vì sao cắt đ ứ t của nàng hôn nhân thì không phải là xuất phát từ ái tình rồi vậy rất có thể là vũ linh tông địch nhân rồi cô nương ngươi lẽ nào không có nghĩ qua khắc một loại khả năng ta nếu như thần hoa tông địch nhân đ ầ u nói vậy đối với các người vũ linh tông chẳng phải là không hề uy hiếp hà tất đổi tận g i ế t t u y ệ t đây quả thực h ư u giá trùng khả năng tuy nhiên bất kể nói thế nào ngươi đều đã phá hư rồi vũ linh tông lợi ích sắp rồi ngươi cũng bù đắp không rồi vũ linh tông tổn thất g i ế t ta có thể có ích lợi gì cô nương không thả rồi ta ta có thể phát t h i ệ không biết đối nhau vũ linh tông bất lợi quả thực g i ế t ngươi vô dụng a vì sao ta cho ngươi hai lựa chọn mời nói số một giao ra ngươi ngụy trang phương pháp cùng với đã lừa gạt tông chủ thủ đoạn điều đó không có khả năng hồ phong trực tiếp từ chối nói bản lãnh này thế nhưng bảo mệnh gốc rễ thực sự giao ra rồi mới là khó giữ được tính mạng cũng biết ngươi sẽ không ra cho ngươi lựa chọn thứ h a i đi giúp ta làm một chuyện vô luận thành bại ta đều sẽ bỏ qua ngươi thật không thuyết hoang chết toàn ra ta không tin cái này hồ phong một mạch lắc đầu nói đùa nàng vừa rồi đều nói qua rồi nàng toàn bộ gia đô chết hết rồi lựa ngươi vũ linh tông tất diệt được thành giao nói đi để cho ta làm cái gì trước một đoạn thời gian ta tại phương bắc phát hiện một chỗ biến dị yêu mọi người ngươi không có nghe lầm không phải một con biến dị yêu thú là một đám hơn nữa còn là phi cầm loại ngươi nên biết đây đối với chúng ta vũ linh tông có bao nhiêu ảnh hưởng tuy nhiên muốn bắt những thứ này yêu thú cũng không phải là đơn giản sự tình chúng nó dĩ nhiên chiếm một cái chỗ thái cổ mật địa có một chỗ thần kỳ trận pháp bảo vệ cái này trận pháp gặp mạnh tìm h ạ n h ta tự mình vừa đi chưa từng thảo đúng lúc phí rồi cựu n ư u nhị hổ lực mới trốn thoát sau lại ta nghĩ cái này thái cổ còn để lại trận pháp tất định năng số lượng thiếu sót không có khả năng lâu dài duy trì hẳn là tìm người đi tiêu hao trận pháp năng lượng thế nhưng phổ thông vũ linh tông đệ tử thực lực quá yếu gần rồi trận pháp sở không tới sinh môn căn bản g i không được gặp lại ngươi ta đột nhiên cảm rất được e rằng ngươi chính là ta khiến tìm người người tu vi không kém ít nhất là đồng d i a i cho người nổi bật nhìn ngươi cái này thông minh tính đi vào nhất định còn có thể đi ra thế nào có làm hay không chương năm trăm chín mươi một thần bí tổ quần thế nào ngươi có làm hay không đại tuyết m í n h mong đợi nhìn hồ phong ánh mắt của ngay cả đại tuyết m í n h loại này cường giả đều kiên kỵ trận pháp khẳng định không có nàng nói đơn giản như vậy quả đi rồi tám thành là cựu tử nhất sinh cục diện thế nhưng cự tuyệt nàng hồ phong đồng dạng lòng có bất an ta còn có lựa chọn khác không hồ phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ quả ngươi quá mạnh có thể thử từ trong tay của ta đào tẩu đại tuyết m í n h cười tủm tỉm nói ra lộ ra một hơi đẹp mắt nhanh trắng hồ phong hít sâu một hơi khí thế t r ợ t tăng vọt đứng lên đại tuyết m í n h nhẹ nhàng cười lập tức khí thế lũ bất ngờ bạo phát sôi trào máy liệt cái này kinh đào phách trời khí thế khiến hồ phong hô hấp không khỏi bị kiểm hãm cũng ngay vào lúc này hồ phong mới nhìn ra đại tuyết m í n h sâu cạn loại này tu vi là vũ tôn hơn nữa còn là đỉnh phong nhất vũ tôn hồ phong đốc định địa nói rằng thật không biết cái này đại tuyết minh rốt cuộc là cần gì phải thân phận dĩ nhiên hữu giá trùng tu vi bây giờ biết ngươi ta tranh lệ đi ta là vũ linh tông đệ thất thái thượng trưởng lao không có có điểm thực lực sao có thể ngồi trên cái này cái vị trí hiện tại ngươi còn muốn ta và đọ sức thử xem sao hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy tu vi đã không phải hắn toàn lực bạo phát có thể chống lại rồi song phương t r ê n l ệ n h quá lớn hơn rồi hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có không cần động rồi mang cô nương có chuyện nhờ hồ phong tất ứng ngươi có thể mang ta đi chỗ kia trận pháp rồi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn vô luận sinh tử cũng sẽ không lại làm khó dễ ta đây là tự nhiên ta lấy vũ linh tông thái thượng trưởng lao thân phận thể chỉ cần ngươi tiến nhập trận pháp Ta tính toán trước, thậm thể một truy ta. sẽ không tính toán hiểm khích hiểm chí còn có thể cho người một cơ hội còn người lúc có cơ cầu、ta. đại tuyết minh nói, nói, nói địa ố i n phương tại vũ linh tông phương bắt sổ ngàn dặm bên ngoài một chỗ thâm sơn giữa bởi vì tới gần vân châu bắc cương sở dĩ giá trong từ trước đến nay người ở thưa thớt đi qua cái này phiến sơn lâm xa hơn bắc liền đến băng xuyên quốc rồi nơi đó hoang vu không gì sánh được không thích hợp nhân loại ở lại cũng chỉ có cơ mà người sẽ ở ở nơi đâu nơi đây cũng tương đối lãnh bất quá đối với chúng ta võ giả mà nói còn không coi vào đâu thật đến rồi băng xuyên quốc đó cũng không phải là một cái lãnh chữ liền có thể nói rõ hai người cưỡi phi cầm tốc độ cực nhanh đại tuyết minh thừa dịp cái này ngắn thời gian không ngừng hướng hồ phong giới thiệu phụ cận địa lý tình huống ngươi phải đi địa phương làm mê trở về cốc nơi đó là tứ núi kẹp nhất cốc kỷ n i ệ trên sơn cốc thời gian độc trướng tràn g không thể thông hành muốn đi vào chỉ có thể từ gần có thể chứa được một người thông qua chật hẹp sân động tiến nhập trong động trăm trượng sẽ t r ậ n pháp quả có thể đi qua trận pháp không sai biệt lắm liền đến rồi chân chính mê trở về cốc đương nhiên đối với ngươi tới nói có điểm quá khó khăn rồi ta không hy vọng xa v ớ i ngươi có thể đi qua chỉ cần tại trong trận pháp đợi đến chân thật lâu là tốt rồi rồi được ta minh bạch rồi hồ phong chăm chú gật đầu tuy nhiên c h é n trà nhỏ công phu hai người sẽ đến mê trở về cốc bầu trời đại t u y ế t m í n h lôi kéo hồ phong từ thiên không hạ xuống không lớn lập tức đem hắn mang tới một chỗ bình thường không có gì lạ vách núi trước chính là chỗ này sao hồ phong hỏi không sai chính là chỗ này vê đốt vê đốt vê đốt m ị ẩn t h ù ạ tàn dê cc kẹo đ ô n g gòn tiểu thuyết đại t u y ế t minh nói rằng cái này cái địa phương là đủ lần nút động khẩu bị trên vách núi đá dây che khuất rồi nếu không phải chúng nó quá mức cẩn thận dây rác được quá mức nồng đậm ta cũng sẽ không tìm được cái này cái địa phương ngươi là nói ngươi xem rồi x ử sơn vách tường dây này g thường quá mức nồng đậm gây nên ngươi hoài nghi do đó phát hiện rồi chỗ này m ậ t điện hồ phong nhịn không được hỏi không sai chính là như vậy ta lúc đó đang chuẩn bị điều tra lúc những thứ này dây giữa chui ra một tiểu ba yêu thú khoảng chừng bảy tám con toàn bộ đều là huyết mạch biến dị đặc thù lục địa yêu thú ta đang chuẩn bị bắt giữ không ngờ quét tức kinh tả bị chúng nó、no、chui rồi trở lại sau lại ta đổi tới trong động lại phát hiện thần trận pháp ta trước sau đến rồi ba chuyến đều đối nhau trận pháp không biết làm thế nào lúc này đây liền từ ngươi đi rồi sự tình nếu như làm tốt lắm trở về ta có trọng thưởng đại tuyết minh nói rằng hồ phong nhịn không được suy cười một tiếng nào có chuyện dễ dàng như vậy ta đều không sao ngươi cũng khẳng định không có việc gì yên tâm đi thôi đại tuyết minh an ủi ta biết rồi hồ phong nhàn nhạt trả lời một câu một bộ nhất bước đi về phía trước trong đi trượng khoảng cách đối nhau vu hồ phong đến nói tuy nhiên trong nháy mắt trong nháy mắt thế nhưng một cái lòng tràn đầy nghi ngờ người làm sao có thể đi được nhanh không ngừng tiến hóa ma long nhãn không chỉ có thể xem phá trận pháp kẽ hở ngay cả đâu cất giấu không nhìn thấy trận pháp trận pháp phạm vi lại tiểu hắn đều có thể thấy vậy do do dàn dàng mắt thấy khoảng cách đại trận chỉ một bước hồ phong chậm rãi ngừng lại vào không rõ sống chết lui cựu tử nhất sinh phạm là đối mặt vấn đề sinh tử đều có thể lệnh nhân nạn lấy lựa chọn hồ phong lúc này cũng là này do dự chỉ chốc lát hồ phong nhìn phía sau bóng tối sơ n động lại nhìn trước mặt một chút không giống tầm thường khí lưu hắn nhãn thần trong nháy mắt k i ê n định một bước bước vào rồi cái này không biết trận pháp vào trận trong nháy mắt hồ phong đó là một trận kinh dị không phải là bởi vì cái này trận pháp cỡ nào cường đại mà là cái này trận pháp trong phạm vi lại nhìn không ra cùng ngoại giới có gì khác nhau sơ động vẫn là như vậy ngâm đen chỉ không biết phần cuối hiện lên sáng đây là cái gì trận hồ phong một thời cũng nghi hoặc rồi đúng lúc này chỉ thấy một trận cuồng phong hét giận dữ mà đến không sai là thấy rồi cuồng phong hấp tấp khí lưu chen chút chung một chỗ trồng chất thành mắt trần có thể thấy bán trong suốt khí lưu cái này đúng vậy bên trong động trận gió thực cốt trận gió trong nháy mắt thiên đánh nhớ đến lệnh người tê cả ra đầu hồ phong trong nháy mắt mở ra ma giáp thuật toàn thân nguyên khí hội tụ thành đen nhánh ma giáp trận gió trùng kích tại thật dày ma giáp lên trong nháy mắt đem ma giáp lột bỏ một tầng cùng bạo kính lực trực tiếp đem hồ phong đánh lùi lại mấy bước lùi rồi năm bước thế nhưng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm trận pháp phà vi xem ra nghĩ ra trận cũng không phải dễ dàng như vậy đây rốt cuộc là cái gì trận hồ phong ngưng rồi ngưng thần hai mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm bốn phía đúng lúc này đợt thứ hai trận gió lần thứ hai thổi tới tốc độ không giảm uy lực càng sâu tựa hồ so với trước kia lại cường một cái sợi hồ phong lập tức thầm vận thái thủy tam nguyên kinh đem cùng bạo sức gió tan mất lần này cuối cùng cũng không có bị đẩy lùi rồi ngay cả lấy hơi công phu cũng không có những thứ này trận gió cũng quá bỗng nhiên rồi có người nói đây là căn cứ cá nhân thực lực không ngừng thay đổi trận gió thật khó có thể tưởng tượng đại tuyết mình như vậy cường già gặp phải dạng gì c ù n phong thừa dịp một lớp trận gió vừa qua khỏi ngắn khe hở hồ phong hai mắt cấp tốc tạo biến một phía ồ、oh. hồ phong n h ị n không được kinh hô một tiếng nguyên lai、like、này nguyên lai、like、lúc này bốn phía đã bị trận gió phong kín hồ phong ban đầu đường lui từ lâu bị gió vách tường chặt kịp đây là một cổ mắt thường không thấy được bằng p h ẳ n g khí lưu nhìn như đứng yên bất động lại ẩn chứa rất mạnh tính d a i vừa rồi hồ phong bị phía trước trận gió đẩy lùi thời điểm thân thể liền đã đụng vào rồi trận pháp sát biên giới nhưng là hắn thân thể đệ nhất thời gian bị trận pháp danh giới phong vách tường ngăn cản thân thể trượt đến lệch khỏi quỹ đạo chính xác đường lui địa phương bởi vì, nay phong vách tường trở lực hầu như không cảm giác được vì sao khiến người ta bỏ qua rồi sự hiện hữu của hắn thậm chí cho là mình tiến nhập một cái trong ả o trận thế nhưng hồ phong người thế nào có hay không huyễn trận hắn đã có thể liếp mắt nhìn ra rồi đây là thiên nhiên đại trận cùng thái cổ di trận kết hợp thể hồ phong phán đoán động n ộ i cương phong đều là bởi vì địa hình nguyên nhân thiên nhiên hình thành cái này đúng vậy thiên nhiên trận gió đại trận thế nhưng chỉ là thiên nhiên đại trận nói uy lực thì hàm định không biết bởi vì không đồng nhân viên tiến nhập cải biến uy lực sở dĩ giá cái địa phương bị phát hiện sau đó trải qua người cải tạo biến thành rồi có thể căn cứ các loại người thực lực bất đồng mà thay đổi uy lực thần kỳ đại trận nghĩ đến liêu nguyên nguyên nhân hồ phong trong nháy mắt tung dung rất nhiều minh bạch rồi điểm này liền đại biểu hắn tìm được rồi một con đường lùi quả sông trận bất thành nói đến lúc đó chỉ phải nghĩ biện pháp đánh vỡ tầng này phong vách tường tự nhiên có thể xuất trận rồi nghĩ đến đại tuyết minh ba lần ly khai đều là dùng biện pháp này cái này trận pháp uy lực dựa vào thái cổ di trận khống chế đại tuyết minh ba lần sông trận của nàng hành tung khẳng định trong chăn dị thú biết rồi thế nhưng trận pháp uy lực vẫn là như vậy nói rõ những thứ này dị thú là vô pháp trưởng không thái cổ di trận khống chế quả di trận trung s u năng lượng hao hết nói nói không chừng thực sự sẽ giống như đại tuyết minh nói như vậy không người không chế thái cổ di trận vậy vì sao những thứ này dị thú có thể tự do xuất nhập đại tuyết minh người như vậy lại không được đây chẳng lẽ là bởi vì nay chút dị thú vẫn sinh hoạt ở chỗ này nắm giữ rồi cái này sở hở của trận pháp sao không đúng t a ma long nhãn n à y đã có thể xem ra sở hữu sở hở của trận pháp rồi cái này thiên nhiên đại trận là thiên nhiên hình thành không tồn tại người vì cái hở chỗ này thái cổ di trận cũng chỉ là dựa vào đợi phân biệt phương thức tăng cường hoặc yếu bất trận pháp uy lực nó chỉ là một phụ trợ phân biệt trận không tồn tại còn lại trận pháp có phá trận đã vậy những thứ này dị thú có thể đi vào dựa vào làt thì không phải là trận pháp kẽ hở rồi nhất định là đường đồ vật rồi hồ phong đầu nao cấp tốc suy tính thế nhưng ngoại giới trận gió sẽ không chờ hắn một trận lại một trận trận gió không ngừng thổi qua đến một trận so với một trận khoảng cách ngắn một trận so với một trận uy lực mạnh liên tục ngăn chặn mười làn sóng sau đó hồ phong dĩ kinh cảm giác được rõ ràng áp lực hắn đã không còn nữa mới bắt đầu ung dung rồi rốt cuộc là nơi nào vấn đề đây vì sao ta vào không được trận pháp đây trận gió càng lúc càng nhanh làm cho hồ phong cơ hồ không có cơ hội suy tính rồi mỗi một đợt trận gió sau đó lần kế uy lực hầu như đều phải đề thăng n ử a thành nay đã qua rồi hai mươi ba trận gió uy lực so với trước kia ước chừng tăng lên gấp đôi cái này còn không là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là hai mươi sóng sau đó trận gió giữa khoảng cách cơ hồ không có rồi bây giờ phong đã không phải từng đợt t u ổ i tới rồi mà là một tia ý thức t u ổ i không ngừng rồi cứ như vậy tương đương với trận pháp uy lực đề thăng rồi mấy lần bởi vì không có khoảng cách nguyên khí không chiếm được khôi phục trong này tiêu hao vô cùng đáng sợ không được như thế xuống phía dưới ta căn bản chống đỡ không được bao lâu hồ phong càng ngày càng lo lắng thôn p h ệ quy nguyên đúng lúc này hồ phong mở ra tả hữu tay thiên phú tiên thủ thôn p h ệ giải tán trận gió quy nguyên dị pháp phụ trợ tinh luyện thành tự thân cần nguyên khí những thứ này trận gió đều là cô động khí lưu tuy nhiên cũng hiếm có trong thiên địa đều t r ù n g linh khí năng số lượng thế nhưng trong đó năng lượng là vô cùng cồn bạo quyết không thể thương xúc hấp thu thế nhưng bị hồ phong đỡ tán loạn trận gió năng lượng lại thư giãn rất nhiều lại trải qua tiên thủ cùng quy nguyên song trọng tinh luyện rất nhanh thì có thể biến thành hồ phong nguyên khí、g có rồi đầy đủ nguyên khí cũng tốc t độ không có nghĩa là hồ phong rất thoải mái hắn hiện tại tựa như phạm nhân đối mặt thác nước giống nhau không gián đoạn trận gió tựa như thác nước không ngừng rũ xuống sóng biển dùng sức vuốt hắn thân thể nay cô hung bạo lực lượng không ngừng va chạm hồ phong phải toàn bộ trình vận làm cho thái thủy tam nguyên kinh giảm sắc những thứ này l ư ợ đạo đây thật là một tu luyện thánh địa nguyên khí tinh luyện tốc độ viễn siêu ngoại giới toàn bộ hành trình trận gió cũng có thể dùng thân thể đạt được nguyên vẹn đúc luyện chính sử tại vũ hoàng thuế biến kỳ hồ phong chịu đ ự n g như vậy chui luyện phía sau thân thể chính khoái tốc thuế biến đợi thái thủy tam nguyên kinh có ba loại cảnh giới kim thân ngân ngân ngọc ớt kim thân đúng vậy thân thể kiên kim cương luyện đến nước này màu ra dần dần trở nên và ngọc ánh giống như kim loại đổ m à thành giống nhau đạt đến, đến đại thành phía sau thân thể còn sẽ mọc ra một ít kim sắc như t ngân gân đúng vậy ngón tay trong cơ thể lớn gân giống như ngân giống nhau sự mềm dẻo ngân được công nhận kéo dài tính năng hơi tốt kim loại luyện đến ngân gân cảnh giới phía sau lớn gân có thể giống như mì sợi giống nhau tùy ý kéo rỗi trong đó người nổi bật còn có thể tại lớn gân lên sinh ra p h ụ lục vậy hoa văn được xưng là ngân phủ ngọc cốt còn lại là xương cốt tinh bánh ngọc cao thâm giả còn có thể tại trong xương cốt luyện được t r i ể n thư một dạng hoa văn được xưng là xương triện kim thân ngân ngân ngọc cốt ba người đều có thể luyện được thái thủy tam nguyên kinh mới tính đại thành mà luyện được kim văn ngân phủ xương triện hồ phong tại trận gió không ngừng dưới sự đả kích thân thể càng ngày càng cứng rắn màu da cũng càng ngày càng tiếp cận kim thân kỳ thực không phải nơi đây hiệu quả rõ rệt bất luận cái gì chuyện biến hóa đều có tích lũy quá trình hồ phong tu luyện thái thủy tam nguyên kinh cũng nhiều năm rồi rồi, đã sớm nên có chút tiến bộ rồi hơn nữa gần nhất tu luyện tới vũ hoàng cảnh giới thân thể khoái tốc thủy biến nay lại gặp trận gió phụ trợ cái này liên tiếp dưới sự kích thích mới để cho thân thể cấp tốc biến hóa bên ngoài thân khoái tốc biến hóa đồng thời hồ phong trong cơ thể lớn gân cùng xương q u t cũng đang nhanh chóng biến hóa thái thủy tang nguyên kinh thành công sau đó có thể đồng thời vận chuyển tan mất này cổ trận gió lực hồ phong cũng là ba pháp cùng vận vì sao ba người đều ở đây đồng thời tiến bộ thân thể không ngừng mấy bước đồng thời hồ phong lại dám áp lực càng lúc càng lớn bất chi bất giác cũng không biết trận gió lực lượng tăng cường rồi bao nhiêu hồ phong chỉ cảm thấy có một đại c h ủ ý đang không ngừng truy đả hắn ở ngực đặc biệt khó chịu không được tiếp tục như vậy chống đỡ không được bao lâu rồi lực lượng càng lúc càng lớn coi như có đầy đủ nguyên khí cũng không chịu nổi nghĩ tới đây hồ phong thừa dịp khe vận khí cả người chém một cái chính giữa trận pháp danh giới phong vách tường cái gì vận dụng hơn phân nửa lực lượng một kích đánh vào phong trên vách dĩ nhiên văn ti bất động chương năm trăm chín mươi hai đô q u y ê n nhất tộc gần như toàn lực nhất chiêu đánh vào phong trên vách dĩ nhiên không có chút nào phản ứng hồ phong trong nháy mắt mọc rồi như vậy phản ứng nói do hắn mặc dù toàn lực cũng không khả năng đánh vỡ tầng này phong vách tường tại sao có thể như vậy hồ phong lòng tràn đầy n g hoặc i h đại tuyết minh rõ ràng nói qua phá trận khó ly khai không có khó khăn như vậy vì sao ta không được chứ hồ phong một bên ngăn cản trận gió trung kích một bên không ngừng quan sát đến trận pháp bên bờ giải đất phong vách tường phân bố đều đều, đều từ bất luận cái gì góc độ thi lực đều là giống nhau. nhìn như vậy lời nói ta căn bản không khả năng đánh xuyên qua phong vách tường đảo tàu rồi đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ hồ phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng khiến tim của hắn trong nháy mắt chìm đến đáy cốc chẳng lẽ nói trận pháp uy lực theo vào trận người biến hóa thế nhưng trận pháp bản thân phòng ngự lại không có biến hóa sao quả thực là nếu như vậy đại tuyết m í n h lao lực tâm lực mới có thể đánh thông đường lui đổi được ta trên thân liền căn bản không có thể có thể thành công rồi đại tuyết m í n h người thế nào tu vi đã đạt được vũ tôn đình phong so với hồ phong cái này võ hoàng tu vi cao hơn chọn hai đại giai đại tuyết minh làm đều rất tốn sức sự tình hồ phong căn bản là không có khả năng rồi gây thởm đây cũng quá bẫy người rồi khó đạo ngã phải chết ở chỗ này không còn có cơ hội chỉ cần ta có thể phá trận nhắc tới phá trận hồ phong liền đau đầu ngăn cản đến bây giờ hắn còn không có nửa điểm phá trận manh mối rõ ràng là một cái không tồn tại sơ hở trận pháp khiến người ta làm sao đi phá đây trận gió càng ngày càng mạnh rồi hồ phong hiện tại trạng thái đã rất khó ngăn cản rồi ma giáp thuật bị g ọ t được chỉ còn lại có thật mỏng một tầng mắt thấy sẽ vỡ tan rồi hồ phong trong lòng căng thẳng lập tức vận khởi thể nội khí toàn trong tinh hải chi lực một cổ tinh hải chi lực dung nhập trong thân thể hồ phong cả cá nhân nhất thời biến thành nhạt lam sắc rồi tinh hải chi lực p h ụ thể phòng ngự lập tức gấp bội ma giáp thuật lập tức v ữ n g chắc xuống thế nhưng cũng không lâu lắm không ngừng tăng cường trận gió lần thứ hai chiếm rồi phía đúng lúc này hồ phong ý tưởng đ ộ t phát lại từ trong cơ thể dẫn dắt ra một cổ tinh hải chi lực chín khí tuyển từng khí tuyển giữa đều có thể tuân ra tinh hải chi lực theo cổ thứ hai tinh hải chi lực cũng rung vào bên trong cơ thể hồ phong lập tức cảm thấy mình thực lực lần thứ hai tăng gấp bội cả cá nhân lại cường đại không ít hai cổ tinh hải chi lực ra chỉ ma giáp thuật trực tiếp khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái ngàn vạn trận gió đảo qua cũng rất khó tiêu hao hồ phong cả người đại c h ấ n sắc mặt nhất thời lộ ra ý mừng chẳng lẽ nói c h í n khí tuyển trong tinh hải chi lực có thể đồng thời dung nhập thân mình để cho ta trở nên cường đại vô so với là rồi trong truyền thuyết cường giả đều có thể thu được mấy lần với thân mình tinh hải chi lực ta đối nhau thân thể mở rộng hầu như tiền vô cổ nhân không có khả năng không bọn họ lấy được lực lượng nguyên lai là trời ban tinh hải chi lực phân hóa đến c h í n khí tuyển bên trong rồi như vậy mới cho ta xem đi tới chỉ đạt được thượng đẳng tinh hải chi lực quả chân ngã phỏng đoán như vậy nếu như chín cỗ tinh hải chi lực đồng thời dung hợp thân thể ta rốt cuộc sẽ lấy được, được cỡ nào cường đại lực lượng a hồ phong dĩ kinh vô pháp tưởng tượng này cổ tinh hải chi lực cường đại tinh hải chi lực tuy nhiên cường đại dù sao dự trữ có h ạ n hồ phong tại mới vừa đạt được tinh hải chi lực thời điểm liền từng khảo nghiệm qua từng khí tuyển trong tinh hải chi lực chỉ có thể sử dụng một khắc đồng hồ sẽ hao hết đừng xem một khắc đồng hồ rất ngắn liền hồ phong biết rất nhiều đạt được tinh hải chi lực người đều không thể sử dụng vượt lên trước nửa khắc đồng hồ thiếu chút nữa thậm chí chỉ có thể sử dụng mấy cái hô hấp thời gian tinh hải chi lực hình thành là nhìn người tiềm lực mở rộng trình độ bên ngoài số lượng dự trữ cũng là xem thân thể tố chất cần gì phải cầu thư vong hồ phong hai người câu mới có thể có chín cỗ tinh h ả i chi lực cùng với mỗi c ổ có thể sử dụng một khắc đồng hồ cực lớn số lượng dự trữ tinh h ả i chi lực tại hao hết sau đó chỉ ít cần một ngày một đêm mới có thể khôi phục thân thể tố chất hơi kém người thời gian còn có thể lâu lúc này trận gió tuy mạnh hồ phong bây giờ thực lực chân thật ứng phó hắn bản thân lần thứ hai chìm vào suy nghĩ sâu xa bên trong rốt cuộc thế nào mới có thể phá giải cái này trận pháp mới là trước mặt nhất khẩn yếu sự t ì n h cứ theo đà này có tinh hại chi lực cũng chống đỡ không rồi lâu lắm phải nghĩ ra biện pháp mới được đại tuyết minh cùng những thứ này yêu thú rốt cuộc có cái gì bất đồng cùng cái cái cái khắc trận dàng nhập, nan thượng thanh thiên. một một một xuất pháp, vì vù sao dễ đúng lúc này hồ phong đột nhiên vô năng môn ta thử ngốc bọn họ duy nhất khác nhau không chính là một cái là nhân một là yêu sao nghĩ tới đây hồ phong đột nhiên thu liễm một thân nguyên khí thiên h ồ chi dực cùng thiên h ồ chi trào toàn bộ vườn một thân mạnh mẽ yêu khí không giữ lại chút nào thả ra ngoài lao tử cũng là nữ yêu quái quả nhiên ngay hồ phong t r i ể n lộ bán yêu thân thể thời điểm vẫn cạn tào giáo máng trận gió lần đầu tiên chậm lại trận gió càng ngày càng yếu mấy cái hô hấp phía sau liền hoàn toàn tiêu tán rồi hạ hạ quả nhiên này hồ phong cao hứng lúc trước đi tới phía trước động khẩu càng ngày càng hẹp tuy nhiên đi rồi trăm một ư ơ i bước sau đó k i a sáng lần đầu tiên bắn vào nơi đây phải đến lối ra rồi hồ phong định rồi định thân cẩn thận về phía trước bước vừa sải bước ra cả cá nhân xuất hiện lần nữa tại quang minh thế giới nơi đây cỏ xanh nhân nhân bách hoa mạnh mẽ diễm cổ mộc săn sát phi điệu t r ậ t t r ợ hồ phong trong nháy mắt bị nơi này hoa hương điệu ngữ hấp dẫn rồi như là vào rồi thế ngoại đảo nguyên giống nhau tuy nhiên cái này c h ú cảm thấy chỉ duy trì liên tục chỉ chốc lát theo thiên không vài tiếng chim lệ mấy chỉ đại điệu từ bên trên hạ xuống đem hồ phong chăm chú vây lại người là yêu tộc nhìn thấy hồ phong quái dị dán dấp cái này mấy chỉ đại điệu có chút không nhận ra hồ trào chim xí đây là cái gì quái vật cái này mấy chỉ đại điệu đều là s á m trắng sen nhau vũ m a u mỏ chim t r ắ n g kiện dán chắc hơi hạ loan đây là mấy chỉ đố quên chim tuy nhiên thân hình so với bình thường đố quên lớn rồi nhiều lắm cái này hình thể giống như một tiểu phòng một dạng tựa như so với đại điêu còn hung mánh s u thế lên tiếng hỏi thăm là chỉ mắt đỏ đố quên hình thể của nó so với còn lại mấy con còn m u ố n lớn hơn rõ ràng cho thấy đầu mục các loại nói là mắt đỏ trên thực tế nó cũng không phải hồng sắc con mắt những thứ này đỗ quên mí mắt nhan sắc có bất đồng riêng mắt đỏ nói là màu đỏ mí mắt xa xa ngắm nhìn nói nhưng thật ra chân tướng màu đỏ con mắt không sai tại hạ hổ tộc hồ phong gặp qua chư vị chúng ta cùng còn lại tộc quần tố không lui tới ngươi là thế nào xông vào không biết là bị nhân tộc thuần phục bại loại đi cái này mấy con đỗ quên chim phi thường cảnh giác cái cũng k h ó trách sinh tồn ở nơi này ẩ nút n địa phương đột nhiên xông vào cái sinh ra mặt mũi mặc dù đều là yêu tộc bọn họ cũng không dám thả lòng hồ phong lúc này may mắn bản thân có yêu tộc huyết mạch nói cách khác đi tới xa lạ tộc quần nói không chừng thực sự bị những thứ này cự thú cho xé thành vạy ph chư vị hiểu lầm rồi ta thấy cái này sử sơn vách tường dây có chút không tầm thường muốn thăm dò một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đần độn đu mê đất liền vào rồi nơi đây các ngươi đừng hiểu lầm a ta thật không là nhân tộc m à t h á m hồ phong giải thích mấy con đỗ quên y cùng nhìn nhau lặng lẽ nói nhỏ vài câu lập tức mắt đỏ đỗ quên y nói ra mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào đều cho ta tại chỗ phản hồi chúng ta nơi đây không chào đón các ngươi hồ phong sắc mặt khó coi không nghĩ tới cái này mấy chỉ đại đ i ề u còn cũng khó dây dưa như vậy bất quá hắn cũng không phải tình du đích đăng muốn phải hắn nào có dễ dàng như vậy từ tiến đến lúc hồ phong liền phát hiện rồi nơi đây đúng là một khối bảo đ ị a không chỉ có dư thừa linh khí còn có thiên nhiên bình t h ư ớ n g nơi này đỗ quên y nhất tộc nhìn qua cùng ngoại giới có bất đồng lớn nghĩ đến những thứ này đúng vậy đại tuyết minh nói biến dị thú quân rồi biến dị yêu thú vô cùng hiếm thấy thế nhưng nơi đây thành quần kết đội có thể nói bọn chúng đều là biến dị yêu thú hồ phong nếu nói là không muốn biết vì sao lời nói đó hoàn toàn là gần người hắn bản thân cũng là tiêu chuẩn yêu t ộ c huyết mạch quả nơi này có bảo vật có thể để cho những thứ này đỗ quên biến dị nói bảo vật khả năng cũng sẽ khiến hắn huyết mạch trở nên càng mạnh cái này đúng vậy hồ phong muốn lưu lại nguyên nhân đừng như vậy tuyệt tình tốt không tốt thật vất vả tới một lần cái này nhất định thượng thiên tiến chúng ta duyên vân các ngươi nên h ả o h ả o quý trọng mới đúng đều là yêu tộc chúng ta kết là h ả o hữu không là rất tốt sao hồ phong cười hì hì nói rằng chúng ta không muốn nhận thưởng thức ngươi nơi đây cũng không chào đón ngươi mắt đỏ đ ố quên không chút khách khí nói ra chuyện này để ta tại hạ ở một đêm được chưa l i ê n một đêm hồ phong đưa ngón tay ra bị hoa không được ngươi đi nhanh lên không đi nữa đừng trách chúng ta không khách khí rồi cầu các ngươi rồi đừng đuổi ta đi được chưa ta ăn ngay nói thật tốt không tốt ừ người dám gạt chúng ta thật không dám đầu diếm ta cũng không tính vô ý xông vào ta chính bị nhân tộc cường giả truy sát bị dồn vào đường cụt mới chui đến nơi này các người đi trước để cho ta đi ra ngoài quả thực chính là muốn rồi cái mạng nhỏ của ta à nói tới chỗ này hồ phong than thở khóc lóc hắn ngẩng lên thủ trào rủi rủi mắt ra miệng đầy đều là khóc nức nở đố quên nhất tộc chứng kiến hắn cái bộ dáng này cũng lộ ra vẻ bất nhẫn mấy con đố quên cộng lại một hồi cuối cùng không có tiếp tục bức bách hồ phong đều là yêu tộc chúng ta không đành lòng ngươi bỏ mạng tại nhân tộc thủ ngươi có thể ở chỗ này ở một ngày chỉ có một ngày một ngày phía sau ngươi phải lý khai nếu như còn dây dưa liền đừng trách chúng ta không khách khí rồi mắt đỏ đỗ quên nói rằng đa tạ đa tạ hồ phong v ộ i vàng tập thủ h o a lễ nghe chúng ta nói xong ngươi phải ở tại chúng ta chỉ định địa phương còn có mặc kệ phát sinh cái gì cũng không có thể qua quýt đi lại nếu là đi rồi không nên đi địa phương chúng ta nhất định sẽ giết ngươi lý giải lý giải hồ phong v ộ i vàng đáp ứng nói ngươi đã đều hiểu rồi vậy thì đi theo ta mắt đỏ đỗ quên đem hồ phong mang tới trong cốc vắng vẻ nhất một chỗ tiểu sơn ao nơi đây bốn phía thảm thực vật rất ít thoạt nhìn quang ngốc đốc mắt đỏ đố quên y chỉ vào một viên khô héo đại thụ nói ra cái k i u hốc cây chính là nghỉ ngơi địa phương ngày mai lúc này ngươi nhất định phải lì khai rồi biết rồi đa t ạ n h ì n ngươi lễ phép như vậy p h ầ n lên nói cho ngươi biết không nên đánh o a i tâm tư tộc ta cao thủ khá ngươi thực lực cũng không đủ chúng ta tộc trưởng một cái ngón tay bóp hồ phong nhãn châu một dạng bánh xe chuyển một cái hạ nói ra biết rồi cảm ơn rồi mắt đỏ đố quên y rất mau rời đi lưu lại hồ phong một cá nhân ở tại trong hốc cây hồ phong khỏe miệng lộ ra rồi nồng nặc tiểu ý chỉ cần có thể ở chỗ hắn bằng lòng định năng cha được chút gì cái này mắt đỏ đố quên nhìn qua không phải đần độn hắn sau cùng là cái gì là đặc biệt nói h ắ rõ tộc trưởng thực lực ta là không phải có thể lý giải là bọn họ tộc trưởng xảy ra vấn đề hắn phải lấy này kinh sợ ta cái này cái sơn q u ố c càng ngày càng có ý tứ rồi đỗ quyên nhất tộc cũng không biết hạn chế hồ phong nhân thân tự do cũng không có quá lớn công dụng hồ phong có bao nhiêu loại năng lực có thể vô thanh vô tức điều tra tin tức hồ phong đứng ở cây khô đ ỉ n h chót mở ra thiên lý thần nhãn nhìn quét cả cái sơn cốc từ mảnh nhỏ quan sát rồi sau một hồi lâu hắn đã xác định cái này cái sơn cốc biểu hiện ra không có vấn đề gì nhìn không ra máy khỏe cái này đoạn thì gian hắn đã dùng thần nhãn chứng kiến rồi hơn ba trăm chỉ bất đồng đỗ quên chúng nó từng cái đều là hình thể khổng lồ không tầm thường thực lực hồ phong sơ bộ phòng trường phổ thông đỗ quên chim cũng c o i yêu hàng o cấp thực lực trong đó đầu khổng lồ một ít phải có yêu đế tu vi còn như siêu việt yêu đế tồn tại hồ phong cũng không có phát hiện chi này tập quần không thể khinh thường a cũng không biết có còn hay không còn lại nhân vật mạnh mẽ hồ phong thấy không rõ trong cốc hư thực đơn giản trở lại dưới tàng cây đàng hoàng đứng ở trong hốc cây đợi được bóng đêm dần dần dày hồ phong thân thể ngồi xếp bằng địa hạng nhất đạo trong suốt hóa thể lặng lẽ xuất hiện tại hư không giữa một cổ ý niệm điều khiển cái này cụ hóa thể trong suốt hóa thể bay thẳng hướng rồi sâu trong thung lũng cái này phiến sơn cốc rất lớn không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước trên trăm cái sân bóng hồ phong hóa thể tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng lơ lửng thần không biết quỷ không hay đi tới rồi cốc trung ương nơi này thảm thực vật v ô cùng đồ sộ mỗi một bụi cây hầu như đều có cao mấy trục trượng đầy canh diệt mậu trong rừng có đếm không hết phi đ i ể u trong đó lại lấy đỗ quên y tối đa càng đi trung gian đỗ quên y phân bố càng đông đúc những thứ này chim tức hiện tại đại thể đang ngủ say thỉnh thoảng có một hai con phi đ i ể u còn đang hoạt động cũng đều động tác rất nhỏ không dám phát ra cái gì âm thanh hồ phong cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước thổi đi bản đúng vậy trong suốt hóa thể tại trong đêm đen cơ hồ là hoàn toàn ẩn hình những thứ này đỗ quên y không d á n tại hóa thể trước mặt là không thể nào thấy được hồ phong tung tích đông nhiên hồ phong bị một gốc cây to thụ hấp dẫn lấy rồi đây là một gốc cây cao không gặp đỉnh đại thụ phương viên trăm triệu bên trong khác cây có một gốc cây cũng không có b ố nơi phía p thủ hộ h có con tốt trên trăm tại đố quên bốn ư n hướng. Chúng nó đều không có ngủ, toàn bộ trận g tám có đều đ bộ ợ con cỏ quan bốn Nơi mắt mỉ sát tỉ thổi phía gió lây. đó xem ra chính là chỗ này chút đỗ quên môn g i ấ u kín bảo bối địa phương rồi chứng kiến nhiều như vậy đỗ quên nỗ lực thủ hộ hồ phong không khó đoán được đạo dồn chúng nó biến dị bảo bối ngay khỏa trên cây to nơi này phòng thủ hữu điểm nghiêm a không biết đạo hóa thể có thể hay không bị chúng nó phát hiện hồ phong hóa thể vẫn quanh quẩn ở phụ cận không dám đơn giản tới gần hàn đối nhau hóa thể ẩn hình công năng rất tự tin thế nhưng chỉ sợ bực này trọng địa hội có dấu trận pháp cơ quan quả có trận pháp nói hồ phong hóa thể vừa vào trận cũng sẽ bị phát hiện tuy nói yêu t ộ c cứ điểm khả năng không lớn có trận pháp tồn tại thế nhưng cửa liền bảy thái cổ di trận nơi đây nhìn qua đối nhau đỗ q u y ề n nhất tộc lại là cực kỳ trọng yếu nói không có trận pháp tựa hồ lại không thái khả có thể con này là hóa thể không phải hồ phong bản thể vì sao hắn dùng không dồi ma long mắt năng lực vô pháp phân rõ nơi đây có hay không có nguy hiểm trong trước nửa đêm hồ phong cuối cùng vẫn không dám đơn giản t h i ự u hiểm hay là chờ đợi đi lại nhìn một chút có còn hay không cơ hội chương năm trăm chín mươi ba thế giới thật nhỏ một đêm thời gian rất nhanh thì đi qua rồi mê trở về cốc trước mang tuyết minh nhưng đang chờ đợi hồ phong tư chất nàng có thể nhìn ra một ít tại nàng trong ấn tượng giống như như vậy xuất sắc thanh niên thiên tài là rất ít thấy nàng không tin tưởng hồ phong sẽ đơn giản bỏ mạng ở chỗ này trong trận pháp đều đi qua lâu như vậy rồi tại sao vẫn chưa ra khó đạo chân sẽ ra ngoài ý muốn mang tuyết minh hơi có chút lo lắng nàng đột nhiên bị ý nghĩ của chính mình lại càng hoảng sợ bất quá là một bị bản thân lợi dụng thanh niên mà thôi lo lắng cái gì chứ chết rồi coi như rồi hà tất còn hắn e rằng ta còn muốn đa lợi dụng hắn vài lần đi nàng tìm cho mình cái lý do vẫn là chờ một chút xem đi đúng lúc này thiên không đột nhiên biến sắc nguyên bản trời quang mây cạnh thiên không đống nhiên trở nên ảm đạm xuống trung điệp ô v â n ngưng tụ cùng một chỗ đạo đạo thiểm điện tại trong tầng mây thoáng hiện khắp nơi cuồng phong mánh liệt tiếng sấm n ổ vang vô tận linh khí dũng mánh vào mê trở về trong cốc như là cuồng bạo vòi rồng giống nhau tại trong thiên địa ngưng tụ thành một cái khổng lồ phếu i trạng vòng xoáy làm võ giả tu luyện ra giỏi lắm thần thông tuyệt học hoặc là đạt được thế gian hiếm có tuyệt thế thần thông thường thường sẽ gặp phải trong chỗ u minh tự có kiếp số cái này trùng kiếp khó nhiều là xuất hiện ở võ đạo tu luyện thành công hoặc là thần công sơ thành võ giả trên thân lúc này c u ầ n phong thổi loạn lôi vân phủ xuống rõ ràng cho thấy vô cùng đáng sợ kiếp số cái này mê trở về cốc không đơn giản à lẽ nào trong đó còn có tu vi nghịch thiên yêu thú nghĩ tới đây đại tuyết minh cũng không khỏi có chút n g h n g trọng lúc này mê trở về trong cốc hồ phong chính ngựa đầu nhìn chân trời dị tượng đột nhiên nghĩ tới điều gì đây là kiếp n hồ ì n n cướp mọi g u n chính là cây thụ là kia đại phong ư hướng. ơ n g Ta biết a rồi, vì s h ữ n t hết ứ này quyên cẩn thận như、vậy? nguyên nhân là bọn họ tộc trưởng đang là vậy, đô sẽ tộc họ b quan đ ộ phá. Hồ phong Hồ h ế thể t đều minh bạch rồi đô quên y nhất tộc lúc này chính diện lâm nhất thời khắc mấu chốt nếu như lúc độ kiếp bị q u y dày đô quên y tộc t r ư ở n g rất có thể có thể sẽ thân t ử đạo tiêu hồ phong tuy nhiên tham luyến bảo vật thế nhưng cũng không phía sau đánh lén bị hội tiểu nhân cái này t r ù n g sự tình hắn còn làm không được hồ phong không biết làm ám t i ễ n đả thương người việc cũng không biểu hiện đô quên nhất tộc tộc trường đúng vậy an toàn rồi lúc này mê trở về ngoài cốc chính đang chăm chú thiên biến đại tuyết mình bỗng nhiên cảm thụ được mấy đạo cường đại yêu khí t r ố c lát hai hình thể to lớn yêu thú chạy như bay tới đông nam nhất phương chỉ yêu thú chiều cao trăm trượng hình thể lại tựa như x à mọc bốn mắt thân thể bộ phận đồng dạng dài bốn con cánh bốn mắt rực x à nghĩ không r a phụ cận đây còn có bực này cường đại yêu thú đại tuyết minh kinh ngạc nói tây bắc phương lúc này đồng dạng bay tới một thú con thú này tên là h ỏ a ngao h ạ t toàn thân nó đen nhánh chỉ có chi trước một đôi cự ngao là h ỏ a hồng sắc cái này lưỡng chỉ yêu thú thực lực bất phẩm đều ở đây yêu đế đ ỉ n h phong lại vô luận là bốn mắt rực xả vẫn là hòa ngao hạn đều là vật k ị c độc bình thường vũ tôn thấy rồi chúng nó đều phải né tránh ba phần giờ phút này hai độc vật đi tới mê trở về cốc phía trên không nhìn thẳng trên sơn cốc c h ố n g không độc trướng một đầu chui lại đi đại tuyết minh chứng kiến hai độc thú cử động yêu thích và ngưỡng mộ không nớt cũng chỉ có như vậy vật kịch độc d á mạnh m như vậy x ô n g mê trở về cốc rồi đổi lại rồi nàng cũng không dám làm như vậy mê trở về trong cốc hai độc thú từ thiên nhi h à n g đang ở vượt kiếp đỗ quên y tộc trường mắt lộ ra lo lắng liên phát mấy tiếng hí nhắc nhở bốn phía đỗ quên y chú ý cường địch yêu thú có yêu thú sinh tồn phát tắc hai độc thú cùng mê trở về cốc đỗ quên nhất tộc có thể nói tố không á n thù thế nhưng chúng nó đều ở tại một cái bên trong khu vực quả đỗ quên t chúng nó chỉ có thể túi đầu xương thần rồi chúng nó như vậy cường đại yêu thú tự nhiên là không muốn ă n nhở ở đâu vì sao chỉ có nhân cơ hội này ngăn cản đô quên y tộc trường đột phá cái này đúng vậy bọn họ sinh tồn c h i đạo hai độc thú vừa xuất hiện mà bắt đầu công kích đô quên y tộc trường đại thụ trước mặt bị lộng được một đoàn l o ạ tao cùng phong thích lịch liên tục nện tại đô quên y tộc trường trên thân đô quên y tộc trường một bên thừa nhận kiếp nạn áp lực một bên chống đỡ hai đại độc thú công kích tình thế vô cùng nguy cấp chu vi đô quên thấy tộc trường chịu khổ vội vàng thi triển đều tự thủ đoạn t h n g đạo thổ tức từ trong miệm bọn họ p h ư n ra hóa thành m ạ n thiên liệt diễm thiêu nướng hai độc th bốn mắt rực xà thứ rực ngay cả phiến phức tạp bốn mắt tia sáng đem từng đạo công kích hóa giải hoàng ngao hạt cũng vung lên một đôi cự ngao giống như đại thuận giống nhau ngăn cản ở trước người ngăn cản tất cả công kích hồ phong nhìn xa xa giữa sân kích chiến trong lòng tràn ngập chờ mong hai đ ộ c thú đến khiến tràng diện bắt đầu hỗn loạn hắn bắt đầu có rồi thừa nước đục thả câu đánh đi đánh đi đánh cho càng kịch liệt càng tốt như vậy ta càng tốt cướp đoạt nơi đ â y b ạ o vật theo kích chiến càng ác liệt hồ phong bắt đầu dần dần ngồi không yên rồi hắn chậm rãi đứng dậy lặng lẽ hướng sơn cốc trung ương di động lúc này đ căn bản không có người giám thị h ắ n rồi sân gốc chính giữa đô quên y nhất tộc thánh thụ bị hai đại độc thú cường đại công kích phá hủy rồi đô quên y tộc trường ở chỗ sâu trong tiếp nạn phong bạo trung tâm thân thể ngăn cản c u ầ n phong t í c lịch hai cánh đồng thời phát xuất ra đạo đạo công kích phụ trợ đô quên y nhất tộc còn lại cường giả công kích hai đại độc thú đô quên y nhất tộc có yêu đế cấp thực lực có chỉ tuy nhiên bọn họ bình quân thực lực cũng không cùng hai vị yêu đế tột cùng độc vật hơn nữa hai đại độc thú toàn thân đều là độc nhưng thứ này đô quên cường giả cũng không dám làm cho gần quá đô quên nhất tộc kiên kỵ phong a hai đại độc vật không có sợ hãi giữa sân áp lực lớ bị hai đ ộ c thú dây dưa đến cùng khiến nó có chút căng thức thế nhưng nó lại không có biện pháp nào bởi vì hiện tại chỗ tại đột phá nhất khẩn yếu c o n đầu tiếp nạn tới người vạn nhất thất bại khả năng mệnh chưa từ rồi không được rồi phải nghĩ biện pháp chỉ hoãn nữa bằng không tình huống không hay a ở chỗ sâu trong phong bạo trung tâm đỗ quyên tộc trường trong nháy mắt làm ra quyết định chỉ thấy nó yêu thể phía trước lần thứ hai ngưng tụ ra một mới thân thể đó là nhân hình tượng cũng đúng vậy yêu tộc thường nói nhân loại đặc thể đây là chúng nó ngoại trừ rồi bạn thể tu luyện bên ngoài một loại khác phương thức tu luyện đỗ quyên tộc trường đạo khu tiệm lộ vẻ ở phía xa cả hạ mà đợi đang nhìn hảo hí hồ phong đột nhiên cảm giác được một khổ quen thuộc khí tức đông dưng hắn cả người chấn động cả cá nhân hoàn toàn ngơ ngẩn rồi đó là làm sao có thể hồ phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn lớn bộ nhất đạp cả cá nhân giống như một đạo kim quan g bắn ra ngoài người đang giữa không trung toàn thân tu la trang bị tất hiện tại hồ phong người mang lục dược thiên hổ cùng nghiệm long vương l ư ợ n g t r ù n g tuyệt thế thân huyết có rất mạnh kháng độc tính thế nhưng cái này l ư ợ n chủng độc thú đối nhau hồ phong mà nói đều có chút xa lạ lý do cẩn thận hắn vẫn xử xuất dồi hạng nặng hy vọng có thể tránh cho độc tố nhiễm hắn thân thể hồ phong cốt đao nơi tay một thân nguyên khí thốt nhiên bạo phát chỉ thấy nhất đạo trăm trượng đao mang từ thiên nhi hàng chém thẳng vào bốn mắt rực xà yêu nghiệt nhận lấy cái chết lúc này hồ phong kính lực mạnh đã đầy đủ sánh ngang vũ đ ế y rồi hơn nữa nguyên bộ tu la trang bị thêm được cùng với lệnh nhân nạn lấy d ự liệu đánh lén cái này chém một cái phía dưới trực tiếp tại bốn mắt rực xà trên thân cắt ra một cái lổ h ư n g lớn đ a u đến nó gào khóc trực hiếu cơ hội tốt thân kinh bách chiến hồ phong lập tức nhận thấy được một tia cơ hội thắng cơ hội khó được hồ phong trong nháy mắt bạo phát chín cỗ tinh h ả i chi lực dung nhập một thân cựu đạo n h ạ t màu xanh nhạt tinh h ả i lực lượng rót vào hồ phong thân thể hồ phong bên ngoài thân dần dần phát sinh rồi ánh sáng màu đen lực lượng cũng không biết lật rồi gấp bao nhiêu lần hồ phong chỉ cảm giác toàn thân lực lượng hét dẫn giữ núi lửa thầm nghĩ toàn lực bạo phát huynh t i ế t một thân nội hỏa vạn đao nhất niệm hồ phong một thân nguyên khí bốn phía r a hóa thành n à n vạn lợi n h ậ n một ý niệm vạn đao hợp nhất tài năng tuyệt thế một mạch chạm bốn mắt rực xả thời khác mấu chốt bốn mắt toàn bộ bắn da rực rỡ con hoa như là vạn kiếm thể phát uy lực vô cùng nhất n i ệ m chi đao chống lại vạn kiếm t ề phát hồ phong mạnh nhất bạo phát trong nháy mắt phá hủy rồi đếm không hết quan hoa từ xa nhìn lại một thanh h ắ c sắc cự đao nhất đao đánh nát rồi m ạ n thiên quan hoa đem vốn là bị thương bốn mắt rực x ả lần thứ hai đánh bay m ạ n thiên nôn máu huyết vũ không ngừng phiêu linh đang cùng rất nhiều đô quyền đại chiến hỏa ngao hạt một thời đều bị c h ấ n trụ rồi thân hình liên tục l ư i lại hồ phong nhận thấy được hỏa ngao hạt trong mắt một k i a sợ hãi trong nháy mắt cổ động khí thế lần thứ hai sông sát đi qua võ đạo sát phạt nặng nhất khí thế không chiến trước khiếp nói cũng không cần tái chiến rồi lúc này bốn mắt rực xà sinh tử chưa biết chính là hỏa ngao hạt trong lòng nhất mâu thuẫn cùng lo lắng thời khắc cái này ngắn ngủi thời gian đúng là nó nhất hèn yếu thời khắc cơ hội này không thể h ả o h ả o nắm chặt đánh bại nó sẽ khó hơn rất nhiều hồ phong cố kỹ c h ọ g thi và đao nhất nghiệm xung phong liều chết mà lên hỏa ngao hạt vội vàng nâng cao hỏa ngao ngăn cản len ken một tiếng hồ phong chỉ cảm thấy song trường tê dại mình cũng bị rung ra rồi vết t h ư ơ nhẹ g n trái lại hỏa ngao hạt một đôi hỏa ngao như trước sáng rõ nó dĩ nhiên lông tóc không hư hại h ỏ a ngao hạt đỡ hồ phong nhất đao nhất thời thả lòng đi xuống tâm đạo hồ phong thực lực tuy Cũng c hồ ỉ phong, phong, phong hướng v về phía đỗ quên tộc trường đạo thể hỏi đỗ quên tộc trường gật đầu chỉ thấy đạo thể xong trường hợp lại một vệ ánh sáng ấn từ trong báo tô bay ra giống như vòng sắt giống nhau chăm chú đội lên hỏa ngao hạt trên thân đột nhiên bị khốn hỏa ngao hạt không ngừng dãy ruộng Quang ấn bị nó chống đỡ không ngừng mở rộng dễ nhận thấy đỗ quyên tộc trường chiêu này phong khốn không rồi nó lâu lắm cái này đủ rồi hồ phong từ ngôn tự ngữ đạo lập tức diện nguyên quyết vừa trạng thái dịch nguyên khí không ngừng rung mánh vào hồ phong lòng bàn tay trong lúc mơ hồ tiếng rồng ngâm mánh liệt cả cái sơn cốc yêu thú đều tự a hồ thụ vô hình uy nghiêm mỗi cái thần tình đại biến năng lượng không ngừng tăng cường hồ phong trên mặt rất nhanh x u ấ t m ồ hôi hột một lần này uy lực quá mạnh mẽ rồi mạnh đến nỗi chính hắn đều nhanh không chịu nổi chín cỗ tinh hải chi lực thêm được cái này năng lượng tự hồ so với bình thường cường rồi t h ậ bội gần liền tiến vào v hồ phong vẫn cảm thấy áp lực rất lớn nếu không phải tiến nhập mê trở về cốc thời điểm từng trải một cái lần lịch luyện khiến thái thủy tam nguyên kinh tiến nhập đại thành cảnh giới chỉ sợ hắn bây giờ thân thể đều phải tan vỡ rồi theo hồ phong lòng bàn tay năng lượng càng ngày càng đậm hỏa ngao hạt cảm thụ được trong đó huy áp dãy r ù a càng ngày càng lợi hại rốt cục ba nhất thanh thúy hưởng sau đó hỏa ngao hạt thoát ly hàng rào thẳng đến hồ phong mà tới nó s o n g càng nâng cao tựa hồ muốn đem hồ phong kéo thành l ư n đoạn cẩn thận đố quên tộc trường vội vàng nhắc nhở nay nguy cơ hồ phong lại đạm đạm nhất tiếu vẻ mặt vân đạm phong ngay thế ngàn cân treo sợi tóc chỉ nghe ngập trời giống to chuyển đến sóng âm lấy mắt trần có thể thấy hình thái kinh sợ cả cái s â n cốc đang ở ngoài cốc không rõ tình huống đại tuyết minh trợt nghe này cổ huy nghiêm gào thét vẻ mặt nghi hoặc kỳ quái từ đâu tới hồ yêu trong lòng nàng vừa kinh lại nghi hoảng sợ là tiếng này thú hống tựa hồ mang c ó kiểu khác uy lực trong n g á y mắt đó chính cô ta cũng không biết thế nào đột nhiên sinh lòng hoảng sợ mặc dù cái này hoảng sợ chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt nàng cũng vô pháp quên bình thường lần đầu tiên nàng biết rồi sợ là dạng gì cảm giác hoàng ngao hạ toàn lực sông đâm chỉ lát nữa là phải kẹp lấy hồ phong thân thể, ngay một khắc này. hồ gầm chuyển đến hỏa ngao hạt trong nháy mắt sửng sốt rồi thân thể chợt dừng lại tất cả hành động giống như ngốc tử giống nhau đứng tại chỗ thiên long phá nhật đúng lúc này hồ phong tích xúc thật lâu nguyên khí giống như lũ quét giống nhau hóa thành một chỉ thái cổ thiên long g i í t gào nhắm phía không phòng bị chút nào hỏa ngao hạt ẩm không lộ trùng kích lực trong nháy mắt nổ nát rồi gần phân nửa sân cốc ngay cả đang ở độ k i ế p đỗ quên y tộc trường bên người cùng phong tích lịch đều bị đánh tan không í t cả cái sơn có ước chừng rung động rồi sổ cái hô hấp c ô phu không biết bao nhiêu đá lớn từ trên núi lan xuống một, chi có có một à b chi chiêu chi phía sau hồ phong đầu đầy đại hãn thân thể như là bị móc sạch một cái dạng bất thành công tiện thành nhân một chiêu này phiêu lưu quá lớn sau đó chỉ xác nhận thân thể theo kịp mới có thể sử dụng rồi hồ phong thở hổn hển từ ngôn từ ngữ đạo hồ phong khí thời gian nhiều lần trải qua hai độc thú lúc này cũng đều là hấp hối bốn mắt rực xà suýt nữa bị hồ phong phách thành lưỡng nữa hỏa ngao hạt cũng h á m sâu trong vết núi không rõ sống chết bắt hai độc thú không thể để cho chúng nó có tác loạn cơ hội đố quên y tộc trường hướng về phía đố quên y nhất tộc phân phó nói phải một đám đô quên y chen nhau lên rất mau đem hai s ắ p chết độc thú nghiêm kín thực địa trói lại phong bạo trung tâm thiên địa uy năng còn đang không ngừng gia tăng đố quên tộc trường song thể đồng xuất lực kháng thiên uy một lôi điện liên tục chiếu nghiên xuống đánh cho hắn vũ mao cháy đen ra thịt hỏa hồng vô cùng c u ồ n g phong không ngừng c n lên lợi nhận vậy khí lưu đem hắn thân thể cắt ra vô số vết thương tiên huyết liên tục chạy x u ô i hồ phong chứng kiến hắn như vậy khốn cảnh trong lòng không khỏi lo lắng yên tâm không người có thể cản ta nói trời cũng không được đỗ quên y tộc trường tại như vậy trong lịch cảnh cũng có thể chứng kiến hồ phong ánh mắt của ngăn cản làn sóng tiếp theo thế tiến công phía sau vẫn không quên đối nhau hồ phong tiến hành thoải mái hai kiếp một đánh xuống đỗ quên y tộc trường nhìn như tràn ngập nguy cơ thế nhưng mỗi một lần hắn đều có thể ở nhất không khả tư nghị trong trạng thái thẳng người cái hắn hai mắt kiên định tựa hồ đang nói cho mọi người ta là sẽ không nga xuống sau một hồi lâu, tiếp nạn uy lực dần dần trừ khử đỗ quên y tộc trường thân thể sớm đã rời ra phá nát thế nhưng hắn cũng chưa chết đạo thể dần dần phân giải hóa thành sinh mạng lực lượng tiến nhập hắn tàn phá thân thể một cổ mới sinh m ệ n h sức sống tại hắn trong thân thể không ngừng bành trướng mới tinh yêu thể chính tại khoái tốc ngưng hình thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại ngươi hồ phong đỗ quên y tộc trường hình thể tiệp phục mở miệng nói ta cũng giống vậy không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi đỗ hộ pháp hồ phong cảm thẳng nói chương năm trăm chín mươi b ố cùng nhau trông coi đại lục thật nhỏ chúng ta dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp nhau hồ phong trên mặt lộ ra một tiên n cười nhân sinh có tứ đại hỷ tha hương nộ cố chi liền là một cái trong số đó có thể tại như vậy vắng vẻ vân châu bắc cảnh nộ đến đã từng nhiều lần cùng chung hoạn nạn h ả o bằng hữu hồ phong lúc này vô cùng hưng phấn không nghĩ tới lâu như vậy không gặp ngươi thu vi lại để t h ă n g rồi nhiều như vậy hồ phong ngươi thực sự là ta gặp qua nhất xuất sắc thiên tài đỗ phi vũ chút nào không keo kiệt tán dương đỗ quên y tộc trường tức là hồ phong bạn cũ đỗ phi vũ hồ phong trước đây chỉ biết là hắn đến từ vân châu nhưng không biết hắn cụ thể nơi ở làm sao cũng không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn cuộc hành trình sẽ để cho mình cùng hắn gặp nhau ngươi là thế nào đến tìm tới nơi này đỗ phi vũ tò mò hỏi ta chỗ này hẳn là vô cùng bí mật mới lạ là, ngươi làm sao phát hiện không nói rất dài dòng ta là bị người bức tiến bảo một lời khó nói hết ta hồ phong thở dài nói nếu nói trường vậy thì tối nay rồi hay nói hiện tại trước tiên đem nơi này sự tình giải quyết đi c h u y ệ n nơi đây không phải đều giải quyết rồi không hồ phong hơi nghi hoặc một chút đất hỏi ha h a cái này hai đ ộ c vật có thể cũng chưa chết đây nên làm sao xử lý ta còn chưa nghĩ ra đây đỗ phi vũ nói rằng đông nhiên hắn nhãn thần nhìn chằm chằm hồ phong thân thể thấy vậy hồ phong hai mắt sợ hãi đỗ hộ pháp ngươi đây là hồ phong ngươi bây giờ tu vi không kém rồi có muốn hay không ta sẽ cho ngươi mang đến dạy hoa trên g ấ m ừ nói như thế nào hồ phong hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì rồi ngươi thân thể bên trong huyết mạch dị thường cường đại hoàn toàn có thể áp chế cái này hai độc vật huyết mạch có thể ngươi có thể thử ngự thú ta có một thuật có thể nói luyện tâm huyết c h i tinh ngươi nếu có thể đẻ xuống có thể nếm thử tha o khống tâm huyết c h i tinh chủ nhân cái này hai độc thú thực lực không yếu giết chết đáng tiếc không bị ngươi nhận lấy có thể tăng cường không ít chiến lược đây đỗ phi vũ đề nghị hồ phong vừa nghe nhất thời đến rồi tinh thần Cái này, hai này đơn ộ c thực c thú khó h quả i ế u có thể giản i như vậy cho kỳ thực cũng không tính đơn giản quả ngươi huyết mạch không đủ mạnh sẽ khá là phiền toái ngươi nhất định phải thử một lần sau cứ tới đi hồ phong năm quyền đầu tự tin nói hắn mình huyết mạch bản thân rõ ràng nhất đường đường nghiệm long vương cùng lục dự c thiên hồ kết hợp thể như thế nào lại sợ hãi còn con này độc thú được h ã y bớt s á n g luôn đi lập tức bắt đầu đi đỗ phi vũ cũng là một hành động phái cá tính một khi quyết định hắn tức khắc gọi tới tộc nhân đem hai độc thú c h ó i gô giải đến trước mặt Tộc trường, ngài độ cứng quá đại kiếp, hiện tại tại thi tổn tính thêm thi thuật、đi. Một độ hội cứng có căn cơ. dưỡng ngài hiện không Không ngày đại kiếp, hại đi đi. đ quá pháp mấy vị lao đô tám linh sách điện t ử vút vút vút tám mươi tờ s ở t ê có em ở chính là tiểu thuật thủ đến nhạc ra n ô n ngữ vừa chỉ thấy đỗ phi vũ vũ tay háo khẽ giơ lên mạng tiên phi vũ vô tận hắc vũ cấp tốc dính đ ầ y hai độc thú toàn thân lập tức hai độc thú phát sinh rồi thê thảm gào thét tâm huyết bị đề luyện ra sẽ rất thống khổ chúng nó cái này là bình thường phản ứng chờ chút rút hồn sẽ càng thêm khó n h ị n đỗ phi vũ thừa dịp khe giải thích quả nhiên cũng không lâu lắm hai độc thú đỉnh đầu toát ra trong suốt hồn thể một tia hồn p á c h bị đỗ phi vũ hắc vũ mạnh mẽ kéo kéo ra hai độc thú trường miệu rộng liên tục nửa cái canh giờ phía sau hai giọt màu sắc khác nhau tâm huyết chi tinh từ hai độc thú trên thân bay ra một giọt hồng sắc một giọt lục sắc màu đỏ là bốn mắt rực xà tâm huyết chi tinh lục sắc còn lại là hỏa ngao hạt bởi vì trong cơ thể huyết dịch bất đồng tâm huyết chi tinh nhan sắc cũng bất đồng tâm huyết chi tinh năng số lượng không yếu hai giọt cùng đi nói ta sợ ngươi gánh không được tới trước một giọt bốn mắt rực xà đi thấy hồ phong gật đầu đỗ phi vũ lập tức hất tay một cái đem tâm huyết chi tinh ném rồi đi qua hồ phong dùng thủ trưởng nâng cái này một dạng hồng đồng đồng năng lượng hai mắt nhìn quét vài lần n g a ra sau đầu một hơi vứt vào tâm huyết chi tinh hạ đỗ bốn mắt rực x á năng lượng lập tức bạo phát tuy nhiên liền tại này cổ năng lượng đem phát chưa phát chi tế hồ phong trong cơ thể chuyển đến như sấm r ề n tiếng hồ gầm bốn mắt rực xà tâm huyết tinh hoa lập tức hành quân lặng lẽ năng lượng co lại nhanh chóng co giúp ở hồ phong trong cơ thể không dám l ú c đ í c h hồ phong hoạt kê cười vốn tưởng rằng c ò n muốn cùng cái này thú hồn đ ấ u một trận không nghĩ tới nó nhanh như vậy liền kinh sợ rồi đỗ phi vũ nhìn chằm chằm hồ phong phản ứng thấy hồ phong n ử a mặt lên trời nuốt vào lập tức nhắm mắt đảo mắt liền mở mắt ra liêm làm sao rồi hả đỗ phi vũ hỏi ê không có việc gì a trở lại một giọn đỗ phi vũ lập tức s ử n g sốt rồi nhanh như vậy liền ngăn chặn rồi hả không phải vậy phải bao lâu tiếp hảo d ọ t thứ hai đến rồi hồ phong lần thứ hai một hơi nuốt vào tâm huyết tri tinh lần này ngay cả con mắt chưa từng bế đây là nguyên vu đối nhau huyết mạch lực lượng tự tin quả nhiên hỏa ngao hạt cùng bốn mắt rực xà không sai bị lắm đều là trong nháy mắt biến thành s ú c đầu âu uy tuyệt không dám phản kháng lại thích rồi hả đỗ phi vũ cấp bách vội vàng hỏi tốt nữa ạ hồ phong vẽ mặt ung dung ngươi xác định không thành vấn đề lẽ nào cái này hai độc thú là bùn miết hay sao có lẽ là chúng nó bị thương nặng nguyên nhân đi hồ phong cười ha ha đạo cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi đỗ phi vũ bất đắc gì nói lập tức hướng về phía tộc nhân k h o á t k h o á t tay thả rồi cái này hai độc vật đi hiện tại chúng nó không có uy hiếp rồi như vậy ngự thú phương pháp không có chỗ thiếu hụt sao chúng nó thực sự sẽ nghe lời của ta sao hồ phong nhịn không được hỏi chỗ thiếu hụt một đống tuy nhiên tin tưởng đối với ngươi đều không là vấn đề chỉ cần ngươi có thể vẫn áp chế bọn họ huyết mạch lực lượng liền không có vấn đề chúng nó quả phản kháng ngươi tùy thời có thể luyện hóa bọn họ tại bên trong cơ thể ngươi tâm huyết tri tinh tâm huyết tri tinh hư hại nói chúng nó nhẹ thì người bị thương nặng nặng thì thần trí không có Có có t so với ngự thú tông ngự thú phương pháp càng có tác dụng tốt hơn hồ phong nếm được ngon ngọt sau đó tự nhiên không chịu dễ dàng bông tha như vậy một cái thực dụng bản lĩnh hắn lập tức hỏi nguyên lai、like、này không biết cái này phương pháp có thể khống chế bao nhiêu yếu thú còn nữa cái này thuật pháp ta có thể học sao ha hả ngươi thật là đủ lòng tham đỗ phi vũ cười ha hà cái này thuật pháp không khó thế nhưng phải có thể tại thần hồn lên áp đảo y ê u thú mới được nếu không tỷ số thất bại nhiều lắm đối với mình cũng có phản vệ vậy đều không phải là vấn đề đỗ hộ pháp chiêu này có thể giao ta sao ngươi đều lên tiếng rồi ta như thế nào lại cự tuyệt đỗ phi vũ cười cười các ngươi cố gắng sửa sang một chút cái này cái địa phương ta muốn cùng lão h ư u ứng chuyện không có việc gì chớ quái dày ta dạ t ộ c trưởng cho tới bây giờ hồ phong đều cảm thấy đi tới đỗ phi vũ lao ra có chút không chân thực hai người bọn họ tìm rồi cho yên lặng địa phương đàm luận rồi hồi lâu nguyên lai、like、là như vậy không nghĩ tới ngươi là bị vũ linh tông người bước đến nơi này của ta đỗ phi vũ cảm t h ẳ n nói cũng không phải là vũ linh tông am hiểu nhất phục tùng loài c h i m các người đô quyền nhất tộc khẳng định bị bọn họ để mắt tới rồi không sao cả nơi đây không phải ai có thể đều vào huống hồ chúng ta đô quyền nhất tộc cũng không phải mặc cho người khi dễ đô phi vũ tự tin nói ra đô hộ pháp nan đạo không sợ vũ linh tông cường đại hồ phong tò mò hỏi trước đây biết hiện tại không biết đô phi vũ đáp lẽ nào độ một lần kiếp nạn đối với người ảnh hưởng lớn như vậy sao hồ phong hỏi cũng không phải hồ phong ngươi còn nhớ rõ đô vũ đề xương sao đương nhiên nhớ kỹ đó là ta tộc thánh vật chúng ta đô quyền nhất tộc vốn là truyền lưu lâu đời đại tộc c tuy nhiên t sau lại tổ tiên viên tịch phía sau đỗ quyên nhất tộc lọt vào rồi trọng đại đa kích một lần suýt nữa di tộc trong đó tổ tiên đỗ vũ lưu lại đỗ vũ đề xương cũng tung tích không rõ đỗ vũ đề xương di thất rồi lâu lắm thẳng đến thượng cổ thời kỳ mới lần thứ hai lộ ra tung tích khi đó nó tại một vị cường đại võ giả trên thân người nọ đúng vậy cựu hoàng một trong đạo hoàng cựu hoàng tu vi quan cổ tuyệt nay chúng ta tự nhiên không dám tình cầu sau lại đạo hoàng sau khi mất tích chúng ta là hơn vương hỏi thăm bắt đầu tìm kiếm đỗ vũ đề xương hạ lạc chỉ là vẫn luôn tìm không được t h ẳ n g đến mấy chục năm trước ta mới thám tính được đại hao tổ lăng tin tức nghe nói đại hao thủy tổ đạt được đạo hoàng bộ phận đạo thống có thể nói có thể tìm về đỗ vũ đề xương đơn giản là ta không dám nghĩ mẫu tưởng nay đỗ vũ đề xương chính thức trở về quy t a tộc ta đỗ q u y ê n nhất tộc cũng bắt đầu mở lại thái cổ thời đại mà bắt đầu bế tắc thiên phú huyết mạch ngươi nói vũ linh tông điều tra được biến gì yêu thú mọi người chính là chỗ này sao tới đỗ vũ đề xương để cho chúng ta tuyệt đại đa số cũng bắt đầu có huyết mạch thiên phú rồi hồ phong thất kinh không nghĩ tới trong này còn có như thế đã lâu lịch sử sâu xa đỗ hộ pháp nắm giữ đô vũ đ ề sương bây giờ thực lực khủng p h o m dĩ kinh không sợ vũ tôn cường g i ả đi đây là đương nhiên ta bản thể một mực nơi này tu hành đã sớm đến rồi vũ đế đ ỉ n h phong cảnh giới hai độc thú cũng cùng ta đánh quá nhiều lần giao tế bất quá ta nể tình đều là yêu loại chúng nó tu hành không dễ lúc này mới không có đi tiêu diệt chúng nó ta đạo thể thực lực so với bản thể phải kém lên không ít nhưng cũng có chuẩn đế tu vi nay song thể hợp nhất tại tây sợ lấy được bàng đại tích lũy để cho ta sớm có đột phá dấu hiệu hiện tại lại gặp đố vũ đề xương nhận chủ ta không chỉ có đạt được rồi đố vũ tổ tiên truyền thừa học được rồi biến mất tại trong lịch sử đô q u y ê n tộc t u y ệ t học còn cơ duyên xảo hợp một hơi thở khai thông rồi tam đại huyết mạch thiên phú tư chất trực bức thái của đô quên y tinh anh nay triệt để vượt qua đại kiếp mượn bằng đại tích lũy ta đã một hơi thở đột phá đến rồi vũ tôn đình phong ta dám nói nay vũ thánh không ra ta vô đị thủ vũ thánh không ra ta vô đị thủ hồ phong bị đố phi vũ lời nói kích thích nhiệt huyết sôi trào vũ thánh xa xôi bao nhiêu tồn tại tuy nhiên hơn nửa năm không gặp đỗ phi vũ dĩ nhiên đạt được rồi hắm nghĩ tình tr hồ phong ngươi n à y cũng coi như khai tông lập phái rồi lấy ngươi thiên phú sớm muộn phải đuổi theo ta nói thật cũng chỉ có ngươi có thể cho ta lớn như vậy áp lực rồi đỗ phi vũ tán dương hồ phong cười khổ lắc đầu đỗ hộ pháp khen nhầm rồi ngươi cảnh giới mới để cho ta không dám nghĩ ta bây giờ còn một đống lớn phiền phức không có giải quyết đây ừ quả thực tình huống của ngươi rất khó làm thần hoa tông không phải đất lành ta cũng vô pháp thân vượn điểm này tạm thời là giúp không r ồ i ngươi rồi đỗ phi vũ vẻ mặt tay náy ai vì sao ta mới có thể vội vã tráng đại thế lực muốn tập trung lực đối kháng thần hoa tông chỉ là con đường này cũng không đơn giản không muốn biết bao lâu mới có thể giết tới thần hoa tông đi cứu ta phụ mẫu thần hoa tông không phải một ngày hay hai ngày có thể đối phó như vậy đi ngươi đã có tâm tráng đại thế lực không n g ạ i cùng ngã kết minh ta đỗ quyên nhất tộc tuyệt đối sẽ là của ngươi trung thành nhất minh hiếu đỗ phi vũ đề nghị cái này ta tin tưởng có đỗ hộ pháp hứa hẹn ngươi ta đúng vậy người một nhà rồi sau đó nhưng có chút cần ta hổ phong bách tử không chối tử được có như ngươi vậy huynh đệ quả thực lệnh nhân tâm chiều rộng lão đệ ta cũng không có cái gì tốt đồ vật ngươi ngã kết minh ta sẽ đưa ngươi năm cái đại lễ đi đỗ phi vũ đứng dậy nói rằng chuyện này cái này sao được ha h a ngươi bây giờ cấp bách cần phát triển không cần khách khí với ta hai đ ộ c thú nhận chủ đúng vậy ta kiện thứ nhất lễ vật ta đây bản huyết tinh ngự thú quyết chính là muốn ngự thú phương pháp đây là ta tặng cho ngươi kiện thứ hai lễ vật thiên lang sơn phát triển cần phải không ngừng lớn mạnh ngày mai ta sẽ phái trăm tên i đỗ quyên tộc tinh anh và ở thiên lang sơn yên tâm tặng cho ngươi đều làm mở ra thiên phú trong tộc tinh anh tuyệt đối sẽ trở thành ngươi không thể thiếu chiến l ư c đây là ta tặng cho ngươi thứ ba món lễ vật ta hiện vừa mới vượt qua đại tiếp trong tộc công việc bề bộn tạm thời không thể đi các ngươi thiên lạng sơn chi này coi chúc ngươi cất xong vô luận chân trời góc biển chỉ cần ngươi thổi lên nó ta sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi đây là đệ tứ món lễ vật một cái thế lực tráng đại ly không già trung t ầ n g cường giả ta đỗ quyên nhất tộc có một đặc sản tên là đế tâm thảo sau khi uống có trợ giúp để thăng nhân tộc võ giả đột phá võ đế sát xuất thành công cái này dược thảo khoảng trứng có thể tăng ba phần sát xuất thành công là hiếm có bảo vật chúng ta đỗ quyên tộc là yêu tộc vợ ấy đối với chúng ta không có gì lớn dùng tốn kho còn rất nhiều ngươi chỉ để ý mở miệng muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu đây là ta tặng cho ngươi thứ năm món lễ vật ta đỗ phi vũ làm việc nặng nhất thành ý ta tuyệt đối sẽ không khiến minh hữu chịu thiệt hồ phong cái này lễ vật ngươi không thu cũng phải thu năm cái đại lễ nhất kiện so với nhất kiện trọng hồ phong bị một lần lại một lần k i n h sợ cái này ngũ trọng đại lễ ngưng tụ rồi đỗ phi vũ bao nhiêu thành ý à đỗ hộ pháp ân tình của ngươi so với núi cao sâu h ơ n biển hồ phong vô năng thực sự không cần báo đáp hồ phong thật sâu thở dài một câu ta sợ ta tương lai không trả nổi a là huynh đệ cũng không cần tính toán được mất giao hữu trong lòng không ở lợi n g ư ơ i nếu theo ta tính toán được mất đúng vậy xem nhẹ rồi ta đỗ phi vũ làm sao n g ư ơ i lẽ nào khinh thường ta cái này cái bằng hữu làm sao sẽ ta hổ phong cùng ngươi đỗ phi vũ sau này đúng vậy cả đời huynh đệ từ nay về sau chúng ta cùng nhau c h ố n g coi suốt đời bất khí đỗ phi vũ có ngươi cái này cái bằng hữu hy vọng đỗ phi vũ cởi vươn tay trái cùng hồ phong trùng điệp cầm cùng một chỗ hai người bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau tình nghĩa c ò n tâm căn bản không cần nhiều lời t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm gặp lại đỗ phi vũ viện trợ khiến hồ phong giữa đêm lòng tin tăng mạnh có rồi đỗ quên tộc trợ g ú t cùng với đế tâm thảo loại này chân quý thiên tài địa bảo hồ phong thiên lang sơn thế lực có thể tạ i ngắn trong thời gian trở nên rất mạnh 117, 97, 116, 97, 110, 103, 46, 99, 111, 109, đại tuyết m í n h tại mê trở về cốc trước lại chờ một cái đêm thế nhưng như c ũ không gặp hồ phong hình bóng e rằng hắn thực sự chết ở đi nàng này nghĩ đến nàng ngồi xuống phi cầm tuy nhiên có thể phân rõ khí t ứ c thế nhưng khí tức loại này đổ vật dù sao cũng không thể mang đến toàn diện tin tức so với hồ phong khí tức vẫn tại sơn trong cốc cái này cũng không có thể phân rõ hắn sinh tử trạng thái mặc dù hắn chết rồi mùi vị cũng sẽ duy trì mấy ngày bất biến còn có khí tức loại này đồ vật cũng là sẽ biến đổi so với thực lực đột nhiên tăng mạnh hay là những nguyên nhân khác làm cho mình lực lượng trở nên pha tạp so với hồ phong t r o n g cơ thể dưới vào rồi hai độc thú tâm huyết c h i tình cứ như vậy hắn thể nội khí hơi thở sẽ thoáng cả biến đại tuyết m í n h ngồi xuống phi cầm kêu to hai tiếng đại tuyết m í n h sắc mặt của trở nên có chút nhục nhã ngươi là nói hắn khí tức từ đêm qua bắt đầu biến hóa vẫn cũng không có thay đổi trở về sau cự cầm lập tức gật đầu xem ra là chết rồi đại tuyết minh khé thở dài một tiếng tài năng đã qua của trong ấn tượng phát sinh cái này trường hợp đều là người sống biến thành người chết chiếm đa số nếu nói là tu vi tiến nhanh liên quan khí tức biến hóa cũng không phải là không có khả năng thế nhưng nàng là mới vừa gặp qua hồ phong biết hồ phong tiến cảnh khoảng trừng tại vũ hoàng sơ kỳ n g ắ n trong thời gian hắn là không có khả năng có bao nhiêu đại đột phá xem tới nơi này không cần chờ rồi chúng ta trở về đi thôi một đêm không có kết quả đại tuyết minh đã không ôm hy vọng rồi nàng bước trên cự cầm sau lưng của quay đầu sau cùng quên một cái nhãn mê trở về gốc thở dài một tiếng rời khỏi nơi này đại tuyết minh đi không lâu sau hồ phong chậm rãi từ động khẩu đi ra đồng hành còn có trên trăm con đô quyên tộc phi cầm ngày hôm trước còn bị người ép buộc vào rồi cửa động tính mạng ngàn cân treo sợi tóc không nghĩ tới chính là hai ngày không gian hồ phong thân phận hoàn toàn đ ả o bị đô quyên nhất tộc tập thể tiễn rồi đi ra hồ phong bốn phía ngắm thêm vài lần không gặp đại tuyết m í n h tung tích tâm đạo hoàn hảo nàng đi được nhanh bằng không hắn nhất định phải gọi đỗ phi vũ thay bị giết sát uy phong của nàng đỗ phi vũ một đường đưa tiễn đi tới sơn cốc trước cửa mục đích của các ngươi là đi trước thiên lan sơn trợ giút ta huynh đệ hồ phong phát triển lớn mạnh đến nơi đó một định bất muốn kiêu ngạo tự mã chúng ta là truyền thừa lâu đời thái cổ di tộc không thể để cho người tùy tiện xem nhẹ rồi đều nghe rõ chưa cần tuân tộc trừ ý đố quyên nhất tộc tinh anh môn cùng kêu lên đáp đỗ phi vũ đi tới hồ phong trước mặt nói ra đại bộ phận yêu tộc đi đường bất tiện có thể cho chúng nó hóa là hình người cùng ngươi cùng nhau thừa phong chu trở về ta chỗ này có c ả n định tức kỳ cắm ở phong chu lên là có thể che lấp tộc ta yêu khí cứ như vậy sẽ an toàn rất nhiều cảm ơn đỗ hộ pháp rồi hồ phong thật tình nói cảm t ạ tộc của ta nhi lang an toàn ta đương nhiên cần quan tâm ngươi không cần khách khí với ta còn như ngươi cái này hai đạo tú sợ rằng phải hủy khuất chúng nó thoáng cái rồi h ả nó i như thế nào chúng nó là yêu thú không tính là yêu tộc hơn nữa còn là n h ấ t máy móc yêu thú chúng nó từ không hóa hình ngươi muốn là như thế này mang theo chúng nó chạy đi không khỏi cũng quá rêu ra o rồi đỗ phi vũ đạo hồ phong n h u nhũ mày h ỏ i chúng nó có hóa hình năng lực sao năng lực chắc là có tuy nhiên chúng nó đều là hung tàn yêu thú không muốn học tập l o à i người một bộ kia ngươi yếu cường b ứ t chúng nó cũng không phải là không thể được chỉ là sẽ khiến bọn họ h á n hận sợ rằng bất lợi cho không chế chúng nó nếu như vậy cứ như vậy lên đường đi mặc dù có chút rêu dao Thế n được trái h cái này hai đỗ c vừa vừa hộ kéo pháp cáo từ rồi lên đường bình an hồ phong rất nhanh mở ra phong chu từ hai đọc thú lôi kéo phong chu mang theo trên trang tên đỗ quyên tộc tinh anh biến mất ở phía chân trời đỗ phi vũ nhìn theo bọn họ sau khi rời đi một vị đô q u y ê n tộc lão giả nhịn không được đứng ra hỏi tộc trưởng người đối nhau cái này hồ phong không khỏi cũng quá xong chưa hắn chỉ là chỉ ban yêu huyết mạch bất thuần chúng ta tống suất trăm tên nhi lang trợ hắn thật sự rất sao đỗ phi vũ liếc mắt nhìn hắn h ư lạnh nói thất trưởng lão thượng tiên ban cho chúng ta con mắt không phải muốn chúng ta mắt lẽ nhìn người huyết mạch không thể nhìn tinh khiết không tinh khiết muốn xem có mạnh hay không hồ phong trong cơ thể có lưỡng trùng thú huyết một t i ế n máu người huyết mạch mặc dù tạp lại mạnh mẽ vô biên thất trưởng lão ta hỏi ngơi dạng gì huyết mạch có thể tại trong chớp mắt dưới áp chế so với hắp chế so với h đỗ quyên tộc thất trưởng lão lúc này mới tủng nhiên cả kinh lão h ủ hồ đồ rồi như vậy huyết mạch sợ rằng chỉ trong truyền thuyết thần thú mới có thể làm được tộc ta trong huyết mạch chỉ tổ tiên cùng với tổ tiên sơ đại dòng chính có như vậy huyết mạch đi ha h a thất trưởng lão ta là tộc trưởng trong tộc bí sử ta xem qua huyết tinh ngự thú quyết là đỗ vũ tổ tiên khai sáng tại bí sử ghi chép giữa tổ tiên đỗ vũ ba hơi thở thời gian mới có thể áp chế đồng d a i tâm huyết tri tinh điều này có ý vị gì ngươi biết không ngài là nói hồ phong huyết mạch tại thần thú giữa đều là cực kỳ cường đại thất trưởng lao chấn động rồi không sai hơn nữa hắn là l ư ợ n g t r ù n g thú huyết hỗn hợp quả ta không có đoán đó là l ư ợ n g t r ù n g cường đại thần thú huyết mạch ta quả hồ phong tương lai có thể hoàn toàn phát huy l ư ợ n g t r ù n g thần thú huyết mạch thiên phú vậy hắn sẽ mạnh bao nhiêu ngươi nghĩ quá vấn đề này không có thất trưởng l á o trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng hắn chỉ chú ý tới hồ phong huyết mạch pha t ạ m cho tới ngay cả hồ phong huyết mạch cường ngược đều bỏ qua rồi lúc này đỗ phi vũ chỉ điểm phía dưới hắn mới biết mình mắc phải rồi sai lầm bao lớn đỗ quyên nhất tộc còn lại trưởng giả cũng đồng thời nghe đến rồi cái này tin tức bọn họ trước kia cũng đối nhau đỗ Đố phi vũ một mình làm ra quyết định này rất có ph lúc này bọn họ mới ý thức được mình tộc trưởng là cỡ nào khớp khéo sợ rằng cái này hồ phong tương lai có thể lớn lên thành không kém hơn yêu t h ủ tồn tại đi không biết vị ấy đỗ quên tộc trưởng g i ả cảm thán nói khuyết t h ầ n hoang hắn tuy là nhân kiệt nhưng cũng thành tựu có hạn ta xem hồ phong tương lai có thể siêu việt thượng cổ cửu hoàng thậm chí khiêu chiến c ử u giới cũng có chút ít khả năng đỗ phi vũ nói rằng ngay hồ phong đi không lâu sau chính trên đường về đại tuyết mình ngồi xuống phi cầm đột nhiên minh t ê ừ ngươi là nói hồ phong thay đổi khí tức bắt đầu k h o i tốc di động rồi hạ kỳ quái rồi lẽ nào hắn thực sự chưa chết đại tuyết minh ôm nghi hoặc đi vòng vèo phương hướng hướng chứ hồ phong di động phương hướng đ u ổ i theo mê trở về cốc đỗ phi vũ thành công đ ộ k i ế p đô quyên tộc lại cùng hồ phong cái này tiềm lực vô hạn thanh niên nhân kết làm minh h i ế u toàn bộ cốc lên trên giới hạ đô tràn ngập tại vui sướng cùng trong hưng phấn đúng lúc này phía chân trời đột nhiên bay tới một đoá ô vân cái này đoá ô vân như là nổi điên một cái dạng liền nhận đúng rồi mê trở về cốc dĩ nhiên trực tiếp đi qua độc trướng rơi xuống người nào dĩ nhiên tự tiện xông vào mê trở về cốc nói xấu vân lạc đất hóa thành một tên tuyết sắc thiếu nữ nàng manh mối họa ra thịt băng như tuyết nàng vóc người cân vòng eo nhu nhược không xương thối bộ thon dài tinh tế thiếu nữ họa t ù y ý một cái động tác đều có thể mang đến vô tận mỹ cảm lúc này nàng vừa mở miệng âm thanh giòn linh đ i ề u miên tế vũ nhuận người tim gan đỗ phi vũ ở nơi nào tộc trưởng tên cũng là n g ư ờ i có thể gọi sao ngươi rốt cuộc tới làm cái gì được đáng tiếc đỗ quên y nhất tộc là yêu tộc căn bản sẽ không thưởng thức nhân tộc mỹ cái này phảng phất thiên tiên nhân vật thiếu nữ tại chúng nó trong mắt cũng chỉ là khô cốt một ta tìm đỗ phi vũ ta muốn hỏi hắn một vấn đề tộc trưởng không phải ai muốn gặp là có thể gặp mau mau rời đi bằng không đừng trách chúng ta không khách khí rồi đỗ quên nhất tộc hét lớn lung tung k i ê u bầu không khí đánh thức rồi trong trầm tư đỗ phi vũ hán từ trong động phủ đi ra liếc nhìn rồi lánh lánh nhìn chăm chú hắn thiếu nữ các ngươi nên liền đi làm cái gì đi cái này vị cô nương là ta bạn cũ chỉ là tìm ta tâm sự đỗ phi vũ đạo thiếu nữ hai mắt từ đỗ phi vũ đi ra sẽ không có rời quá con mắt của n à n g quang âm hàn tận x ư ơ n g đau đớn nhân tâm thấy vậy lâu rồi ngay cả đỗ phi vũ đều có chút khó chịu nghĩ không ra ngươi cũng tới vân châu rồi ngươi tìm đến ta làm cái gì đỗ phi vũ hỏi ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề nói đi ta phụ thân có phải là ngươi hay không giết thiếu nữ âm thanh phản phất tam cựu hàn thiên đông lạnh người tim gan không phải nhưng hắn đúng là ta hại chết ta chỉ là không có thân t ử động thủ mà thôi đỗ phi vũ thừa nhận được sảng khoái sảng khoái đến thiếu nữ đều có chút ngoài ý muốn cha đẻ thủ bất cộng đại thiên mặc kệ ngươi đợi ta cần gì phải ta đều sẽ tìm ngươi báo thủ có thể ta cho ngươi cơ hội chỉ là ngươi bây giờ tu v i còn chưa đủ ta vừa mới lại đột phá rồi và ngươi cái này mới vào võ đế tu vi không có khả năng đánh bại ta. ta biết vì sao ta còn sẽ nỗ lực ngươi chờ không được bao lâu ta sẽ trở lại ta chờ ngươi tuy nhiên trước đó ta nghĩ tiễn ngươi một cái tin tức nói lời của thiếu nữ ngắn gọn đất làm người ta giận sôi hồ phong cũng đến vân châu rồi thiếu nữ không có mở miệng thế nhưng hai mắt tràn ngập kinh ngạc việc này hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng đỗ phi vũ thấy nàng không có mở cửa tiếp tục nói ra hắn t ạ i lượng giới sơn vòng ngoài một c h â u gọi thiên lang sơn địa phương hắn hôm qua mới dựa dẫm vào ta ly khai ngươi tốc độ nhanh lời còn có thể trước ở hắn trở lại thiên lang sơn trước khi gặp hắn một lần ta ơ rồi thiếu nữ từ tốn nói lập tức nàng một lần nữa hóa thành một đoá ô vân từ mê trở về cốc phía trên độc t r ư n g giữa đi qua Đỗ thiên h n nàng đi lang sơn g nhỏ cấp tốc quật khởi hầu như truyền khắp rồi phụ cận sơ lâm gần nhất một đoạn thời gian luôn có người đến đây gia nhập thiên lang sơn tiêu đốc sáng tác là dạ mạ nạ cả quân sư không dám trắng trận thu người nếu không thiên lang sơn rất dễ dàng bị hữu tâm nhân lẫn vào giàn tế đến đây bái sơn người cũng không hoàn toàn là ăn chay rồi là rồi có thể đi vào t h i ề n lang sơn bọn họ xử x u ấ t rồi tất cả vừa liếng có làm thân có l u ậ t cố cũng có tự tiến cử một kỹ chi rắn g dốc. trung quy chi thủ đoạn là trò gian trá chống chất khiến tiêu đốc sinh ra nhức đầu không thôi quân sư ngoài cửa lại tới rồi hai cái nhận thân nói là đại vương huynh đệ đánh đuổi đại vương người cô đơn một cái ở đâu ra huynh đệ tiêu đốc sinh ra trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ t i ê n khách cửa điện bên ngoài lữ tên thanh niên đã đợi sau khi lâu ngày đợi được thị giả đi ra tiêu đốc sanh mệnh lệnh lúc hai người nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc làm sao ngươi gia đại vương còn bãi giá tử bất thấy chúng ta sao hồ minh hà hỏi không không đại vương không tại s ơ n giữa hiện tại tại sơn giữa sự vụ toàn bộ từ quân sư làm chủ thị giả vội vàng giải thích hắn sở dĩ trước đây có lấy phép nguyên nhân lớn nhất khả năng đúng vậy hồ nham vóc người quá mức đồ sộ có một cổ vô hình ý hiếp lực tồn tại h ả các ngươi quân sư quyền lợi có thể thật không nhỏ à thấy cũng không thấy ta sao liền một câu nói phái rồi đem chúng ta trở thành cái gì rồi hả hồ nham bất mắn hỏi khai khái hai vị kỳ thực việc này cũng chẳng trách quân sư thị giả giải thích các ngươi là không biết gần nhất một đoạn thời gian đến theo chúng ta đại vương làm thân võ giả không có một trăm cũng có tám mươi quân sư đều bị quậy đến phiền phức vô cùng quân sư không muốn để cho thiên lang sơn nhân khẩu tăng vọt xuất hiện rất nhiều hỗn loạn vì sao đem các loại leo thân nhân một tia ý thức đều đổi u đi nhà các ngươi nhị vị tới thực sự không phải l ú u ca nguyên lai、like、là có chuyện như vậy hồ minh hà gật đầu nói như vậy các ngươi quân sư cách làm ngược lại cũng hợp tình hợp lý hồ nham nguyên nhân đã lý thanh chúng ta t r ư ớ c tìm nơi khác ở tạm đi chờ hồ phong trở về chúng ta sẽ cùng gặp mặt hắn ừ cũng chỉ có này rồi từ bắc cảnh đến tây bắc lưỡng giới sơn vốn có lấy hồ phong tốc độ bảy ngày liền chân thật chạy tới rồi tuy nhiên nay mang theo đại bộ đội hai cự thú một còn yêu tộc còn phải tránh né người ở dày đặc địa phương cứ như vậy tốc độ chậm rồi đều không chỉ gấp đôi dọc theo đường đi quanh co ước chừng tốn hao rồi hơn n ử a tháng thời gian hồ phong mới một lần nữa trở lại lưỡng giới sơn đoạn đường này tuy nhiên c h ú c c h ế t thế nhưng may là không có dẫn phát đảm nhiệm hà trùng đột nếu không lại không biết muốn lúc nào mới có thể trở về hồ phong lúc đi một thân một mình lặng lẽ ra đi lúc trở lại lại tràng diện long trọng yêu đế cấp cự thú khai đạo bàn g đại phong chu thượng thừa đợi trăm nhân vũ hoàng quân một dạng trang diện cực kỳ đồ sộ thiên lang sơn các võ giả chợt nhìn đến c ự thú ngang trời kéo động phong chu cảnh tượng còn tưởng rằng có cái gì đại thế lực ồ ạt tấn công núi đây lập tức khua chiên gõ trống làm tốt rồi phòng ngự chuẩn bị là đại vương là đại vương trở về rồi lôi c h ấ n hô lớn nói lúc này bọn họ những người này đều lấy ra rồi vũ khí lúc này mới phát hiện trên thuyền đứng dĩ nhiên là h ậ phong cung nên đại vương trở về núi vô số thiên lang sơn võ giả cùng kêu lên quỳ gối âm thanh chấn phá vớt tiêu khí thế chủng chứng kiến xa xử sơn một người trong cái mặt mang sắc mặt vui mừng cao r ộ n g hoan nghênh mình v õ giả hồ phong trong lòng tràn ngập rồi tự hào cái này là mình thế lực tuy nhiên còn nhỏ thế nhưng thắng ở tiềm lực vô hạn đỗ quyên tộc tinh anh m ô n mở ra một màn này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc chúng nó cho rằng thiên lang sơn là một không tầm thường chút nào tồn tại đây không nghĩ tới nhiều người như vậy cùng kêu lên n ê n tiếp hồ phong nhìn qua còn rất có khí thế nhất là những người này xem hướng hồ phong ánh mắt của khiến bọn họ phảng phất chứng kiến rồi nhóm người mình nhìn về phía đỗ phi vũ tình hình thiên lang sơn tuy nhỏ có hồ phong cùng tộc trưởng bảo vệ tương lai nhất định sẽ danh trấn vân châu những thứ này đỗ quyên môn làm muốn đến hồ phong ta có thể cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi như lôi đình âm thanh c u ộ n c u ộ n mà đến lưỡng đạo thân ảnh từ xa phương phi đi qua hồ phong s ư n g sở lập tức nghe ra cái này âm thanh chủ nhân thân phận lập tức đại hỷ hồ nham ngươi cuối cùng cũng đến rồi hồ phong ngươi cái này không có phúc hậu rồi lẽ nào ngươi chỉ nhận hồ nham không tiếp thu ta đây cái đường ca rồi không khác nhất đạo âm thanh quát to hồ phong thần tình tài biến nét mặt càng thêm vui sướng rồi hồ minh hà nghĩ không ra ngươi cũng tới rồi chương năm trăm chín mươi sáu ô ban dung tha hương nộ cố chi đã là nhân gian đại hỷ lâu khác huynh đệ tại tha hương tể tụ càng vui vô cùng hồ phong lúc này lòng tràn đầy hoan hỉ vội vội vàng vàng từ phong chu lên mẹ xuống xông đi qua cùng hắn lưỡng vị huynh đệ hung hăng ôm nhau hồ nham hồ minh hà ta chỉ là ô m thử nhìn một chút thái độ không nghĩ tới ảnh tử sẽ thực sự đem các ngươi tìm được rồi hồ phong khỏe mắt bất chi bất giác đã ướt át hồ nham tại mau vào vào vân châu thời điểm liền đã cùng hắn xa nhau khi đó trận kia lệnh nhân tâm quý nổ tung đem hai người bọn họ người tách ra có thể nói chưa thấy hồ nham trước khi hồ phong đều miễn không rồi lo lắng tới vu hồ min hắn lại loi một mình sớm đi tới vân châu trở thành cái này gian hiểm trong đó càng không có chút nào á vu hồ phong cùng hồ nham t a o n ộ giờ này khắc này ba huynh đệ t ề tụ một cổ khó tả tình nghĩa huynh đệ khiến bọn họ đều nước mắt tứ giàn rụa hồ phong hồ nham ta tới vân châu lâu như vậy liền từ đến không nghĩ tới sẽ cùng các ngươi gặp nhau có thể cùng các ngươi tụ cũng không được ta đem lộ phí đều dùng đang sử dụng truyền tống trật rồi có thể đoàn tụ đúng vậy hay nhất sau đó cái này lượng giới sơn đúng vậy chúng ta ba huynh đệ thiên hạ rồi các ngươi nói có đúng hay không hồ minh hà ngươi cũng không đi, đi hồ nham nói rằng hồ minh hà nghe vậy mỉm cười nói ra không đi rồi chúng ta huynh đệ đồng lòng không có, có cái ó c gì sự t ì n h làm không được hồ phong nguyên minh thúc phụ sự t ì n h ta đã biết rồi người muốn cứu ra bọn họ không có nhất định thực lực và thế lực là không thể sự t ì n h sau này mặc kệ chật vật đi nữa chúng ta ba huynh đệ liên thủ đánh hắn một cái thiên hạ đi ra đúng chúng ta ba huynh đệ bản thân đánh ra một mảnh trời hồ nham siết chặt rồi quả đâm lưng quát được đánh liền ra một mảnh trời đến hồ phong kích động điện nói rằng xa xa mọi người thấy cái này ba cái nam nhân kích động ôm hết cùng một chỗ trong miệng hô lớn cái này làm người ta phân chấn ngôn ngữ từng cái một cảm xúc dâng trào đánh ra một mảnh trời đánh ra một mảnh trời thu hồ phong đám người cảm hóa thiên lang sơn vô số vũ giả giã bắt đầu lớn tiếng la lên vô số người âm thanh liền cùng một chỗ mây trên trời tầng dường như đều bị bị phá vỡ rồi cách thiên lang sơn một chỗ không xa đỉnh núi nhỏ đại tuyết mình đứng tại tọa kỵ lên yên lặng nhìn một màn này trong lòng cảm khái ngàn vạn nghĩ không ra cái này tiểu tử cũng là cá tính tình người trong cái này ba cái tiểu ra hỏa tụ chung một chỗ đây là muốn nhãn sự nàng gơi khổ một tiếng lập tức lắc đầu mặc kệ hắn rồi hắn vượt nhưng đã bình an rồi ta cũng nên trở lại rồi lần này âm thầm hộ tống coi như là ta đối nhau vượt hắn cùng một hoàn lại đi hồ phong cũng không có chú ý tới đại tuyết minh vẫn âm thầm theo dõi hắn đi tới thiên lang sơn trên thực tế nếu không phải đại tuyết minh mấy lần âm thầm ra tay hồ phong cũng không khả năng tới này thuận lợi hắn một đường tuy nhiên đi đều là hẻo lánh tiểu lộ thế nhưng chiêu này dùng chiến trận nếu nói là không ai đối với hắn có ý tưởng là căn bản không thể đại tuyết minh đứng tại tọa kỵ lên đang ở hướng vũ linh tông phương hướng cản đột nhiên trước mặt bay tới một vị tuyết sắc thiểu nữ nàng manh mối họa như là giới thần nữ dạng, hoàn không một tí vết cho dù là tự xưng là diễn quan quần phương đại tuyết mính vừa thấy c h i hạ đô sinh ra một cái cổ cảm giác nguy cơ cái này nguy cơ không phải thực lực c áp bách mà là nữ nhân chứng kiến so với chính mình canh mỹ lệ nữ tử sinh ra không tự tại đại tuyết mính không khỏi dừng thân hình nhìn hơn rồi nữ tử liếp mắt thiếu nữ chứng kiến đại tuyết mính vẻ mặt cảnh giác đối phương tu vi để cho nàng không thể không cẩn thận hành sự thật là một khuynh quốc k h y n h thành hồng nhan h ỏ a thủy đại tuyết mính nhịn không được khen thiếu nữ nghe nói tỷ tỷ đoan trang vô số mới là thật nhân gian tuyệt xác cái miệm nhỏ nhắn thật ngọn đại tuyết mính nở nụ cười tỷ tỷ đối với ngươi không có hứng thú là m ngươi muốn làm sự tình đi thôi nói xong đại tuyết minh mệnh lệnh con cái ngồi xuống cự cầm lần thứ hai phi hướng viết phương thiếu nữ xem rồi đại tuyết minh lấy mắt tiếp tục hướng phía trước phương chạy đi nàng đi cái phương hướng này là làm cái gì đấy đại tuyết minh đột nhiên toát ra nghi vấn như vậy không biết là tìm hồ phong chứ ta đây não tử làm sao sẽ nghĩ tới phương diện này thực sự là hồ đồ rồi l i ê n hồ phong tướng mạo như vậy nữ tử làm sao sẽ coi trọng hắn đại tuyết minh lắc đầu muốn tiếp tục chạy đi thế nhưng sau cùng lại nhịn không được hiếu kỳ xoay người lặng lẽ treo ở thiếu nữ phía sau thiếu nữ rất nhanh đi tới thiên lang sơn phụ cận liếc nhìn rồi còn đang lẫn nhau nói hết hồ thị ba huynh đệ chứng kiến thoải mái cười to hồ phong nàng trong ánh mắt bỗng nhiên ra nhiều rồi một ô n u thiếu nữ đột nhiên trong tay dâng lên hát sắc nguyên khí nam đám màu đen ngọn lửa đầu ngón tay núi nhảy chỉ thấy nàng chầm rãi đem ngũ chỉ dán tại má trái lên rất nhanh từng viên một màu đen đại trí sinh ra rồi đi ra lập tức nàng lại tay lấy ra chỉ nửa mặt kim loại đen mặt nạ nhẹ nhàng đội lên trên má phải vẻ mặt là mặt nạ vẻ mặt là nuốt dồi đen từ tuyệt sắc thiếu nữ đến mặt nạ xịu nữ tuy nhiên ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian. đại tuyết minh tại hậu phương quan sát được một màn này trên mặt có chút đậu dung rõ ràng có tốt như vậy tướng mạo lại nguyện ý ngụy trang được xấu như vậy lâu cái này cô gái tâm tính thật là làm nàng ngội p h ụ nữ nhân đều là yêu mỹ đích sinh vật ngày thường vô cùng mỹ đích mỹ nhân dĩ nhiên có thể làm ra như vậy hy sinh thật là làm nàng khó có thể tưởng tượng nàng tại sao phải làm như vậy đại tuyết minh không khỏi thăng ra đầy đầu nghi vấn hồ phong ba huynh đệ đang chuẩn bị cùng nhau tiến nhập thiên la n sơn lúc này hồ phong đột nhiên nhận thấy được một cổ h u ám khí tức hắn dương mắt vừa nhìn khi thấy nửa không chung tay song trang điểm ra mặt t i ế u nữ Ồ, ô bán dung cô nương ngươi tại sao lại ở chỗ này hồ phong kinh ngạc hỏi ủy lo âu cốc ô bán dung đây chính là hải ngoại thế lực cao đồ đột nhiên xuất hiện ở vân châu hơn nữa cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở hồ phong trước mặt hồ phong có thể nào không kinh hãi hồ phong nhìn thấy ô bán dung một thời gian nghĩ đến rồi tại loạn vân hải thời gian còn có ô bán dung không giải thích được bày tỏ nghĩ tới những thứ này hồ phong không khỏi có chút xấu hổ quả nói ô bán dung là không xa vạn dặm từ loạn vân hải truy hắn đổi tới rồi vân châu đại địa hồ phong không khỏi bội phục của nàng dũng khí và kiên quyết ta thật có bị lực lớn như vậy hồ phong sờ sờ gõ ngh hồ phong nghĩ không ra có thể tại gặp ở nơi này ngươi xem ra là thượng thiên lại cho chúng ta cơ hội a ô bá n dung vừa cười vừa nói ta tới vân châu vốn là là rồi kiến thức võ đạo thiên tài tu thành mạnh hơn cảnh giới không nghĩ tới biết cái này nơi đây đụng tới ngươi xem ra trời cao cũng cảm thụ được rồi ta thành ý muốn cho ngươi ta một cái cơ hội hồ nham cùng hồ minh hà nghe nói như thế nhất thời minh bạch cái này cô nương đối nhau hồ phong có ý chỉ là vị này ô cô nương dung mạo thực sự có chút khó coi sở dĩ hồ nham hai người nghe nói như thế đều nhanh chóng ở một bên che miệng cười trộm hai người bọn họ người còn này n hồ ữ n n g g ư ờ phong nghe ô n g thấy rồi ô bán dung lời nói không khỏi cười khổ một tiếng hắn mặc dù không có nhan giá trị kỳ thị nhưng là sở hữu nam nhân tóm lại thích đẹp một chút nữ nhân bất quá bây giờ hồ phong còn thật không có tìm một nửa kia ý tưởng Âu bán dung truy cầu khiến hắn có chút không biết làm sao tuy nhiên ô bán dung nói là đến vân châu tu hành võ đạo thế nhưng vân châu lớn như vậy so với loạn vân hải đều lớn rộng rãi như vậy khu vực làm sao sẽ để cho lưỡng cá nhân gặp nhau duyên phân sao hồ phong là không tin cái này hắn lúc này suy nghĩ ô bán dung bằng lòng định bất biết tốn hao rồi bao nhiêu công phu mới tìm hắn đến nơi này cái này phần cảm tình cho dù ai đều vô pháp khinh thị ô cô nương ngươi tới nơi này là tìm ta sao hồ phong hỏi không phải ta vốn là muốn biết một chút về trong tin đồn lượng dưới sơn bất quá bây giờ nếu ngươi ở nơi này ta chỉ muốn trước tiên ở ngươi nơi đây đã quấy dày mấy ngày chuyện này hồ phong nhất thời khó khăn rồi làm sao lẽ nào ngươi không chào đón ô bán dung hỏi hồ phong yên lặng không nói đối phương vạn giảm xa x ô i đổi tới có thể nói đối với hắn tình thâm nghĩa trọng quả hắn lại một nói từ chối khiến nhân g i a cô nương ra làm sao chịu rồi nghĩ tới đây hồ phong không thể làm gì khác hơn là thả lỏng rồi cửa nói ra không phải ô cô nương ở đây làm khách ta hoan n ê n còn không kịp đây tuy nhiên thiên lang sơn giữa nhiều là nam nhân chỉ sợ cô nương sẽ có nhiều bất tiện ô bán dung nghe được hồ phong nhận lời nhất thời ha hạ nợ đủ cười ta muốn ta tướng mạo tại thiên lang sơn chắc là rất an toàn đi hồ phong sắc mặt xấu hổ vội vàng ngại qua nói ra cô nương đi theo ta đi đại tuyết minh vẫn lặng lẽ tại hậu phương dình coi nhìn xong rồi toàn bộ sau khi trải qua nàng che miệng nợ nụ cười cái này cái nữ hài thật đúng là k h á c loại dĩ nhiên ăn mặc xấu như vậy đuổi theo hồ phong bọn họ nhất định có cố sự ta có thể cảm giác được ta hồi lâu chưa từng nổi lên bắt quái c h i hồn lần thứ hai nô ra rồi tuy nhiên hồ phong cái này t i ể u tử mệnh thật đúng là được lại có như vậy mỹ nhân chủ động truy cầu về trước đi rồi lúc rảnh rỗi trở lại thiên lang sơn xem náo nhiệt thật muốn biết chuyện xưa đến tiếp sau a hồ nham cùng hồ minh hà đến khiến hồ phong làm lên sự tính đến càng thêm lớn đảm bây giờ không phải là hắn một cá nhân cẩn thận từng ly từng tí đánh liều thời điểm rồi ba huynh đệ đều riêng có bản lĩnh ai có thể một mình đảm đương một phía hồ phong làm lên sự tình đến không cần giống như nữa trước khi như vậy sợ đầu sợ đôi rồi đỗ quyên nhất tộc bị hồ phong an trí tại thiên lang sơn hậu sơn không cần thiết hắn còn không muốn sớm như vậy bạo nổ lộ bộ phận này thực lực một là vì rồi cho mình lưu một phân át chủ bài thứ hai thì, thì không muốn khiến đỗ phi vũ tộc nhân quá sớm xuất hiện tổn thương hồ phong xong xuôi rồi chính sự sau đó chợt nhớ tới rồi mình t o ạ kỵ cái kia bị hắn tuyết tàng thật lâu kim qua hồ từ v u h ổ phong thực lực đ ề thăng quá nhanh kim qua h ổ sớm thì không thể trợ giúp ăn chính diện tác chiến rồi vì sao vẫn bị phong tại phong yêu trong túi giờ này khắp này sắp xếp cẩn thận đô quên y nhất tộc phía sau h ổ phong mới nhớ tới nó hắn mau đánh khai phong yêu túi đem kim qua h ổ phong xuất quá khứ kim qua h ổ bị thả lúc đi ra đều là hân hoan tung tăng thế nhưng lúc này đây cũng rất khác thường nó nằm ú t sấp tại mặt đất đều không muốn nút nít cùng hắn tâm ý tương thông h ổ phong tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra tựa như người đều hy vọng đạt được người khắc tán thành giống nhau đ ộ n vật cũng là này làm hồ phong tọa kỵ phụ trợ chiến lực kim qua Hổ cũng dự đoán được hồ cũng thế nhưng d à i như vậy thời gian đến nay hồ phong là rồi an nguy của nó vẫn đem n h ố t tại phong yêu trong túi tuy nói bảo hộ rồi tính mạng của nó nhưng là đồng thời cũng lớn lớn thương tổn rồi nó tâm linh nó không muốn như vậy bị người nuôi dưỡng ở phong yêu trong túi cũng không muốn nhìn hồ phong gặp nạn giúp không được gì xin lỗi đây hết thể đều là lỗi của ta là ta bỏ qua rồi ngươi hồ phong khinh khẽ vuốt vuốt nó hổ đầu nói rằng nơi đây chính là chúng ta hiện tại ra ngươi không cần ở lại phong yêu trong túi đội nhật rồi sau đó cái này phiến sơn lâm đều là ngươi địa bàn kim quá hổ vẫn là túi thấp đầu vô tinh đả thải xu thế ta thực lực hữu hạn gặp thường đến các loại nguy cơ ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ nếu muốn giúp ta ở nơi này hào hào tu luyện đi lúc này kim qua hổ rốt cục chậm rãi ngẩng lên đầu lâu nhìn chằm chằm hồ phong không rời mắt ngươi là hộ tộc huyết thống ta hiện tại cũng là hộ tộc huyết thống lục dực thiên hổ huyết mạch còn nhớ rõ tại đại sở tràng chiến đấu sao chúng ta huyết là có thể gấp bù nói hồ phong nhất đạo đao khí mở ra rồi cổ tay của mình màu trắng tinh huyết dịch chảy ra uống đi có rồi nó ngươi thì có lớn hơn tiến bộ không gian tương lai mới có thể làm việc cho ta nếu không ngơi ư cái này thế hệ tử giã chỉ có thể ở cái này phiến sơn trong rừng tiêu ra o rồi kim qua hồ đột nhiên ngưỡng thiên đại giống một tiếng lập tức mở bồn máu miệng lớn đem hồ phong chạy ra huyết dịch liếm vào trong bụng trận này hồ phong mang lý mang ngoại chút bất chi bất giác quy sơn láo tổ thọ thần đã gần s á t rồi nếu không phải là tiêu đốc sinh ra nhắc nhở hồ phong thật muốn quên rồi lưỡng giới sơn thế lực lớn dồn chia làm ba cái tầm thứ ở nơi này mọi người đối với lần này có một hình tượng t ỷ dụ gần ngàn dặm nhất dài thê phía ngoài nhất một ngàn dặm cơ bản đều là chút bất nhập lưu tiệu thế lực những thứ này thế lực thông thường ngay cả vũ đế cấp bậc cường những thứ này thế lực yếu nhất tiểu thế nhưng số lượng là nhiều nhất cũng là nhất hỗn loạn địa phương ba ngày hai đầu đều có thể thấy có thế lực diệt vong có thế lực tân sinh thiên lang sơn kỳ thực đúng vậy loại này thế lực hơn nữa còn là trong đó người nổi bật thuộc về hải tử trong to con xa hơn bên trong một ngàn dặm chỉ là có chút danh tiếng thế lực những thứ này thế lực đứng đầu bình thường là từ vũ đế cấp bậc cường giả cấu thành giống như quỷ đường sơn đúng vậy trúc vô giá loại thế lực quỷ đường sơn có vũ đế bảy tám vị hơn nữa còn có vũ đế hậu kỳ quy sơn láo nhân tòa trấn có thể nói cái này nhị lưu thế lực đầu lĩnh vào sâu hơn một dặm đó là thuộc về tiêu chuẩn lượng giới sơn ở chỗ sâu trong rồi khối này khu vực diện tích càng thêm còn bao có thế lực cũng canh thêm cường đại so với cần gì phải hồ phong trào hỏi khiếu n g u y ệ n tông là thuộc về tầng sâu thế lực hát phong đại vương ở ngoại vi tác uy tác phúc thế nhưng tại khiếu n g u y ệ n tông cũng chỉ là một phổ thông đệ tử bởi vậy cũng có thể thấy được khiếu n g u y ệ n tông có cỡ nào cường đại hầu như sánh nang ngoại giới đại môn phái rồi Quỷ đường sơn thuộc về đứng đầu nhị lưu thế lực là hồ phong phát triển lớn mạnh phương hướng sở dĩ giá loại này quy sơn thọ yến hồ phong không đi không thể vốn có hồ phong chuẩn bị mang theo hồ minh hà cùng hồ nham ba huynh đệ cùng nhau đi trước. Thế nhưng ô bán dung đột thân tha t nhưng nhiên nhảy Hồ Minh Hà h bán dung nói nàng cũng muốn đi, vì vậy Hồ Minh Hà bản thân buông tha rồi, lưu ô đi, rồi, vậy ra vì ủy tại thiên như làng Sơn. Cứ v ậ Hồ Phong, Hồ Nham nhất còn có ô bán dung 3 người có đường sơn quy sơn, sơn lão nhân một năm quá hai lần thọ sớm đã mọi người đều biết mọi người sớm đã chuyện thường ngày ở huyện trên cơ bản hàng năm lúc này đều là lên một phần lễ vật còn như người mà đó là không dùng để bởi vì quy sơn lão nhân không biết chuẩn bị yến hội đến rồi cũng chỉ có thể giao tiền xong rời đi bất quá lần này cũng không giống nhau rồi quy sơn lão nhân ngũ bách đại thọ lần này thọ yến tổ chức cực kỳ long trọng từ mới vừa vào quỷ đường sơn cựa là có thể chứng kiến hứa bắt mắt cỡ nào vị trí đều có dán ăn mừng quy sơn tiền bối ngũ bách đại thọ chữ viết không phải là cái gì bảo đao bất lão thọ cao ngất các loại hôm nay lưỡng giới sơn ngoại v ì thế lực cơ bản bên trên đến đủ rồi mọi người mới vừa vào núi đã bị dẫn vào rồi quỷ đường sơn chủ phong mầm h u y ề n quy sơn cái này sơn cũng không cao thẳng thế nhưng thắng ở diện tích quả bao toàn bộ h u y ề n quy đỉnh đỉnh núi sẽ cùng to lớn vỏ rùa giống nhau bằng thẳng bên trên kiến trúc san sát khí phái phi thường nhờ vào lần này đến quá nhiều người rồi h u y ề n quy sơn bên trong không có cái nào tòa kiến trúc có thể hoàn toàn dung hạ nhiều người như vậy vì sao yến hội là lộ thiên khai thiết hội trường dùng hàng vạn cây thanh trúc làm thành một cái hình tròn to lớn khu vực đông nam tây bắc bốn phương t á m hướng đều lưu một cái mặt cửa trúc cung cấp người ra vào cái này t r ê n y ế n tiệc cái bàn rất nhiều đều mang cỏ cây sạch tân vị đạo đó là gần nhất một đoạn thời gian đẩy nhanh tốc độ dùng tươi mới mộc làm được cái bàn tới người xây dựng cửa trúc bên cạnh có người chuyên thủ ở tiếp thu lễ vật mỗi một vị khách mời dân thọ lễ phía sau đều có người chuyên cao giọng truyền bá ký liên tháp chủ đến đây trúc thọ tặng diệu ngọc trân châu trăm viên ngọc đỉnh tr nam la cốc chủ đến đây c h ú c thọ t ặ n g ấu kim t r ă m cân thải hà gấm thập thất ậ p t h lộ mông đảo chủ đến đây c h ú c thọ t ặ n g lân câu t h ậ p thất kiểm thú mười đầu từng vị võ giả không ngừng vào sân các loại thọ lê đù ùn ùn đợi được hồ phong vào bàn lúc hồ phong thuận tay đưa qua lê đ à n thị giả cao r ộ n g thị thẩm thiên lang sơn chủ đến đây c h ú c thọ tạng tạng địa nguyên tinh v ậ t viên chứng kiến hồ phong lê đ à n thị giả kém chút không có hảo ý tư niệm đi ra quy sơn lão nhân mừng thọ phụ cận này thế lực đều ước gì hảo hảo lấy lệ như vậy lưỡ giới sơn ngoại vi chi nhân đại nhiều đều biết quy sơn lão nhân quy củ Hạ năm trăm chín mươi bảy quỷ đường sơn hồ phong thọ lễ trực tiếp dùng một vạn địa nguyên tinh xong việc đây chính là toàn bộ thọ hiến bên trên chưa từng xuất hiện lúc này hiến hội giữa vô số võ giả nhịn không được đưa đầu hướng chứ hồ phong nhìn tới giờ phút này những người này đều mớn dám dùng một vạn địa nguyên tinh hồ lộng quy sơn lao nhân cái này tiểu tử nhất định là một làm càn làm vậy người bình thường đối đ ạ i hồ phong nhãn thần đô là ở xem náo nhiệt chỉ một vị mặt lộ thẻo trung niên nam tử tà tà xem rồi hồ phong liếc mắt hắn lạnh dê một tiếng đầu lần thứ hai chuyển đi qua tuy nhiên người nào đều có thể nhìn đi ra hắn tâm tình là rất khó chịu người này cũng không phải là quy sơn lão nhân mà là quy sơn lão nhân đại đệ tử vạn quy năm quy sơn lão nhân là hôm nay lão thọ t ì n h sẽ không như thế sớm g ặ t hái hiện tại tới khách mời đều là vạn quy năm đang chiêu đãi hồ phong cái này một cọc lễ vật tại vạn quy năm trong mắt thật sự là có lệ khiến hắn liếc mắt ghi lại rồi hồ phong vạn quy năm nhãn quang tự nhiên man tuy nhiên hồ phong nhìn chung quanh mắt chỉ là hồ phong hiện tại không muốn náo sự làm bộ không biết chuyện hắn mang theo hồ nham cùng ô bán dung tùy ý tìm một địa phương uống chút rượu thủy ăn c ắ t gọn trái cây tươi không bao lâu tham dự hội nghị nhân viên đến không sai biệt lắm rồi làm như nay chúa trời sừng quy sơn lão nhân cũng bắt đầu lên sân khấu rồi quy sơn lão nhân thọ nguyên năm trăm sắc mặt có giàn mua hắn nay n h ậ t xuyên đợi một thân đại hồng bảo một dạng vô cùng vui mừng vừa vào trường quy sơn lão nhân đều không ngừng đất cùng các lộ nhân mã đả k h ở bắt chuyện nhãn thần ngỗ ngươi liếp nhìn trong góc phòng ch ít khi quy sơn lão nhân làm một cái giản đoàn nói chuyện nói đơn giản đúng vậy hoan g n ê n các lộ nhân mã cho hắn chúc thọ chính là lời nói còn dư lại thời gian hắn khiến mọi người tùy ý sống phong túng quy sơn lão nhân nói chuyện kết thúc tham tiệc rượu nhân viên cũng rốt cục có thể thoải mái dùng sức ăn uống hồ phong mới vừa bưng ly rượu lên nhãn thần tùy ý thoáng nhìn liền thấy vạn quy năm qua đến quy sơn trước mặt lão nhân túi người thì thầm vài câu hắn nói cương thuyết hoàn quy sơn lão nhân sắc mặt trở nên sảng g i n g bài phần nhãn thần cũng bắt đầu hướng hồ phong bên này nhìn quét đứng lên lãnh xem rồi hồ phong liếp mắt quy sơn lắc quy năm thì thầm sau đó l hồ hồ hồ một hồi lâu hắn dường như chợt phát hiện rồi hồ phong tự như hỏi một cái âm thanh cái này vị huynh đài rất lạ mặt không biết là người nào đỉnh núi thiên lang sơn long hồ đại vương hồ phong hồ phong uống một hớp rượu nói rằng thiên lang sơn là cái tiêu tư tương dạ l à n g sơn thay vào đó thiên lang sơn sao nghe nói hiện tại so với d ạ lang sơn quy mô còn muốn lớn hơn đây đúng vậy tòa kia thiên lang sơn hồ phong thản nhiên nói thiên lang sơn năm nay đưa cái gì lễ vật đâu một vạn địa nguyên tinh hồ m i n h người cứ như vậy cho già sư chúc thọ có phải hay không có chút nói tuy nhiên đi rốt cuộc hỏi rồi chính để v ạ n q u y năm biểu tình cũng bắt đầu trở nên lạnh rồi làm sao nói tuy nhiên đi rồi hả q u y củ không chính là số này sao chúng ta thiên lang sơn lúc nào vi quy rồi hả hồ phong c h ấ c hỏi ừ thiên lang sơn hồ rảo man trên bản lĩnh ngược lại không tệ năm rồi là năm rồi năm nay là năm trăm cả đại thọ điều này có thể giống nhau sao h u ố n hồ năm rồi dạ lang sơn đúng là cái giá này vị thế nhưng ngươi thiên lang sơn thanh xuất vu lam mà t h ắ n g vu lam nay thực lực so với dạ lang sơn còn mạnh hơn một bậc ngươi cảm thấy cái này điểm lễ vật còn có thể đem ra được sao ha h a buồn cười hồ mỗ lần đầu tiên nghe được loại này thuyết tử hồ phong âm thanh tử từ, từ gia tăng vốn có huyên nào hiến hội đều dần dần cảnh yên tĩnh tất cả mọi người bị bên này âm thanh hấp dẫn rồi quy sơn tiền bối mừng thọ hồ mỗ tử nên đến đây chúc thọ ta thiên lang sơn rời quỷ đường sơn ít nói cũng có lưỡng ngàn dặm cổ nhân nói ngàn dặm tiễn lông ngỗng lễ khinh tình ý trọng đừng nói ta đưa là một vạn địa người tình hôm nay đúng vậy thật mang một cây lông ngông qua đây quy sơn tiền bối cũng nên tự mình đến đây cảm tạ ta n g ư ơ i tính cái gì đồ vật dám đối với khách quý chỉ trỏ hồ phong không lối ra thì thôi một lối ra t i ể u phóng ra rồi ngon a thoại cái này sắc bén ngôn từ nói xong vạn quy năm gọi thẳng n g ư ơ i nửa g ư ơ i n ngày không biết nên cần gì phải phản bác các lộ khách mời đều kinh ngạc đến ngây người rồi không nghĩ tới hồ phong cũng dám như vậy cả gan làm loạn quy sơn lão nhân trúc thọ vì danh vơ vét của cải là thật tất cả mọi người trong lòng rõ ràng thế nhưng lúc này hồ phong cố ý giả ngu chỉ nhắc tới chúc thọ không đề cập tới còn lại thậm chí nói ra rồi t i ệ n lấy lông nông cũng muốn quy sơn lão nhân tự mình đáp tạ ơn ngữ hắn như vậy hành vi thực sự khiến cả sảnh đường khách mời mục trường khẩu đốc quy sơn lão nhân lão q u ý lão nhưng hắn không phải kẻ điếc người mù hồ phong chính là lời nói hắn một chữ bất lạc nghe được rồi lúc này sắc mặt của hắn trở nên hỏa h ồ n g một mảnh nếu không phải hôm nay là hắn đại thọ chỉ sợ hắn đều muốn phát tác tại chỗ rồi vạn quy năm tức dẫn đầy mặt bỏ bừng nổi giận đùng, đùng trở lại quy sơn bên người lão quy sơn lão nhân giơ tay lên ngừng rồi vạn quy năm muốn mở miệng động tác h ắ n tự mình đi tới hồ phong trước mặt nói ra người đúng vậy thiên lang sơn tân chủ nhân hồ phong chính là tại hạ gặp qua quy sơn tiền bối lão phu nếu lập được quy củ các người nên tuân thủ mọi người đều là lưỡng giới sơn l ẫ n b ả o bản thân cái gì đức hạnh mọi người đều biết nay thiên lão phu liền nói chuyện rõ ràng muốn thiên lang sơn tiếp tục nữa liền cho lão phu lại giao ba vạn địa nguyên tinh bằng không các người thiên lang sơn nên cút chạy đi đâu liền hướng đâu cút đi quy sơn lão nhân trực tiếp về mặt có thể nói một điểm mặt từ đâu không để cho hồ phong lưu như vậy hành động hồ phong cũng xem không xuống rồi ta gọi ngươi một tiếng tiền bối là nể mặt ngươi như ngươi vậy không biết cảm thấy thẹn ta cũng lười cùng ngươi làm bạn hồ phong trực tiếp đứng dậy hướng về phía hồ nham cùng ô bán dung h ồ nơi đây không để lại ra chúng ta đi chậm đã cái này quỷ đường sơn là ngươi muốn đi thì đi sao vạn quy năm soạt một tiếng lấy ra bảo kiếm ngăn ở hồ phong phía trước quy sơn lão nhân ngưng mày q u á t lên quy năm lui hôm nay là ta đại thọ việc binh đao không lành khiến bọn họ đi ừ vạn quy năm đẻ xuống hỏa khí khiến xuất đảo đến thanh niên nhân, nhân xung động có thể không phải là cái gì chuyện tốt lão phu cho ngươi ba thiên thời không gian đem đồ vật đưa đến ta quỷ đường sơn đến bằng không hậu quả tự phụ hồ phong mắt thấy liền yếu ly khai hiến tình trạng quy sơn lão nhân mở miệng uy hiến nói hồ phong chỉ coi không nghe được không để ý tí nào xuất môn liền mang theo còn lại hai người nhất phi trùng thiên ly khai rồi hồ phong đi rồi trong hội trường đều phương thế lực nhịn không được x ỉ xào bàn tán cái này tiểu tử thật to gan quả thật là mới sinh n g ẽ con không sợ c ọ n g hào đảm sắc thì nhìn hắn ba thiên nội có thể hay không gom góp được những tiền tài này rồi quả không làm được sợ rằng thiên lang sơn sẽ d i rồi nhìn hắn cái này tinh khí chỉ sợ là không biết giao ra ba vạn địa nguyên tinh xem ra thiên lang sơn cũng muốn bức dạ lang sơn dập khuôn theo rồi vạn q u y năm nhìn về phía quy sơn lão nhân mở miệng tuần hỏi sư tôn nếu như bọn họ ba ngày bên trong đem đồ vật đưa tới nên làm cái gì bây giờ h ừ q u y năm lão phu tâm tư ngươi làm sao vẫn đoán không ra quy sơn lão nhân lạnh dê một tiếng đạo miễn bàn ba ngày chuyển rồi hai ngày phía sau lão phu sẽ để cho ngươi sư thúc mang theo đội n g ũ đi diệt rồi cái này thiên lang sơn dám nhục lão phu hắn đúng vậy nhiều hơn nữa tiền cũng mua không trở về lao phu thời khắc này quyết định hồ phong vừa về tới thiên lang sơn lập tức khiến mọi người dừng lại trong tay sự vụ đến thiên lang đại điện nghị sự rất nhiều người còn vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết chuyện gì xảy ra đợi chứng kiến hồ phong đám người thập phân biểu tình ngưng trọng tất cả mọi người biết ra đại sự rồi hồ phong xem nhân viên dần dần đến đ ô n g đủ liền mở miệng nói ra lần này quy sơn lão nhân thọ hiến bản vương tự mình đi vào hạ lễ không ngờ thằng mãi này lòng dạ này hẹp dĩ nhiên đối với ta thiên lang sơn gây khó khăn đủ đường quy sơn lão nhân nếu dám làm như vậy vậy bản vương cũng sẽ không khách khí với hắn từ hôm nay trở đi bắt quỷ đường sơn chính là của chúng ta đệ nhất mục tiêu lời này vừa nói ra toàn trường náo động đại vương nghĩ lại à đại vương thận trọng à quỷ đường sơn cần gì phải chờ thế lực chúng ta há lại có thể cùng đ ố i kháng tựa như hồ phong tưởng tượng như vậy cùng quỷ đường sơn khai chiến nói sẽ có thật nhiều người phản kháng ừ trường người khác trí khí d i ệ t uy phong mình ai muốn còn dám nói như vậy liền kéo xuống c h ẳ n g rồi dưới đài lập tức an tĩnh rất nhiều tiêu đốc sinh ra nhìn người chung quanh không dám mở miệng hắn thở dài một tiếng tiến lên hỏi đại vương quỷ đường sơn cùng ta thiên lang sơn trong lúc đó quả thật có trên lệnh rất lớn ngài chi sở dĩ giá dạng làm có phải hay không đã có năm chắc rồi hạ hồ phong khoe miệng lộ ra mỉm cười nói ra không sai vẫn là quân sư có não tử bản vương nếu dám cùng quỷ đường sơn khai chiến tự nhiên sẽ có mười phần n ắ m chắc ta có thể sớm với các ngươi tiết lộ một chút lần trước bản vương mang tới ở tại phía sau núi nhóm người kia từng đều có vũ hoàng tột cùng thực lực ta những thứ này huynh đệ cùng bằng hữu cũng bọn chúng đều là nhân trung trí long không kém hơn võ đế cao thủ chúng ta chỉ cần sách lược thỏa đáng d i ệ t s á t quỷ đường sơn tuy nhiên một cái nhấp tay hồ phong vừa nói như vậy nhất thời có thật nhiều người mắt lộ ra sắc mặt vui mừng như vậy so sánh thực lực quỷ đường sơn quả thực không sai biệt lắm rồi kết hợp hồ phong bản nhân tài hoa thực lực thiên lang sơn mọi người mới đối với lần này có rồi lòng tin các ngươi theo bản vương có một đoạn thời gian rồi lẽ nào đối nhau bản vương không tin đảm nhiệm cho rằng bản vương không có cái k i a n ă n g lực mọi người liền vội vàng lắc đầu cái này đoạn t h ờ i gian rất nhiều người đều đem hồ phong cho rằng thần linh giống nhau cùng bái rồi làm sao có thể không tin đảm nhiệm hắn năng lực các ngươi đã không có nghi v ừ a nói vậy thì chuẩn bị thật tốt đi quỷ đường sơn cùng chúng ta thiên lang sơn đã thế thủy hỏa trải qua ta quan sát quy sơn này nhân tâm lực hẹp lại bị ta ngôn ngữ một c á phòng chừng không quá ba ngày liền sẽ phái người công tới các nơi g ư kiến công lập nghiệp cơ hội đến, đến rồi không dùng qua với lo lắng quỷ đường sơn đem ta thiên lang sơn trở thành rồi có thể tùy ý bóp chết con kiến vì sao hắn sẽ phái ra thực lực hữu hạn lấy chúng ta thế lực tuyệt đối có thể đơn giản diện sắt đến địch chỉ cần tiêu diệt rồi quỷ đường sơn quân tiên phong bọn họ còn sót lại thế lực liền không đáng để lo rồi mọi người không ngừng gật đầu nói phải tiêu đốc sinh ra tứ diện nhìn đi tới trước nói ra đại vương thuộc hạ có nhất kế không biết có thể hay không được nói ủy đường sơn đến thiên lang sơn lời nói song kiếm h ạ là bọn họ đường phải đi qua Quá rồi kiếm song hồ phong t h n nhãn có k h tình sáng lên khen không hổ là quân sư cái ý nghĩ này quá mức hợp ta ngoài ý mớn các người biết đạo ngã môn ưu thế lớn nhất là cái gì không vậy thì là bị người xem nhẹ rồi Quỷ đường sơn không sẽ phái ra quá mạnh mẽ trước đội ngũ đến đồng thời cũng sẽ không làm an bài chiến lược bọn họ nghĩ khẳng định đúng vậy trực tiếp diệt rồi thiên lang sơn thế nhưng diệt thiên lang sơn bọn họ cũng không muốn đại trương kỳ cổ b a y tới lúc đó để cho chúng ta có phòng bị bọn họ sẽ ở đến thiên lang sơn trước khi đ ổ i thành lục địa hành quân hơn nữa còn có một chút đúng vậy Quỷ đường sơn là rồi lần này độc tập tất định bất sẽ thủ hẹn q uy sơn lão nhân từng nói cho ta ba ngày suy nghĩ thế nhưng ta xem cái kia muốn ăn ánh mắt của ta ta dám bằng lòng định bất đến ba ngày bọn họ sẽ t h o tới chúng ta đây ngày mai mà bắt đầu tại sông kiếm h ạ mai phục đi tiêu đốc sinh ra đề nghị liên y t hồ e o quân sư s kế sách. 598, song kiếm hạc. Hồ phong vốn có đang làm hạ cùng quỷ đường sơn đối kháng quyết định lúc đã nghĩ tốt một cái cắt cầu thư vong vốn có hắn cũng không chuẩn bị nhanh như vậy giống như quỷ đường sơn kình t r o n g nhau thế nhưng ra ngoài một chuyến tìm về rồi mình lưỡng vị huynh đệ nay lại có đô phi vũ trợ giúp cùng với ô bán dung gia nhập toàn bộ thiên lang sơn so với hắn trong dự t ư ở n g phát triển nhanh hơn nhiều thực lực phát triển càng nhanh hồ phong càng không muốn chậm rãi chờ đợi hắn thầm nghĩ khoái tốc tiến bộ có thể sớm ngày cùng thần hoa tông chống lại hồ phong cũng không biết quỷ đường sơn sẽ ở khi nào tiến quân thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị xong một cái cắt t ạ vũ hoàng a n Sơn cảnh giới mỗi một ngày tất cả đều mời thuế biến hồ phong bây giờ thiên lý thần nhãn cũng so với trước đây cường không ít đại khái có thể chứng kiến một thiên ngũ cách xa chăm chăm rồi tuy nhiên vẫn không thể trực tiếp chứng kiến quỷ đường sơn nhưng là chân thật hồ phong làm ra sung túc chuẩn bị rồi song kiếm hạc nguyên nhân hẻm núi hai bên sơn phong t ứ c thẳng tiêm kiếm mà có tên tựa như hai thanh đại kiếm cắm ở hẻm núi hai bên cái này một nhật quỷ đường núi phái ra rồi hai vị vũ đế ba mươi vũ hoàng năm trăm vũ vương đội hình đến tấn công thiên lang sơn đầu lĩnh hai vị vũ đế theo thứ tự là liêu không phải nghĩ triệu quốc cảnh hai người bọn họ lấy cái là vũ đế tam trọng một là vũ đế tứ trọng tại bọn họ trong tưởng tượng cái này nhiệm vụ sẽ rất đơn giản thiên lang sơn không có vũ đế chỉ có một chút thực lực không mạnh vũ hoàng có bọn họ ra ngựa đơn giản là dễ như chở bàn tay việc nhỏ đoàn người vốn là tới năm chiếc phong chu tới trước chờ nhanh đến s o n g kiếm hạp thời điểm liều không phải mệnh lệnh rớt xuống địa mặt từ mặt đất hành quân trước phương b ấ t đến trăm dặm đúng vậy thiên lang s ơ n rồi tuy nhiên địch nhân rất yếu thế nhưng quy sơn thủ lãnh nhiệm vụ là đuổi tận g i ế tuyệt t s ở băng vào chúng ta muốn cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành đi qua không thể thả đi một cái mục tiêu minh mặc chưa minh mặc rồi được trên mặt đất bộ hành chạy đi động tác nhẹ một tí không thể phát sinh quá lớn tiếng vang ngoài ra không cho phép mượn dùng yêu tú tọa k��ay đi bộ như vậy mục tiêu sẽ thành lớn có thể bị phát hiện phải liêu hình ngươi cũng thực sự là đủ cẩn thận đối phó thiên lang sơn cái này mọi người còn kiến hôi còn dùng như vậy phải không một vị khác vũ đế triệu quốc cảnh cười nói ta cũng không muốn nhưng quy sơn thủ lãnh mệnh lệnh đúng vậy này cái này thiên lang sơn dám công nhiên chống đối thủ lĩnh chúng ta tự nhiên muốn giết hắn cái không c h ư ờ mảnh giáp nếu như cắt cỏ kinh tà chạy rồi vài cái ngươi ta cũng đều đảm đ ư ơ n g không nổi à liêu không phải nghĩ là nói rằng ừ cũng đúng tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn cứ như vậy trầm rãi chạy đi đi song kiếm h ạ bên trong nhìn địch nhân trầm rãi tiếp cận vòng đây hổ phong xa xa đánh rồi cái thủ thế cc á á i k h mai p h ụ cực nhân viên đều chuẩn càng. đường Sơn mọi người vừa mới bước vào vòng đây, khắp nơi nhất thời chuyển đến vô tận tiếng sát phạt, thiên lang Sơn ẩn tàn khắp thời phạt, hủ gây, vừa vào vô võ vào Vê vê vê mọi mới giả tới. đều đút đút đút Quỷ bước Cê cê bị kỹ là Sát sắp to ra. mì ạ dê. C -c cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết s ô n g lên phía trước nhất đúng vậy thiên lang sơn đóng lương lôi chấn nguyên hạ cùng với châu t ử sư đám người những người này hiện tại cũng là đứng đầu vũ hoàng c ư n g giả đối diện võ giả trong trận doanh ngoại trừ rồi hai vị vũ đế ứng với không người có thể làm gì được rồi bọn họ theo sát phía sau đều là thiên lang sơn vũ hoàng cùng vũ vương môn những người này thực lực cao thấp không đều so với đối diện tu vi cảnh giới thống nhất vũ hoàng vũ vương đội ngũ kém không phải một điểm nửa điểm đột nhiên gặp vây quanh hai vị vũ đế cũng thất kinh tuy nhiên chứng kiến thiên lang sơn đội hình bọn họ lập tức thở dài một hơi quả nhiên đều là phế phẩm coi như cùng tiến lên vậy hay là phế phẩm triệu quốc cảnh lạnh lùng trả lời đúng lúc này liễu không phải muốn đột nhiên nhận thấy được một cổ không rõ nguy cơ trái tim nhảy lợi hại tu vi cao thâm người thường thường có thể cảm thụ được nguy hiểm p ụ xuống mỗi nguy cơ tổng hội tim đập rộn lên tâm huyết sóng c h i ề u tu luyện người xưng là tâm huyết dâng trào ý ngón tay không giống tầm thường sự tình muốn phủ xuống liêu không phải muốn hưu giá trùng cảm giác phía sau không chút nghĩ ngợi liền hướng thiên không nhảy ngay hắn người từ cao bay cao đến cao không chí lúc chỉ thấy hắn trước kia nơi sống yên ổn đột nhiên bại lộ một con cự ngao ngang trời xuất thế khi hắn trước kia đứng yên vị trí hung hăng kẹp rồi xuống liêu không phải muốn đã nhảy đến không trung cự ngao công kích tự nhiên thất bại rồi liêu không phải nghĩ là chạy thoát rồi thế nhưng triệu quốc cảnh sẽ không có vận tốt như vậy rồi hắn còn không có phản ứng qua đây phát sinh cái gì đã bị đ Lập tức một c o ngay cử n o kéo đoạn, hung hăng kèm ở hắn thân thể, cảnh nhiên thành thân hồn dung triệu quốc đường đường trọng lưỡng kèm một ở tứ trực tiếp bị kéo thành lưỡng đoạn, thân tử hồn diệt. â lại lực, dĩ đế đ vũ bị liễu à hóa hạt. ngao l không phải nghĩ thế khắc mới nhìn đến tập kích bọn họ yêu thú toàn cảnh là chỉ h o a n g a o hạt nhìn hình thể thực lực sợ rằng không ở quy sơn láo nhân phía dưới ngay liễu không phải muốn khiếp sợ lúc đội ngũ hậu phương lần thứ hai chuyển đến dị hưởng một con trăm trượng lớn nhỏ cự mãng đột nhiên từ địa hạ trôi ra há to miệng thanh hôi nọc độc phun rồi một chỗ phụ cận trên trăm tên vũ vương cấp võ giả bị cái này nọc độc vẩy một cái ngay cả gào thảm thời gian cũng không có trực tiếp bị tan thành rồi nước mủ Quỷ đường sơn tàn dư vũ giả muốn chạy trốn bốn mắt rực xà tứ chỉ con mắt đồng thời bắn ra kỳ quang đem muốn muốn chạy trốn võ giả từng cái đánh thành thịt nát đồng thời nó tứ rực ngay cả phiến t ừ n g đạo phong nhận quyền hướng tứ mặt b ắ t phương giết được quỷ đường sơn võ giả chạy tư tán chỉ tuy nhiên mấy cái hô hấp công vu lúc tới tự cao tự đại quỷ đường sơn đội ngũ t i ể u thành rồi tàn binh bại tướng kêu thảm đào tẩu liều không phải muốn thấy như vậy một màn trong lòng dâng lên nồng đậm hoảng sợ phía dưới lưỡng chỉ yêu thú thực sự quá mạnh mẽ rồi hắn căn bản không phải đối thủ lúc này hắn không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ cái này thiên lang sơn thực sự không dễ t r ọ c l i ê u không phải muốn chưa tình hồn đột nhiên thiên không bay tới một vị cự hán cái này cự hán người dài tới chợ lục quanh thân tràn đầy ma văn khối ngô đắc tượng mang nhu giống nhau điện mạch phai mở cự hán một quyền đánh tới l i ê u không phải muốn vội vàng đánh trưởng đi ngăn cản giao thủ s á t na l i ê u không phải muốn sắc mặt đại biến một cổ vô hình chi lực xuyên thấu qua s o n g phương quyền đầu trực tiếp đánh vào hắn thân thể bên trong cự hán cái này một quyền phản phất coi nhẹ rồi hắn trưởng pháp đón đỡ cùng nguyên khí ngăn cản trực tiếp đánh vào hắn nội tạng liệu không phải muốn phun ra một mù máu trong lúc hỗn loạn cái này mấy khối thịt nát là hắn nội tạng vài phiến sắc mặt của hắn nhất thời trở nên trắng bệnh một mảnh phụ tạng bị phế coi như hắn là vũ đế cường giả cũng không làm nên chuyện gì rồi n g ư ờ i cũng coi như vũ đế quá yếu rồi hồ nham lấy ra hai cái vòng tròn một lần nữa đeo trên tay người tử giã lui tiểu nhất chặn biến thành bình thường cao một t r ư ợ n g tiếp sau đầu thai nhớ kỹ chớ trọc thiên l a n g sơn thình thịch liêu không phải nghĩ đầu lâu giống như dưa hấu một dạng bị đập phải rồi đường đường vũ đế cứ như vậy bị chết không minh mạch hồ minh hà đứng ở đằng xa nhìn hồ n a m đánh chết liêu không phải nghĩ hỏi cái này đúng vậy hồ n a m thiên p h chi địa mạch chi lực không sai một bên hồ phong giải thích hồ nham kế thừa r ồ i máu của thần thú có tứ trọng thiên phú hắn lực lượng mấy vô chỉ cảnh địa mạch chi lực là của hắn đệ tam trọng thiên phú cũng là tốt nhất tiến công thủ đoạn phương thức công kích này đầy cao tần d u n g động hoàn thành loại chấn động này là vô pháp phòng ngự tiến công nếu không phải lý giải hắn thủ đoạn người giao thủ với hắn rất có thể bị một kích đánh giết thật là khiến người hâm mộ năng lực hồ minh h à cảm thắn nói cái này có gì hồ phong đứng môi ngươi không phải còn có đao cốt thần phú sao nghe nói đó là gần vui nhất hồ ra viễn tổ lực lượng thật muốn biết người đao cốt thần phú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hạ ngươi sẽ thấy được đương nhiên chờ ngươi chọc mạnh hơn được nhân hồ minh hà cười nói t a đây liền mọi mắt mong chờ rồi hai đ ộ c thú đánh lén trực tiếp lệnh quỷ đường sơn đội ngũ tan tác ra liều không phải n g h ĩ chết càng làm cho quỷ đường sơn võ giả tâm chìm đến rồi đáy cốc sau một lát s o n g kiếm hạp một lần nữa khôi phục bình tĩnh trên mặt đất nằm tất cả đều là quỷ đường sơn nhân viên còn như thiên lan sơn chỉ mười mấy bị thương tử vong nhân viên một cái cũng không có tạo thành giá cái chiến quả lớn nhất nhân tố đúng vậy hai đọc thú khiến quỷ đường sơn người chiến ý toàn tiêu chỉ lo nghị chạy trốn rồi Thế nhưng tại thiên lang sơn trùng điệp dưới sự vây công bọn họ làm sao có thể có cơ hội chạy trốn chúc mừng đại vương đại hoạch toàn thắng lôi chấn đám người tiến lên nói rằng ừ các ngươi biểu hiện không tệ đối mặt vũ đế cũng không có lộ ra khiết đảm hồ phong khích lệ nói đó là bởi vì chúng ta biết đạo đại vương bất sẽ để cho chúng ta chịu chết bất quá vẫn là thật không ngờ đại vương sớm đã ở mai phục hai cự thú trực tiếp diệt rồi đối phương vũ đế nguyên hạ thuyết đạo được trở về sơn chi phía sau các ngươi mỗi người đều có phần thưởng mọi người lập tức đại hỷ vội va hướng hồ phong lễ bái hiện tại đem những thứ này thi thể đều trở trở về trôn kỹ đi hồ phong ra lệnh mọi người nghi hoặc không giải thích được lôi trấn hỏi đại vương ngay tại chỗ vùi lấp chẳng phải là rất tốt vì sao còn phải trở về già mạ nạ cả hồ phong mỉm cười nói ra chúng ta huynh đệ làm sao có thể trôn cất tại cái này loại địa phương thế nào lại là chúng ta huynh đệ đây lôi trấn m ặ c danh kỳ diệu lúc châu t ử sư đã linh hội rồi hắn con mắt nhất chuyển nói ra x é t hộ pháp đây đúng là chúng ta huynh đệ chúng ta lần này tổn thương quá lớn người có ý tứ lôi trấn vẫn là không có hiểu ta nghĩ ta biết đạo đại vương ý tứ rồi nguyên hạ thuyết đạo nguyên hạn ó i nhanh lên quả ngươi là quy sơn lão nhân nghe nói chúng ta lông tóc vô hại tiêu diệt rồi ngươi đội ngũ tinh nhuệ ngay cả vũ đế cường giả chưa từng có thể chạy thoát ngươi sẽ ra sao cái này đương nhiên là cẩn thận hành sự rồi trong thời gian ngắn không thể nữa đối thiên lang sơn động thủ rồi lôi trấn nói rằng ngươi nói không sai cứ như vậy quy sơn lão nhân c o đầu rút cổ không ra, chúng ta làm sao đối phó hắn làm sao tiêu diệt quỷ đường sơn quỷ đường sơn không phải thiên lang sơn bọn họ có cường đại trận pháp phong phú nội tỉnh chúng ta thực lực mặc dù không tệ thế nhưng chính diện tấn công núi lời nói vẫn là khó có năm chắc p h ả n chi chúng ta nói cho thế nhân là rồi đối phó quỷ đường sơn tiền t r ạ n g bộ đội chúng ta đem hết toàn lực tổn thất nặng nề cứ như vậy quy sơn lão nhân lại sẽ ra sao ta minh m c h rồi lôi chấn nhãn tỉnh sáng lên quy sơn lão nhân nghe nói chúng ta toàn lực đánh tan rồi hắn quân tiên phong chắc chắn trong cơn giận dữ sau đó cấp tốc phái đại quân đến đây bao vây tiêu trừ thiên lang sơn hắn không biết dễ dàng tha thứ chúng ta thiên lang sơn sống lâu mấy ngày không sai chính là như vậy nguyên hạ thuyết đợi n h i u như mày đáng tiếc đối phương vũ đế đều chết xuyên tấu qua rồi quy sơn lão nhân vẫn sẽ sản sinh nghi ngờ chưa chắc sẽ ổ n xuất phát cái này không là vấn đề hồ phong cười nói bản vương có biện pháp làm một giả đi qua chỉ muốn nói cho quy sơn lão nhân nay thiên lang sơn thảm tướng quy sơn lão nhân nhất định sẽ nhịn không được tiến quân chúng ta dù sao bại lộ rồi diệt s á t võ đế thực lực quy sơn lão nhân có thể hay không lấy phòng v ắ n nhất tử thủ không ra lôi c h ấ n lại hỏi sẽ không lời này là châu tử sư nói hắn vẻ mặt tự tin nói ra chết một cái tên vũ đế thủ hạng quả còn không làm ra động tác sau đó quy sơn lão nhân thọ yến liền không làm được rồi hắn danh tiếng không cho phép hắn tại thiên lang sơn bị t á n nào chỉ cần chúng ta đem quy sơn lão nhân quân tiên phong tan tắc tin tức chuyển khắp lượng dưới sơn quy sơn lão nhân thì không khỏi không ra đến đối phó chúng ta châu tử sư phân tích không sai quy sơn lão nhân lần này không đến vậy phải đến hồ phong khen đồng đạo ta chỗ này có phong thư các ngươi trở lại gây cho quân sư hắn sẽ biết phải làm sao bản vương còn có chút sự tình muốn đi xử lý các ngươi cũng không cần theo tới rồi phải chương năm trăm chín mươi chín gian khổ trước quỷ đường sơn lên quy sơn lão nhân chính trong phòng nghỉ ngơi cửa phòng đột nhiên bị trừ vang âm thanh gấp lao phu đang nghỉ ngơi cớ gì quấy dối quy sơn lão nhân nổi giận đùng đùng hỏi ngoài cửa lập tức chuyển đến vạn quy năm âm thanh sư tôn đại sự không tốt rồi chúng ta p h ả i đi tấn công thiên lang sơn nhân viên đã toàn quân bị diệt rồi chỉ liệu không phải muốn trưởng lao giết ra khỏi trùng vây chạy về quy sơn lão nhân trong nháy mắt sừng s ố t rồi lập tức lại hỏi thực sự là này ngươi không có nghe lầm sư tôn liệu không phải muốn trưởng lao trọng thương mà quay về vừa s o n g sơn môn liền hôn mê bất tỉnh người xuất hiện tại chính tại động phủ tính dưỡng đây vạn quy năm nói rằng tốt rồi lão phu lập tức đi ngay nhìn hiện rộng lớn cứng rắn trên giường gỗ liệu không phải muốn đang nằm tại bên trên hắm máu me khắp người quần áo nhiều chỗ phán á t dán g dấp vô cùng thê thảm liêu không phải muốn đã chết vị này liêu trưởng lão tự nhiên là hồ phong tự mình biến hóa cái này trùng sự tình để cho người khác ngụy trang hồ phong cũng không yên tâm đối với bản thân kinh nghiệm phong phú tự nhiên tự mình ra trận liêu trưởng lão rốt cuộc là chuyện gì xảy ra quy sơn lão nhân tràn ngập tức giận c h ấ t hỏi liêu không phải muốn dùng rằng ngồi xuống nói ra thủ lĩnh đều tại ta một thời không bắt bẻ đợi dồi đạo không nghĩ tới thiên lang sơn người đã sớm ngụy trang mai phục tốt rồi chúng ta còn chưa tới thiên lang sơn liền lọt vào rồi phục kích trừ ta ra còn lại huynh đệ đều chết rồi Thiên thực rất lang sơn thực lực rất mạnh lực sao? quy sơn lão nhân m ặ trong âm thế tưởng tượng yếu như vậy. Bọn họ rất điên củng, là rồi giết chết chúng ta không tiếp như Bọn họ đều là người điên củng, chúng không yếu vậy. họ rồi là mày dung huyết hóa thần danh như ý nghĩa dung hợp mọi người máu hóa làm thần linh vậy lực lượng cái này trận pháp có thể hấp thụ vô số người sinh mệnh lấy bọn họ huyết dịch năng lượng dung hợp đến một người trong đó trên thân khiến người nọ có thể b ộ c phát ra gấp mấy chục lần cùng thân mình tu vi loại này kiểu hủy diệt bạo phát thị phi thường đáng sợ làm dung huyết hóa thần vật dẫn năng lượng tập hợp đến người nọ bạo phát sau đó trên cơ bản không chết cũng phế rồi trong nháy mắt bạo phát gấp mấy chục lần năng lượng có thể không phải người bình thường thân thể có thể đủ chịu đựng cái này dung huyết hóa thần trận là một loại vô cùng hiếm thấy trận pháp cụ thể trận pháp bố trí có rất ít người biết thế nhưng trong chợ đen có, có một loại trận đồ bán là có người luyện chế xong trận đ ồ có thể phát huy dung huyết hóa thần công hiệu chỉ là loại này trận đồ chỉ là một lần tính đạo cụ thả ra điều kiện hạ khác giá cả còn vô cùng văng r ộ i vẫn rất ít có người đi mua bán quy sơn lão nhân không nghĩ tới thiên lang sơn còn hữu giá trùng bà bối càng không có nghĩ tới hồ phong sẽ hy sinh mình rất nhiều thủ hạ tới giết chết mình quỷ đường sơn tinh nhuệ chết tiệt hồ phong lão phu muốn bóp chết hắn quy sơn lão nhân tức giận nói q năm đệ từ tại tức khác trình quân lão phu muốn thân trinh thiên lang sơn đem hồ phong sẽ thành t h o i phiến cho cho ăn phải đúng lúc này liễu không phải muốn dùng rằng đứng lên v đút v đút v đút vi hải hù sù c ờ c ờ đẹp mắt tiểu thuyết thủ lĩnh ta cũng muốn đi liêu t r ư ở n g lão thương thế của ngươi trọng này ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi quy sơn lão nhân c a o mày nói không thủ lĩnh triệu huynh những người đó sẽ chết ở trước mặt ta ta nhất định phải vì hắn môn báo thủ thương thế của ta đều là da ngoại thương ăn vào thuốc trị thương rất nhanh thì có thể đẻ xuống ta muốn đi báo thủ liêu không phải muốn kích động địa nói rằng được rồi quy sơn lão nhân thở dài lại từ trong lòng lấy ra một miếng đan dược cái này miếng đan dược phẩm chất cực cao sau khi uống ngoại thương rất nhanh thì có thể tốt rồi tặng cho ngươi rồi sau đó chuẩn bị một chút cùng ta cùng nhau đạp bình thiên lạng sơn được đạp bình thiên lạng sơn quy sơn lão nhân chân chức mới vừa đi liều không phải muốn liền cười h í p mắt đem đan d ư ợ c thu vào hắn bẻ bẻ cổ hoạt động một chút gân cốt một điểm bị thương dạng t ử giã không có rồi lao ra hỏa không tin lần này chơi không chết được ngươi thiên lan g sơn đánh tan quỷ đường sơn tiên phong đội ngũ tin tức tại h ư u tâm nhân tản bộ hạ truyền đi rất nhanh quy sơn lão nhân chỉnh quân đại phát thời điểm thu vào rồi mấy vị lao hữu truyền tin tại lưỡng giới sơn hốn rồi nhiều năm như vậy quy sơn lão nhân tự nhiên có một bộ quan hệ vong của mình tuy nhiên lúc này nên hắn thời điểm lập h uy vì sao hắn hồi tín luyện ngôn cự tuyệt rồi mấy vị lao h ư u trợ giúp quỷ đường sơn ngay cả quy sơn lão nhân ở bên trong tổng cộng tám vị vũ đế c ư ờ n giả g nay chết rồi hai vị sau đó chỉ còn lại sáu người rồi quy sơn lão nhân lần này lo lắng lại có sai lệch vì sao một lần mang đi rồi bốn vị k h á c vũ đế cùng hồ phong giả trang liếu không phải nghĩ chỉ còn lại một vị tại quỷ đường sơn lưu thủ lần này quy sơn lão nhân dựa nhục mà đến tổng cộng xuất lĩnh vũ hoàng hơn năm mươi người vũ vương mấy trăm người còn có ba thiên vũ tông cấp vó giả s u ố g chút nữa võ giả tại lưỡng giới sơn cơ bản không có tác dụng rồi không thể phi hành võ giả tại rất nhiều trường hợp đều không có có đất d ụ n g võ những thứ này võ giả đã là quỷ đường sơn hơn phân nửa gia nghiệp rồi vì sao lần này quy sơn lão nhân tình thế bắt buộc nhóm người này ngồi một con thuyền phụ không phi khả hạo hạo đang đã bay về phía thiên lang sơn phương hướng ven đường mỗi cái đỉnh núi vũ giả đô trương đầu nhìn nhau một thời gian người người đều biết quy sơn lão nhân muốn đi thiên lang sơn diệt môn rồi thiên lang sơn phương hướng tiêu đốc sinh ra nhìn hồ phong lưu lại thư tín sau khi xem xong đầy mặt hoàng q a n g cao hứng bừng bừng đại vương thực sự là trí dũng song toàn phương pháp này được không a quả tiểu h hành thỏa đáng, nói không định năng một lần hành đáng, nói năng lần động một t i bị đốc sinh ra nhìn phía dưới tình cảm quần chúng n h y nhót một điểm vẻ mặt sợ hãi cũng không có rất nhiều người đều tràn đầy trờ mong hy vọng có thể ở đây chiến đấu giữa kiến công lập nghiệp tu vi cực tốc kéo lên muốn không đáo tiểu tiểu thiên lang sơn cũng coi hôm nay cái này phát triển cũng quá nhanh rồi hắn ở trong lòng cảm thán nói mọi người không cần kích động quan với các ngươi hành động đại vương đã có rồi an bài tiểu đốc sinh ra nói rằng lần này quy sơn lão nhân tất sẽ lớn cử binh xâm lấn lần này bọn họ không biết lại thận trọng len lén, lén s ờ vào tiên lang sơn rồi thay vào đó là chính diện xung đột bọn họ sẽ trực tiếp sát thượng tiên lang sơn đến đây là một hồi trận đánh ác liệt hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng chúng ta không l i ề u mạng lời nói rất có thể thất bại quân sư yên tâm bọn ta thể chết một trận chiến thể chết một trận chiến hạ phương nhân mọi người không ngừng la lên được các ngươi có như vậy giác nộ là tốt rồi hiện tại ta tới phân phối nhiệm vụ Quỷ đường sơn tám vị vũ đế cũng nói đúng là bây giờ còn thừa lại sáu bỏ lưu thủ cửa chùa nhân viên bên ngoài ủy đường sơn tối đa sẽ xuất động năm vị vũ đế q uy sơn lão nhân liền giao cho đại vương rồi còn lại bốn vị cần chúng ta bản thân tha chủ rồi lưu cho ta cái mạnh nhất hồ nham trực tiếp nói ha h a tam đại vương đại vương sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi ngươi nhiệm vụ không ở nơi này tiêu đốc sinh ra cười nói hồ phong ba huynh đệ đoàn tụ phía sau hồ phong đem hồ nham cùng hồ minh hà thân phận giã công b ả i rồi làm hồ phong đường huynh đệ hai người bọn họ người tự nhiên mà vậy thành rồi nhị đại vương tam đại vương trong đó hồ minh hà lớn tuổi nhất vì sao là nhị đại vương hồ n a m đành phải thứ ba không ở nơi này lẽ nào bốn cái vũ đế chưa từng phần của ta hồ n a m nghi ngờ hỏi đúng tam đại vương đại vương cho ngươi nhiệm vụ là san bằng quỷ đường sơn ngươi có tiếp hay không cái gì hồ nham lấy làm kinh hãi phía dưới còn lại nhân viên càng khiếp sợ hồ nham cường đại lần trước một quyền đánh giết vũ đế liền khiếp sợ rồi mọi người thế nhưng dựa vào hắn một cái phải đi san bằng quỷ đường sơn không khỏi cũng quá khó rồi phải biết rằng quỷ đường sơn tuy nhiên chỉ một vị vũ đế lưu thủ thế nhưng chỉ là hộ sơn đại trận sẽ không là một cá nhân có thể xông đi qua hộ sơn đại trận sở dĩ gọi hộ sơn đại trận nói như vậy phá trận tình huống đều là bị người vây quanh vây công hồi lâu mới có thể phá trận dựa vào hồ n h a m một người rốt cuộc muốn khi nào mới có thể phá trận ta không phải là không dám chỉ là quỷ đường sơn đại trận có chút phiền phức hồ nham cao mày nói cái này không là vấn đề tiêu đốc sinh ra cười nói đại vương lần trước đi quỷ đường sơn trúc thọ thời điểm liền đã khám phá rồi quỷ đường sơn trận pháp kẽ hở chỉ cần tam đại vương lặng lẽ chạy vào đi thừa dịp bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng qua đây liền phá hỏng trận pháp toàn bộ quỷ đường sơn ngoại trừ này vị ở lại g i vũ đế sẽ thấy không ai có thể cản dừng tam đại vương、rồi. nguyên lai、like、này ta kèm chút q u ấ n rồi hồ phong am hiểu nhất phá trận cái gì trận pháp đều không làm khó được hắn hồ nham sờ đầu cười nói trận pháp phá giải có lưỡng trường hợp một loại là chưa có hoàn toàn mở ra tình huống như vậy muốn bài trừ chỉ phải nắm giữ phương pháp sẽ rất đơn giản một loại khác đúng vậy mạnh mẽ bài trừ cũng đúng vậy nhiều người vây công cái loại này một dạng hộ sơn đại trận đều là tiêu hao rất nhiều không có khả năng nhiều năm mở ra một dạng hộ sơn đại trận đều là tiêu hao rất nhiều không có khả năng nhiều năm mở ra một dạng phát sinh chiến sự thời điểm mới sẽ khai chiến đến lúc đó muốn phá trận chỉ có thể dựa vào cứng rắn công rồi thế nhưng lúc này thiên lang sơn trong mắt của mọi người là tuyệt đối kẻ y ế u không có khả năng có cơ hội phản công quỷ đường sơn căn bản không khả năng toàn bộ hành trình mở ra hộ sơn đại trận phòng ngự thiên lang sơn tiến công cho nên nói tại hồ phong biết được rồi trận pháp kẽ hở phía sau hồ nham một người xông vào cấp tốc phá trận phương pháp là hoàn toàn có thể được được quỷ đường sơn liền giao cho ta đi tam đại vương nhớ ký đại vương yêu cầu là s n bằng tiêu đốc sinh ra lại cường đ i ệ u một lần không thành vấn đề đây là ta am hiểu nhất hồ nham trả lời phần dưới đúng vậy bốn vị võ đế phân phối rồi nhị đại vương ngay thực lực đối phó một vị không thành vấn đề đi không là vấn đề hồ minh hà thản như nói n ô bán dung cô đ ư ơ n g ngài thực lực có thể đối phó một vị vũ đế sao quy sơn lão nhân không ra nên không có gì đáng ngại ô bán dung nói rằng tốt rồi ngài hai người một người đối phó một vị trong đó còn dư lại hai vị liền giao cho hai vị độc thú đại nhân rồi còn như còn dư lại vũ hoàng vũ vương cấp cường giả cái này muốn xem chính chúng ta rồi lôi c h ấ n nguyên hạ châu t ử sư thất tội kiếm ma phan núi lớn đồ mộc thanh gia cát lư các ngươi là ta thiên lang sơn chung võ hoàng thực lực mạnh nhất trận này trận đánh ác liệt các ngươi nhất định phải l i ệ u mình một trận chiến đánh ra ta thiên lang sơn khí thế đến cần tuân quân sư lệ ngoài ra đại vương lưu lại rồi quỷ đường sơn chư vị vũ đế võ học kẽ hở ta sau đó sẽ xuất ra cho chư vị đại nhân tham quan đặc biệt nhị đại vương cùng âu bán dung cô nương các ngươi vô luận chống lại rồi người nào đều có thể dựa theo đối phương võ học kẽ hở công kích hết khả năng đánh bại thậm chí đánh chết đ ị c h nhân mau sớm giúp chợ còn lại chư vị thật không ngờ còn có cái này đồ vật hồ phong nghĩ thật là chú đáo hồ minh hà nợ nụ cười hồ minh hà tiếp nhận sáu vị võ đế võ k càng xem càng là h ư vấn hay quả thực hay hồ phong cái này não tử là làm cái gì như thế ẩn nút kẽ hở hắn đều có thể phát hiện ô bán dung đứng ở một bên nhìn đồ lên viết vẻ mặt dáng v ẻ n h ư có điều suy nghĩ tiêu đốc sinh ra đem tất cả chuẩn bị hoàn tất đứng dậy nói ra tốt rồi chư vị trở lại chuẩn bị thật tốt đi trận này bao tắc muốn là đi qua sau đó lượng giới sơn tầng sâu bên toàn bộ đều là chúng ta định đoạt rồi vừa nghĩ tới gần bước vào địa vị thiên lang sơn lên tất cả mọi người mắt lộ ra h ư vấn nếu không có hồ phong bọn họ không lâu vẫn là chỉ biết là cướp bóc tiểu c ô đồ chương ă n bản c a t nghĩ đ sáu trăm n hơn h thủ cao hơn địa à bây linh ờ g c h bình ngay quỷ đường phù không phi khả trên quy sơn lão nhân nhìn hạ phương bất đoạn xẹt qua đại địa kinh ngạc xuất thần bao lâu rồi hắn đều nhanh quên bao lâu không có tự mình t r i n h phạt một cái thế lực rồi từ tiến nhập vũ đế hậu kỳ dựa vào hắn sở hướng bất lợi phòng ngự công pháp ở nơi này lượng giới sơn ngoại vi có rất ít người có thể làm gì được rồi hắn cái này một mặt là nói rõ quy sơn láo nhân cùng quỷ đường sơn cường đại khắc cùng lúc cũng nói một cái vấn đề nghiêm trọng võ đạo c h i lộ không tiến tất tối thế lực phát triển cũng là này lịch thủy hành chu không tiến tất tối nhiều năm thỏa mãn với hiện trạng vẫn không có tiến hơn một bước q u đường sơn kỳ thực đã tại đi đường xuống dốc rồi chỉ là không có gặp phải ngăn trở trước khi chính bọn nó cũng không có phát phát hiện điều này thủ lĩnh phía dưới đúng vậy x o n g kiếm hạt rồi thiên lang sơn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi biết rồi quy sơn lão nhân thu hồi suy nghĩ sâu xa tâm cảnh lơ đáng nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên cạnh liêu không phải nghĩ hỏi ngươi thương thế thế nào rồi hả đã không có trở ngại rồi lần này ta nhất định sẽ vị triệu trưởng lao báo thủ dựa hận ừ ngươi hội quy sơn lão nhân gật đầu nói quy sơn lão nhân đang muốn xoay người đi ra trong lúc lơ đảng thoáng nhìn liêu không phải muốn hiện đầy vết thương nửa người trên trời xuôi đất khiến đất nói câu liêu trưởng lão ngươi dù sao thương thế không cạn đợi lát nữa đứng ở bên cạnh ta nếu có cái gì tình huống lao phu cũng có thể hộ ngươi l i ệ u không phải muốn do dự một chút nhất trung điểm gật đầu vậy thì cảm ơn thủ lĩnh rồi đúng lúc này trên thuyền đột nhiên truyền đến kèn l ệ n h tiếng quy sơn lão nhân nhìn xuống dưới thiên lang sơn bên ngoài từng hàng võ giả đứng thẳng người trong mắt người tràn ngập chiến ý thủ lĩnh thiên lang sơn đến rồi quy sơn lão nhân nhìn hạ phương nhân mọi người lớn tiếng quát hỏi hồ phong ở đâu đại vương hã là n g ư ờ i gặp lại là có thể thấy lão thất phu muốn gặp đại vương trước quá chúng ta cửa này đi tiêu đốc sinh ra ở phía dưới hô lớn quy sơn sắc mặt lão nhân đ ô trầm hướng về phía phía sau p h t tay một cái nói đi thôi lau sạch nó đúng lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng hí trăm trượng g á n g dấp bốn mắt rực xả há mồm phun ra một đại một dạng ngọc độc, độc quy sơn sắc mặt lão nhân biến đổi liên hợp chư vị trưởng lão liên thủ bảy lồng phòng ngự xèo xèo k ị c h đ ộ c chất lỏng đổ tại lồng phòng ngự lên phát sinh từng đợt giòn vang quy sơn lão nhân hơi biến sắc mặt v ậ t ấy h u n g ánh còn thiên lang sơn dám cùng ta quỷ đường sơn đối nghịch nguyên lai có bực này h u n g thú tuy nhiên cái này cũng chỉ là chỉ cường đại yêu thú thôi rồi lý trưởng lão ngươi đi đem dẫn dắt rời đi không nên tại phụ cận chiến đấu phải trong đám người một vị vũ đế cường giả thả người nhảy một đạo kiếm mang bổ về phía đầu rắn. Một mắt chiêu chi rực hậu nhiên, đi quả Quả đoạn đi xa. Quả nhiên, bốn xa. xà bị vô ị này vũ đế dẫn nha. Sơn nhân mặt mang nụ cười nói, lần này Thiên Lang Sơn át chủ bài muốn bài Quy vũ đế đi cười chủ h lão mặt át k n Trung quân, rời thuyền, diệt Thiên Lang. g có đi. rời diệt Phải. Vô số võ giả cùng xuống một lúc hướng vội vã vào nồi bánh c h è o giống nhau kẹo đông gòn đột nhiên một cổ hắc khí từ mặt đất phân ra trước trạm đất quỷ đường sơn mọi người đang hét thảm giữa cấp tốc bị tan thành k h ô c ố t trang diện vô cùng thê thảm hắc khí đào mắt tài biến hóa thành một vị quần đen mặt nạ nữ tử chính là ô bán dung ai tới một trận chiến ô bán dung trực tiếp gọi chiến đạo ừ phong mỗi đến gặp gỡ ngươi lại một vị vũ đế liền xông ra ngoài hắn cũng không có trực tiếp tấn công về phía ô bán dung mà là bay đến rồi nơi xa lúc này tình thế dù sao vẫn là quỷ đường sơn đứng ưu thế bọn họ không muốn tại phụ cận chiến đấu tổn thương người vô tội ô bán dung cũng không có lệnh đối thủ thất vọng lạnh lên một tiếng đuổi theo quỷ đường sơn còn lại hai vị vũ đế đang muốn lao xuống đại sát t ứ phương đột nhiên lại một con cự thú từ lòng đất và ra cũng may hai vị vũ đế phản ứng cấp tốc bằng không lại muốn đợi rồi đạo rồi hai người đang muốn vây kín hỏa ngao hạt đã thấy một tên thanh niên đao khách đâm tả trong đánh tới nhất đao ngang từ phương che lại một vị trong đó võ đế lối đi lên đi chơi một chút đi hồ minh hà vừa cười vừa nói h ừ có gì không thể bị hắn ngăn lại vũ đế phẫn nộ quát một vị vũ đế bị hồ minh hà tha trụ giữa sân đối phó hỏa ngao hạt chỉ một vị vũ đế rồi tuy nhiên sự tình dễ nhận thấy không có đơn giản như vậy hỏa ngao hạt tam hiệu nhất phòng ngự lúc này ở hồ phong âm t h ầ m ra mệnh lệnh nó hầu như bưng tha rồi đ ố i trước mắt võ đế tiến công một đôi cự ngao tất cả đều nhắm ngay rồi quỷ đường sơn còn lại vũ hoàng cùng vũ vương nó khổng lộ thân thể cùng mang động tứ chi lệnh này vũ hoàng vũ vương môn đảm chiến tâm kinh bị giết được chạy từ phía vị này vũ đế cố tình diện sát h ỏ a ngao hạt thế nhưng một mình hắn công kích rất khó có hiệu quả ngay cả h ỏ a ngao hạt xác đều phá không rồi ghê tởm cái này thiên lang sơn lại có này thực lực là lao phu tính sai rồi uy sơn lão nhân lúc này mới biết mình trước khi những người đó bị chết không loan bất qua dưới mắt chiến đấu đã mở hắn nếu tùy tiện lui lại chỉ sẽ làm tổn thương lớn hơn nữa kế trước mắt chỉ một hơi làm khí đem thiên lang sơn đánh t ă n g rồi thủ lĩnh chúng ta cùng đi hỗ trợ đi chỉ dựa vào tôn trưởng lão một người chỉ sợ là đối phó không rồi cái này nghĩa xúc rồi liệu không phải nghĩ tại bên cạnh đề nghị uy sơn lão nhân nhìn tổn thương thảm trọng thủ hạ chỉ có thể gật đầu đồng ý liêu trường lão đi theo đằng sau ta ngươi không cần công kích quá mức nhiều lần miễn cho hạt tử ghi ngươi đa tạ thủ lĩnh quan tâm tình thế trước mặt hạ quỷ đường sơn bị hỏa ngao hạt làm cho khắp nơi tán loạn một vị vũ đế tại hỏa ngao hạt phía sau cạn tàu giảm áng lại khó có thể suy giảm tới hỏa ngao hạt uy sơn lão nhân cùng không phải muốn vô pháp tiếp tục ngồi xem hai người đồng thời nhảy ra c h i n thuyền từng đạo công kích đánh vào hỏa ngao hạt lên ba vị vũ đế cấp công kích rơi vào hỏa ngao hạt lên mặc dù hỏa ngao hạt là yêu đế hậu kỳ mức độ cũng bị đá Không được ca. Như rồi ba người kích sát bất tử cái này đạn thanh nhất, nhất trí đều tự nhắc tới mạnh nhất nguyên khí xa viễn vọng đi ba người tán phát nguyên khí giống như ba đạo kình thiên tri trụ như vậy trói mắt ba người mạnh nhất nguyên khí ba động cũng hù được rồi hoảng ngao hạt lúc này hoảng ngao hạt hốt hoảng tán luận đợi tại va chạm ủy đường sơn võ giả đồng thời cũng muốn tìm một tránh né địa phương nghiêm xúc lão phu chiêu thức ngươi là tránh không thoát được quy sơn lão nhân tụ lực hoàn tất h é t lớn một tiếng quy chấn b ắ t phương ngay nguyên khí sắp xuất hiện khoảnh khắc quy sơn lão nhân đột nhiên hậu tâm mắt lạnh một chỉ thủ tí từ mặt bên kéo tới ngạnh xinh xinh xen vào rồi cái h ông của hắn phốc phốc tiên huyết phun rồi hai người một thân giờ khác này vô luận là quy sơn lão nhân còn không xa xa đem phát tuyệt chiều tôn trưởng lão đều là vẻ mặt mờ mịt liệu không phải nghĩ ngươi hồ phong thủ tí t h u ố c g ụ c nữa thần lực cả chỉ thủ tí trực tiếp đem quy sơn lão nhân chặn ngang kéo đức quy sơn lão nhân nhìn ta là ai tại sinh mạng một khắc cuối cùng quy sơn lão nhân mới nhìn rõ hồ phong hình dáng là n g ư ơ i là n g ư ơ i ta sớm nên nghĩ tới làm sao sẽ chỉ có l i ề u không phải muốn một người chạy trốn n g ư ơ i bị đ ồ i a lao phu không phục lao phu quy bối h u y ề n giáp công chưa từng người có thể phá ngươi làm như thế nào n g ư ơ i mặc dù đoạn thành l ư ỡ n g chặn quy sơn lão nhân còn có cường đại sinh mệnh lực vẫn chưa đệ nhất thời gian chết đi ngươi quy bối huyền giáp thuật quả thực phòng ngự rất mạnh đáng tiếc bất luận cái gì công pháp đều man tuy nhiên ta hai mắt thiên hạ võ công đều sẽ có cháo môn tồn tại ngươi quy bối huyền giáp thuật cháo môn ngay thắt lưng đồi sườn chỗ lúc bình thường ta cũng phá không r ồ i phòng ngự của ngươi nhưng là ngươi công pháp vận hành tới cực điểm thời điểm ngươi bên hông cháo môn càng là yếu đuối khi ngươi chuẩn bị đánh chết h ỏ a ngao hạt thời điểm chính là thời điểm yếu đ ố t nhất lúc này giết ngươi dễ trở bàn tay đáng trách đáng trách ở đâu quy sơn nửa người trên của ông láo rơi trên mặt đất không dừng được dùng rằng hồ phong giơ tay lên một cái bại huyết ngón tay trực tiếp đem hắn đầu lâu sọ xuyên qua. đệ nhất tiêu hùng quy sơn lão nhân từ đó diệt vong tôn trưởng lão ngơ ngác nhìn đây hết thể phát sinh đây hết thể tới quá nhanh vốn nên là quỷ đường sơn phòng ngự mạnh nhất chẳng bao giờ bị người kích phá quy sơn lão nhân trong nháy chết ở trước mặt của hắn hắn đến bây giờ chưa từng trở về quá thần đến đúng lúc này hỏa ngao hạ xoay người đ á n h tới cả kinh tôn trưởng lão vội vàng t r á n h né muốn đi cũng không có cửa hồ phong tiên nhân trưởng pháp ngang trời xuất thế liên tiếp ba t r ư ở n g che lại rồi tôn trưởng lão sở hữu đường lui tôn trưởng lão dùng hết tính mệnh liên phá ba trường lúc này hỏa ngao hạ song càng đã giết chỉ nghe răng rắp một tiếng đệ nhất vũ đế thoán qua diệt vong quy sơn lão nhân cùng tôn trưởng lão liên tiếp tử vong kinh động rồi sở hữu xâm phạm quỷ đường sơn võ giả liền cái này đây là thiên không đột nhiên đánh xuống một đoàn huyết vũ huyết quang giữa hồ minh h ạ chậm rãi hạ xuống chứng kiến trên đất thi thể phía sau thở dài một cái nói quả nhiên vũ thắng không dùng trí tới cũng nhanh lúc đến tận đ â y lúc quỷ đường sơn trên giới lại không chiến ý người người tranh nhau cấp đường chạy trốn người đầu hàng không giết đào giả s ắ t vô xá hồ phong quá to hồ phong một câu giống to hơn trấn trụ rồi tuyệt đại đa số quỷ đường sơn võ giả một ít liều lĩnh muốn chạy trốn người đột nhiên đều bạo thể mà chết bị chết kỷ hoặc không tên hồ phong xem rồi hồ minh hà lướt mắt lúc này hắn đã cảm thụ được rồi hồ minh hà không chỗ nào không có mặt đao khí là của hắn cảnh hồ minh hà cảnh so với từ bản thân tựa hồ canh thêm cường đại đao của hắn cảnh chỗ trong phạm vi đao khí không sợ bất tại thực lực yếu hơn hắn võ giả quả thực không có chút nào lực đối kháng còn muốn chôn sao t h ừ a lại dư vũ giả thấy đến rồi cái này kinh khủng một hậu trường đều ném xuống vũ khí nhấc tay đầu hàng lại q u a n còn lại hai đường bốn mắt rực xả tuy nhiên thực lực hơn xa quỷ đường sơn trường lão thế nhưng vị kia vũ đế trưởng lao đúng vậy không theo chân nó liều mạng giống như cá t r ạ c giống nhau tả hữ tranh né vì sao cho tới giờ k h ắ c này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong lúc này xem đến phía dưới đều đầu hàng quỷ đường sơn võ giả vị này lý trưởng lão xoay người bỏ chạy thiên không trung hòa ô bán dung quyết chiến vị kia vũ đế cũng là đồng dạng nhìn thấy đại thế đã mất hư hoảng mấy chiêu bỏ chạy đi nha bọn họ tại tu vi lên nhưng thật ra là mạnh hơn ô bán dung cùng hồ minh h à vì sao bọn họ mạnh mẽ đào tẩu hồ phong mấy người cũng khó có thể thế nhưng đến tận đây thiên lang sơn trên chiến trường quỷ đường sơn một phương hoàn toàn tát tác đến không hết quỷ đường sơn võ giả nhấc tay đầu hàng từng cái sắc mặt xa s u t tinh thần so với ăn rồi bùn đất còn khó hơn xem quỷ đường sơn. đột nhiên một tiếng nổ vang rung động rồi toàn bộ quỷ đường sơn không được hộ sơn trận pháp phá rồi không biết là người nào cao quát một tiếng tại sao có thể như vậy chúng ta hộ sơn đại trận làm sao có thể sẽ phá quỷ đường sơn mọi người thất kinh không gian ở lại giữ mã trưởng lao xuất hiện tại thiên không giữa chư vị tạm thời an tâm hộ sơn đại trận không có việc gì chỉ là có người len lén lẻn vào m ã mô cái này đi bắt giữ đầu sò gây nên mã trưởng lao đứng tại thiên không nói rằng đúng lúc này đột nhiên một vị đệ tử sợ đến mục trường khẩu đốc chỉ vào nơi xa nói không ra lời ngọc hòa ngươi làm sao rồi hả b người, người. ê người, người, người, người, người thật là người sao lúc này quỷ đường sơn trên dưới tuyệt đại đa số người đều chú ý tới phía sau núi tình cảnh mã trưởng lão nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc vội vàng xoay người nhìn lại chỉ gặp quỷ đường núi hậu phương một vị như núi cao cự nhân đang nhanh chóng thành lớn mới nhìn phía dưới chỉ trăm trượng lại chuyển n h ã n đã có bán sơn cao rồi mọi người chưa t ỉ n h hồn chi tế vị này cự nhân đã trở nên so với quỷ đường sơn còn lớn hơn, hơn rồi cái này đây thật là người sao mã trưởng lão sợ đến tê cả ra đầu đợi tại không trung thủy trung bất dám lên trước thăm dò hắn thực sự bị h ù dọa rồi chỉ thấy vị này kình thiên cự nhân hữu quyền nắm chặt trực tiếp hướng về phía quỷ đường sơn chủ phong oanh đi qua ầm ầm như là thiên địa tại gào d í t giận dữ đại địa xé r á c h rồi sơn hà vỡ nát rồi chỉ chớp mắt c ô n u to lớn quyền đầu trực tiếp đem chọn cái quỷ đường sơn đánh nát rồi vô số võ giả bị văng tung tóe bị khí lưu thổi sang bốn phương tám hướng cả tòa quỷ đường sơn nổ nát vụ lực lượng cần gì phải bên ngoài khủng bố chỉ là sóng xung kích liền đem mã trưởng l ã o như vậy cường giả bước cho lui vài dặm càng chưa nói còn lại võ giả rồi một q u y ề n đánh nát toàn bộ quỷ đường sơn đây là cần gì phải bên ngoài kinh khủng sức mạnh to lớn như vậy tỉnh thiên cự nhân ai dám đi chống lại một q u y ề n nổ nát quỷ đường sơn phía sau cái này cự nhân đữ môi tựa hồ còn không đã quyển đại cướp một bước quỷ đường sơn trong phạm vi thế lực một tọa ngọn núi nhỏ trực tiếp bị dấm bằng rồi cự nhân nhất cước tiếp nhất cước dấm không ngừng không lâu sau hơn mười chân kết thúc toàn bộ quỷ đường sơn trong phạm vi lại vô cùng hà sơn loan hoàn toàn thành một cái mảnh nhỏ bình nguyên mã trưởng lao sớm đã xem lê người rồi động cũng không dám nhúc n í t xuống chương sáu trăm l i một tân bá chủ hoang gia trên hai vị quỷ đường sơn trưởng lao cấp đường chạy trốn kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết v o n g mỹ ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng k h o a n khoái quảng c á o thiếu vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi bọn họ một bên đ à o vòng một bên không ngừng bay đầu nhìn xung quanh bọn họ thật là bị thiên lang sơn dọa học rồi rất sợ bọn họ lại truy lên có hay không đuổi theo còn không có tuy nhiên phải cẩn thận một chút thiên lang sơn người quá giả dối rồi không cần lo lắng quá mức rồi chúng ta rất nhanh thì trở lại quỷ đường lên, lên rồi có hộ sơn đại trở tại không có vũ tôn cường giả bọn họ mơ tưởng đơn giản công lên đúng lúc này một trận kình phong phô diện như lai sức gió mạnh trong lúc sen lẫn nồng đậm b ụ i mù cùng c á t đá phi phi chuyện gì xảy ra làm sao như thế sạc người quái rồi thật quái rồi lớn như vậy b ụ i mù vốn là kỳ quái rồi làm sao còn có nhiều như vậy đá vụn đây là tình huống gì l ư vị trường lao chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu tùy sau kế tục hướng quỷ đường sơn chạy đi mặc kệ rồi về trước quỷ đường sơn hơn nữa sau một lát lưỡng vị trường lao đột nhiên phát hiện phía trước dị tượng một đại phiến khu khu vực toàn bộ biến thành đất bằng phẳng màu xám đen sơn thạch lọa lộ tại bình mặt đất cái này mảnh nhỏ thổ địa trên còn có mấy ngàn tên võ giả đứng ở thời gian mặt đất nhất động bất động tràn g diện quỷ dị tới cực điểm chuyện gì xảy ra đây là nơi nào chúng ta đi sai lộ rồi hả một vị trường lão hỏi đúng vậy cái này địa phương làm sao ta cho tới bây giờ không có gặp qua đây là vân vân lúc đó bất chúng ta quỷ đường sơn sao một k h c vị trường lao đột nhiên nghĩ đến rồi đây là chúng ta quỷ đường sơn đỉnh núi a hiện tại làm sao đều biến thành đất bằng p h ẳ n g rồi nghĩ đến đây cái đáng sợ biến hóa l ư ỡ n g vị trường lão hầu như sợ đến mất hồn mất vía đúng lúc này đột nhiên nhất đạo âm thanh truyền tới l ư ỡ n g vị trường lão tới đây một chút đi hùng hậu âm thanh phản g phất tùng có vô tận lực lượng l ư ỡ n g vị trường lão nhìn trước mắt dị tượng nhất thời không dám tự tuyệt hai người bọn họ người chậm rãi bay đến trước mặt rất nhanh nhận ra rồi những người này thân phận những người này đều là quỷ đường sơn lưu thủ nhân viên phía trước nhất một người không hề nghi ngờ đúng vậy quỷ đường sơn mã trưởng lão lúc này mã trưởng lão toàn thân、dung. quần áo đã mồ hôi ở mức đứng ở một vị dị thường cao lớn cự hán trước cũng không dám núp ních các ngươi đúng vậy phong trưởng lão cùng lý trưởng lão đi gặp các ngươi bộ dáng này là vừa mới thiên lang sơn gấp trở về sau cự hán vừa cười vừa nói ngài là lưỡng vị t r ư ở n g lão không dám lô mãng tư thế thả rất thấp kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết v o n g vê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc muốn xem thư hầu như đều có ạ so với bình thường tiểu thuyết vóng t r ạ n muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo mã trưởng lão với hắn giới thiệu một chút ta ừ mã trưởng lão run run một cái vẻ mặt cầu xin giới thiệu vị này chính là hồ nham đại vương thiên lang sơn long hồ đại vương hồ phong huynh trường cũng là đem quỷ đường sơn san thành bình địa chính chủ cái gì lưỡng vị trường lão vẻ mặt khiếp sợ hồ nham đại vương thâm bất khả chắc hai vị vẫn là từ bỏ c h ố n g lại đi ta xem quỷ đường sơn là chọc rồi không nên dây vào người mã trưởng lao thấy lưỡng vị trường lão vẻ mặt không tin cấp bách vội vàng khuyên đ ủ cái này m ộ t khuyến lại nhắc tới rồi lưỡng vị trường lao chuyện thương tâm phong trưởng lao thở dài nói mã trưởng lão người nói không sai quỷ đường sơn đã hết rồi người khả năng còn không biết Vi s ơ nói t đến đây mã trưởng lão đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về phía hồ nham khẩn cầu đạo hồ nham đại vương quỷ đường sơn đã diệt mã ngộ không hề báo thủ chi niệm chỉ nguyện bái tại đại vương muốn hạng mong rằng đại vương thu lưu hồ nham sớm có ý đoán p h t tay một cái nói tốt rồi đứng lên đi nể tình ngươi không có gây thành sai lầm lớn tha cho ngươi một mạng t hộ e o lão ta thiên trưởng lang hồi Phải. đi. sơn Dạ. Mã v i v à nham g bái tạng. p o lão cùng lý trưởng lão do n trưởng cùng trưởng như vậy một màn, không còn vương, g thấy một t lý có vậy dự. Đại vương, ta hai người cũng vô t â báo o thủ, chỉ m n gật thiên lang sơn có thể thu lưu chúng ta, chúng ta nguyện mang tội chúng chúng lang sơn nguyện mang lưu l có p công, là h i ê n lang sơn đầu i mới thôi. theo tùy tùng tận tụy chết ngật Hồ làm nham cung đến cúc đ sau đó xem hướng viễn chỗ lớn phê nhân viên lớn tiếng quát hỏi các ngươi trưởng lão đều hẳn rồi các ngươi thì sao chúng ta nguyện hàng bọn ta nguyện hàng kỳ thực tại thấy được hồ nham thần thông sau đó những người này liền sớm đã không hề ý chí chiến đấu thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc đây hết thạy có thể an tâm qua mới sinh hoạt lúc này hồ nham chính là lời nói tựa như thiên thần tán dương giống nhau e m hai bọn họ sớm đã không kịp chờ đợi đầu h à n g rồi chuyện kết cục trung pi là ưa thích ra ý người đ o á n tựa như vận mệnh mãi cứ t r e o cợt rốt nát p h à m nhân quỷ đường sơn bị d i ệ t tin tức tại trong vòng một ngày liền truyền khắp rồi toàn bộ lượng giới sơn ngoại vi kinh bạo nổ vô số đôi hết ý nhãn cầu cái gì quỷ đường sơn bị t i ê n lang sơn diệt rồi hả không có khả năng quỷ đường sơn bị t i ê n lang sơn diệt rồi hả ngươi đạp mã t r e o trọc ta quỷ đường sơn thực sự bị diệt rồi tại sao có thể như vậy mạnh như vậy quỷ đường sơn làm sao lại thua bởi thiên lang sơn trước mặt cơ chứ bởi không biết chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ vô số bất đồng đoạn tử tại lượng giới sơn lưu truyền rộng rãi có nói thiên lang sơn có vũ tôn trấn dữ có nói thiên lang sơn có thiên yêu dầu dếm nói chung bất kể nói thế nào mọi người đều có một chung nhận thức vậy thì là quỷ đường sơn không thể t r e o trọc giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra đệ nhất tân nhân đổi lại c ự nhân thiên lang sơn san bằng rồi quỷ đường sơn một thời gian r ư ớ lấy vô số lượng giới sơn thế lực bái sơn mọi người đều muốn nhìn một chút cái này thiên lang sơn rốt cuộc có gì thần bí c h i sử đồng thời cũng là muốn biết lượng giới sơn ngoại vi sẽ có hay không có mới quy tắc dù sao lấy hướng mọi người cơ bản bên trên đem phí bảo vệ giao cho r ồ i quỷ đường sơn nay thiên lang sơn thay thế được r ồ i quỷ đường sơn không biết sẽ có hay không có cái gì mới chính sách đây đều là mỗi cái thế lực bức thiết m u ố n biết thiên lang sơn lên vừa mới đại hoạch toàn thắng mọi người đang ở chúc mừng cái này k í c h rung động lòng người quan tâm thời khắc lần này có thể đại hoạch toàn thắng mọi người đều không thể bỏ qua công lao tu vi đạt được vũ hoàng tột cùng sau đó có thể chỗ ở của ta lĩnh tưởng t ư ở n g cái này đồ vật tuyệt đối vượt quá các ngươi tưởng tượng hồ phong ngồi ở trên ghế dựa lớn dơ chén rượu cao r ộ n g nói rằng đa tạ đại vương lôi chấn đám người vừa nghe đến thần bí khen thưởng lập tức kích động khoa tay m ộ a chân còn lại nhân viên cũng không nhất định nổi giận có công chi nhân nhất định sẽ đều công bàn thưởng hai ngày này tiếu quân sư sẽ thống kê các ngươi công văn đạt được yêu cầu đến lúc đó ta sẽ từng cái khen thưởng các ngươi đa tạ đại vương sở hữu vũ giả đô hết sức phấn khởi lần này tiêm diệt quỷ đường núi có không ít v i n h đệ là chiều hàng tới được các ngươi không cần lo lắng thiên lang sơn sẽ không định gặp ngươi bản vương u y củ một n h ì n kỹ đồng nghiệp các ngươi hiện tại mỗi cá nhân đều có thể ký một lần tiểu quá các ngươi sau đó lập công nói bản vương sẽ một tia bất lạc tưởng thưởng các ngươi tạ ơn đại vương quỷ đường sơn quy hàng nhân viên đại biểu nói rằng lúc này tiếu đốc sinh ra đứng ra tuần hỏi đại vương lần này chúng ta chiến thắng quỷ đường sơn nói vậy sẽ có không ít thế lực sẽ đến cửa bãi sơn mặt khác tiên làng sơn có thể sẽ có người đến đây tìm nơi nương tựa đại vương chuẩn bị cần gì phải làm đây hồ phong suy nghĩ một chút nói ra bãi sơn người từ ngươi tiếp kiến rồi bản vương không rảnh bãi sơn chi lễ thu sạch hạ không cần khắc khí đến lúc đó tiễn ngươi các huynh đệ làm khắc thưởng còn như tìm nơi nương tựa nhân viên mạ sắp tới tìm nơi nương tựa người chỉ sợ sẽ có không ít cửa chùa t h ắ n g tử tạm thời cũng không cần kéo vào được rồi quả thực có thành tâm người vậy thì đơn mở một cái phân bộ thiên lang sơn phân bộ khiến bọn họ ở phân bộ phân bộ thì từ ta thiên lang sơn người thống lĩnh phân bộ tiêu đốc sinh ra nghe được hồ phong ý tưởng có chút kỳ quái có phân bộ phái môn không phải là không có thế nhưng giống như thiên lang sơn như vậy nhỏ yếu mà bắt đầu tổ kiến phân bộ cơ bản không tồn tại vì sao tiêu đốc sinh ra không lý giải hồ phong cách làm hồ phong thấy hắn hơi nghi hoặc một chút giải thích chúng ta tổ kiến phân bộ cùng này đại phái bất đồng sắp tới theo phong trào người nhất định sẽ rất nhiều chân chính thành tâm gia nhập ta thiên lang sơn chỉ sợ sẽ không nhiều lắm tổ kiến phân bộ chỉ là cách ly chi dụng đ ê m này chưa quen biết nhân viên cùng chúng ta thiên lang sơn bản bộ cách biệt nói đơn giản ngay tại lúc này tại thiên lang sơn nhân viên đều coi như chúng ta hạch o tâm nhân viên tương lai phân bộ nhân viên chỉ là ở vào quan sát k ỷ ký danh thành viên hiểu không tại hạ minh mạch rồi tiêu đốc sinh ra đáp lại nói hắn đồng thời lặng lẽ xem rồi bốn phản ứng tâm đạo đại vương quả nhiên cao minh lời này vừa nói ra bốn phía nhân viên tựa hồ càng thêm có tinh thần rồi đặc biệt lần này quy hàng nguyên quỷ đường sơn nhân viên nghe được hồ phong nói nơi này đều là hạch tâm nhân viên lúc trên mặt không tự giác lộ ra một cái sợ ý mừng tổ kiến phân bộ chỗ tốt lớn nhất đúng vậy phân biệt nhân viên độ trung thành hiện tại đều đại thế lực nghĩ tại thiên lang sơn xếp vào nhân viên thế nhưng phân bộ thành lập sẽ khiến bọn họ nguyện vọng đều thất bại những thứ này đi tới thiên lang sơn phân bộ nhân viên không biết do thăm cái gì hữu dụng tin tức thời gian dài rồi bọn họ biết sử dụng các loại lý do rời khai thiên lang sơn cứ như vậy người nào là thật tâm ai là giả ý nhất thanh nhị sở rồi hồ phong uống rồi một chén rượu nói rằng đại vương quả có còn lại thế lực nội tuyến kiên trì không ngừng đất tại thiên lang sơn phân bộ vẫn đợi tiếp đây chúng ta đây bản bộ không phải sớm muộn phải bị người khác lẫn bảo quỷ đường sơn quy hàng mã trưởng lao đưa ra rồi nghi vấn của mình hỏi rất hay hồ phong đột nhiên n ở nụ cười người như vậy không phải là không có thế nhưng bản vương có thể bảo đảm hắn thực sự dùng dài như vậy thời gian đi nếm thử dung nhập thiên lang sơn vậy hắn sẽ thực sự dung nhập thiên lang sơn bản vương sẽ làm bọn họ thật lòng r a nhập ta thiên lang mã trưởng lao chứng kiến hồ phong ánh mắt tự tin lúc này mới phát giác được quỷ đường sơn bị bại không an cái này hồ phong không chỉ có thực lực có quyết đoán canh có đảm sắc cùng tự tin nhìn bốn phía một vòng mã trưởng lao phát hiện hầu như tất cả mọi người mù quáng mà tin tưởng hồ phong chính là lời nói liền không có chút nào hoài nghi hồ phong lời nói mới rồi có chỗ vô ích tiêu đốc sinh ra được ngồi ở mã trưởng lao hai bên trái phải lúc này chứng kiến mã trưởng lao nghi ngờ hắn khinh khinh vô vai hắn một cái b ằ n g đạo mã trưởng lão ngươi nếu như tại thiên lang sơn đợi chừng rồi ngươi liền sẽ biết đạo đại vương không có nói k h o á c pham là cảm nhận được thiên lang sơn chỗ tốt người đều không biết còn muốn đi bất luận cái gì thế lực bao quát ta thần bí mật lưỡng giới sơn ở chỗ sâu trong thế lực mã trưởng phong bị t i ế u đốc sinh ra chính là lời nói kích khởi rồi hứng thú nồng hậu thiên lang sơn rốt cuộc có khác biệt gì chỗ vì sao thiên lang sơn nhân viên đều sẽ như thế điên cuồng hết lòng tin theo hồ phong chính là lời nói tựa như thiên quân dạy cuồng tín đồ si mê với thiên quân thần dị giống nhau đại vương vừa nhưng đã quyết định thành lập phân bộ không biết thiên lang sơn phân bộ đem xây ở phương nào t i ế u đốc sinh ra lại hỏi hồ phong suy nghĩ một chút nói ra ngay quỷ đường sân đi, nơi đó không phải là bị san bằng rồi không có đến không hết vật liệu đá dùng để kiến thành cho dù tốt tuy nhiên rồi đại vương anh minh xin hỏi đại vương chuẩn bị đem phân bộ giao cho người phương nào quản lý Hồ Phong xem rồi xem tiếu đ ố chương s i n ra l i liếc h ì n bên n ư ờ i hắn mã t r ư ở n g linh ã o đột n h ê nói ra, ta t cảm ấ y được mã trưởng、lão、có mã lão t hai ể đảm nhận được cái này ngươi cái chức vị, ngươi cảm vị, thiên ấ y thế Trường h nào? 602, lan thành tại hồ phong d ư ớ i sự đề nghị thiên lang sơn phân bộ rất nhanh thì thành lập rồi trong đó phân bộ quản lý giả bị hồ phong mệnh danh là bộ trưởng mà cái này phân bộ đệ nhất đảm nhận bộ trưởng đúng vậy nguyên quỷ đường sơn quy hàn g mã trưởng phong trưởng lão hồ phong sở dĩ tuyển chọn cái này mã trưởng lão cũng là có nguyên nhân đầu tiên chính là cái này mã trưởng lão quả thật có quản lý năng lực lúc đầu quy sơn lão nhân xuất trinh lúc sở dĩ đem quỷ đường sơn giao cho hắn mà không phải những người khác cũng là bởi vì mã trưởng lão có cái này năng lực còn có một chút nguyên nhân đúng vậy mã trưởng lão là hồ nham bình sơn chi dơ người chứng kiến nhìn thấy rồi hồ nham này thần vì một mặt nhất định sẽ mã trưởng lão sản sinh sâu xa ảnh hưởng khiến cho hắn không dám đơn giản phản bội mã trưởng lão thân là vũ đế c ư ờ n g giả lại có phương diện này năng lực hồ phong tự nhiên sẽ dùng hắn hơn nữa quỷ đường sơn quy hàng chi quá nhiều người rồi so với thiên lang sơn nguyên bản nhân số đều nhiều hơn nhiều như vậy quy hàng nhân khẩu tự nhiên có thể sản sinh rất nhiều vấn đề mã trưởng lao thượng vị có thể ở một mức độ rất lớn ổn định quy hàng già nhân tâm khiến bọn họ thả lòng đi xuống tại thiên lang sơn tốt tốt sinh hoạt hơn nữa mã trưởng lão được bổ nhiệm làm phân bộ trưởng bên ngoài muốn quản lý cũng đều là gần gia nhập thiên lang sơn nhân viên sẽ không cùng hiện hữu quy hàng nhân viên sản sinh cùng xuất hiện không cho dịch hình thành tụ chúng tạo phản tình thế thu được thắng lợi ngày thứ hai thiên lang sơn một ít trụ cột vững vàng liền đều tiến nhập bế quan trạng thái so với lôi trấn nguyên hạng châu tử sư đám người bọn họ lần này lập công sau đó đạt được rồi hồ phong ban cho đế tâm thảo có thể hữu hiệu tăng đột phá đến v õ đế sát xuất thành công những người này bây giờ đang ở thử đột phá vũ đế cảnh giới cái này một ngày sáng sớm thiên lang sơn lên sẽ không ít tân mặt mũi bọn họ đều là mỗi cái thế lực đại biểu nghĩ đến thiên lang sơn bãi sơn tiếp đ ạ i cái này chủng sự tình một ngày bắt đầu sẽ không có đoạn kết hồ phong sợ nhất gặp phải cái này sự t ì n h vì sao hắn sớm liền né tránh rồi đem tiếp kiến đều phương thế lực nhiệm vụ giao cho rồi quân sư tiếu đốc sinh ra chính hắn thì chán đến chết ở thiên lang sơn chung quanh lát lư hồ phong đi tới đi tới bất chi bất giác đi tới rồi thiên lang sơn tại trước đây thiên lang sơn nhà ăn là rất đơn sơ trên núi thức ăn cũng còn được rất tùy thế nhưng hồ phong tiếp nhận sau đó tự nhiên không muốn ăn những thứ này khó ăn thức ăn vì sao hắn chuyên môn khiến người ta xây một cái đứng hàng tiểu lâu cho trên núi sở hữu võ giả làm cơm cái này phòng ăn công tác nhân viên thì có hơn mấy chục người hiện tại thiên lang sơn nhân mã lộn mấy vòng nhà ăn nhân viên cũng tăng đến gần trăm người rồi những thứ này nhân viên hiện tại cũng tại lỗ chi sán quản lý hạng sở dĩ khiến hắn làm cái này thứ nhất lỗ chi sán dù sao cũng là thiên lang sơn lão nhân rồi không có một một q u a n nửa chức nói tuy nhiên đi một khác điểm đây lỗ chi sán thực lực tại nay thiên lang sơn chưa có xếp hạng danh hảo làm còn lại chức vụ khó kẻ dưới phục tùng chỉ làm chút không có gì thực quyền chức vụ còn có sau cùng nguyên nhân đúng vậy lỗ chi sán làm người lỗ mãng tại ngoại làm việc d u n g dễ kích động chuyện xấu so với cho dạ lang sơn mang đến thai nạn chính là của hắn kế tác suy nghĩ đến nhiều như vậy nhân tố hồ phong cũng chỉ có khiến hắn quản lý nhà a n tạm vụ rồi hồ phong vừa đến nơi đây hướng bên trong vừa nhìn lỗ chi sán chính đang khiển trách dựa rau công việc nhiều dựa mấy lần ngươi xem một chút ngươi tắm đồ chơi gì cải trắng bên trong còn có bùn đất cái này đồ vật có thể ăn không không biết đạo đại vương ăn rất coi trọng sao bây giờ muốn thượng thiên lang sơn nhiều người chính là lại không cố gắng bốn liền đem ngươi lui rồi thay người bị hắn khiển trách rửa rau công việc đỏ bừng cả khuôn mặt không dám trách luận chỉ vùi đầu gian khổ làm ra hồ phong cười nhạt đi vào nói ra người phía dưới làm việc không đủ tỉ mỉ tâm có thể hào h à o nói với hắn nói không nên lên liền răn dậy lỗ chi sán vừa thấy là hồ phong ngay cả vội và nói đại vương đến rồi ai đại vương ta đây không phải là vì ngươi thức ăn quan tâm sao ngươi xem một chút cái này rửa rau không nói cho hắn biết nghiêm trọng tính liền thích lửa biếng ta rõ ràng phân p h ó tắm ba ngày lần thế nhưng bọn họ một thừa dịp ta không chú ý cũng chỉ rửa một lần rất nhiều địa phương cũng không tắm sạch sẽ hồ phong gật gật đầu nói nhìn nguyên nghiêm túc như vậy ta còn là rất hài lòng sau đó hắn mở miệng đối nhau rửa rau viên nói ra vô luận làm cái gì sự t ì n h đều phải nghiêm khắc phục tùng việc nhỏ đều muốn lười biếng việc quan trọng sau đó làm lên sự t ì n h đến rất dễ dàng đi lên lật lối người nên đối với mình phụ trách ngươi quả muốn cả đời rửa rau vậy cứ tiếp tục lửa biếng quả muốn cao hơn một bước vậy trước tiên món ăn tắm xong đi d ự a giao viên nghe được hồ phong giáo dục vẻ mặt cảm động hồ phong uy danh khi hắn vào sơn chi phía sau đều không ngừng đất bị người nhắc tới gần nhất càng chuyện điên rồi một cái không có gì danh tiếng thiên lang sơn dĩ nhiên đánh bại rồi lượng giới sơn vòng ngoài bá chủ quỷ đường sơn ngay cả hắn cũng không nhịn được đối nhau hồ phong t ố c nhiên k h ở i kính hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân hắn thật không ngờ hồ phong lại là một như thế ôn hòa người hắn nói nói tuy nhiên rất ôn hòa thế nhưng nghe lại như vậy hữu đạo lý do khiến người ta không nhịn được nghĩ dựa theo hắn nói loại trừ sợ rằng cái này đúng vậy nhân cách bị lực đi g i a g a o viên là m u ố đến đúng lúc này ô a một trận tiếng vang chuyển đến lỗ chi s á n lập tức biến sắc chạy đến bên cạnh hiện bên cạnh bàn ăn há mồm liền hướng về phía trên b à n trúc lam lớn tiếng khiến trách khóc cái gì khóc lập tức cho ngươi tìm ăn đừng khóc rồi hồ phong đi đi qua vừa nhìn nguyên lai trong giỏ trúc nằm một cái tiểu h ả i nhi lúc này đang ở hoa khóc lớn hồ phong lập tức nhớ tới rồi cô gái này anh thân phận nàng đúng vậy b ă n g vũ núi lánh diện đại vương con mồ côi nàng phụ thân bị hồ phong giết chết mẫu thân cũng ở trước mặt của hắn tự tử rồi hồ phong còn nhớ mình đáp ứng quá của nàng mẫu thân phải chiếu cố nàng thật tốt chỉ là gần nhất sự tình lỗ chi sán tuy nhiên đáp lại nuôi hải tử thế nhưng hắn cái này đ ạ i lao thô căn bản sẽ không hống hải tử chỉ có thể mặc cho hải tử khóc giống lỗ chi sán bình thường muốn tại nhà ăn bận rộn vì sao để cho tiện liền đem nàng đặt ở trong giỏ trúc mang tới nhà ăn vì vậy liền phát sinh rồi hồ phong mới vừa nhìn thấy một mặt kia chứng kiến như thế điểm đạm đáng yêu tiểu hải nhi bị lỗ chi sán lớn tiếng gian dậy hồ phong nhất thời sinh lòng không đành lòng hắn đem hải nhi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực chậm rãi phép phẩy hải tử tại trong ngực của hắn rất nhanh lại lâm vào rồi ngủ say lỗ chi sán người cái này hải tử là thế nào chiều cố làm sao đối với nàng ác như vậy hồ phong sắc mặt có chút bất tiện lỗ chi sán mặc dù là một thôn h â n thế nhưng cũng là đọc được người t h ầ n sắc chứng kiến hồ phong sinh khí hắn nhanh lên giải thích đại vương cái này hải nhi trước đây hay là đang đề nghị của ngươi hạ mới thu hôi ta người này xưa nay không thích hải tử hơn nữa còn là tại lưới hống tiểu hải tử ngươi không biết cái này đoạn t h ờ i gian ta đều sắp bị nàng g i à n vật điên rồi hồ phong n h í u lông mày đạo được rồi là ta thất sách không nên đem hải tử giao cho ngươi ngươi nếu như không ý kiến lời nói cái này hải tử giao cho ta tốt rồi không ý kiến tuyệt đối không ý kiến lỗ chi sán hưng phần nói ta là sợ nhất hải tử khóc rồi đại vương có thể nuôi nàng vậy thì thật là quá tốt rồi cái này hai tử khởi tên rồi không còn không có đây được rồi hỏi ngươi cũng là hỏi không sau đó tự ta cho nàng đặt tên tốt rồi hồ phong nói rằng tốt rồi không cần nói nhảm nói rồi nhà ăn liền giao cho ngươi rồi đối đãi cấp dưới thái độ đỡ đừng cứ mãi đại hống đại hiếu nếu là có người nói cho ta biết người thái độ ác liệt ta sẽ cân nhắc đổi lại cá nhân đến quản lý nhà ăn chuyện này thế nhưng quả không nghe lời xích bọn họ bọn họ vẫn vô pháp vô thiên làm sao bây giờ mọi việc đều phải làm cho một cái cơ hội tân nhân phạm sai lầm có thể cho ba lần cơ hội l ờ i của lão nhân ngươi xét xử lý không thể tùy ý nhục mạ cấp dưới hồ phong nói rằng chuyện này được rồi đại vương yên tâm đi lão lỗ ta sau đó cũng không dám nữa loạn phát tính khí rồi lỗ chi sán túi đầu nói rằng được ngươi bận rộn đi ta muốn đi nơi khác đi dạo rồi hải tử ta liền mang đi nha hồ phong nói xoay người ly khai rồi nhà ăn hồ phong mới ra nhà ăn đi chưa được mấy bước vừa lúc đụng tới ô bán dung đâm đầu đi tới nàng vốn là tìm đến hồ phong thế nhưng lúc này nhìn hồ phong ôn nhu ôm cái hải tử nhất thời dừng lại rồi cất bộ hai mắt không đứng ở hải tử cùng hồ phong trên mặt đánh giá hồ phong đây là của ngươi này hải tử ô bán dung hơi khẩn trương hỏi ha h a đúng vậy hồ phong cười đáp ngươi ngươi chừng nào thì x a n h hải tử ô bán dung tâm tình trong nháy mắt thấp xuống chuyện này chứng kiến ô bán dung tâm tình thấp như vậy rơi hồ phong thực sự không đành lòng lại trêu đ ù a hắn rồi cái này hải tử là ta thu đuôi không phải ta ruột thịt thực sự ô bán dung con mắt trong nháy mắt sáng lên đương nhiên hắn phụ thân mẫu thân sẽ chết tại trước mặt của ta ta xem nàng thương cảm liền tu dưỡng rồi hồ phong giải thích hồ phong tò mò hỏi cái này hải tử giáng dấp không giống ngươi xem ra quả thực không phải ngươi ruột thịt đối nhau rồi nàng gọi cái gì tên chuyện này ách gọi băng vũ đồ băng vũ băng vũ rất dễ nghe tên không nhìn ra ngươi còn rất sẽ khởi tên ô bán dung khó có được khen rồi hồ phong một câu hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ hắn là sẽ không nói cho Âu bán dung cái này cô bé tên là hắn phụ thân đỉnh núi tên mấy ngày kế tiếp đồ băng vũ cơ bản bên trên thành rồi Âu bán dung hải tử rồi có lẽ là nữ nhân thiên tính Âu bán dung ố m băng vũ sẽ không muốn bung ô tay hồ phong cũng vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy ngược lại chính hắn cũng khó có đầy đủ thời gian hướng hải tử hắn vốn có t ử lỗ chi sán trong tay đem hải tử nhận lấy nhưng thật ra là chuẩn bị tìm người khác thu n u ô i nhưng là bây giờ chứng kiến Âu bán dung như thế thích hải tử đơn giản liền đem cái này hải tử giao cho nào rồi thiên lang sơn áo nhận duy trì liên tục rất nhiều người mãi cho đến nửa cái nguyệt hậu thiên lang sơn lên còn lục tục có khác thế lực trong thời gian này quả thực hồ phong sở suy đoán như vậy có đến không hết võ giả đầu nhập vào thiên lang sơn thiên lang sơn phương diện cũng nói rất rõ muốn gia nhập chúng ta có thể tuy nhiên muốn đi vào thiên lang phân bộ có thể thừa nhận thiên lang sơn thí luyện mới có thể trở thành thiên lang sơn chính thức nhân viên rất nhiều người đều cho rằng vậy sẽ là rất chật vật thí luyện nhưng là chân chính lúc mới bắt đầu những người này chỉ có một suy nghĩ ngươi đạp mã ở đ ù a ta nguyên lai、like、thiên lang sơn phân bộ đệ nhất cái nhiệm vụ đúng vậy xây tạo thiên lan thành mà thí luyện nhân viên nhiệm vụ đúng vậy tham dự xây tạo thiên lan thành nói đơn giản đúng vậy tại kiến trúc công trường ăn và ngủ ăn là lương thực p ụ làm là vận chuyển hòn đá lũy tạo thành t ư n g việc ngủ cũng chỉ là thông thường doanh t r ư ứ n g cái này thực tập hoàn thành thời gian đúng vậy thiên lang thành làm sau ngày cũng nói đúng là lúc nào thiên lang xây thành tạo hoàn tất bọn họ khi đó mới là thiên lang sơn chính thức nhân viên rất nhiều người nghe nói cái này tin tức phía sau đệ nhất thời gian liền tuyển chọn rồi ly khai còn có chút nhân viên cảm thấy đây là thiên lang sơn khảo nghiệm chỉ chân chính có kiên trì cùng kiên quyết người mới có thể hết thành giá cái thí luyện những người này thường thường là chân chính có tâm gia nhập thiên lang sơn nhân viên còn có một bộ phận cỏ đầu tường kỳ thực đúng vậy đều đại thế lực nằm vùng người địa chỉ những người này tuyển chương ọ n b ả bên sáu trăm linh ba dễ thành phẩm sẽ thiên lang sơn chi chiến sau một tháng trong lúc ở chỗ này bế quan các võ giả đều xuất q u a n rồi lần này sau khi xuất q u a n rất nhiều võ giả tinh khí r ồ i r à o thần quang tứ xạ vừa nhìn liền tiến rất xa đông o à i chung Nguyên dạng c Châu Tử sự tình cũng phát sinh ở châu tự sư trên thân vị này đã từng tiểu thế lực đứng đầu nay cuối cùng cũng tẩy đi rồi một thân phú hoa chuyên chú đến võ đạo tân chức một đường giữa có thể nhanh như vậy lên tới vũ đế châu t ử xư cũng là hưng ơ phấn không gì sánh được lôi trấn cùng còn lại vũ giả g i á đều xuất q u a n rồi tuy nhiên lôi trấn cùng thất tội kiếm ma đám người cũng không có tấn thăng đến vũ đế giai cấp thế nhưng cũng đến rồi l ầ n danh đột phá tương lai cơ hội còn nhiều chính là chứ những thứ này gia trụ cột vững v à n g bên thiên lang sơn còn có rất nhiều võ giả đều đột phá những người này đều là tại chiến tranh trung lập công người cái này đoạn thì g i a n hồ phong vừa có nhàn hạ thời gian đã giúp bọn họ chỉ điểm võ đạo điều này làm cho bọn họ tiến bộ rất nhanh ngắn n g ủ này một cái tháng thời gian thiên lang sơn dĩ nhiên nhiều hơn rồi mười mấy vũ hoàng cấp bậc cừng giả những người này đều là nguyên tiên thiên lang sơn lên vũ vương tại hồ phong dưới sự trợ giúp đều dung hợp rồi trong cơ thể đều trùng năng lượng thành công tiến giai vũ hoàng liên tiếp rất nhiều võ giả tấn chức sự kiện cũng có thể dùng tân gia nhập thiên lang sơn nguyên quỷ đường sơn nhân mã chứng kiến rồi hy vọng bọn họ lúc này mới hiểu được là cái gì khiến thiên lang sơn có này cường ý chí chiến đấu là người nào người đối nhau hồ phong kính như thần minh biết rồi đây hết thể sau đó nguyên quỷ đường sơn nhân mã tư tưởng cũng khoái tốc chuyển biến phần lớn người đều tích cực tham dự vào thiên lang sơn các loại trong nhiệm vụ đặc biệt ban đầu phong trưởng lão cùng lý trưởng lão hai người này trước kia đúng vậy vũ đế trưởng lão chứng kiến thiên lang sơn cấp bách thiếu vũ đế phía sau đã từng qu thế nhưng gần nhất một đoạn thời gian thiên lang sơn lên liên tiếp có người đột phá đến vũ đế giai cấp khiến bọn họ ngồi tại bất an rồi khi hiểu rõ đến đây hết thể đều là hồ phong ban cho thời điểm hắn càng thêm bức thiết hy vọng có thể đạt được hồ phong thưởng thức bọn họ lao đồng bạn nay đã là thiên lang phân bộ bộ trưởng mặc dù bây giờ thủ hạ chỉ là mấy ngàn hào kiến trúc công việc thế nhưng khó bảo toàn sau đó nắm giữ một phương đại quyền bọn họ xem rồi cũng rất hâm mộ thiên lang đại điện đại vương nay nhật thiên lang sơn lại có m ộ ư ơ i người đột phá trong đó hai người đột phá đến vũ hoàng ba người đột phá đến vũ vương còn có năm người là tiên thiên đột phá đến vũ tông phong lưu ảnh cung kính mà tiến lên báo cáo phong lưu ảnh tức là quỷ đường sơn phong trưởng lão ừ cũng không tệ lắm sắp tới đột phá thế bắt đầu chậm lại rồi xem ra vẫn dựa vào lập công phương thức khen thưởng cấp dưới cũng là không được phải đổi một thủ đoạn rồi quả thực này thiên lang sơn sắp tới là không thể mở rộng rồi phong lưu ảnh nói rằng đại vương thiên lang sơn tình thế một mảnh rất tốt chỉ là không biết đạo đại vương có hay không cùng tầng sâu chào hỏi ừ t h n g sâu cái này cùng tầng sâu có quan hệ gì hồ phong hỏi đại vương ngài chẳng lẽ không biết ngươi nói đại vương lưỡng giới sơn vòng ngoài trong thế lực phổ thông thế lực là mỗi người hỏi tới thế nhưng đạt được nhất định kích thước thế lực nhưng là phải cùng tầng sâu chào hỏi nói cách khác chỉ tầng sâu không phản đối mới có thể ngồi v ữ n vàng nếu không nói không tốt đã bị tầng sâu phái người diệt rồi phong lưu ảnh nói rằng hồ phong nhớ mày còn có việc này đại vương lão phu tại quỷ đường sơn đợi rồi trên trăm năm trong này môn đạo vẫn là rõ ràng h ả như thế nào mới có thể đạt được tầng sâu tán thành đây hồ phong hỏi hh phong lưu ảnh trà sát rồi xoa tay ngón tay đương nhiên là cái này thiền cho rồi bọn họ liền chống đỡ hồ phong nhất thời sắc mặt bất thiện đạo ý của ngươi là còn muốn hối lộ bọn họ đương nhiên rồi cái này thế đạo không đúng vậy này sao t h ư ợ n h ư trong nước động vật mãi mãi cũng là cá lớn ăn cá nhỏ quỷ đường sơn như vậy cá lớn ăn tươi phụ cận cá nhỏ sau đó còn có lớn hơn ngư ăn quỷ đường sơn như vậy cá nhỏ tuy nhiên nay ta thiên l à n g sơn thành rồi cá lớn đương nhiên muốn xem lớn hơn ngư sắc mặt của rồi hừ bản vương liền không thích làm trò này hồ phong tức giận phách khởi rồi bản thành thật mà nói ta cũng là bởi vì đối nhau bị đòi tiền hối lộ bất mãn ngươi có thể tấn công quỷ đường sơn tầng sâu nếu như làm trò này lời nói bản vương cũng sẽ không cùng bọn họ dạng này tính rồi phong lưu ả n h cấp bách vội vàng quyết nhủ đại vương không thể hành động theo cảm tình n a tầng sâu thế lực có thể đều cũng có vũ tôn trần lấn dữ chúng ta đấu bất quá bọn hắn vũ tôn nhắc tới vũ tôn hồ phong trong đầu không tự giác nghĩ đến một cá nhân vậy thì là đại tuyết mình giá hỏa thế nhưng cái tương đương lợi hại vũ tôn giá hỏa tuy nhiên lê tợm thế nhưng quả có thể được trợ giúp của nàng là tốt rồi phi ta trong đầu làm sao sẽ nghĩ cái này chút đồ vật ta hồ phong đường đường tám thước nam nhi làm sao có thể chỉ muốn dựa vào nữ nhân độ nhận đây đại vương đại vương ngài hiểu rõ rồi chưa phong lưu ả n h thấy hồ phong không nói gì tiếp tục hỏi hồ phong dần dần ngẩng đầu lên hỏi tầng sâu muốn nhận hối lộ làm sao đến bây giờ không cùng ta chào hỏi lẽ nào muốn cho ta tìm đến cửa đi từng n h à tiễn không đại vương tầng sâu sở dĩ không có tìm lên là bởi vì hắn môn tại c h u bị một món đại sự sắp tới là không có có thời gian để ý tới vòng ngoài chuyện ồ chuyện gì hồ phong vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc là dễ thành p h ẩ m biết lưỡng dối sơn ở chỗ sâu trong gần cử hành dễ thành phần biết đó là một bốn năm một lần tinh hội trận này thịnh hội giữa gặp phải đếm không hết bảo vật trận này dễ thành phẩm sẽ có thể quá hấp dẫn vân châu phần lớn võ giả đến đây mỗi lần lúc này đều là lưỡng giới sơn thời điểm náo nhiệt nhất phong lưu ảnh chậm rãi giải, giải thích nay thịnh hội rốt cuộc là người phương nào tổ chức rốt cuộc có gì chỗ đặc thù hồ phong tiếp tục hỏi vì vậy phong lưu ảnh m ở thủy nhất ngày mờ một tháng năm mười nói ra nguyên lai、like、giá dễ thành phẩm sẽ đúng vậy bảo vật giao dịch hội tuy nhiên cái này cái giao dịch có chút kỳ quái cũng không phải là riêng là lấy vật đổi vật cũng không phải là đơn giản dùng tiền tài mua mà là có bao nhiều chủng bất cùng giao dịch phương thức dễ thành phẩm hội tổ chức giả là l ư ợ n g giới sơn chỗ sâu tứ đại thế lực đương nhiên cũng không riêng gì cái này tứ đại thế lực công lao còn có một bộ phận công lao là yêu tộc không sai cái này dễ thành phẩm sẽ tên đầy đủ là nhân yêu thông thương mậu dịch sẽ vân châu tuy nhiên quảng b a o vô biên thế nhưng cũng không có thể bao quát sở hữu tài liệu cùng bảo vật nhất là hoang trời cổ lâm yêu tộc là nhân tộc cấm địa trong đó rất tờ sinh đều là nhân tộc bức thiết n g h ị có được yêu tộc cũng là đồng dạng yêu tộc tuy nhiên sản vật phì nhiêu thế nhưng cũng có rất nhiều khan hiếm đổ vật chỉ có nhân tộc mới có là rồi lương tộc cùng có lợi vân châu đều đại thế lực cùng yêu tộc yêu thủ khuyết thần hoang mỗi bốn năm tiến hành một lần vật phẩm giao dịch hội tên cứ gọi tắt dễ thành phẩm biết lưỡng giới sơn là lưỡng tộc biên giới sở dĩ giá dễ thành phẩm hội địa chỉ tự nhiên mà vậy chọn tại rồi lưỡng giới sơn tầng sâu dễ thành phẩm ngày hợp không gian yêu tộc là có thể tự do tiến nhập lưỡng giới sơn tầng sâu thế nhưng không thể vào sâu hơn nhân tộc bụng do vì nhân yêu lưỡng tộc cử hành đại hình thông thương biết sở dĩ phải hấp dẫn rất nhiều nhân yêu lưỡng tộc nhân viên tham dự mỗi lần dễ thành phẩm xét đều gặp phải vô số kiệt xuất nhân tài canh gặp phải vô số giá trị liên thành bảo vật phong trường lão có tốt như vậy sự tình n g u y ê làm sao không nói cho ta hồ phong nghe rồi dễ thành phẩm hội tin tức phía sau nổ lớn tâm động một cái có thể kiến thức nhân yêu lưỡng tộc cơ hội một cái có thể kiến thức các loại bảo vật cơ hội h ắ n nhất thời hứng thú r i ặ t rào chuyện này đại vương lão phu cũng không biết ngươi lại không biết dễ thành phẩm sẽ sự tình tốt rồi đừng nói rồi ta hỏi ngươi dễ thành phẩm sẽ khi nào thì bắt đầu đại khái còn một tháng đi bởi dễ thành phẩm sẽ quy mô cực đại dây dưa rất nhiều vì sao tầng sâu tứ đại thế lực thông thường sẽ n ó i mấy tháng trước mà bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc cho nên mới vô hạ để ý tới quỷ đường sơn cùng thiên làng sơn đấu tranh lại quá một đoạn thời gian, cho dù lao phu không nói đại vương cũng có thể cảm nhận được đến lúc đó mỗi ngày đều cũng đại lượng võ giả từ ngày đỉnh đầu bay qua đừng không tin dễ thành phẩm sẽ hấp dẫn nhân viên thực sự nhiều đến không phản đối cái này ta tự nhiên là tin hồ phong cười nói nếu dễ thành phẩm sẽ còn một tháng chúng ta đây ngược lại là có thể dùng cái này đoạn t h ờ i gian sách lược một cái mới phương án để cho chúng ta thiên lang sơn nhân viên nâng cao một bước cái gì phương án phong lưu h n h hỏi đi đem quân sư gọi tới ta muốn cùng các ngươi cố gắng thương nghị một chút không lớn một hồi tiêu đốc sinh ra vội vã chạy tới đại vương rốt cuộc có hà yếu sự tình thiên lang sơn lên tư nguyên còn lại bao nhiêu tiền tài lời nói còn có hơn ba trăm vạn nguyên tinh bộ dạng còn lại vật phẩm cần định giá một thời khó có thể tính toán rõ ràng tiêu đốc sinh ra đáp hồ phong gật đầu t ố ấ t tiền tài tạm thời không nên cử gặp rồi bản vương chuẩn bị tham gia dễ thành phẩm biết đến lúc đó cần nhóm này tiền còn lại vật phẩm cứ theo lệ thường bán phát được đại vương ngoài ra còn có một chuyện thừa dịp dễ thành phẩm sẽ trước khi bắt đầu một tháng bản vương muốn làm một cái hoạt động đại vương rốt cuộc có ý nghĩ gì khiến thuộc hạ học tập xuống triển khai mở một cái tu luyện so đấu đại hội toàn bộ thiên lang sơn bất kỳ một cái nào muốn người tham gia đều có thể tham gia đây là một cái rất có ý hoạt động tu luyện đại bị bính chẳng lẽ là t ỷ thí tu luyện tốc độ như vậy có thể hay không không công bằng mọi người đều biết đạo tu luyện càng đến hậu kỳ càng chậm giả mãn nạ cả vốn có võ đạo tu vi hơi thấp người chẳng phải là chiếm rồi tiện nghi tiêu đốc sinh ra nói xảy ra vấn đề nghi vấn cái này dễ thôi có thể đều tích phân chế giải quyết hiện tại tại sơn trung võ giả đại bộ phận tại vũ tông vũ vương vũ hoàng giai đoạn bản vương là muốn như vậy vũ tông giai đoạn đột phá cấp một tính một phần vũ vương giai đoạn đột phá lấy cấp tính hai phần vũ hoàng giai đoạn đột phá cấp một tính ba phần còn như vũ đế nếu có thể đột phá cấp một coi như bốn phần đi tiêu đốc sinh ra suy nghĩ một chút nhịn không được vỗ tay khen đẹp thay đại vương cái chủ ý này quả thực tốt cứ như vậy mỗi cái giai đoạn bình xét lấy tích phân đến tiến hành liền công bằng rất nhiều đại vương đối nhau lần này hoạt động là thế nào thiết tưởng đây tu luyện so đấu đại hội bắt đầu chia làm mấy cái giai đoạn đầu tiên là báo danh giai đoạn sở hữu tu vi tại vũ tông trở lên đều có tư cách báo danh tu vi lên không ngừng phát triển thứ nhì đúng vậy khen thưởng cùng trừng phạt cơ chế So、t báo danh tham dự nhân viên khen thưởng đúng vậy bản vương chỉ điểm cùng không hạn chế sử dụng tư nguyên thế nhưng mỗi lần sử dụng bao nhiêu tư nguyên đều phải ghi lại trong danh sách cái này quan hệ đến sau này trừng phạt cơ chế lần này đại hội một tháng một bình xét một cái n g u y ệ n hạ đến tu vi để thăng tích phân phía trước một nửa nhân viên có thể trực tiếp tấn cấp tháng sau sáu đấu còn dư lại phân nửa thì sẽ đấu loại bị loại bỏ võ giả ngoại trừ rồi mất đi hạ một vòng tư cách bên ngoài còn muốn tiền trả đã từng sử dụng tư nguyên cái này muốn sử dụng mình tài vật đi mua đương nhiên còn có chút người khả năng tiêu hao rồi đại lượng tư nguyên lại không chút nào để t h ă n g cũng chính là số không vài phần thành viên bộ phận này người muốn bản thân tiền trả sử dụng qua tư nguyên hơn nữa còn là giá gấp đôi chỉ như vậy chúng ta tư nguyên kho mới có thể bổ sung tiền đến cũng chỉ có như vậy mới có thể khích lệ bọn họ tranh đoạt từng dây tu luyện hay thật sự là hay cứ như vậy chỉ cần các võ giả tham gia rồi trận đấu có thể nói hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện rồi nếu không hắn liền rất có thể muốn tiền trả sử dụng tư nguyên thậm chí là gấp đôi giá cả cứ như vậy người người lẫn nhau cạnh tranh toàn bộ thiên lang sơn tu luyện bầu không khí nhất định sẽ rất mạnh ha h a không sai hơn nữa hoạt động này duy trì liên tục thời gian không giới hạn ý theo số người tham dự mà đ ị n h ra mỗi tháng đấu loại một nửa nhân viên thẳng đến không người tham gia mới thôi tham gia một lần chưa bị loại bỏ trước đều không tối lui ra đương nhiên quả là bị đào thải ba cái nguyện hậu còn có thể lần thứ hai tham gia bất quá lần này tham gia nhất định phải chưa nộp phí báo danh phí báo danh dùng thì tương đương với báo danh võ giả bình thường một tháng sử dụng tư nguyên phí dụ cứ như vậy chúng ta là vô luận cần gì phải cũng sẽ không thua thiệt dạ m ạ n nạ c ạ huynh đệ muốn lần thứ hai báo danh sẽ đặc biệt nỗ lực rồi đại vương nghĩ đến quả thực chú đáo chúng ta thương thảo tiếp thoáng cái chi tiết đi tranh thủ sớm ngày khiến toàn bộ núi huynh đệ đều có thể tham gia cái này thịnh hội chương sáu trăm linh bốn lưỡng giới sơn ngày thứ hai hồ phong cùng tiêu đốc sinh ra tỉ mỉ bảy kế tu luyện giải thi đấu chính thức kéo ra rồi mặt t e tiểu t u y ế t tờ sơ t kế tiếp httv 80 tờ sơ t cm 0 đầu tiên tiếu đốc xanh ở trong đại điện tuyên đọc một lần sau đó hồ phong mệnh nhân tương bố cáo áp vào giả mạn nạ cả mỗi cái bắt mắt địa điểm khiến tất cả mọi người có thể tham dự vào không ra hồ phong sở liệu khi biết được có thể không ràng buộc đạt được hồ phong chỉ điểm cùng với không hạn chế sử dụng trong bảo khố tư nguyên phía sau tất cả mọi người điên cùng rồi đương nhiên không thể không người xem đến phần sau vậy được chữ vậy bài danh ở phía sau một nửa nhân viên muốn hạ lụy vậy vật tư nguyên phí dụng nói rõ chỉ là mọi người khi nhìn đến những chữ kia nhãn thời điểm đều có thể vô ý thức loại bỏ rơi mọi người đều có thể đệ nhất thời gian nghĩ đến nhiều người như vậy ta làm sao có thể đúng lúc là bị loại bỏ phân nửa đây hoặc là một loại khác ta thiên tư tốt như vậy cũng bởi vì không ai chỉ điểm không có đầy đủ tư nguyên mới có thể lưu lạc đến tận đây nếu là cho ta hai thứ này ta khẳng định đột nhiên tắc mạnh tại sao có thể là lạc hậu phân nửa đây cũng bởi vì trong lòng những thứ này tự tin ý tưởng quá nhiều người sở dĩ giá lần người báo danh sổ mới sẽ đặc biệt nhiều có chừng hơn ba ngàn người n à y không có người báo danh hơn phân nửa là tu vi tiến triển quá chậm thực sự đối với mình không có lòng tin nói cách khác thông thường vũ giả đô không tin tưởng mình có rồi chỉ điểm cùng tư nguyên sẽ so với những người khác kém tu luyện đại bị bính bắt đầu biết hồ phong mỗi ngày đều trở nên cực kỳ bận rộn mấy ngày hôm trước hắn hầu như sẽ không rời đi thiên lang đại điện bởi vì vẫn có người cần chỉ điểm của hắn thẳng đến quá rồi bảy tám ngày hồ phong mới khinh lòng đi xuống giờ này k h ắ c này bị hắn chỉ điểm người cơ bản bên trên tại đ ế m thử đột phá cho dù đột phá thành công cũng cần một phen khổ tu không thể lập tức lần thứ hai đột phá cái này đoạn t h ờ i gian hồ phong tuy nhiên dùng nhãn quá độ có vẻ hơi mềm vải thế nhưng mềm vải cũng không phải toàn bộ không hiệu quả nghỉ ngơi mấy ngày sau hồ phong minh hiện cảm thấy con mắt lột sắc tốc độ thêm sắp rồi xem ra cái này nhãn cùng đại nao giống nhau đều là càng, dùng càng linh quang A. hồ phong cảm thản nói trận này đại bị bính mới ngay từ đầu liền t r i ể n lộ ra rồi cường đại hiệu quả không đến ba thiên cựu đều có người đột phá hiện hữu cảnh giới không đến thập thiên cựu có người đột phá rồi hai cấp đương nhiên đột phá rồi hai cấp mấy cá nhân đều là thực lực tại vũ tông giai đoạn võ giả đạt được đầy đủ tư nguyên người hiểu biết ít triển khai đặc biệt nhanh hai sau mười ngày toàn bộ thiên lang sơn như là biến qua một lần tựa như đầy khắp núi đồi đều có thể nhìn đến không ngừng đột phá đ o à n người lúc này tham gạ bị c u ộ so tại tuyệt đại đa số người đều có đột phá chỉ số ít mấy chục người đến nay vẫn là linh tích phân trong đó tích phân cao nhất là bốn phần tuyệt thủ chỉ năm ba cái vũ vương hai cái vũ đế đạt được ba phần thành tích người kỳ thực cũng không hề ít tại vũ tông cảnh giới có mười mấy người tại hai thập thiên nội đột phá rồi ba con h à n g cấp đạt được ba tích phân tại võ vương cảnh giới đại thể đều là đột phá rồi một cấp hai phần tuyển thủ chỉ ba người tại hai thập thiên nội đột phá rồi hai cấp đạt được bốn phần tại vũ hoàng trong cảnh giới không người có thể hai mươi ngày phá hai cấp vì sao không ít đột phá đều là ba phần tuyển thủ về phần đang vũ đế cảnh giới chỉ ba người tham gia ba người này đều không ngoại lệ đều là nguyên q u đường sơn vũ đế bởi vì thiên lang sơn hai vị vũ đế đều là mới vừa phá hai thập thiên nội là cơ bản không có khả năng làm tiếp đột phá vì sao bọn họ đều bung tha tham gia u y đường sơn vũ đế đạt được hồ phong chỉ điểm trong đó phong lưu ảnh cùng mã trưởng phong đều có đột phá đạt được rồi bốn phần cái này hai người đều là tại nguyên t r ư ớ c cảnh giới sống lâu rồi nay đạt được hồ phong chỉ điểm cùng tư nguyên bổ sung thực lực tiến bộ hết sức rõ ràng bất quá hắn môn cũng chỉ có thể đột phá một lần rồi vũ đế cảnh giới đột phá rất khó bọn họ muốn ở nơi này thắng lại vào cấp một cơ bản là không có khả năng rồi bất quá hắn môn vẫn chưa vì vậy bung tha nhìn trước mắt đến bốn phần đã là rất cao phân giá trị rồi bọn họ không có khả năng ở nơi này luân phiên bị loại bỏ quả bọn họ tháng này vẫn rất cố gắng tháng sau quả vận khí tốt vẫn có nhất định có thể sẽ đột phá tuy nhiên cái khả năng này cũng không lớn tu luyện đại bị bính mở ra hai thập thiên hậu thiên lang sơn bầu trời cũng bắt đầu náo nhiệt lên thỉnh thoảng có võ giả từ thiên lang sơn lên không phi quá thậm chí có những người này còn có thể tại sơn dưới chân hạ xuống hy vọng tại thiên lang sơn nghỉ chân một chút đối nhau v u giá những người này hồ phong cũng không có ngăn cản mà thị phi thường có lễ phép mời bọn họ tiến nhập những thứ này võ giả đến từ vân châu bốn phương tám hướng khi hắn muốn chứng kiến thiên lang sơn thượng hỏa đồ tu luyện so đấu sau đó đều khiếp sợ rồi bọn họ đều không nghĩ tới một cái thông thường l ư ợ n g giới sơn ngoại vi đều sẽ có như vậy thịnh vượng phát triển thế đương nhiên bọn họ cũng không biết thiên lang sơn tu luyện đại bỉ bình thịnh hội chỉ là chứng kiến giả mạ nạ cả tu luyện thành đ i ê n thỉnh thoảng có người đột phá hạnh phấn chú lên lúc này hồ phong cũng bắt đầu chuẩn bị đi trước l ư ợ n g giới sơn tầng sâu rồi trước khi đi hắn nói cho tiếu đốc sinh ra khiến dự thi võ giả dựa theo thiên lang sơn truyền thống phương thức hướng hắn cầu nguyện hắn sẽ nghe được cũng đáp lại t i ế u đốc sinh ra vô cùng ngạc nhiên thế mới biết thiên lang sơn âm thầm truyền lưu đối nhau hồ phong pho tượng cầu nguyện sự tỉnh quả thực không phải lời nói vô căn cứ đại vương ngươi thực sự là thần linh sao t i ế u đốc sinh ra nói lý ra như vậy hỏi không ta còn chưa phải là thần bởi vì tín ngưỡng người của ta còn chưa đủ nhiều hồ phong cười đáp may là này đã đầy đủ t i ế u đốc sinh ra rung động rồi hồ phong cái này t r ù n g thủ đoạn sớm đã vượt qua rồi hắn tưởng tượng t i ế u đốc sinh ý biết đến hồ phong cái này năng lực chỗ cường đại là rồi lâu dài suy nghĩ hắn quyết định hào thay hồ phong bảo thủ bí mật phụ trách chỉ điểm người dự thi muốn đi dự thi nhân viên đều có chút bận tâm tiêu đốc sinh ra lặng lẽ giải tiểu đạo tin tức nói là cúng bái hồ phong pho tượng sẽ thu được đáp lại cái này tin tức bị lặng lẽ truyền ra ngoài thế nhưng sau lại có người hướng tiêu đốc sinh ra hỏi tin tức chân thực tính lúc tiêu đốc sinh ra chỉ là rất nghiêm túc nói rồi bốn chữ lời nói vô căn cứ tuy nhiên sự tình cũng không có kết thúc như vậy tiêu đốc sinh ra tuy nhiên chính diện phủ định thế nhưng thiên lang sơn đám người nói lý ra càng thêm thờ phụng hồ phong rồi bởi vì rất nhiều người hướng hồ phong cầu nguyện quả thực đều thu được hồi phục rồi khoảng cách dễ thành phẩm sẽ trả có bảy ngày hồ phong chính thức bước trên rồi đi trước dễ thành phẩm x é đường đồng hành còn có hồ minh hà cùng ô bán dung hai người hồ nham vốn có cũng la hét phải đi thế nhưng hồ phong cảm thấy vóc người của hắn quá mức làm người khác chú ý hơn nữa tính khí có chút táo bạo có thể thêm phiền vì sao đem hắn ở lại rồi thiên lang sơn ở giữa kỳ thực nguyên nhân chân chính ba huynh đệ đ ề u biết bây giờ thiên lang sơn vẫn chưa có hoàn toàn ổn định lại ba người bọn họ không có người nào chấn giữ nói thủy trung có chút không yên lòng dù sao ngoại trừ rồi ba người bọn họ bên ngoài d ạ n mạn nạ cả tu vi cao nhất mấy người đều là quỷ đường sơn quy hàng mà đến tuy nhiên sắp tới biểu hiện hài lòng thế nhưng nếu không có người tọa chấn thủy trung bất có thể khiến người ta yên tâm từ thiên lang sơn đến lưỡng dưới sơn tầng sâu chỉ ba ngàn dặm đối với ba nhân tốc độ mà nói cái này căn bản không được bao lâu lưỡng dưới sơn tầng sâu có mười mấy thế lực trong đó lớn nhất thế lực có bốn cái một dạng nhắc tới tầng sâu liền chủ yếu nói cái này tứ cái thế lực so với gió lưu ả n h nhắc tới cấp cho tầng sâu tạc lễ ngón tay chính là cho cái này tứ đại thế lực chào hỏi cái này tứ đại thế lực theo thứ tự là khiếu nguyệt tông lang tông bàn long cát một thủy tiên vạn mục dòng cốc cái này tứ ra thế lực đều có sở trường trong đó k h i ế nguyệt tông am hiệu tuần t ú bọn họ sẽ thuần dưỡng một loại đến từ hoang trời trong cổ lâm yêu lang cái này chủng yêu lang bị thuần hóa phía sau tại vân châu các nơi đều rất được hoang nền k h i ế u nguyệt tông lang tông tên cũng là do vậy mà có bàn long các cam h i ể u luyện k h í l u y ệ n chế các loại trang bị đạo cụ đều hết sức tinh mỹ dùng bền vì vậy lại được xưng là bách bảo cát một thủy thiên đặc sắc biểu hiện tại võ học lên một thủy thiên không giống như là tạp nhạp thế lực càng giống như là ngoại giới đại tông môn trong môn tu luyện công pháp đúng vậy thối luyện một dọn trúc với mình bùn mướ nước có thể công có thể thủ diệu dụng vô cùng vạn mục dông cốc nơi đây có đến không hết dự thảo vạn mục dông cốc chi nhân tổ cam hiểu nhất luyện nơi đây ra đan dược tông có chứa một cổ đặc thù mùi thương ác so với vân châu đại địa lên rất nhiều đan dược đều được h o ă n nên dễ thành phẩm sẽ bốn năm một lần cách mỗi bốn năm cũng sẽ ở tứ ra trong thế lực thay phiên xử lý lần này dễ thành phẩm sẽ tổ chức phương chính là bàn long các bàn long các tại lưỡng giới sơn chỗ sâu từ nguyên v ă n hồ ba mặt toàn núi một mặt bị nước bao quanh tiến nhập bàn long các cơ bản bên trên là muốn đi thủy lộ đại môn bảo là rồi nên tiếp lần này dễ thành phẩm biết bàn long các riêng tu kiến một cái tọa khổng lồ không che đậy kiến trúc cái này tòa kiến trúc bề ngoài nhìn qua như là ổ chim giống nhau bên trong có thể d u n g nạp mấy thập và người bề ngoài liếc mắt nhìn lên trên cực kỳ đồ sộ hồ phong tiến nhập tầng sâu sau đó cũng không gấp vọt vào bàn l o n g các bàn l o n g các cũng không phải tỉnh du lịch đăng tại kín người hết chỗ chi tế muốn đi vào bàn l o n g các bên trong t i ể u quán khách sạn thị phi thường đắt giá hơn nữa thường thường là có tiền mà không mua được thông thường có rất nhiều màn trời chiếu đất quán vũ giả đô bương tha rồi cùng người tranh đoạn trực tiếp ngủ ở trên đường cái nguyên nhân là thời gian còn sớm hồ phong ba người liền ở ngoại vi tùy ý tìm rồi chỗ địa phương qua đêm đệ nhị thiên thanh thần mới thật sớm chạy tới bàn lòng các mặc dù cách dễ thành phẩm sẽ chính thức bắt đầu còn có năm ngày thế nhưng lúc này bản l ò n g cắt trong ngoài sớm đã kín người hết chỗ khắp nơi cường giả đều t ề tụ một đường yêu tộc người cũng tùy ý có thể thấy được như vậy hôn tạng môi trường khiến hồ phong một thời đều khó thích ứng cái này cái địa phương thực sự quá chết rồi hồ minh hà c a o mày nói ta tùy tiện thả cái rắm đều sẽ có hơn trăm người người được、Phúc. ô bán dung cùng hồ phong đều nhịn không được bật cười hai bên trái phải một vị đi ngang qua võ giả cười n h ạ t rồi hai tiếng nói ra huynh này ta xem ngươi cũng đừng thối lắm rồi tiết kiệm ô nhiễm môi trường hồ minh hà nghe rồi mỉm cười, không có cùng hắn cái、cọ. người đi đường kia đang muốn ly khai hồ phong đột nhiên tiến lên hỏi cái này vị huynh này dám hỏi nhiều như vậy người sớm đã lâu như vậy nơi đây là vì cái gì ta xem bọn họ dường như đều tới ổ chim phương hướng đi lẽ nào dễ thành phẩm sẽ sớm khai phóng rồi hả người nọ kỳ quái xem rồi hồ phong l ư ớ t mắt nói ra ngươi không có đã tham gia dễ thành phẩm sẽ ta còn tưởng rằng tới sớm đều là đã tham gia đây không biết đạo quy củ sao dễ thành phẩm sẽ chả có năm ngày tiến hành thế nhưng cái này mấy trời đã bắt đầu có giao dịch thị trường rồi dạ ngay trong điệu xảo mặt làm sao sẽ sớm như vậy thì có giao dịch thị trường hồ phong tò mò hỏi ngươi làm cái gì là dễ thành phẩm sẽ cái này thành phẩm cũng không phải là vật phẩm ý tứ là phẩm chất ý tứ dễ thành phẩm trong buổi họp xuất hiện đều là tốt đồ vật thế nhưng giao dịch không có khả năng đều là tốt đồ vật đúng không nhu cầu của mọi người không chỉ như thế vì sao mỗi lần dễ thành phẩm sẽ trước thất thiên liền sẽ khai chiến dễ thành phố tại dễ khu phố xuất hiện thường thường đều là hàng thông thường dễ thị lý diện cũng đều là bày hàng vỉa hè nhìn qua không có gì đẳng cấp tuy nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối cái này dễ thành phố có nhân yêu lưỡng tộc các loại vật phẩm biết hàng không đúng liền đảo được rồi đáng tiền tốt đồ vật vì sao mặc kệ mua không bán mỗi lần lúc này đều sẽ có nhóm lớn người đi xem vô giúp vui nếu thật có thấy hợp mắt liền mau sớm xuất thủ không đúng sự thật liền q u y ề n đương đi dạo phố rồi hồ phong giờ mới hiểu được dễ thành phẩm hội nước chạy như vậy một cái túi hàm nhân yêu lưỡng tộc các loại vật phẩm giao dịch thị trường quả thực hấp dẫn rồi sự chú ý của hắn Trưng Đào Bảo Hội. quả nói dễ thành phẩm sẽ là hào hoa bữa tiệc lớn lời nói dễ thành phố đúng vậy dễ thành phẩm sẽ trước món ăn khai vị dễ thành phố bởi vì hàng phút đa muốn mua được tốt đồ vật thường thường cần phải mua ra n h ã lực vì sao dễ thành phố lại được xưng là đào bảo hội hồ phong cùng hồ minh hà cùng với ô bán dung ba người thật vất vả mới chen vào rồi đào bảo hội hồ phong liếc mắt một cái con chim này ở bên ngoài nhìn lại đã quá nguy nga rồi và o rồi bên trong cho người cảm giác càng mênh mông vô mô biên vốn là cái hình tròn kiến trúc thế nhưng hồ phong từ cửa vào quầy hàng tính tử nhìn về phía trước đi nửa ngày đều nhìn không thấy đầu trước mắt quầy hàng mật mật ma thế dại vây quanh ổ chim bên trong một vòng là quầy hàng nhiều nhất địa phương nhưng cái này cũng chỉ là bộ phận mà thôi hồ phong hướng hai bên trái phải vừa nhìn phát hiện nhập khẩu phụ cận có tấm bản đồ giấy tiêu xuất rồi đào bảo hội phân bộ đồ chỉ thấy hình tròn ổ chim bên trong trong b ả n vẽ quầy hàng như là b ả n khởi đại xà giống nhau vây quanh tâm chuyển rồi năm vòng mỗi quay vòng đều có tả hữu hai bộ gánh vá vị dưới bản đồ phương nói rõ d ỡ a nhắc tới rồi lần này đào bảo hội đăng ký có trong hồ sơ quầy hàng thương g i a khoảng chừng có ba vạn hộ đây thật là danh phó kỳ thực đào bảo hội nơi đây địa phương quá lớn ba cá nhân mỗi người mỗi sở thích vì sao ba người bọn họ trực tiếp tại nhập khẩu xa nhau rồi đều tự tìm kiếm mình cảm giác hứng thú vật phẩm hồ phong dọc theo ổ chim nhất bên trong quầy hàng bắt đầu không ngừng đi về phía trước hai bên quầy hàng tuy nhiên khoảng cách đợi khoảng mỗi cái quầy hàng bên trên b ầ y đầy rồi ly kỳ cổ quái vật phẩm do người nhiều lắm thương gia đều lười được háo ngược lại đều có thể có đến không hết người tại bọn họ trước gian hàng rừng hồ phong một s o n g ma long nhãn liên tục nhìn quét tại mỗi cái hàng thượng lưu ngay cả ma long mắt công năng khiến hắn có thể đủ thấy do rất nhiều thường nhân vô pháp thấy đồ vật nhận những hàng này thành phẩm quả thực dễ t r ở bàn tay thượng hạng chu đan sa công tử muốn mua một chút sao luyện k h í vẫn là vẽ bụa đều là hàng thực phẩm trăm năm b í c huyết h thạch bít huyết đa tâm chữa bệnh liệu thương không gì làm không được cổ mộ di vật huyền cương kiếm mang vào cổ mộ âm sát trí lực đã thương người vô、hình. giá đặc biệt bán phá giá rồi hồ phong nhất nhất phân biệt chu lan sa bất quá là lên rồi thuốc n h u ộ n phổ thông cát đá bích huyết thạch nhưng thật ra là ngâm tại máu gà giữa hình thành còn như huyền c ư ơ n g kiếm cũng chỉ là thông thường tình c ư ơ n g kiếm chỉ là dùng đặc thù lục địa thủ pháp đánh bóng khiến cho nhìn qua rất có thời đại cảm giác nơi này đồ vật hàng giả thật sự hàng nhiều rồi hồ phong thầm nghĩ kỳ thực nơi này hàng thật cũng không ít chỉ là chân chính có giá trị ít lại cả ít hồ phong liên tục đi dạo rồi mười người quầy hàng mới nhìn đến một cái đem bảo vật làm phế phẩm bán một đồng tàn phá khí vật giữa một bà dì xét dao găm tính tính nằm ở nơi đó hồ phong con mắt đã qua rất nhanh phân tích ra truy thủ chất liệu đây là một thanh thanh khí chỉ là nay khí linh đã tán cái này trôi dao găm chỉ có thể nung chạy nói luyện tài đoán rồi mặc dù này giá tiền này cũng không nên chỉ là mười mấy địa nguyên tinh hồ phong phân tích nói lão bản cái này dao găm bán thế nào hồ phong tùy ý vớt dị sắt dao găm hỏi di công tử ngươi thật có n h a n g quang cái này dao găm là ở vân châu thiên nam cổ hà giữa khai của đến sợ rằng đều có mấy nghìn năm lịch sử rồi hơn nữa cái này dao găm tính chất cứng rắn không gì s á được vô luận là siêu tầm giá trị vẫn là giá trị sử dụng đều cao vô cùng công tử ngài nếu như thành tâm nói muốn, vậy thì một nghìn cái địa nguyên tinh tốt rồi bày sạp lão bản nói rằng hồ phong trong nháy mắt mọc lên một cổ hỏa khí hắn n h ị n không được chất hỏi lão bản ngươi cái này giao găm không phải lấy cái này chút đồ vật đặt chung một chỗ sao bên trên không phải viết năm mươi một món sao có không công tử ngươi nhất định nhìn l ầ m rồi cái này giao găm ta vẫn nhìn kỹ chân b ả o làm sao có thể đặt ở đống tia thứ phẩm hàng trong thiếu cho ta đánh mã hổ nhãn ta cho ngươi một bách địa nguyên tinh bán hay không chuyện này cái này công tử lại thêm điểm đi liền một trăm không bán là xong hồ phong nói xoay người liền phải lý khai ai chờ một chút công tử ngài gấp gáp như vậy làm cái gì ngài nói bao nhiêu thì bấy nhiêu một trăm đúng không ta đây liền cho ngài bọc lại bay sạp lão bản lập tức cười đùa tiếp nhận hồ phong tiền tài không cần bao rồi bực này rát rưởi lãng phí cái gì bao trang hồ phong một bà đưa qua d a o găm xoay người rời đi hồ phong mới vừa đi không bao lâu bay sạp lão bản mới phản ứng qua đây không đúng đi được vội vã như vậy xem ra là đụng tới rồi tốt đồ vật lẽ nào đem d a o găm thực sự tốt như vậy minh mông đào bảo hội chính là hồ phong thiên đường ở chỗ này hắn có thể dùng rẻ tiền nhất giá cả mua được n hồ ấ t tốt đ vật. tới, Cùng nhau đi tới, Hồ đi phong từng tha, hàng cũng không bông không quản quẩy có lý mới ì n cần hay không h hay có được v chỉ cần là đáng tiền là đồ tốt vừa ậ t thấp thu hắn cũng có giá m móc ra địa nguyên tinh phía sau lập tức chui ra một người hồ lớn nói ba bách địa nguyên tinh cái này nhánh bút lồng tàm ở lớn rồi b à y sạp giả lập tức vui vẻ ra mặt hai mắt lần thứ hai xem hướng hồ phong hồ phong trên mặt lộ ra một tia không tình nguyện thế nhưng cuối cùng vẫn nói ra tứ bách địa nguyên tinh được ta ra năm trăm sáu trăm tám trăm một nghìn một vạn là rồi cùng hồ phong cạnh tranh xuống phía dưới nửa đường rết ra cái này tên thanh niên bất đình ngẩng lên giá cả đảo mắt liền mang lên một cái vạn địa nguyên tinh hồ phong khẽ cắn n ô i g á n quyết lại thêm một cái thiên một vạn một ngàn hai vạn được rồi ta không nên rồi cái này phá bút lông tiễn ngươi rồi thanh niên lấy được trí bảo cười đem bút lông thu vào hắn quan sát tỉ mỉ rồi một hồi cũng không còn phát hiện cái này bút lông có cái gì đặc biệt địa phương đúng lúc này hồ phong lại bắt đầu mua một kiện k h á c vật phẩm rồi cái này cái la bàn bao nhiêu tiền ba bách địa nguyên tinh được ta muốn rồi hồ phong khí phách nói ra chậm đã t a ra năm trăm vừa rồi từ hồ phong trong tay cướp đi bút lông thanh niên cấp tốc hồ ô h phong c h ừ n g mắt liếc hắn một cái ngươi có phiền hay không hử bản công tử muốn mua gì ngươi quản được sao một nghìn địa nguyên tinh hồ phong lười nói nhảm với hắn rồi trực tiếp liền nói lên rồi giá cao năm nghìn địa nguyên tinh tuổi trẻ công tử là quyết tâm muốn cùng hồ phong cạnh tranh rốt cuộc rồi một vạn địa nguyên tinh hai vạn ba chục ngàn năm vạn hai người lúc này đây cạnh tranh cực kỳ kịch liệt sau cùng làm tuổi trẻ công tử xuất đạo thập vạn địa nguyên tinh thời điểm hồ phong lần thứ hai bất đắc dĩ vương tha rồi ngheo hàng không có tiền tựu i đừng tới đảo bảo hộ i rồi tuổi trẻ công tử thắng lợi sau đó dương dưng ơ đắc ý nói rằng hồ phong thật muốn bị hắn làm tức giận rồi lập tức chẳng đáng nói ra hoa rồi nhiều tiền như vậy mua rồi hai cái g i ấ rưỡi đáng giá cao hứng như thế sao thanh niên công tử biến sắc u ố n g hỏi ngươi nói cái gì người theo ta lâu như vậy thật coi ta mắt mù a không nhìn ra ta là cố ý dẫn ngươi mắc lựa sao hồ phong cười hỏi ngươi người cái này cái hôn đản tuổi trẻ công tử tức giận đến vội vã xuất ra bút lông cùng la bàn xem xét tỉ mỉ thế nhưng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái này l ư ợ n g món đồ v ậ t đâu tốt hồ phong không quan tâm hắn nhìn trên sạp hàng một khối phổ thông q u o n thạch lão bản ở nơi này phá thạch đầu bao nhiêu tiền năm mươi địa nguyên tinh cho ngươi một trăm không cần tìm rồi nói hồ phong còn khiêu khích nhìn vị tuổi trẻ công tử thế nào có muốn hay không hay trở lúc ạ i giá. Tuổi một t vòng đầu r này có g i nhân tương cái này đá giá cả báo ra tuổi trẻ công tử sắc mặt tái xanh một mảnh còn kém không có toát ra hỏa đến, đến rồi ngay cả bầy sạp lao bản cũng khí được sắc mặt khó coi vẻ mặt hối tiếc xu thế hôn đản ngươi cố ý đùa dỡn bản công tử có phải hay không là chính ngươi ngốc cái này cũng có thể trách ta hồ phong phản hỏi chẳng lẽ còn muốn ta sẽ dạy ngươi làm sao trường não tử hôn đản ngươi biết bản công tử là ai bản công tử chính là nam vân phạm gia phạm hải phúc ngươi hôm nay nếu không cho bản công tử chịu nhận lỗi bản công tử nhất định tha không rồi ngươi xin lỗi nam vân phạm gia chưa từng nghe qua hồ phong lắc đầu trực tiếp lên ngang đi nha ghê tởm h hôn đản a phạm hải phúc khí được kêu to thế nhưng thủy trung bất dám ở đối với hồ phong độc thủ dễ thành phẩm sẽ là nhân yêu lưỡng tộc đại hội vô luận là người nào ở chỗ này động vũ đôn là khiêu khích nhân yêu lưỡng tộc cao t ầ n g quyền uy sở hữu vị này phạm công tử tái sinh khí cũng muốn hướng trong bụng ướt trải qua chuyện này hồ phong hoàn toàn bị người chú ý rồi hắn mỗi coi trọng một món đồ vật những người khác đều sẽ t h ă n g r a tranh đoạt ý tứ bởi vì hồ phong nhãn quang luôn luôn rất chính xác thế nhưng hồ phong người này thật sự là không đi đường thường hầu hết thời gian hắn biểu hiện ra m u ố n nào đó món đồ vật thường thường là cố ý nói gạt người khác hấp dẫn người khác r ú lui dọc theo con đường này trước sau có bảy tám người đều cùng hồ phong đấu giá đoạt lấy đồ vật thế nhưng không có có một cá nhân chân chính mua được tốt đồ vật đều là hồ phong cố ý nói gạt xuống hàng đái kỳ thực có kết quả như vậy cũng không kỳ quái những người đó tự cho là mình nhận nút tốt thừa dịp hồ phong không chú ý đột nhiên nhô ra đấu giá kỳ thực hồ phong có nhìn chung quanh mắt tại bốn phương tám hướng mỗi cái nhân vật tiểu động tác đều để vào mắt mỗi khi hắn phát hiện vụ cận có người ở sự chú ý của hắn thời điểm hắn cũng có cố ý biểu lộ đối nhau việc của người nào đó vật phẩm hứng thú khi thấy ẩn ú p nhân vật bắt đầu động tâm sau đó hắn mới có thể kêu giá có rồi như vậy t h ì lực này đánh tiểu thông minh nhân vật tại hồ phong trước mặt chỉ có thể không ngừng vấp phải chắc t r ở cái này chén bể bao nhiêu tiền hồ phong tùy ý hỏi tám bách địa nguyên tinh một cái chén bể đều mắc như vậy không nên rồi hồ phong xoay người muốn chạy bày sạp giả lập tức gọi hắn lại công tử giá dễ thương lượng chứ sao ngươi nếu cái này có hứng thú ta cho ngươi tiện nghi một chút là được một nghìn địa nguyên tinh ta muốn rồi đúng lúc này một vị áo trắng công tử chen vào trực tiếp đem tiền nhét vào bày sạp lao bản trong tay thuận lợi lại đem đi rồi chén bể hồ phong thấy như vậy một màn sắc mặt một thanh hắn là chuẩn bị muốn hạ cái này chén bệ không muốn dạng tử giả chỉ là giả trang mà thôi không nghĩ tới cái này áo trắng công tử xuất thủ nhanh như vậy trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho l ã o bản ngay cả cho hắn phản ứng thời gian cũng không có liền thu vào trong lòng bàn tay áo trắng công tử tiếp nhận phá chén kiểu quan sát tỉ mỉ nửa ngày từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì điểm đặc biệt lúc đó bất thị linh khí không có linh khí đặc hữu ba đậu chén này chất liệu cũng rất bình thường chỉ là thông thường chén kiểu mà thôi họ như vậy đ ề đến rồi ngươi rốt cuộc vì sao muốn cái này món đồ đâu vị này áo trắng công tử sắc mặt ôn hòa giọng nói thư giãn nghe rồi làm người ta rất thoải mái chỉ là hồ phong thời khắc này tâm tình cũng không được vì sao không thèm để ý hắn rồi ha h a ngươi không nói kỳ thực ta cũng có thể đoán được một ít người thông minh cũng người thông minh biện pháp đến giải quyết vấn đề nói đến đây áo trắng công tử đột nhiên cầm lấy chén bể dùng sức hướng mặt đất ném một cái ba chén tiểu bị ném được nắp ấy ngay tại lúc đó một khối xanh mượt lóe ánh sáng rực rỡ bảo thạch cũng từ trong bát lộ ra chương sáu trăm lẻ sáu bạch vân trên mặt đất một khối màu xanh biết bảo thạch không ngừng lóe ra con hoa hấp dẫn tứ phương võ giả chú ý lực vê đốt vê t vê t quy hại u sù cc cầu thư tiểu thuyết võng đây là thông minh nhất biện pháp đồng thời cũng là ngu xuẩn nhất đích phương pháp xử lý khác nhau chỉ là kết quả luận thành bại áo trắng nam tử nói chậm rãi nhặt lên khối này bảo thạch nhỏ bé cười nói ra là lục g i ã phỉ thúy như vậy một khối sợ rằng có thể đáng lên mấy thập vạn địa nguyên tinh đi thật là một tốt đổ vận bốn phương tám hướng rất nhiều võ giả một thời đều bị hấp dẫn rồi ám đạo cái này áo trắng công tử tốt vật lý giấu sâu như vậy bảo bối cũng làm cho hắn đào được rồi vậy thì chúc mừng ngươi rồi hồ phong không đến nơi đến trốn chúc mừng đạo cảm ơn bất quá ta không cần nhân tộc có đôi lời là quân tử không đoạt người sợ tốt Ta、tương a t đương công tử vì sao sẽ không cần khối này lục g i ã phỉ thúy áo trắng công tử nói đem phỉ thúy đưa tới hồ phong trước mặt cái này vị công tử người đối nhau khối này phỉ thúy hẳn là cảm thấy rất hứng thú mới được vẫn là trả lại ngươi đi hồ phong tò mò quan sát hắn lưới mắt hỏi ngươi là yêu tộc không sai hoang trời cổ lâm bạch viên nhất tộc bạch vân đúng vậy tại h ạ áo trắng nam tử sảng khoái thừa nhận rồi mình thân phận đồng thời lại hỏi qua một lần khối này phỉ thúy ngươi thực sự không nên sao mấy thập vạn cái gì ngươi qua tay t a ta, chẳng lẽ không cảm thấy được t u a thiệt rồi không hồ phong hỏi Có cái thể thập kết sử dụng cái này mới thập vạn mới bạch n ô n người n g giỏi tử tài ư thế tại ta Bạch vân xem ra là rất là t í nói h tình. Bạch toán Vân n sự rằng bạch công tử quả nhiên hào sảng hồ phong một b à tiếp nhận vị thúy sau đó báo ra danh hào lưỡng giới sơn ngoại vi thiên làng sơn hồ phong hồ phong người đúng vậy hồ phong bạch vân đột nhiên nhãn tình sáng lên một chốc kia thần quang phảng phất đem nhật quang đều che khuất rồi người đúng vậy hồ phong còn còn hồ phong vẻ mặt kinh ngạc bạch vân cái này thật tình hình như là nghe qua bản thân danh hiệu nhưng là mình làm sao cũng không nghĩ đến hắn và bạch viên tộc có qua lại gì người biết ta hồ phong hỏi ta một mực tìm ngươi hồ phong trong lòng l ộ n bộp giật mình không biết là nên vui hay nên buồn giá thần bí mật yêu tộc công tử bạch vân là hà hội tìm bản thân hồ tiên sinh ra ngươi ở đây đại kế thành thế nhưng xông ra rồi không nhỏ danh tiếng a ngay cả ta cái này hoang dã công tử đều nghe qua ngươi danh hảo bạch vân giải thích hồ phong nhất thời minh bạch hắn là nói cái gì rồi hắn ngón tay chính là mình tại đại kế thành mở linh tâm thần toán một chuyện chỉ là hồ phong làm sao cũng nghĩ không thông cái này linh tâm thần toán danh tiếng tại nhân tộc đều có rất ít người biết vì sao yêu tộc sẽ có người biết nguyên lai、like、này bất kể nói thế nào hồ phong đều thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải có người muốn âm thầm đối phó hắn là tốt rồi hồ tiên sinh ra chú ý ta theo tại phía sau người sao yên tâm bạch mỗ sẽ không ra âm thanh đã quay dày tiên sinh chuyện tốt người thích liền theo đi vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết hồ phong nói rằng kỳ thực hồ phong nói như vậy nguyên nhân căn bản là hồ phong biết chân trường tại bản thân trên thân người khác đi như thế nào mình là không còn được sự thực chứng minh bạch vân đúng là một thủ hệ người tại sao trong thời gian vô luận hồ phong làm cái gì hắn đều đứng ở phía sau im lặng không lên tiếng như là bảo tiêu giống nhau chỉ là cái này cái bảo tiêu tướng mạo anh tuấn khí độ bất p h ả m so với hồ phong làm người khác chú ý bạch vân tuy nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn thế nhưng từ hắn sau khi xuất hiện hồ phong rõ ràng tâm tư nhạt rất nhiều rất nhiều đồ vật đều là cưỡi ngựa xem hoa xem một lần có vài món tốt đồ vật hắn đều không có hứng thú đi mua rồi hôm nay quận rồi ta không muốn xem rồi n g ư ờ i còn muốn đi theo sao hồ phong hỏi bạch mũ dầu gì cũng là có mặt mũi nhân vật làm sao có thể đối nhau hồ tiên sinh tử quân không thả tuy nhiên đúng là có chuyện tìm tiên sinh tiên sinh nếu như vô sự lúc này không theo ta đi trong thành tự lâu uống hai chén thế nào hồ phong trầm mặc chỉ chốc lát nhất cuối cùng vẫn gật đầu cái này bạch vân thâm bất khả chắc nếu không phải là hắn chủ động nói ra hồ phong cũng không có phát hiện hắn yêu tộc thân phận cái này ngoại trừ rồi bạch vân có dị bảo hộ thể bên ngoài còn có những nguyên nhân khác viên tộc cùng nhân tộc là nhất tương cận chủ n g tộc viên tộc hóa thành nhân hình phía sau các võ giả rất khó phân biệt đi ra là người hay là yêu trong thành t ù y ý trong t i ể u lâu bạch vân cùng hồ phong ngồi đối diện nhau rượu và thức ăn lên bàn sau đó hai người thiện ẩm rồi mới chén sau đó bạch vân ngón tay điểm nhẹ tại phụ cận bày rồi cách â m kết giới hai người nói chuyện chỉ mình có thể chứng kiến bạch vân thấy hồ phong hơi biến sắc mặt nhặt cười nói ra hồ tiên sinh ra không cần t h ẩ n trương ta không có áp ý ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì hồ phong lập tức tuấn hỏi kỳ thực ta cũng không phải là bởi vì ngươi ở đây đại kế thành sự tình tìm được ngươi rồi cũng không phải ta nghĩ tìm ngươi ta là bị người phó thác mà thôi bạch vân ung dung nói rằng rốt cuộc là người nào vì sao hồ phong biểu tình nghiêm trọng hồ tiên sinh ra còn nhớ rõ thạch ngư bộ là sao thạch ngư bộ l là... ạ hồ phong sửng sốt một chút muốn chỉ chốc lát mới nhớ là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、lúc đầu bị hắn cứu c o n kiêng nhu yêu trở lại hoang trời cổ lâm phía sau thực sự đăng báo rồi có quan hệ hắn tin tức xem ra tiên sinh nhớ tới rồi lục dựng thiên hổ hồ phong cái này đúng vậy tiên sinh hoàn chỉnh thân phận đi không sai bất quá ta nghĩ biết là ai muốn gặp ta tiên sinh cảm thấy thế nào ngươi thế nhưng nói rồi muốn nói cho yêu t h ủ đại nhân ở chỗ này chúc mừng tiên sinh yêu t h ủ đại nhân thực sự đối với ngươi cảm thấy hứng thú rồi lần này dễ thành phẩm sẽ ta ngoại trừ rồi muốn tới thu mua một nhóm nhân tộc hàng bên ngoài còn có một cái bí mật nhiệm vụ đúng vậy tìm được ngươi yêu thụ đại nhân muốn gặp ngươi yêu thù đại nhân muốn gặp ta hồ phong hoàn toàn s ử n g s ố t rồi không nghĩ tới trước đây thuận miệng nói dĩ nhiên coi là thật tại vân châu đợi rồi một đoạn thời gian phía sau hồ phong càng phát ra nhận thấy được yêu thủ khuyết thần hoang thủ đoạn thông tin ê như vậy nhân vật làm sao sẽ nghĩ thấy mình ha h a nói đến một người thạch n h ư bộ lạc c o n k i ê n n h ư u yêu trí nhớ mặc dù không tệ thế nhưng họa công quá kém đem ngươi tướng mạo vẽ không hề giống vì sao vừa rồi thật là gặp mặt không nhận thức nếu không phải ngươi nói lên danh hào ta thật không nhìn ra ngươi đúng vậy hồ phong nguyên lai、like、là như vậy bạch công tử xin họ yêu thủ đại nhân là hà yếu thấy ta yêu thủ tâm tư há lại là chúng ta có thể phòng đ o ạ đấu hồ tiên sinh ra Ta c hồ ỗ này có m tiên bức quyển trục, là h n ngươi. Ngươi quyển quyển hắn, hắn tránh tránh sinh ra ta rất chờ mong ngươi chính thức gia nhập tộc ta một khắc kia từ giờ trở đi chúng ta coi như bằng hữu rồi đúng hay không nói thật hồ phong là không ghét bạch vân cái này cá nhân bất quá đối với nhân tộc hay là yêu tộc lập trường hồ phong mình cũng còn không có suy nghĩ kỹ c ả g lúc đầu cũng chỉ là ý muốn nhất thời muốn lợi dụng yêu tộc lực lượng bên ngoài bản thân cũng không có muốn đem ly nhân tộc gia nhập yêu tộc ý tưởng xem ra tiên sinh còn không có nghĩ thông suốt chúng ta đây sau đó trò chuyện tiếp đi bạch vân rất nhanh biến mất ở hồ phong trong tầm mắt một tận tới đêm khuya hồ phong nhưng có chút tâm thần bất an ô bán dung cùng hồ minh hà nhìn thấy hồ phong khác thưởng cũng không nhịn được tiến lên quan tâm hồ phong rốt cuộc làm sao rồi làm sao này tâm thần bất an xu thế hồ minh hà hỏi hồ phong xem rồi ô bán dung l ê n mắt ô bán dung sắc mặt có chút đ ụ c nhã làm vẫn là rất nhanh quyền đầu đi ra ngoài dù sao tại hồ phong trong mắt nàng vẫn là một cái ngoại nhân hồ minh hà ta cũng không biết chuyện gì xảy ra ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm ta ngoại trừ rồi có gia truyền tiên thủ thần phú bên ngoài còn kế thừa rồi thần thú huyết mạch có thể nói là bán yêu thân thể trước khi là rồi báo thủ ta muốn lợi dụng yêu tộc lực lượng không nghĩ tới cư nhiên đem yêu tộc yêu thủ khuyết thần hoang dẫn ra rồi khuyết thần hoang tại sao có thể như vậy coi như ngươi tiềm lực bất phẩm cái này vạn yêu đứng đầu cũng không nên hội chủ động tìm ngươi mới đúng ngươi bây giờ lực lượng đối với hắn cái k i a tầng diện mà nói quá yếu rồi ngay cả phóng tới trước mắt tư cách cũng không có hồ minh hà nói rằng ta cũng giống vậy nghĩ có thể là nay thiên khuyết thần hoang mật sứ tìm được rồi ta còn giao cho ta một quyển khuyết thần hoang đưa tặng quyển trục ta hiện tại thực sự không hiểu ra sao thật không biết có đáng đánh hay không mở cái này quyển trục nhìn hồ phong mặt tù mày châu nói ra đừng suy nghĩ nhiều rồi nếu chỉ là một quyển trục nhìn cũng là không sao cả cụ thể cần gì phải tuyển chọn vậy thì xem chính ngươi rồi nhớ kỹ vô luận ngươi tuyển chọn cái gì ta và hồ nham đều có thể không điều kiện ủ hộ ngươi dù sao n g một, một lát hồ phong rốt cục làm đã quyết định chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xé mở trong quyển chụp lá bừa trong sân a lá bừa bay đến không trung trong giấy năng lượng hóa thành một cái màu đen khí cháo đem cả phòng bao phủ lại trong trong ngoài ngoài cũng không nhìn thấy đảm nhiệm hà tình huống hồ phong từ từ mở ra quần chụp trong quyển t r ụ c đồ án chậm rãi hiện lộ ra đây là một bức hòa quyển vẽ một cái sơn thanh thủy tú đ ả o nguyên thánh địa một vị thanh niên đứng ở nơi này đ ả o nguyên ở chỗ sâu trong nhìn bên dòng suối róc rách dòng chảy hồ phong phảng phất có thể nghe được d o gì tiếng nước phảng phất có thể chứng kiến cái này chắp hai tay sau lưng chỉ lộ ra bóng lưng thanh niên tướng mạo đúng lúc này quyển t r ụ c bạch quang m á n h liệt hết thể đều che giấu tại giữa bạch quang hồ phong còn không có phản ứng qua đây chuyện gì xảy ra chỉ thấy được mình thân thể đều phải bị bốn phía áp lực cho nghiền nát rồi hắn não hỗ loạn như là ngủ rồi hồi lâu nhưng không có nghỉ ngơi tốt giống nh hắn nu liễu nhu say xê đầu nhãn thần bắt đầu hướng tứ tuần quan sát xa xa là non xanh nước biếc gần bên là đ ả o hoa đoá đoá cách đó không xa bên dòng suối nhỏ một vị thanh niên chắp hai tay sau lưng đang xem đợi bên dòng suối róc rách dòng chảy đây không phải là bức họa nội dung a hồ phong quá sợ hãi lẽ nào bị thuật pháp thu hút cái này họa q u y ể n trong không gian rồi hả cái này yêu t h ủ k huyết thần hoang rốt cuộc đang có ý gì không đúng hồ phong trận phát hiện mình y phục nhiều xuyên phá thối giữa như là bị đao nhỏ xẹt qua giống nhau đây không phải là thuật pháp tạo thành ngược lại như là sắc bén vật vạch ra lẽ nào đây là hiện thực hồ phong thầm nghĩ đến n g ư ơ i đoán không sai cái này đúng vậy hiện thực hồ phong n g ư ơ i đã đi tới rồi ta ẩn c ư chỗ chắp hai tay sau l ư n g thanh niên còn đang nhìn bên dòng suối dòng chảy chậm dài hướng hồ phong giải thích nơi này là nơi nào n g ư ơ i là ai nơi đây đã là hoang trời cổ lâm rồi còn như ta đúng vậy cái kia muốn gặp n g ư ơ i người cái gì hoang trời cổ lâm n g ư ơ i là khuyết thần hoang hồ phong quá sợ hãi khuyết thần hoang thật lâu dài tên a nam tử đột nhiên thở dài một hơi đã thật lâu không có nhân kêu như vậy ta rồi hồ phong đột nhiên ý thức được mình thất lễ khuyết thần hoang là vạn yêu đứng đầu toàn bộ thiên hạ yêu tộc trên danh nghĩa công chủ đừng nói yêu tộc đúng vậy nhân tộc cũng không có, có mấy cá nhân dám đối với hắn gọi thẳng kỳ danh chỉ mong yêu t h ủ khuyết thần hoang không phải là một bụng dạ hẹp hỏi người hồ phong ở trong lòng yên lặng cầu nguyện yên tâm đi cái này tên rất làm cho người khác hoài niệm ta rất thích người khác kêu như vậy ta đây là trí nhớ vị đạo trung quy có thể làm ta này lưu lạc mỹ hảo khuyết thần hoang tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng lòng của người khác tựa như mở miệng liền vạch trần dồi hồ phong tâm tư chương sáu khuyết thần hoang yêu thụ đại nhân tại hạ vô tâm m ạ n phạm hồ phong đội vàng giải thích ta biết ngươi khiếu hồ phong đi đúng thế nói vậy ngươi không biết đạo tu là đến cao thâm cảnh giới là giả gì chỗ này đào nguyên bí cảnh ta ẩn cư rồi ba ngàn năm từ ngọn cây cọc cỏ một điểm bùn đất cùng không khí đều cùng ta tâm ý tương thông ngươi lấy hơi vào vào thân thể ta đều có thể đi qua chúng nó cảm thụ được ngươi tất cả vì sao ngươi trong đầu ý tưởng ta sẽ biết liền chẳng có gì lạ rồi khuyết thần hoang mở miệng giải thích hồ phong vô cùng khiếp sợ hắn còn chưa từng nghe nói qua này tu vi này cảnh giới lần đầu tiên nhận thức đến đại lục đỉnh tiêm cao thủ yêu tộc vạn yêu chi chủ là biết bao cường đại cái này không chỉ có là thời gian và tu vi lên khác biệt chỉ là tu luyện cảnh giới sẽ không tại cùng một cái t ầ n g thứ cái này t ầ n g thứ tu vi thể hiện đều không phải là hồ phong có khả năng nghĩ tới yêu thủ đại nhân không biết ngài muốn gặp ta làm cái gì đấy hồ phong thận trọng hỏi không phải ta muốn gặp ngươi là ngươi muốn gặp ta khuyết thần hoang nói rằng ý của ngài là ngươi muốn lợi dụng yêu tộc lực lượng giúp ngươi đạt thành mục đích ngươi muốn cứu ra người phụ mẫu khuyết thần hoang trực tiếp một hơi thở toàn bộ nói ra hồ phong thực sự khiếp sợ đến ngũ thể đầu địa rồi không nghĩ tới k u y ế t thần hoang sẽ đối với mình biết tất cả rõ ràng như thế giật mình rồi không Khi thực chỉ phận, cái này, tin rồi giữ tức ta chỉ tra rồi bộ phận, còn này là bộ lại ảnh tử sẽ nói c hồ o ta. tử Ảnh h sẽ. phong lần thứ hai kinh ngạc rồi làm sao có thể ta là ảnh tử hội k h á c khanh bọn họ sẽ vì ta bảo thủ bí mật tại sao có thể như vậy không cần kỳ quái ngươi nếu như n ắ m thực lực trực tiếp lấy thần hoa tông hoa vũ môn nói một tiếng hắn sẽ ngoan ngoan thả ngươi phụ mẫu nơi nào sẽ giống bây giờ phiền thoái như vậy hồ phong trong nháy mắt minh bạch rồi ảnh tử sẽ như vậy quái vật khổng lồ cũng không muốn trêu cho khuyết thần hoang hắn một câu nói ảnh tử sẽ liền ngoan ngoan đem mình cặn kẽ tình báo tiễn rồi đi tới yêu thù đại nhân ta rất ngạc nhiên ngươi vượt nhưng đã biết một cái cắt như vậy ngươi bây giờ muốn cho ta làm cái gì đấy không cần phải gấp gáp chúng ta chậm rãi trò chuyện hồ phong chứ không nói ngươi phụ mẫu ta chỉ muốn hỏi ngoại trừ rồi phụ mẫu bên chính ngươi có ý kiến gì cùng mục tiêu ý tưởng phàm là võ giả không có không muốn đặt chân đỉnh núi ta hồ phong cũng là phạm nhân một cái hồ phong cứ nói thật đạo trừ cái đó ra đây ngươi đối nhau nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ ra sao đối đ ã i khuyết thần hoang lần thứ hai hỏi hồ phong lúc này chợt nhớ tới rồi kiếp trước các loại thuyết pháp vì vậy mở miệm nói ra vô luận là nhân hay là yêu đều là cái này đại lục một bộ phận đại lục không thể rời bỏ nhân tộc cũng không thể rời bỏ yêu tộc tại nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn cùng trong đấu tranh liên lụy đến quá nhiều nhân quả rồi lợi ích vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc diệt vong đối nhau lẫn nhau mà nói sợ rằng cũng không là một chuyện tốt nói xong câu đó thời điểm hồ phong minh hiện cảm thấy đến bốn phía không khí đều ngưng trẻ rồi tại hắn trên thân nhìn không thấy một điểm năm tháng h ậ n ý anh tuấn tướng mạo giữa mang theo khó t ả uy nghiêm t r ắ n g n ó n g a thị t quan g hoa nhắn nhụi như là chất pháp bảo ngọc phát sinh chúc với mình sáng bóng đây là một cái rất hoàn mỹ nam nhân vô luận bên ngoài còn là khí chất đều làm người ghen ghét đến phát cuồng khuyết thần hoang m ặ c chính là thông thường hắc ý r ỉ tóc trải lý do rất trình tề đỉnh đầu ngọc quan giản dị c o i được cả cá nhân tựa như ôn nhuận bảo ngọc khiến cho người cảm giác được c ấm áp cùng an tâm hồ phong cái nhìn của ngươi rất đặc thù lục địa qua nhiều năm như vậy ta chưa từng nghe qua loại này thuyết pháp mọi người không phải thiên hướng nhân tộc đúng vậy thiên hướng yêu tộc không ai có thể giống như ngươi nói ra n h â n tộc yêu tộc bất kỳ một cái nào diệt vong đúng đúng phương đô không phải là chuyện tốt loại này thuyết pháp khuyết thần hoang chậm rãi nói rằng cái nhìn của ta đúng vậy này có lẽ có ít ly kinh phản đạo nhưng cái này đúng vậy giải thích của ta quả yêu t h ủ đại nhân cảm thấy buồn cười vậy thì cười đi hà hà hà hồ phong sắc mặt tối xâm lại đúng lúc này khuyết thần hoang đột nhiên nói ra kỳ thực ta không cảm thấy buồn cười loại này quan điểm rất hợp ta ngoài ý muốn thiên đạo có ý kiến nhân tộc cùng yêu tộc tại lẫn nhau tranh đấu tồn ta nghị thiên đạo chi sở dĩ giá dạng làm nhất định có nó đạo lý sở dĩ giá đoạn thời gian đến ta vẫn luôn loại nghĩ gì này có thể nhân tộc cùng yêu tộc lâu dài đấu tranh đúng vậy lựa chọn chính xác nhất tốt rồi hỏi lại ngươi một vấn đề ngươi cần hỗ trợ của ta sao khuyết thần hoang nghiêm túc hỏi hồ phong trái tim nhảy lợi hại đề phòng d ừ n g đ o á n sai hồ phong lại tìm chứng cứ một lần yêu t h ủ là nói cái gì sự t ì n h đây ngươi cần ta giúp ngươi cứu ra người phụ mẫu sao khuyết thần hoang lần thứ hai hỏi hồ phong trái tim nhảy càng thêm lợi hại rồi bất quá hắn bản năng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy yêu thù lại nhân làm như vậy chỉ sợ là có điều kiện đi không sai ngươi rất thông minh quả t h ự c có một điều kiện yêu thủ đại nhân không ngại nói hết lời rốt cuộc là cái gì điều kiện chỉ cần hồ phong đủ khả năng ta nhất định phó thang đạo hỏa hồ phong n ắ m quyền đầu nói năng có khí phách nói ra cái này cái điều kiện rất đơn giản đơn giản đến ngươi chỉ cần gật đầu là được rồi xin nói rõ đi ta muốn ngươi làm vạn yêu chi chủ hồ phong trong nháy mắt kinh ngạc đến ngươi người rồi yêu thủ đại nhân ngài nói cái gì ta nói ta nghĩ truyền ngôi cho ngươi khuyết thần hoang bình tĩnh nói quả là sớm vài năm hồ phong có lẽ sẽ tự luyến cho là mình là trên đời độc nhất vô nhị bị yêu tộc đứng đầu nhìn chúng truyền ngôi cũng là rất bình thường sự tỉnh thế nhưng tại trên đại lục từng trải rồi cái này rất nhiều chuyện hồ phong làm sao có thể vẫn như thế ngây tơ h cái này thế thượng thiên mới vô số so với chính mình ưu tú đếm không hết hơn nữa bản thân cũng không phải là chân chính yêu tộc khuyết thần hoang là hạ yếu đem vị trí chuyện cho mình đây yêu thủ đại nhân ta không hiểu người huyết mạch rất ưu tú ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi hai cổ mạnh mẽ huyết mạch từng cái đều là sánh ngang đứng đầu thần thú huyết mạch l ư ỡ n g trùng huyết mạch có thể hoàn mỹ cùng tồn tại càng không có thể tưởng tượng có thể ngươi còn không biết thần thú huyết mạch tại đại lục bên trên nhanh tuyện tích rồi toàn bộ thiên hoan g cổ lâm nay cũng chỉ có một con thần thú vì sao ngươi huyết mạch thành rồi nhiệm kỳ kế yêu t h ủ mấu chốt yêu t h ủ đại nhân ta bản là nhân tộc là cơ duyên xảo hợp dung hợp máu của thần thú không coi là yêu tộc cái này không là vấn đề yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng yêu tộc tộc loại rất nhiều cho nên đối với chủng tộc tế phân cũng không có hứng thú bọn họ chỉ nhận huyết mạch năng lực mà ngươi ngay cả có cái kia năng lực người thế nhưng ngươi thiên hoan cổ lâm rõ ràng có cái kia năng lực người thế nhưng ngươi thiên hoan cổ lâm rõ ràng có cái kia năng lực người thiên h o a n g cổ lâm chờ không lâu như vậy rồi yêu thủ đại nhân lại thống trị thiên nhiên bất liền được chưa không lâu tương lai ta cũng sẽ bị chết quả không có lập được người thừa kế yêu tộc sẽ rơi vào đại loạn đến lúc đó toàn bộ đại lục yêu tộc khả năng đều có thể diệt vong người minh bạch cái này cái chuyện nghiêm trọng sao khuyết t h ầ n hoang hỏi hồ phong kinh ngạc đến ngây người rồi không nghĩ tới yêu tộc vẫn tồn tại nghiêm trọng như vậy thanh hoàng không tiếp vấn đề vạn yêu đứng đầu à cỡ nào mê người danh tiếng thế nhưng hồ phong lại khó có thể làm ra quyết định vì vậy vị trí quan hệ rồi quá nhiều đồ vật hồ phong sợ bản thân gánh chịu không được cái này trầm điện điện trách nhiệm trở thành vạn y cùng lúc đối nhau nhân tộc có thể là mới bi hiếp khiến cho cùng lúc hồ phong b ả n thân phải hoàn toàn đem ly nhân tộc cái này trường hợp hắn thực sự không muốn đối mặt người biết không vạn yêu đứng đầu đúng vậy yêu t ộ c trời trời là sẽ không sai trời là không dung chất vấn ta chỉ muốn đem ngươi định vị người thừa kế người đó cũng không thể thay đổi quyết định này đồng dạng chờ ngươi trở thành vạn yêu đứng đầu thời điểm vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định đâu không có con tin nghi ngươi không có nhân sẽ ép một ngươi không có nhân sẽ nếm thử cải biến ngươi ngươi vẫn là ngươi chỉ cần ngươi nghĩ làm chính ngươi yêu tộc có yêu tộc thiên mệnh quả thượng thiên thật muốn yêu tộc diệt vòng cho dù ai cũng tránh không rồi Hỏa t ư ợ người n muốn yêu tộc đ phụ ư n g c thân mẫu thân còn đang chịu khổ chỉ cần một câu nói của ngươi ta tùy thời có thể đem hắn môn giải cứu ra hồ phong mồ hôi lạnh chạy dòng một mặt là giải cứu đang ở chịu khổ chịu khổ phụ mẫu một mặt là quan hệ đến thiên hạ nhân tộc yêu tộc đứng đầu sự lựa chọn này khiến hắn dày vò không gì sánh được sau một hồi lâu khuyết thần hoang lần thứ hai hỏi qua một lần thế nào suy nghĩ kỹ chưa hồ phong bông u rũ xuống đầu lâu ngừng đầu lên nhìn về phía lan g thiên chậm rãi nói ra ta có thể suy tính nhiều một đoạn thời gian sao xem ra ngươi tạm thời là rất khó làm ra quyết định rồi nếu không như vậy đi ta cho ngươi một lựa chọn nói khuyết thần hoang chậm rãi lấy ra một viên ngọc chất lệnh bài đưa cho hồ phong nay cái ngọc lệnh có thể liên hệ ta ba lần quả ba lần sau đó ngươi còn chưa nghĩ ra lời nói vậy chúng ta cái này cái cọc giao dịch sẽ trở thành phế thái như thế nào đây có kỳ hạn sao hồ phong tiếp tục hỏi trong vòng mười năm ngươi không làm ra quyết định cái này cái giao dịch đồng dạng trở thành phế thái hồ phong suy nghĩ một chút gật đầu được rồi ta đây liền tạm thời nhận lấy này cái lệnh bài rồi tại hồ phong tiếp được lệnh bài sau đó khuyết thần hoang nhẹ nhàng vung tay lên không gian nứt ra có thể rõ ràng chứng kiến một khác tàng không giữa cảnh tượng lúc này không gian một đầu khác liền với chính là hồ phong tại bản long các khách phòng người đi về trước đi lúc nào nghĩ k ỹ rồi lúc nào liên hệ ta đa t ạ yêu t h ủ đại nhân rồi hồ phong thật sâu bãi một cái xoay người nhảy vào rồi không gian liệt phủng e rằng lần này là khuyết thần hoang tự mình không chế không giống lần trước là của hắn quyển trục lực lượng không chế một lần này không gian chuyển di vô cùng thuận lợi hồ phong từ đảo nguyên bí cảnh đi tới gian phòng của mình tựa như đơn giản bước ra một bước dễ dàng như vậy thật không giống như là lại tiến hành không gian chuyển di không hổ là vạn yêu đứng đầu khuyết thần hoang tu vi thực sự là thâm bất khả chắc hồ phong thầm nghĩ đến đột nhiên một cái âm thanh chuyển tới hắn não hải trong quả ngươi làm yêu thụ những thứ này bản lĩnh đều có thể ung dung học được hồ phong lại càng hoảng sợ cái này âm thanh không hề nghi ngờ là khuyết thần hoang chỉ là song phương cách xa nhau rồi không biết bao nhiêu vạn dặm hắn là làm sao biết ý nghĩ của mình đây ta quyển trục còn ở bên cạnh ngươi suy nghĩ của ngươi ta nhất thanh n h ị s ợ hồ phong nghe được cái này âm thanh trong nháy mắt động rồi đem quyển trục thiêu hủy s u n g động quả ngươi cảm thấy ảnh hưởng đến ngươi hàng ngày sinh hoạt chỉ cần đem lá bùa một lần nữa áp vào trên quyển trục có thể rồi cái này trong quyển trục lực lượng biến mất hơn phân nửa không thể đối với ngươi tiến hành truyền t ố n g rồi tuy nhiên giám hộ ngươi hành vi vẫn là có thể hồ phong không nói hai lời trực tiếp đem quyển chụp khép lại lá bùa g á n tại trên đó cái này khuyết thần hoang thực sự là lệnh nhân tâm kinh run sợ hoàn toàn chính xác người muốn nhất giữ được đúng vậy bí mật bí mật hoàn toàn bị người biết sẽ có một loại vô cùng nghiêm trọng cảm giác nguy cơ bất luận kẻ nào đều sẽ không thích cái này trùng cảm cảm thấy ngay hồ phong chưa tỉnh h ồ i lúc ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa rồn rập chương sáu trăm linh tám cố nhân đến d ầ m d ầ m d ầ m ngoài cửa tiếng đập cửa vô cùng gấp hồ phong vội vàng mở ra liếp nhìn mặt lộ lo lắng ồ bán dung đứng ở trước cửa ồ cô nương gõ cửa đập được lợi hại như vậy có cái gì sự hồ phong hỏi ngươi lẽ nào sợ ta vào ngươi cửa phòng sao ô bán dung nổi giận đùng đùng nói ra hồ phong hơi đỏ mặt lập tức mời là ta thất lễ rồi cô nương mời vào bên trong ô bán dung tiến nhập hồ phong gian phòng phía sau nhìn chung quanh dường như tại tìm manh mối gì ô cô nương ngươi đang tìm cái gì đây ngươi rốt cuộc ở bên trong phòng làm cái gì đấy trong trong ngoài ngoài tìm hiểu cũng không đến phiên ngươi động tĩnh gõ cửa chưa từng người đáp lại muốn mạnh mẽ mở cửa lại bị một cổ thần bí mật lực lượng văng ra rồi ngươi biết người khác đều lo lắng chết ngươi rồi ô bán dung trên mặt tức giận chưa tiêu nói tuyệt không mặt núi hồ phong bị dày được cầu hết lâm đầu vẻ mặt lúng túng dáng dấp cũng không dám phản bác lời nói của nàng hắn cũng không muốn nói cho ô bán dung mình và yêu t h ủ khuyết thần hoang sự tình vì sao cứ như vậy buồn bực đầu mặc cho nàng không ngừng bắn giận t ố t nửa thiên ô nửa dung mới thở dài một hơi nói ra ngươi không có việc gì là tốt rồi lần sau đừng làm được như thế thần bí rồi thật muốn đem chúng ta lo lắng chết ta không biết rồi khiến ô cô nương lo lắng rồi không có cái gì chuyện ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi hồ phong nói rằng ngươi đây là đuổi ta đi sao hồ phong nhất thời vẻ mặt đau đầu dạo khổ cười nói ra cô nương nếu muốn để lại đi ngủ hồ phong cũng là không có có ý kiến nghĩ sướng v ã i ngươi một cái đại sắc mà ai nguyện ý lưu lại với ngươi nói ô bán dung phồng má bọn g i ậ n đùng đùng l y khai rồi đối với ô bán dung hành vi hồ phong chỉ có thể bất đắc dĩ ai bảo đối phương là nữ nhân này ngươi không thể t r ù n g quy lấy nữ nhân tích cực hồ phong ngươi ở đâu ô bán dung mới vừa rời đi hồ minh hà lại đập khởi rồi cửa hồ minh hà sau khi vào cửa đem sự tình nói một lần đương nhiên hắn sự tình cùng ô bán dung kỳ thực là giống nhau ba người bọn họ ở tại tương liên gia phòng hồ phong trong phòng biến hóa tự nhiên man bất quá hắn môn vì sao t r ê n lệch đến hồ phong gặp chuyện không may sau đó hai người bọn họ người đều thập phần lo lắng chỉ tuy nhiên vừa rồi ô bán dung đến cửa chất vấn hồ phong có ý tránh được rồi lúc này nàng mới vừa rời đi hồ minh hà liền không kịp chờ đợi đến tìm hiểu tình huống rồi ngươi nói cái gì yêu thủ quyết thần hoang muốn ngươi làm hắn người kế nhiệm ngươi còn không có đáp lại thiên cái nào là ta điên rồi cũng là ngươi điên rồi loại chuyện tốt này quả rơi vào trên đầu ta ta khẳng định không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi hồ minh hà khen trương đ i ệ nói rằng cũng bởi vì không có rơi vào trên đầu ngươi vì sao ngươi mới có thể nói được thoải mái như vậy hồ phong k i n h bị nói ha không sai nếu như ta than thượng việc này p h ỏ n g chừng cũng sẽ không so với ngươi tốt bao nhiêu chỉ là đáng tiếc rồi cự tuyệt rồi yêu t h ủ khuyết thần hoang ngươi cũng không có thể mượn hắn lực lượng lấy nhanh nhất tốc độ cứu ra thuốc phụ tím rồi hồ minh hà thở dài một tiếng nói rằng cũng không tính cự tuyệt hắn cho ta ba lần cơ hội ta còn suy nghĩ không biết ngươi là nghĩ như thế nào muốn cho ta đi kế thừa yêu tộc đại nghiệp sao hồ phong hỏi hạ hạ yêu tộc thật không tệ a nếu là có cái yêu tộc đứng đầu đại ệ ta đi tới chỗ nào đều có thể lấy chồng nói khoác nhiều phong cảnh a hồ minh hà vừa cười vừa nói tuy nhiên ta cũng có một chút lo lắng ừ ngươi đang lo lắng cái gì ta lo lắng bọn họ biết đạo ngã là yêu tộc đứng đầu ca ca sợ rằng đều có thể cầm đao chém ta ta đây thân thể nhỏ bé có thể hay không chống đỡ ba ngày cũng không biết phốc phốc hồ phong thoáng cái tử bị hắn trọc cười rồi tuy nhiên hồ minh hà cố nhiên là đang giảng c h ế cười thế nhưng hắn kỳ thực đã mịt mờ giúp hồ phong tự cân nhắc rồi điểm này hắn không muốn làm dự chớ suy nghĩ quá nhiều rồi mỗi ngày đều có muốn không xong sự tình những thứ này phiền não vẫn là lưu đến ngày mai rồi hay nói hồ minh hà vỗ vỗ hồ phong bà v a i nói sớm nghỉ ngơi một chút đi ngày mai ta còn muốn đi dạo nữa đi dạo đào bảo hội đây đào bảo hội vậy thì có cái gì tốt đi dạo hồ phong không rõ bạch hồ minh hà ý tưởng cái này ngươi không biết đâu đào bảo hội lên mới là chân chính tốt xấu lẫn lộn loại người gì cũng có ngươi có biết không đạo ngã nay thiên tịu đụng tới rồi bảy tám cái có thể nói nhân kiệt tuyệt thế thiên tài h i ê n t còn lại các lộ cao thủ càng không thể đếm hết được càng đến dễ thành phẩm xét r ư ớ c đào bảo hội càng là náo nhiệt khả năng xuất hiện đại nhân vật sẽ càng nhiều nói tới chỗ này hồ minh hà khó có được lộ ra rồi vẻ hưng phất tỉnh hồ phong thấy hắn này cũng sản sinh đi một tí h ư ơ n g thú nghĩ tới hôm nay tao nộ hắn đầu tiên nghĩ đến rồi yêu tộc bạch vân đây là yêu tộc vùng đất thiên tài còn có vân châu đại địa lên thiên tài hắn đều không có đã biết đây dễ thành phẩm sẽ một ngày trời tiếp cận đào bảo hội cũng càng ngày càng náo nhiệt gần nhất một đoạn trong thời gian bản lòng cắt hiện lên rồi đếm không hết cứng giả có đại tân sinh nhân k i ệ t có thế hệ trước thiên tài tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một vậy thì là dễ thành phẩm sẽ có nghe nói không độc cô ra thiên tài độc cô vừa đến bản lòng các rồi cái gì độc cô một đúng vậy cái kia lần trước thần võ đại hội giữa rút ra thứ nhất độc cô ra đệ nhất thiên tài không sai chính là hắn trừ hắn ra còn có thể là ai nghe nói hắn không chỉ có là vân châu đệ nhất thiên tài cũng kham vi đại lục đệ nhất thiên tài tuổi còn trẻ đã sắp k h á m phá khai thiên cảnh xưng là đương đại thanh niên đệ nhất nhân chút nào không quá đáng bàn long các bên trong trong c u n rượu một vị hồng b à o nam tử nghe xong không khỏi cười độc cô một thật sao thật là tấu xảo ta cũng gọi là độc cô một ngồi đối diện hắn nam tử ra thịt mâm đen giữ lại cọ sáng đầu chọc nghe được hồng bảo nam tử nói như vậy hắn không khỏi cười nói ngươi đừng nói thật đúng là ngươi cũng nên cứ gọi đ ộ c cô một ngươi nên đi gặp một chút cái kia đ ộ c cô một xem xem người ta là làm sao tu luyện nghe nói đều khoái đạt đến vũ tôn cảnh giới rồi mạnh hơn ngươi được không còn bóng hồng bào nam tử nghe xong khinh thường nói đó là hắn xuất thân tốt nếu như ta có hắn cái này thân thế bối cảnh nói không chừng sớm thành vũ tôn rồi c h u vi các võ giả nghe thấy hồng bào nam tử nói khoác đều có chút nghe không đi xuống rồi nhịn không được nói ra chỉ ngươi cái này hùng dạng còn muốn cứ gọi đ ộ c cô một đừng vũ nhục rồi cái này tên tốt không được hồng bào nam tử lập tức giận g ữ nói lao tử đã bảo đọc cô một làm sao rồi hả độc cô hạ hạ h n chính là m ộ thực o sao.、Hồng、bào à này n Hồng nam nhất thời gây nên cả sảnh đường cười vang. h thời Hà hà hà hà. gây tử t lời cười cả sự là cười n ạ o ta rồi còn có cái này ngụy biện g i a hỏa thật là một ngu mọi người không cần để ý hắn rồi một vị trung niên nam tử đứng ra nói ra tiểu h o a tử nhất đúng là hoành thế nhưng hoành không nhất định là nhất ta ngươi bây giờ cũng chỉ có thể là cái hoành hồng bào nam tử không cần phải nói tự nhiên là đ ộ c cô hoành rồi lúc này hắn thực sự bị trung niên lời của nam tử dẫn quá chừng hắn đối diện đầu chọc võ giả đứng lên kéo hắn một cái ngồi xuống ăn cơm đi không cần để ý tới người khác quan điểm sớm muộn gì có một ngày bọn họ sẽ nhìn n g ư ờ i với con mắt khác ha h a cũng là ngươi có nhãn quang đ ộ c cô h à n h cười ngồi xuống hướng về phía đối diện võ giả nói ra không nói g là n g ư ờ i ta tại hải ngoại lúc danh tiếng không người không biết không người không hiểu nghĩ không ra vừa đến vân châu lập tức biến thành phạm nhân rồi còn bị một ít giỏi b ỏ xem thành con kiến hôi thực sự là mất hứng quản nhiêu như vậy làm cái gì ngươi có thực lực sớm dạ hội danh chấn đại lục đến lúc đó tự nhiên sẽ không người không biết không người không hiểu đúng a đúng lúc này một gã người xuyên nón rộng vành võ giả từ trước mặt hai người đi qua đ ộ c cô hoành nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt sẽ ở đó tên áo choàng nam t ử lúc xuống lầu đ ộ c cô hoành đột nhiên phản ứng qua đây vội vàng truy rồi đi qua bên cạnh hắn võ giả tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đồng thời đuổi theo tuy nhiên chờ hắn môn xuống lầu dưới khắp nơi đâu còn có vị kia thần bí nhân ảnh ngươi làm sao đuổi theo rồi hả hai người miệng đồng thanh hỏi ta vừa rồi dường như chứng kiến ta sư đệ rồi hai người lại một lần nữa đồng thời nói rằng ngươi nói cái gì lại là một thứ thần đồng bộ liên tục ba lần giống nhau âm thanh l ầ u một tan cơm vũ giả đô mang theo ánh mắt tò mò quét về phía hai người bọn họ người bất quá bọn hắn là giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn bọn họ đ ộ c cô kéo ngang đợi mặt đen đầu chọc trở lại lâu thượng tòa vị nghiêm túc hỏi ngươi vừa mới nhìn thấy ngươi sư đệ rồi hả đúng vậy rất giống ta sư đệ đầu chọc võ giả gật đầu nói ta thấy thế nào hắn cũng giống ta sư đệ đây đ ộ c cô hoành nghi ngờ nói có phải hay không là người nọ công pháp đặc thù khiến người ta nhìn một cái sản sinh cảm giác quen thuộc đầu chọc võ giả đưa ra rồi nghi vấn thật sự có như thế thần kỷ công pháp sao đọc cô hoành vẻ mặt không tin đối nhau rồi Ngươi tên? gọi gì sư cái đệ hai ồ Phong. Đầu chọc Đầu võ giả đáp. Cái ư người Phong, n g không có gạt có ta ta đi, sau khi Hồ h p o nói g làm sao c xong đều cười lên ha hả lúc này bọn họ dĩ nhiên minh bạch bọn họ sư để đúng vậy cùng một cá nhân ngươi cùng ta sư đệ là thế nào thành l á sư huynh đệ hai người lại không tự chủ được đồng thời hỏi hướng đối phương t i ể u lâu nơi góc tưởng nhìn thấy độc cô hoành cùng cương phong hai người không hề hoài nghi chỗ tối áo choàng nam tử lần thứ hai lộ xuất thân hình tùy tiện ăn bữa cơm đều có thể gặp được hồ phong lưỡng cái bằng hưu thực sự là xui cái này nam tử tướng mạo bình thường chán kiên nghị còn có đó cùng hồ phong giống nhau như lúc mặt mũi không phải hồ phong là ai từ ngày đầu tiên triển lộ bản lĩnh sau đó hồ phong không nghĩ tới ngày thứ hai sẽ vấp phải chắc chở đụng lợi hại như vậy lão bản thanh kiếm này bán thế nào hồ phong tùy ý đi tới một cái quầy hàng hỏi Bày sạp giả ngươi h ì n k hồ phong lướt lắc mắt, đầu nói, không bán. hiểu ờ không bán n gì g cái ư ra sao lúc phía sau đột nhiên có người phách rồi hắn một bà hồ phong tập trung nhìn vào dĩ nhiên là đã lâu không gặp đại tuyết mình hồ phong vô ý thức muốn rút lui mấy bước ai biết vai bị đại tuyết m í n h chăm chú chế trụ muốn chạy trốn đều trốn không thoát hồ phong ngươi chạy cái gì ta lại không ăn thịt người khai khai mang cô nương ngươi không ăn thịt người cũng không kém rồi ta đều sắp bị người chỉnh chết rồi ngươi buông tha ta tốt không được ngươi nói chuyện cần phải giữ lời được ngươi thế nhưng dùng toàn bộ vũ linh tông tương lai phát quá thể độc đại tuyết m í n h cười ha ha đạo lời nói của ta đương nhiên giữ lời rồi ngươi quên rồi hả ta nói qua ngươi muốn là vẫn còn sống từ nơi đó đi tới liền cho ngươi cái truy cơ hội của ta ta cũng không có cơ nhà truy ngươi coi như hết hồ phong t r á n h nàng còn đến không kịp cái này nữ tử tuy nhiên xinh đẹp không gì sánh được thế nhưng tâm tư khó giỏ giữ gìn không cho phép cái nào thiên tịu đem mình đùa c h ơ i chết rồi hồ phong ngươi khinh thường bản cô nương sao đại tuyết m í n h nhất thời tức giận đến chân mày to đảo thụ ngươi không phải cô nương ngươi là ta cô nãi mãi hồ phong bản ý là mình không muốn trêu chọc nàng ai biết vừa nghe cô nãi mãi b à chữ đại tuyết m í n h trong nháy mắt không vui rồi hồ phong ngươi là chê ta g i ả sao chương sáu trăm linh chín nhân k i t tụ hồ phong ngươi nói chê ta già sao xem đợi hỏa khí ngất trời đại tuyết minh hồ phong chỉ cảm thấy lông tơ đảo、thụ. vội vàng ôm quyền chịu tội đâu có đâu có mang cô nương hào hoa phong nhã làm sao có thể l ã o đây ngươi xem thượng đi quả thực chính là ta m ộ i t ử n h à hồ phong lập tức phụng thừa đạo cái này còn tạm được đại tuyết m í n h cười đắc ý rồi đi ra ngươi chuẩn bị làm cái gì đấy đương nhiên chuẩn bị đào chút bảo bối rồi hồ phong nói rằng chỉ ngươi còn muốn đào b ả o bối đại tuyết m í n h nghe rồi khỏe miệng lộ ra cờ ư i nhạt nụ cười nhìn qua quả thực lâu không bị ăn đòn làm sao coi thường người ta dám bảo bản lĩnh có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều phải phải ngươi là lợi hại lợi hại đến đều thượng b ả rồi ngươi không biết sao thưa bảng lên cái gì bảng hồ phong chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu hào đoan đoan lên cái gì bảng danh sách rồi hả dạ ta giúp ngươi kéo xuống đến rồi chính là cái này ngươi xem một chút、hút. đại tuyết minh lấy ra một trương bạch giấy đưa cho hồ phong hồ phong mở ra xem nhất thời vẻ mặt tức giận chỉ thấy trên tờ giấy trắng v ẽ hồ phong chân dung phần dưới viết mấy hàng chữ nhỏ người này nhãn thần sắp bén có thể biện gì bảo bán chi tất thua thiệt thấy chi tắc khu hồ phong chứng kiến những chữ này đều sắp tức giận tặc rồi còn ngày hôm nay những thứ này bày sạp cũng không nguyện đem đồ vật bán cho hắn đó là sợ bị mua đi rồi tốt đồ vật ta cái này đ ồ vật ở nơi nào r á n nhiều hay không hồ phong hỏi ổ chim thành trong khắp nơi đều là n g ư ơ i nói nhiều không nhiều thật không nhìn ra a ngươi còn có d á m bảo bản lĩnh lên một lượt rồi thương ra hắc bản g danh sách rồi rất giỏi hạ hờ à à à à đại tuyết minh nói nói liền nhịn không được cười lên hồ phong sắc mặt tái xanh một mảnh hắn vẫn lần đầu gặp phải như vậy sự tình không nghĩ tới đào bảo hội lên thương ra như thế không được quy củ nói hắc đem hắn cho h ắ n rồi cái này tử giã không cần nhìn rồi toàn bộ đào bảo hội đều sẽ không có người bán đồ vật cho hắn rồi đ ề mua không rồi đồ vật rồi ngươi còn không đi đại tuyết minh tò mò hỏi ta xem náo nhiệt còn không được sao hồ phong trên mặt còn mang theo một vẻ tức giận nói tới nói lui hồ phong đúng là vẫn còn dẹp đường hồi phụ rồi tại đào bảo hội lên đã không có khả năng c o thu hoạch hắn cũng chỉ có thể trở về tính dưỡng tính tính chờ đợi dễ thành phẩm sẽ đến thời gian đảo mắt toi rất nhanh thì đến rồi dễ thành phẩm sẽ bắt đầu thời gian cái này một ngày toàn bộ bàn l o n g các người đông nghịt chen vai thích cánh hồ phong đám người phí rồi chín năm nhị h ổ lực mới chen vào rồi ổ chim hội trường lúc này dễ thành phẩm sẽ đã chính thức bắt đầu rồi tờ sợt toàn tập kế tiếp virus v i r virus tám mươi tờ s -T. có em mở hôm nay ổ chim bên trong một cái bày sạp cũng không có rồi thay vào đó là từng hàng bàn gỗ lớn bàn t ử thượng bảy đầy rồi chân phẩm bảo vật dễ thành phẩm hội khai p h ó n g có nghiêm khắc trình tự ngày đầu tiên là đan dược biết bên trong sân trên bàn gỗ bảy đều là các loại đan dược hồ phong chen đến một cái bàn trước cách hắn gần đây bàn t ử thượng bảy ba loại đan dược đại lực ma cốt đan linh xà xương sụt đan phi điệu thời gian xương đan cái này ba loại đan dược đều là luyện cốt chỉ dùng một loại luyện lực số lượng một loại luyện sự mềm dẻo còn có một loại luyện nhẹ nhàng như loại này có minh xác chuyên môn hiệu quả đan dược thị phi thường có được một dạng tình huống hạ có rất ít người có thể mua được nếu không phải hôm nay đi tới dễ thành phẩm biết hồ phong ngay cả kiến thức cái này ba loại đan dược cơ hội cũng không có nhưng mà cái này ba loại đan dược chỉ là rất nhiều đan dược giữa rất thông thường một loại cái này dễ thành phẩm sẽ kích thước bằng đại không phải bằng cái đại lực ma cốt đan một vạn địa nguyên tinh một viên ngừng phát triển giá cả thập vạn địa nguyên tinh một viên cái này đoạn t h ờ i gian bên trong hồ phong cũng bù lại rất nhiều dễ thành phẩm hội tương quan quy tắc cái này phổ thông giá cả cùng ngừng phát triển giá là có khác biệt phổ thông giá cả người mua ra giá phía sau cũng không thể lập tức mua được vật phẩm cần chờ một cái canh giờ một lần kết toán đợi được kết toán lúc không ai vượt qua cái giá này v ị mới có thể bắt được cái này vật phẩm so với nói cái này đại lực ma cốt đan cùng sở hữu m ộ mươi miếng có người ra giá một vạn địa nguyên tinh những người khác ra giá đều cao hơn hắn nên có thập cá nhân so với cái này cá nhân ra giá cao nói người thứ nhất một vạn địa nguyên tinh thì không thể mua được một viên đại lực ma cốt đan rồi cũng nói đúng là phổ thông giá cả muốn mua đến vật phẩm sẽ tại kết toán lúc có thể xếp được với tên cái hạng này đương nhiên là dựa vào vật phẩm số lượng đến địch rồi c như n ngừng phát triển giá cả tự nhiên đúng vậy vật phẩm giá tiền cao nhất rồi rất kỳ quái đúng không lại có thương gia ngại vật phẩm bán cao thế nhưng sự thực chính là như vậy vì để tránh cho sử dụng vật lấy hiếm là quý ngai đầu ép người mua tiền tài dễ thành phẩm cũng quy định sở hữu vật phẩm đều phải bình định ngừng phát triển giá cả thương gia bán ra giá cả không thể vượt qua cái giá này vị còn cầm đại lực ma cốt đan làm đỏ, có người coi trọng rồi cái này đang dược trực tiếp ra giá thập vạn địa nguyên tinh vậy hắn tại chỗ có thể lấy đi một viên ma cốt đan ngoại trừ rồi đặc điểm này bên ngừng phát triển giá cả còn có một cái điểm đặc biệt cũng là tất cả mọi người vui mừng tình huống đúng vậy ngăn tại bán vật phẩm chỉ còn lại có nhất k i ệ n lúc mặc dù ra rồi ngừng phát triển giá cả cũng không có thể trực tiếp đi so với mười viên ma cốt đan chín vị trí đầu người mỗi người ra rồi thập vạn địa nguyên tinh mua đi rồi đang lắng dược người thứ mười ra lại ngừng phát triển giá cả cũng không có thể lập tức lấy đi cái này cấp cho còn lại muốn vật này người một cái cơ hội cơ hội này đúng vậy n h ư ờ n g ra đồng dạng giá người đi cạnh tranh đồng nhất món vật phẩm quả sau cùng có lưỡng cá nhân ra rồi ngừng phát triển giá cả vậy theo quy tắc bọn họ sẽ đơn đấu cũng đúng vậy quy tắc bọn họ s đấu cũng đúng v ậ quy tắc bọn họ sẽ đấu kỳ thực ổ chim đỉnh đúng vậy trong suốt huyền băng thạch chế tạo thành bình thời là đỉnh cần dùng thời điểm mở ra đến đúng vậy chín mươi chín khối đấu trường nếu như ba người đồng suất ngừng phát triển giá cả kết quả xử lý đúng vậy ba người cùng lên đấu trường hôn chiến c h i hậu t h ắ n giả g lấy đi vật phẩm cái này đúng vậy dễ thành phẩm hội quy củ số chắn đơn đấu số lẻ hôn số chắn quyết đấu số lẻ hôn chiến có thể nói cái này quy củ khiến dễ thành phẩm sẽ trở nên so với bình thường giao dịch hội nhiều hơn rất nhiều khán đầu có tiền không phải duy nhất không có thực lực tình huống hạ rất khó lấy đi hiếm hoi vật phẩm mỗi lần dễ thành phẩm sẽ ngoại trừ rồi là giao dịch đại hội bên ngoài vẫn là yêu xem náo nhiệt người xem xét khắp nơi tinh anh chiến đấu cơ hội tốt vì sao mỗi lần dễ thành phẩm sẽ mới có thể khiến cho long trọng như vậy số người tham dự nhiều như vậy dễ thành phẩm sẽ bởi vì quy mô cự đ ạ i vì sao không có khả năng đem sở hữu bảo vật đều đặt ở đệ nhất luân phiên thông thường đệ nhất luân phiên xuất hiện bảo vật đều là tương đối thông thường một cái canh giờ phía sau chín mươi chín cái đấu trường đồng thời khai phóng mấy trăm người trước hậu tiến nhập t i ê n không đấu trường giao thủ đánh cho nhiệt hòa triều thiên đáng tiếc là những người này thực lực đều không phải là rất mạnh hồ phong nhìn cũng không có quá lớn c á tình không bao lâu mỗi cái đấu trường trước sau quyết ra thắng bại hội trường nhân viên quản lý đem những thứ này người thắng lợi phải có khen thưởng nhất nhất cho vay sau đó trước kia một trên bàn đồ vật đều bị thu hồi vô luận là bán song trai không tử hoàn là không có bán ra dược đan đều phải nhất định thu hồi đệ nhất luân phiên đã kết thúc bỏ qua rồi đúng vậy bỏ qua rồi còn muốn mua đệ nhất luân gian bảo vật đều là không có khả năng đợt thứ hai dễ thành phẩm sẽ bắt đầu một lần này dược đan phổ biến so với lần trước phải tốt hơn nhiều tuy nhiên người mua lại ít đi không ít đây là bởi vì càng đi thượng tầng võ giả số lượng càng ít vì sao nhìn qua không có đệ nhất luân phiên náo nhiệt thế nhưng vòng thứ hai vật phẩm đều so với đệ nhất luân phiên muốn đắt hơn nhiều sở dĩ giá một vòng lợi nhuận tuyệt không so với đệ nhất luân phiên thiếu nửa thiên thời gian đảo mắt liền qua rất nhanh bắt đầu rồi vòng thứ ba đan dược biết hồ phong đối nhau vu đan dược không có yêu cầu gì vì sao chỉ đem trọng tâm đặt ở rồi quan chiến lên trận thứ ba chiến đấu còn chưa bắt đầu dưới đài liền một mảnh ồn ào náo động hoa đồng quang hoa đồng quang không biết bên kia nữ tu giả điên cùng tê ơ thật đúng là hoa đồng quang ra hỏa mua cái gì đan dược cũng không biết là người nào đang cùng hắn tranh đoạt vật khí cũng quá kém rồi là bích thủy u du đan. sử dụng sau đó có thể kích phát trong cơ thể âm khí là tu luyện đặc trùng công pháp c ự c phẩm đan dược một ga biết hàng võ giả giới thiệu cái này hoa đồng quang một cái đại nam nhân làm sao sẽ cần loại này đàn bà dùng đan dược nam tính các võ giả đều không giải thích được ha h a các ngươi đây sẽ không hiểu chưa cái này hoa đồng quang lấy loại này đan dược là vì rồi lấy lòng ngũ tuyển tông thánh nữ u màu hoa n g tuyển tông công pháp cần âm tính thể chất tu luyện thánh nữ u màu hoa càng trăm năm khó gặp thuần âm trí thể quả đạt được loại này đan dược của nàng công pháp uy lực bằng lòng định năng nâng cao một bước nguyên lai、like、này tuy nhiên không phải nghe nói hoa đồng quang thích là vũ linh tông tông ngưng cô nương sao làm sao nhanh như vậy thì trở nên tâm rồi hả người cái này tin tức thật đúng là lạc đơn vị không có nghe nói sao vũ linh tông chuyển ra lời đ ồ n xấu tông ngưng cô nương mang bầu rồi cũng không biết là của người nào loại hoa đồng quang đến cửa cầu thân ngày đó đều sắp tức giận điên lên rồi cho nên bây giờ hoa đồng quang mới có thể vội vã truy cầu un màu hoa chứng minh bản thân đây thật là thật đáng buồn đường đường thần hoa tông thiếu tông chủ lại bị người mang rồi nói xanh phù cận người ngươi một lời ta một lời nói xong vô cùng tận hứng hồ phong nghe rồi không khỏi tham gia rồi ý tưởng Muốn một trên đi đài sẽ hồ i giá、so、phong đang nhìn hướng bạch vân thời điểm bạch vân rất nhanh cũng phát hiện rồi hắn hắn từ trong đám người đi ra đi tới hồ phong trước mặt chào hỏi hồ tiên sinh g ra người đối với bích thủy u du đang cảm thấy hứng thú không không có hứng thú bạch minh có hứng thú đương nhiên không nói là ngươi ta bạch viên tộc ở tại tuyết vực cao nguyên bên trong đ ồ thiết yếu cho tu luyện đều là cực hàn khí đông cái này bích thủy u du đan chính dễ dàng để thuần trong cơ thể hàn khí thể chất khiến thực lực nâng cao một bước vậy là tốt rồi hồ phong lập tức bật cười hồ phong mặc dù không biết bạch vân chuẩn s á t thực lực thế nhưng có thể cảm thụ được hắn cường đại cùng thần bí hoa đồng quang nếu là đúng lên rồi bạch vân sợ rằng thật đúng là cũng một phen nếm mùi đau khổ hồ tiên sinh ra nếu không có hứng thú vì sao hướng nơi đó nhìn xung quanh chẳng lẽ có hảo hữu ở hồ phong trong lòng không khỏi tàn thán cái này bạch vân quả thực thông minh động đơn giản liền đoán ra rồi mục đích của người khác chuyện tới nay hồ phong cũng không chuẩn bị m a n hắn vì vậy nói ra bạch h u y n h chứng kiến hắn không có hồ phong hướng hoa đồng quang phương hướng chỉ chỉ há chứng kiến rồi chỉ là không biết bạch vân thản như nói không chút phật lòng cái này cá nhân có thể không phải là cái gì người tốt bạch h u y n h nếu như lên này đối với hắn cũng đ ư ơ n g tay bạch vân vừa nghe liền biết rồi nguyên lai giá nhân cùng hồ tiên sinh ra có đụng chạm dễ b ả n ta sẽ thay ngươi tốt nhất giáo hơn hắn một trận chứng kiến bạch vân này tự tin hồ phong không khỏi thay hắn có chút bận tâm võ giả tối kỵ cuồn vọng tự đại bạch vân tuy nhiên lợi hại nhưng là đối thủ thế nhưng siêu cấp đại phái thiếu thông chủ thực lực không thể khinh thường hồ phong cảm giác mình cần phải nhắc nhở bạch vân thoáng cái lập tức nói ra bạch huynh cũng phải cẩn thận rồi hắn rất có thân phận địa vị rất lớn sợ rằng trên thân cũng khó lường công pháp và bà bối ha h a đa tạ tiên sinh quan tâm so với công pháp và bà bối ta cũng là không thiếu còn như nhân mạch ta vẫn có một ít chứng kiến bạch vân này định liệu trước hồ phong cũng không tốt nói cái gì nữa rồi chỉ phải nhắc nhở một câu cẩn thận một chút rất nhanh vòng thứ ba c h i ê n chống gõ lại một cái canh giờ kết thúc rồi vòng thứ ba đấu giá kết thúc cho mời ngừng phát triển giá cả cạnh tranh giả lên đài luật võ tổ chức phương tiếng la vừa mới hạ xuống hoa đồng quang lập tức người thứ nhất leo lên rồi đấu t r ư ở n g